Trưng 233, tranh phong đối lập, miệt thị la sở. Trưng 233, tranh phong đối lập, miệt thị la sở. Gió hêm sóng lặng hạ, luôn có gợn sóng xuất hiện, đương ngự thú tông đệ tử xuất hiện ở Lăng Vân Thành lúc, không khỏi cảm giác nguy cơ cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt. Ồ, đây là thế nào lại là? Ta lại cũng có lo lắng thời điểm. Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ đương ngự thú tông xuất hiện ở Lăng Vân Thành lúc, cái này Lăng Vân Thành chủ phủ người, cũng là lập tức phái người đi hoan nghênh. Lần này làm xuất hiện La Sở, cũng là Ngự Thú Tông trong hàng đệ tử tài năng xuất chúng hạng người đương nhiên cũng là La Sở đã sớm đi thành chủ phủ đưa tin, nói là hắn muốn tới Lăng Vân Thành một nhóm. Cái này không phải thành chủ phủ cũng là cho mặt mũi, đối mặt Ngự Thú Tông lớn như vậy tông, Lăng Vân Thành chủ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có phái người đi đón. Thành chủ đại nhân, khách khí khách khí, lần này trả, còn cho ngươi tự mình phái người đi đón chúng ta. Đừng La Sở đặt chân thành chủ phủ đại đường lúc, lúc này mới lập tức nói, La Sở sư huynh khách khí, lần này các ngươi Ngự Thú Tông có thể đến nơi đây, cũng là ta vinh hạnh, ta tự nhiên muốn chiêu đãi một phen. Thành chủ Lôi Lăng vân tự nhiên cung tâm bụng nói, "Ừ, đa tạ thành chủ đại nhân hảo ý, ta lần này tới là làm một sự kiện." La Sở đột nhiên ánh mắt khẽ biến, nhiều ra một tia sắc cơ. "Ồ, cái gì sự tình?" Thành chủ hơi biến sắc mặt, "Cái này mới xuất hiện tiêu Hàn Dung binh đoàn, ngươi nên rõ ràng chứ? Ở chỗ này cũng coi là có một đoạn thời gian." La Sở chậm rãi mở miệng nói, tay phải cũng chậm rãi sờ trong tay mình ngự thú hoàn. Ngự thú hoàn là ngự thú tông đặc biệt chế tạo chứa yêu thú đồ vật, đây chính là có thể so với không gian giới chỉ một loại, cái này công dụng cực kỳ rộng lớn. "Cái này ta coi như là rõ ràng." Cái này Hàn Minh Dòng binh đoàn mới tới không bao lâu, cũng liền từ đầu đến cuối thời gian một tháng đi, nhưng hắn môn phát triển tựa hồ còn không có bao lớn động tác, nhưng gần đây chứa ba cái Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Thành chủ phủ sớm đã có nghe thấy. Ồ, Hoa Vũ, Huyết Hồng cùng với Kim Nguyệt ba cái Dòng binh đoàn đều bị thu phục. Là Sở Sư minh trong mày. Không phải là, là hắn môn giải tán Dòng binh đoàn, chủ động với thành viên thân phận gia nhập Hàn Minh Dòng binh đoàn. Lôi Lăng Vân lắc đầu nói. Thế này à, xem ra cái này Tiêu Hàn rất có bản lĩnh nha, thậm chí ngay cả 3 cái Vũ tông đỉnh phong đều thu Nhưng ta Ngự Thú Tông cũng sẽ không sợ hắn, lần này cướp chúng ta Hắc Long Vương con non, đây chính là đánh chúng ta Ngự Thú Tông mặt, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Cái này Hạ La Sở cũng coi là rõ ràng minh bạch, cái này Tiêu Hàn nhất định là muốn ở nơi này, Lý An gia lạc hộ không đi. Nhìn đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi, Lôi Lăng Vân mới ánh mắt chợt lóe, "Người đâu, đi thông báo Tiêu Hàn đoàn trưởng, nói là Ngự Thú Tông người tìm phiền phải đến." Cái này, "Thành chủ, đi nhanh, chúng ta không nói, bọn họ biết là ai thông báo." Lôi Lăng Vân phản hỏi đây cũng tính là hắn nhận biết Tiêu Hàn một cái cơ hội, còn như cái này Ngự Thú Tông hắn cũng sẽ không sợ hắn là hoàng thất thế lực hạ nhân hắn cũng sẽ không bởi vì một cái ngự thú tông mà chấn động sợ hãi ồ ngự thú tông đánh tới tiêu hàn nghe được cái này thành chủ phủ người báo cáo cũng là sắc mặt lạnh xuống đúng đây là thành chủ đại nhân để cho ta thông báo đoàn trưởng xin hãy thứ lỗi cái này hạ nhân cũng gật đầu nói tốt lắm ngươi đi cửa sau rời đi đi để tránh gây phiền toái tự long đi với ta nhìn một chút tây mẹ tiện hắn rời đi tiêu hàn từng cái phân phó nói giờ khắc này tiêu hàn tự nhiên cũng là ngẩng đầu đỡ ngực ngự thú tông người lại đều đánh tới cửa tiêu hàn tự nhiên cũng phải đi ra xem một chút tiêu hàn đi ra cho ta Ngươi cái này cái rụt đầu ó quy, ở ngoài trang viên có người bắt đầu mắng, là ai dám ở chỗ này của ta cản trở? Tiêu Hàn đi ra ngoài lúc, cũng là thân thể dùng một cái, thuốc la trong tay nhất thời bắn ra. Người chính là Tiêu Hàn. Nhìn ngươi lưu manh này địa bĩ như vậy bộ dáng, cũng muốn cùng chúng ta ngự thú tông đối nghịch. Tiêu Hàn, thức thời giao ra Hắc Long Vương con non, nếu không phải thức thời, vậy cũng đừng trách ta là Sở trước đó không có nói cho ngươi biết. Cái này là Sở cũng là mặt đầy ngạo khí. Bây giờ hắn ở chỗ này, trừ Vũ Tôn ở ngoài, hắn sẽ không sợ hai nửa phần, nhưng hắn không biết Tiêu Hàn thế lực, tự nhiên cũng là tự rước lấy a. Ha ha cực kỳ buồn cười, cái này Hắc Long Vương con non đã sớm là ta, ta đã nhận chủ thành công, vì sao Ngư Ngự Thú Tông liền muốn lựa gạt? Thật là buồn cười." Tiêu Hàn một câu nói, cũng để cho La Sở Sát cơ nhất thời bùng nổ. "Tiêu Hàn, khắc, đừng, nhẹ mặt ngươi ngươi không được." La Sở nhất thời tức giận đạo. La Ngự Thú Tông mặt mũi cũng là ngươi mặt mũi." Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Đương nhiên là Ngự Thú Tông cùng ta mặt mũi." La Sở cũng xác nhận nói. "Tốt lắm, các ngươi có thể biến, Ngự Thú Tông cũng tốt, cũng là ngươi mặt mũi cũng được, ta Tiêu Hàn cũng không muốn. Nếu là ở không đi gây sự, ta Tiêu Hàn tiếp chiêu chính là tử lòng tiên khách." Tiêu Hàn lắc đầu nói, người tìm chết. Sau một khắc cái này, toàn bộ ngự thú tông đệ tử cũng nhất thời thả ra bọn họ yêu thú. Tiêu Hàn, không muốn ép chúng ta ra tay, nếu không nơi này trong nháy mắt cũng sẽ bị san thành bình địa. La sở mặt đầy sắc cơ, uy hiếp Tiêu Hàn nói, ồ, uy hiếp ta? Ta là người không sợ nhất chính là uy hiếp, tôn ngộ không. Đột nhiên Tiêu Hàn một tiếng gầm, nhất thời thì có một tiếng hầu tử tiếng hô bùng nổ, đại tinh tinh tôn ngộ không xuất hiện trong nháy mắt, cái này vũ tôn yêu thú khí thế nhất thời liền bộc phát ra. Hiện tại ngươi cho là, ngươi còn có bao lớn bản lĩnh đem tan nơi này san thành bình địa? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Cái này đại tinh tinh tồn tại trong ngay mắt, cũng để cho La Sở biến sắc, "Tiêu Hàn, ngươi lại có được Vũ Tôn yêu thú?" "Đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta bằng vào gì cầm đi cái này Hắc Long Vương con non? Ta cho ngươi biết, là ta hoa 800 triệu linh thạch mua được, ngươi có bản lãnh cũng đi hoa 800 triệu linh thạch." Tiêu Hàn cười ha ha, "Được, ta cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp thu các ngươi đám kia chật vật không chịu nổi tiểu yêu thú, ngoài ra cho các ngươi năm hơi thở thời gian rời đi nơi này, từ nay về sau các ngươi Ngự Thú Tông đệ tử nhục là xuất hiện ở Lăng Vân Thành một bước, ta sẽ phái người đưa các ngươi rời đi." Cái gì gọi là uy hiếp, đây chính là uy hiếp. Ngươi dám đến ta liền dám đánh ngươi, đây chính là Tiêu Hàn bản lĩnh. Hắn Tiêu Hàn cho tới bây giờ cũng không có sợ hãi qua người nào, nhưng là không sợ bị người uy hiếp, đây chính là hắn sự can đảm. Tiêu Hàn trong mắt ai dám uy hiếp hắn, người đó chính là hắn địch nhân. Còn như giết cái này Ngự thú tông la sở, căn bản cũng không có cần phải dứt họa vào thân. Cái này Ngự thú tông thế nhưng có Vũ tôn đỉnh phong cường giả, còn như Vũ hoàng Tiêu Hàn cũng không biết có hay không. Vũ hoàng chi hạ đều là con kiến hôi, những lời này Tiêu Hàn thế nhưng nhớ rõ rõ ràng ràng, hắn cho tới bây giờ không có quên qua. Chỉ cần là Vũ hoàng cường giả, Tiêu Hàn đều sẽ không dễ dàng trêu chọc, nhưng nếu là hắn muốn vẫy chọc chính mình. Dù là chính mình tổn hại mất hết thảy đều phải giết hắn. Tiêu Hàn chính là như vậy, 10 năm cựu hận có thể 3 năm báo, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn đến 10 năm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Tiêu Hàn chêm 1 năm đều muộn, khoan hãy nói 10 năm. Tiêu Hàn, cùng ta ngự thú tông đối nghịch, chính là ngươi nhất không sáng suốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. La Sở nhìn cái này đại tinh tinh tôn ngục không, cũng là sắc mặt run lên, còn có bạo lệ khí tức tiết lộ, ngày hôm đó sau thấy chính là không chết không thôi cục diện. PS, Côn Vật Bi khảo Tỉ điển xin vot 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 234. Thanh niên thần bí Vũ Tôn. Trưng 234, Thanh niên thần bí Vũ Tôn. La sở đám người rời đi, Tiêu Hàn lúc này mới thu đại tinh tinh, Tiêu Hàn không muốn cùng Ngự Thú Tông là địch, hắn mới tới Lăng Vân Thành liền bùng nổ thế này sự tình, đối tốt với hắn nơi không phải là rất lớn, nhưng có thể vì hắn tạo thế, cái này đủ. Ngự Thú Tông gậy cánh, chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua cho chính mình, thậm chí sẽ xuất động Vũ Tôn cường giả, nhưng là không phải là Vũ Tôn đỉnh phong Tiêu Hàn cũng không rõ ràng, đây là phải có một tay chuẩn bị mới được. La sở gậy cánh sự tình cũng truyền tới Lăng Vân Thành chủ trong hai, ai, cái này Tiêu Hàn quả nhiên đại khí, liền Ngự Thú Tông đều không coi vào đâu, ta mặc dù là Vân Hải người trong nước, nhưng đối mặt cái này Ngự Thú Tông như thường là đại khí cũng không dám ra, cái này Tiêu Hàn rốt cuộc là người nào? Lăng Vân Thành chủ cũng cực kỳ thán phục, đương nhiên lần này để cho người thông báo, hắn là như vậy là dò xét Tiêu Hàn, đương nhiên cái này thuận nước dong thuyền vẫn là phải đưa. La Vũ Thương Hành cũng biết Tiêu Hàn cũng là Sở trong lúc đó sự tình, cơ hội trong một ngày, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Lăng Vân Thành, Ngự Thú Tông đệ tử xuất hiện ở Lăng Vân Thành, nhưng ở một nơi không khỏi trang viên gãy cánh. Ngự Thú Tông được xưng cùng thôn Tiên Tông sóng vai tông môn, lại nhìn một chút ở chỗ này gãy cánh, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút cái này để cho Ngự Thú Tông gãy dục nhân rốt cuộc là người nào. Khải Bẩm Tiêu thiếu bây giờ Dòng binh chỗ ở đã thành lập xong. Qua ước chừng 2 tháng sau, rốt cuộc Vũ Bán nơi nào chuyển tới tin tức. Được, thành lập xong liền có thể, lần này gợn sóng vừa mới qua đi, toàn bộ Lăng Vân Thành cũng biết là ta để cho Ngự Thú Tông đệ tử gãy cánh, vừa vặn mượn cơ hội này, để cho ta hàn mình Dòng binh đoàn quốc hội. Tiêu Hàn tự nhiên có hắn dự định. Khi hắn đi tới nơi này Dòng Bình chỗ ở lúc, cái này Dòng Bình nhãn hiệu còn không có treo lên. Ngày mai chính là chúng ta Hàn Minh Doanh binh sẽ xuất hiện ở trong mắt mọi người thời điểm. Toàn bộ lăng vân Thành ta muốn tướng Doanh binh nổi danh tiếng cấp đánh ra. Nữ thú tông gậy cánh, cái này chỉ chỉ là một nhạc đệm a sắc trời mời vừa hưởng sáng lúc. Tiêu Hàn liền mở hai mắt ra, thời cơ không sai biệt lắm. Tử Long đi gõ chuông, gõ chuông. Triệu Tử Long mặt đầy không hiểu, vẫn là khiếp sợ. Dù sao hiện tại mới bao nhiêu thời điểm, cái này muốn gõ chuông. Đúng, chính là gõ chuông. Hôm nay chúng ta Doanh binh biết lái cửa, phải để cho rất nhiều người đều biết, cho nên mượn cái này địa lợi, chúng ta muốn gõ chuông. Mở cửa đại cát. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ nói được rồi, vậy ta đây phải đi. Triệu Tử Long sau khi gật đầu, rời đi nơi này. Tây Mễ à, trang viên này tốt nhất không nên bỏ hoang, như thường là chúng ta, ngày hôm đó sau còn hữu dụng nơi. Ngoài ra phải phái người chú đóng à, nghiêm phòng bất luận kẻ nào trinh lệch nơi này. Tiêu hàn cũng có hắn dự định. Ngoài ra tướng một ít địa phương đều cho ta điều phối đi ra, ta chuẩn bị ở chỗ này trồng chọn một ít gì đó. Tiêu hàn lại lần nữa nói, trồng chọn đồ vật. Đại ca, cái này Tây Mễ cũng rất bất đắc dĩ, ngươi không cần phải để ý đến, ta có ta dự định, nơi này ta tự có chỗ dùng. Bây giờ hắn từ Thanh Diệp Quốc làm mang tới thuốc lá hàng tích chữa không nhiều, cho nên hắn chuẩn bị ở chỗ này thành lập trồng trọt vườn, một khi thành công, như vậy có nguyên liệu, hắn thì dễ làm. Đương Tiêu Hàn đi tới nơi này trong binh hội, sẽ, cửa chính lúc, nơi này đã ngưng tụ rất nhiều người, đương tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lúc rơi xuống, Tiêu Hàn mới khẽ mỉm cười, Hoàng Ninh La tháng 7 tiểu thư đại gia đến chơi a. Tiêu thiếu khách khí, hôm nay ngươi trong binh biết lái cửa đại cát, ta đây quả nho nhỏ bất thành tính ý. La tháng 7 mang người đến sau này, rất nhiều người cũng là cực kỳ thân thuộc. La Vũ thương hành người đều đến. Cái này mới mở Hàn Minh Dòng binh sẽ tới đấy là cái gì thế lực à? Không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Ngươi đàn à, trước đó vài ngày, ba cái Dòng binh đoàn giải tán, đoàn trưởng đều biến mất không thấy gì nữa, cái này át phải là gia nhập cái này Hàn Minh Dòng binh đoàn a. Có sáng suốt người nhắc nhở. A, ba cái Dòng binh đoàn trưởng đều là Vũ Tông Định Phong a. Ồ, Lăng Vân thành chủ cũng tới. Không biết là người nào thấy người, cũng là lập tức nói. Tiêu Hàn hội trưởng chúc mừng a, hôm nay các ngươi Dòng binh biết lái màn, ta cũng tới đưa chút lễ vật, bất thành kính ý. Thành chủ phủ xuất hiện, không có để cho Tiêu Hàn ngoài ý muốn. Dù sao cái này Dòng binh sẽ ở Lăng Vân Thành xuất hiện, hắn làm thành chủ át phải muốn đến xem một chút. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thôi, Tiêu Hàn tự nhiên cũng liền thu hạ. Lần trước đa Tạ thành chủ đại nhân thông báo, nếu không ta cũng không kịp làm chuẩn bị a. Tiêu Hàn cũng là phản kích một câu. Tiêu Hàn hội trưởng khách khí, ta đây tính là gì, chẳng qua là làm một thuận nước dòng thuyền a. Khó mà nói, khó mà nói a. Lôi Lăng Vân lắc đầu nói. Khách khí, Tây Mễ đón khách a. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. Lăng Vân Thành hai đại cự đầu đến, ắt phải cũng để cho Hàn Minh mặt mũi băng bó trần, những người khác có tới hay không đã không có vấn đề. Tử Long giúp ta nhìn nơi này, bây giờ khai trương, át phải còn có còn lại thế lực người nhìn chằm chằm, người giúp ta nhìn chăm chú." Tiêu Hàn lập tức phân phó nói, "Được, đại ca yên tâm." Triệu Tử Long tự nhiên cũng đáp ứng một tiếng. "Chính là các ngươi giải tán chúng ta Dòng binh đoàn, trong lúc bất chợt một đám người liền vọt tới nơi này." Cái này làm cho xoay người Tiêu Hàn cũng nhìn sang, "Các ngươi là ai?" "Chúng ta là huyết hồng Dòng binh đoàn, bọn họ là hỏa vũ cùng với kinh nguyện. Khẳng định chính là ngươi sai xử chúng ta đoàn trưởng giải tán chúng ta." "Đúng chính là ngươi." Những người này cũng là lời nói tức giận, hiển nhiên Tiêu Hàn thấy cổ quái địa phương. Là ai nói cho ngươi biết, ta sai sứ các ngươi đoàn trưởng giải tán dòng binh đoàn. Tiêu Hàn bây giờ thấy bọn họ, nếu không phải cố kỵ ba cái dòng binh đoàn trưởng mặt mũi, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay. Là một cái người trẻ tuổi nói cho chúng ta biết." Đám này dòng binh rối rít nói. "Người trẻ tuổi?" Tiêu Hàn cao mày, hắn tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ ấn tượng. "Ha ha, Tiêu Hàn đoàn trưởng, ngươi cái này làm người không có phúc hậu à, cái này dòng binh hội sẽ nuốt chọn người khác, còn không muốn người khác ăn cơm, ngươi là bực nào giáp tâm." Đột nhiên xuất hiện một cái người trẻ tuổi cũng để cho Tiêu Hàn đồng tử co rú lại, thứ này lại có thể là một cái vũ tôn ngươi cũng là Ngự thú tông đệ tử." Tiêu Hàn biến sắc. "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tới nhìn một chút, nói cho ngươi biết đi, bây giờ Ngự thú tông đối với ngươi biểu hiện rất không hài lòng, sợ dĩ phải phái người tới giết ngươi, cho dù là ngươi có được đại tịch hầu, ngươi như thường sẽ bị giết, ám ảnh sát thủ cũng không phải là đơn giản như vậy." Sau một khắc thanh niên nam tử này cũng biến mất ở nơi này. Những thứ này trong binh cũng rối rít ngã xuống đất không nổi, toàn bộ đều nằm ở nơi này. "Ngươi đâu, đưa hắn môn toàn bộ dậy đi, chờ đợi thanh tỉnh, phát ra một ít linh thạch để cho bọn họ dậy đi đi." Hắn Hàn Minh trong binh hỏi, "Sẽ, cần tinh túy, không phải là người nào đều phải tiến vào." điều này cần thực lực làm tiền đề ba cái dòng binh đoàn trưởng là hắn môn bạn thân lựa chọn cái này không có quan hệ gì với hắn hôm nay làm xuất hiện thanh niên nam tử cũng để cho tiêu hàn nhiều ra một tiêu kiến kỵ, nhiều người như vậy đều bị thao túng tâm thần người đàn ông này sự đáng sợ cũng không chỉ là một tí tẹo như thế thần bí vũ tôn rốt cuộc là người nào tiêu hàn quả thật không nghĩ ra đáng tiếc vô pháp truy lùng hắn tung tích nếu không thì có thể truy xét xuống P.S cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 235 nguyên lai like là đại chủ tử Chương 235, Nguyên Lai là đại cứu tử. Hàn Minh Dung binh hội sẽ Hưu kinh vô hiểm thành lập, cái này cùng La Vũ Thương Hành liên lạc cũng tạo dựng lên, đương nhiên La tháng 7 cũng đem ra tiêu thụ sau linh thạch, cái này quả nhiên chú nhan đan so thuốc lá tiêu thụ nhanh nhiều, đây quả thực là cung cấp không lẽ cầu a cũng may lần này, hắn mang đến không ít chú nhan đan, hẳn đủ một trận. Cho nên hắn lại để cho La Vũ Thương Hành mang rất nhiều trở về, lần này 600 triệu linh thạch cũng vào tài khoản, Tiêu Hàn tự nhiên cũng cao hứng. Bây giờ linh thạch trở về bản, cái này hữu kinh vô hiểm, cái này không có tiền ngày khó chịu được a Dung binh hội sẽ trong hành lang Tiêu Hàn ngưng mắt nhìn mọi người, "Được, bây giờ chúng ta Dòng binh hội sẽ tạo dựng lên, ta chia làm ba cái tiểu đội, các ngươi cũng đều rõ ràng, Vũ Bá, Trương Gia Ký, Tiêu Diệp Mi, ba người các ngươi chính là đội ba đội trưởng, Vũ Bá phụ trách tiếp Dòng binh nhiệm vụ, Trương Gia Ký phụ trách tiến vào Tây Ni Thảo Nguyên hoặc người trong rừng rậm Đạo Thiên tài địa bảo cùng với đủ loại yêu thú chứng hoặc là yêu thú bản thân, có thể bắt sống đã bắt sống, như là không thể liền chém chết đi. Còn như Tiêu Diệp Mi ta là cho các ngươi phân phối chồng chọt vừa nhiệm vụ." Tiêu Hàn cái này nói cũng là đầu góc mơ hồ. "Được, các ngươi hai đội đi trước động, nơi này ta tiếp tục căn bài." Tiêu Hàn cũng là làm tướng một ít người cách biệt, dù sao những thứ này cũng đều phải bảo mật. Tiêu Diêm Mi, Liễu Như Yên, Triệu Phi Yến, Ôn Tuyết, Diệp Tâm, Làng Lặng, Trọng Tiểu Ước, cùng với ba phu quý, các ngươi bảy người phụ trách trồng trọt vườn hết thảy, đây là trồng trọt vật phẩm mầm ống, hết thảy bên trong ngoại viện đều cho ta để tới, cái này sự tình ta sẽ giao cho Tây Mễ đi làm, những thứ này phơi nắng vấn đề ta cũng đều có giải thích cả kẽ, các ngươi đều đi làm đi. Tiêu Hàn cũng nhất nhất nói Ôn Tuyết đương nhiên biết, đây là thuốc lá mầm giống, nhưng Tiêu Hàn dám làm như vậy quả thật bước lên nguy hiểm rất lớn, ngoài ra ta đã để cho Tây Mộ tướng ba cái dòng binh đoàn một ít nhân viên lổng cốt cấp thu thập, bọn họ hội sẽ hiệp trợ các ngươi đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, cái này chia làm ba cái đội ngũ, chính là là phân công hoàn thiện, đều đi làm đi. Có chuyện tùy thời tìm ta phải đó Tuyết Nhi ngươi đi theo ta. Tuyết Nhi, nơi này hết thảy liền muốn giao cho ngươi, cùng ngươi tiêu diệt Mi liên thủ, phải đem người cho ta xem được, một khi xuất hiện biến cố, lập tức bắt, tuyệt đối không cố tức. Ngươi hiểu không? Vật này mặc dù Triệu Phi Yến đáng người nhận biết, nhưng thuốc lá nghề này nghiệp chính là cạnh tranh, bây giờ hắn ở Vân Hải quốc cũng đúng ta không thể làm gì. Cho nên ta mới không sợ, cho dù là mầm mống bị lấy đi, nàng cũng cần thời gian vận chuyển đi ra ngoài, một điểm này phải dựa vào các ngươi." Tiêu Hàn cũng nhất nhất nói. Cái này ngày phòng đêm phòng cấp nhà khó phòng, Tiêu Hàn đã sớm rõ ràng đạo lý này, cho nên nói hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần ôn tuyết bọn họ làm được, như vậy sự tình cũng liền đơn giản. Rồng binh hội kiến lập, cũng truyền tới Ngự Thú Tông trong hai. "Tông chủ, chuyện này chúng ta không thể nhẫn nhịn a." Ở Ngự Thú Tông trong đại điện, không ít trưởng lão đều có ý kiến. Hát Long Vương con non vốn là nên chúng ta Ngự Thú Tông, bây giờ lại bị cái này Tiêu Hàn cấp tốc đi. Cái này Ngự Thú Tông chủ chính là nhìn điện hạ tất cả mọi người không khỏi lắc đầu, trên mặt nhiều ra một kia suy tư. Lần này Hắc Long Vương con non sự tình, đều cho ta để xuống đi. Còn như cái này Dòng binh hội sẽ tồn tại, đúng là quá mức phế lối, Triệu Huyền Đức ngươi với Thiếu Tông đi xem một chút tình huống, nếu là Dòng binh sẽ trả trước sau như một phế lối, như vậy đòi một lời giải thích phải đó còn như diệt Dòng binh hội, sẽ, không cần như thế, cảnh cáo Tiêu Hàn, ta Ngự Thú Tông cũng không phải là dễ chơi. Ngoài ra mang theo ta Kim Sư thú đi đi, nó là chúng ta tông môn trấn tông chí bảo, bình thường Định Phong Vũ Tôn đều không phải là đối thủ hiện nhiên lần này ngự thú tông cũng đúng tiêu hàn biểu hiện không hài lòng cái này nguy cơ đánh tới tiêu hàn vẫn như cũ ở làm theo ý mình dù sao hắn cũng không biết bây giờ tình trạng đáng chết bọn họ lại điều động kim sư thú lần trước người thanh niên nam tử kia thấy ngự thú tông ra tay sau cũng là sắc mặt chấn động tiểu tử này sợ rằng phiền toái lớn ta đi nhìn một chút sau một khắc thanh niên nam tử này cũng lại lần nữa xuất hiện ở lang vân thành tiêu hàn đột nhiên một giọng nói truyền tới cũng để cho tiêu hàn sắc mặt run một cái cho dù là hắn cũng không có phát hiện người này đến cái này quá đáng sợ các xuống đến đấy là ai vì sao nhiều lần hội sẽ ở chỗ này của ta qua lại, ta có thể không có gì có thể được tiền bối coi trọng. Tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ, không, ta tới nói cho ngươi biết, ngự thú tông điều động kim sư thú, cái này kim sư thú là ngự thú tông chấn tông trí bảo, có thể tùy tiện giết chết vũ tôn đỉnh phong cưng giả, nguy cơ lần này chỉ sợ cũng dựa vào ngươi tự mình giải quyết, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một hạ. Thanh niên nam tử này cười nói, cái gì? Ngươi nói là kim sư thú, có thể so với vũ tôn đỉnh phong? Tiêu Hán sắc mặt run một cái, đúng, chính là có thể so với vũ tôn đỉnh phong kim sư thú, cũng là ngự thú tông chủ tọa kỵ. Thanh niên nam tử này lại lần nữa nói Được rồi, ta biết Tiêu hàn khổ sở cười một tiếng Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ra tay Trong lúc bất chợt thanh niên nam tử này mở miệng nói Không cần, bây giờ ngự thú tông khí thế hung hùng, Phòng trường không phải là tốt như vậy giải quyết Tiền bối rốt cuộc là người nào Tiêu hàn sắc mặt lộ vẻ xúc động Ta, thôn thiên tông mà thôi Cũng là bị ôn di kêu tới thăm ngươi một chút tình huống Bây giờ nhìn thấy ngươi cùng Ôn Tuyết như thế hòa hợp, cũng không có chuyện, đúng nàng để cho ta cho ngươi biết, lần trước không có tới thăm đám các người cũng là chuyện gia có nguyên nhân, cho nên thật xin lỗi, lần này để cho ta xem một chút các ngươi. Nếu là có cần nói, bọn họ có thể thân để cho Tôn Tiên Tông ra tay giải quyết chuyện này." Thanh niên nam tử này nhắc nhở. "Nguyên lai ngươi là Ôn Tuyết mẫu thân phải tới, vậy thì đã tạ, không được gì, ta cũng biết lần trước tình huống, dù sao đổi không trở lại cũng bình thường." Tiêu Hàn cũng coi là hiểu. "Được, ta đây trước hết hồi tông môn." Thanh niên nam tử này cười hắc hắc. "Ngươi là ai?" "Tiểu tiên tử?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Ta là Ôn Tuyết nửa Ca ca đi." Thanh niên nam tử này nói xong, cũng biến mất ở nơi này. "Ôn Tuyết nửa Ca ca, xem ra cái này Ôn Tuyết phụ thân lãnh tầm Tân Hoàn, nếu để cho Ôn Tuyết biết, át phải cũng sẽ mang chết Tiêu Hàn." "A cát, là ai ở sau lưng nói xấu ta?" Ở thôn Thiên Tông bên trong Ôn Tuyết phụ thân, cũng là đột nhiên đánh một cái hắc xì. "Nhất định là ngươi chuyện xấu làm nhiều. Bây giờ cái này Ôn Tuyết phụ thân cũng coi là trái ôm phải ấp, dù sao một là thôn Thiên Tông tông chủ con gái, một là Ôn Tuyết mỗ thân đây cũng tính là hưởng tệ nhân chi phúc, cái này có thể hạnh phúc vui vẻ chết." "Ai, bây giờ hắn đây nương phiền phải lớn." cái này kim sư thú có thể so với vũ tôn đỉnh phong ta nói đó có thời gian đi tìm cái vũ tôn đỉnh phong cường giả hả tiêu hàn cũng là mặt đầy cười khổ dù sao hắn nếu là tạm thời tiêu hao linh thạch tăng lên tôn nộ không hoặc người võ bá tu là vũ bá coi như tính không ra nhưng tôn nộ không đống nhiên một cái ý nghĩ cũng từ tiêu hàn trong lòng bốc lên cái ý nghĩ này cũng để cho hắn cực kỳ cao hứng a chỉ cần thành công như vậy cũng liền đơn giản p s côn vất bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 236 lữ chuyển kim sư thú làm phản Chương 236, người chuyển, Kim sư thú làm phản. Đương Ngự thú tông thiếu chủ mang theo Triệu Huyền Đức cùng với Kim sư thú xuất hiện ở Lăng Vân thành lúc, cái này tự nhiên cũng là thật sớm liền bị thành chủ phủ biết. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, siêu cấp nguy cơ hạ xuống. Mẹ kiếp, siêu cấp nguy cơ. Không phải là một đầu sư từ sao? Tiêu Hàn lựa giận trung thiên. Tiêu Hàn Đoàn trưởng, thành chủ đại nhân để cho ta nhắc nhở ngươi Ngự thú tông thiếu chủ đến, lần này khả năng nguy cơ rất lớn, cho ngươi chú ý nhiều hơn. Đột nhiên tiến vào trong binh hội, sẽ một người hướng Tiêu Hàn báo cáo. Được, ngươi trước trở về, ta biết. Tiêu Hàn lắc đầu nói. Nguy cơ lần này quả thật rất lớn, nhưng Tiêu Hàn tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. "Tiêu Hàn, đi ra cho ta." Một giọng nói bùng nổ, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày. Lúc này mới khai trương bao nhiêu ngày, đã có người tới đắc cửa, Tiêu Hàn tự nhiên cũng là không vui. Là cái kia Vương Bát Quy Tôn đang ở cửa. Tiêu Hàn lớn tiếng mở miệng, cũng để cho cái này Ngự Thú Tông thiếu chủ nhất thời sát cơ hiện lên. "Tiêu Hàn, khắc, đừng." Trợ tai miệng lưỡi chi nghiêm ngặt, "Ngươi nói đi, cái này sự tình giải quyết như thế nào? Là công vẫn là tư?" Cái này Ngự Thú Tông thiếu chủ cũng coi là cực kỳ sẵn suốt. "Công và tư." Cái quỷ gì? Tiêu hàn tự nhiên cũng phải giả bộ tới cùng. Khắc, đừng, đoán biết giả bộ hồ đồ, ta ngự thú tông hắc long con non hôm nay phải giao ra, còn có ta ngự thú tông đệ tử cũng bị ngươi đánh. Cái này phải thường tiện. Ngự thú tông thiếu chủ cửa ra chính là hùng hộ doan người. Ồ, hắc long vương con non. Ngươi nếu là có thể ở ta dòng binh sẽ tìm được hắc long vương con non, ta nuốt sống đi xuống. Còn như đánh ngươi ngự thú tông người, ngươi thế nào chỉ mắt cho thấy. Là phía dưới, vẫn là phía trên. Tiêu hàn cười ha ha một tiếng. Ngươi, tiêu hàn đừng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cho ngươi cơ hội quá nhiều, thấy thân ta hạ cái này kim sư thú sao? Đây chính là chúng ta Ngự thú tông trấn tông chi bảo. Kim sư thú? Ngự thú tông thiếu chủ cũng là mặt đầy tự ngạo. Không phải là một đầu phá sư tử, có cái gì tốt đất ý? Ta đây tôn ngộ không cũng so ngươi khí phải cả. Tiêu Hàn sau một khắc cũng sắp đại thạch hầu thả ra. Dũng? Kim sư thú thấy đại thạch hầu lúc, cũng nhất thời phát ra gầm thét. Cho ngươi chó im miệng, nếu không ta liền làm thịt nấu lẩu thì thấy. Tiêu Hàn mặt đầy sát cơ hiện lên. Cái gì? Ngươi nói ta đây kim sư thú là chó? Ngự thú tông thiếu chủ sát cơ càng hơn. Thiếu chủ, để cho ta sẽ đi gặp hắn. Giờ khắc này Triệu Huyền Đức cũng nhất thời xông ra. Vũ bá, Tiêu Hàn cũng lập tức la lên. Vũ bá xuất hiện trong ngay mắt, cũng cùng cái này Triệu Huyền Đức đánh vào chung một chỗ, đáng sợ chiến đấu nhất thời liền bùng nổ. Ngươi còn có bao nhiêu trợ thủ đều thử đi ra đi, ta cũng không sợ. Tiêu Hàn cũng là đánh chết gượng chống rốt cuộc, hắn sợ cái gì? Kim sư thú, cho ta ăn Tiêu Hàn. Trong lúc bất chợt cái này, ngự thú tông thiếu chủ cũng để cho Kim sư thú xông ra. Ha ha, ăn ta. Thật là buồn cười. Tây Mễ ném ra thịt heo. Ta cũng không tin cái này cho lớn không ăn thịt." Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Sau một khắc, để cho người mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện, cái này Kim Sư thú thấy thịt heo sau đó, cũng lập tức một cái liền ăn hết. "Ta đã nói rồi, nào có chó không ăn thịt." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Kim Sư thú, cho ta ăn Tiêu Hàn." Cái này Ngự thú tông thiếu chủ cũng lại lần nữa phân phó nói đáng tiếc, cái này Kim Sư thú đến Tiêu Hàn nơi này, cũng là thay đổi một cái bộ dáng, sau một khắc thân thể dung một cái, cũng lộ ra ngoan ngoan bộ dáng. Tiêu Hàn hoa 41 tỷ linh thạch mới tìm được cái này thuần phục giật thủy cái này không phải dùng dược thủy như ngâm quá lớn thịt cũng liền bị hắn ăn ăn cũng liền thuần phục tiêu hàn cũng không nghĩ tới đây tốc độ lại nhanh như vậy đại hoàng đi tướng họ triệu kia cùng nữ thú tông thiếu chủ cho ta ăn tiêu hàn cũng đột nhiên phân phó nói thế cục đi chuyển kim sư thú bị thuần phục cũng liền ở trong ngáy mắt cho dù là nữ thú tông thiếu chủ động dùng bí pháp đều không có nửa điểm chỗ dùng đáng chết ngươi rốt cuộc cho nó ăn cái gì nữ thú tông thiếu chủ cũng là vừa đến sắc cơ ha ha liền một miếng thịt mà thôi đáng tiếc các ngươi không cố gắng nuôi hắn cho nên hắn đã nổi giận không với các ngươi tây mễ lại nhận thức ra một miếng thì to Tiêu Hàn nói trang trọng, ngươi, Ngự thú Tông thiếu chủ cũng phun một ngụm máu tươi ra, nhất thời lui về phía sau. Triệu Huyên Đức còn không hiểm trợ ta chạy trốn, cái này Kim sư thú làm phản. Triệu Huyên Đức hiển nhiên cũng chú ý tới, cho nên đối với cái này Kim sư thú biến biến hóa cũng thời khắc chú ý, cho ta đuổi hắn đi môn. Tiêu Hàn một tiếng lệnh hạ, cái này Kim sư thú cũng đánh đi ra ngoài. Dù sao đây chính là Vũ Tôn đỉnh phong yêu thú, Tiêu Hàn làm tiêu phí đại giới quá lớn, bốn một tỷ linh thạch cứ như vậy không có. Nhưng Tiêu Hán cũng sợ hai hắn xoay mình, cho nên cuối cùng vẫn là thêm linh thạch. Dù sao cái này càng nhiều càng tốt ta. Chúc mừng chủ nhân thành công tướng Kim sư thú nhét vào yêu thú hệ thống. Bây giờ có được bốn đầu yêu thú. Bốn đầu kiểu nào? Có không có tưởng tượng à? Tiêu Hàn cái này tổn hại mất quá lớn. Đây cũng là đau lòng à? Khen thưởng ký chủ một trăm triệu linh thạch, làm với khích lệ. Một trăm triệu, ai? Chân con mũi nhỏ đi nữa cũng là thì à, Tạm đến đi. Tiêu Hàn rất đau lòng a, đương Kim sư thú tướng hai người bắt trở lại lúc. Tiêu Hàn ánh mắt biến đổi, ta tướng ngự thú tông thiếu chủ bắt, cái này có thể tới một lần bắt có ga. Con bà nó, linh thạch này liền đến. Người đâu, tướng ngự thú tông thiếu chủ cho ta buộc. Ngoài ra viết phong thư cấp triệu về nước, để cho hắn mang về. Ta muốn để cho bọn họ tới chuột người. Lão tử mấy một tỷ linh thạch cứ như vậy không có, lòng ta thật là đau, thật sự là không cách nào nhịn được. Tiêu Hàn Tâm quá đau, hắn đối với cái này sự kiện cũng quả thật rất bất đắc dĩ. Nếu không hồi bản, cái này sao có thể được? Cho nên cái này nhất định phải để cho ngự thú tông mang theo tiền đến chuột người. Hắn cũng phải làm một hồi đạo phỉ, muốn chính là ngự thú tông mang tiền chuộc người trở về. Nếu hắn không làm cũng không làm. Cái này Tây Mễ à, cho ta viết năm một tỷ linh thạch. Nếu là bọn họ không làm, liền giết con tin. Tiêu Hàn lập tức nói: "51 tỷ a, cái này quá nhiều a." Tây Mễ cười khổ nói: "Quá nhiều, vậy thì 61 tỷ, không được 71 tỷ tốt hơn." Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng: "71 tỷ." Tây Mễ cặp mắt giống như mắt trâu chuông đồng bình thường lớn nhỏ. "Đúng, chính là 71 tỷ, muốn làm thì phải làm lớn, ta cũng không tin hắn Ngự Thú Tông liền một cái thiếu tông cũng không ổn, lần này tìm lão tử phiền toái, ta liền muốn cho các ngươi bồi phụ nhân lại cái bình, lão tử liền muốn xem các ngươi một chút Ngự Thú Tông rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, cái này lại hoàn đều bị lão tử thu phục, một cái Ngự Thú Tông tính là gì?" Trừ phi là ngự thú tông tông chủ tự mình đến nói xin lỗi, nếu không lão tử tuyệt đối không thả người. đương nhiên tiêu hàn cũng biết có chút quá phận. cái kia viết cái năm một tỷ là được, đừng để cho cái này tông chủ lão nhi tức chết, ta đây liền thua thịt bản. tiêu hàn suy nghĩ một chút, lúc này mới sở lên cầm nói, ừ, vậy ta đây phải đi. đại ca yên tâm. tây mỹ gật đầu nói, ai, chả, còn là người mình được à? cái này người khác từ đầu đến cuối đều không phải mình, quả thật không được à? nếu là có thể mang ngự thú tông rời hết, cái này cần bao lớn một món linh thạch à? cái này ngự thú tông thiếu chủ cũng là khấp than cũng không được à? hắn lại gặp phải thế này một cái thất tinh, hắn quả thật không nghĩ tới APS, côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm bệ trường 237 chó giữ cửa cùng tiền chuộc trương 237 chó giữ cửa cùng tiền chuộc đại ca tin viết xong tây mễ tướng vật này cũng đưa cho tiêu hàn viết xong là được cái kia người nào lưu huyền đức vẫn là triệu huyền đức ngươi đi tướng thư này đưa trở về nếu là đưa cũng không đến phiên ngươi môn tông chủ trong tay các ngươi thiếu tông ta cũng liền giết à tiêu hàn uyên nói cái này ta nhất định đưa đến Triệu Huyên Đức cũng là sợ Tiêu Hàn, cái này một cái nịch truyện, chấn Tông Chí bảo tiểu Thành người khác cho giữ cửa, cái này nịch truyện cũng quá nhanh chứ. Được, mau mau cút cho ta, nếu để cho ta biết người tướng tin cho ta hủy, ta muốn đuổi giết người đến Thiên Nhai Hải Giác, hiểu không? Tiêu Hàn cũng uy hiên nói, minh bạch, minh bạch. Triệu Huyên Đức đối với cái này sát tinh cũng sợ tới cực điểm, hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Hàn lại có thế này bản lĩnh, một miếng thịt hay thu phục Kim Sư thú, sớm biết ban đầu chính mình là tại sao không thử một chút, có thể chính mình hàng ngày cấp Kim Sư thú uy đồ vật, vì sao liền chưa thành công đây? Triệu Huyền Đức cũng nghĩ không thông, cái kia Tiêu Hàn tiền bối, cái này kim sư thú vì sao ngươi một miếng thịt to để cho hắn thần phục? Ta ở tông môn hàng ngày nuôi cũng không cần đây. Ha ha, ngươi có muốn hay không cũng ăn một miếng thịt to. Ngươi có lẽ liền biết, ta để cho phòng bếp cho ngươi thịt khò tẩu cũng được. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Cái này vẫn là tính, ta về trước tông môn phục mệnh đi. Triệu Huyền Đức cũng sợ thịt này bên trong có can côn, nội tâm run run sợ hãi. Được, ngươi trước đi thôi, ta liền biết ngươi không có can đảm này. Tiêu Hàn cười ha ha. Cái gì? Thiếu tông bị buộc, kim sư thú bị thuần phục. Ở Ngự Thú Tông bên trong, cái này Ngự Thú Tông chủ cũng nhất thời giận dữ nói, "Đúng vậy, tông chủ, ta cũng rất bất đắc dĩ à." tiêu Tiêu Hàn tiểu tử liền ném một miếng thịt, Kim Sư thú liền làm phản. Cái này Triệu Huyền Đức cũng cười khổ nói, "Vậy thì kỳ quái, cái này tuyệt đối không phải là thế này, đây tuyệt đối có vấn đề." Ngự Thú Tông chủ mặt đầy sắc cơ, Kim Sư thú mất đi phản ứng sau, hắn cái này làm chủ nhân cũng thử câu thông, cũng đều không có biện pháp. Hắn cho là chính mình ảo giác, nhưng kỳ thực đây là cái này thật. Đáng chết, thư này viết cái gì? Nghiệp tới nghe một chút. Ngự thú Tông chủ vẫn có trầm ổn khí chất, nhưng hắn thân thể vẫn luôn đang phát run, đây đều là bị tức. Cái này, Tông chủ a, thật muốn bộc lên. Triệu Huyên Đức có chút sợ hãi, nói nhảm nhiều như vậy, mau mau niệm. Ngự thú Tông chủ cũng giận, trong thân này nói muốn cho Tông chủ mang theo năm một tỷ linh thạch tự mình đi chuột về thiếu tông, nếu hắn không làm môn liền diệt thiếu tông. Đồ khốn, để cho ta tự mình mang theo năm một tỷ linh thạch đi chuột người. Thực con mẹ nó bức châu a. Ngự thú Tông chủ cũng bùng nổ, đúng vậy, cái này Tiêu Hàn quá kiêu ngạo. Triệu Huyên Đức trả, còn Hoa Thượng giao do, để cho người cho hắn một tỷ linh thạch đi chuột người đi, triệu huyên đức chuyện này liền giao cho ngươi, nếu là có không làm được đưa đầu tới gặp, ngự thú tông chủ cũng muốn tùy tiện liền xua đổi. bây giờ hắn tổn hại mất kim sư thú, còn muốn tổn hại không mẹ đá, đây chính là bồi phu nhân lại gai binh, thế này sự tình ai còn khổ khổ đi lấy lại? tông chủ, cái này tiêu hàn nói thiếu một khối linh thạch đều không làm, triệu huyên đức sớm biết cũng không đổ dầu vào lửa, thiếu một khối đều không làm, tiểu tử này là tại tìm chết sao? nếu là ta ngự thú tông toàn tông ra tay, át phải đạp bằng hắn dong binh biết, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn tiêu hàn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Ngự thú tông chủ cũng luôn cứng đối cứng. Cái này, tông chủ à, ta nói một câu, chúng ta cùng tiêu hàn tiểu tử này cứng đối cứng không có chỗ tốt. Nghe nói triệu vân tưởng đi tìm qua tiêu hàn. Đột nhiên ngự thú tông một cái trưởng lão mở miệng nói. Ồ, oh, triệu vân tưởng, hắn đi tìm tiêu hàn làm gì? Ngự thú tông chủ mặt đầy không hiểu. Nghe nói là cùng tiêu hàn nói chuyện, còn như nói cái gì liền không người nào biết. Gần đây thôn thiên thu không phải là xuất hiện một màn hí kịch tính sự tình sao? Cái này triệu ngạo thiên không phải là lấy thôn thiên tông tông chủ con gái, mà không giải thích được xuất hiện một cái vũ tôn nữ tử, nói là triệu ngạo thiên thế tử. Cái này không phải cũng liền vén lên một trận cảnh tranh phu cuộc chiến? Đúng, chuyện này ta biết, cùng triệu vân tưởng có quan hệ gì? Nữ thú tông chủ lại lần nữa hỏi. Cô gái kia thật giống như gọi là Âu Lan, cùng tiêu hàn thê tử ôn tuyết hình như là một cái cùng họ. Nếu là cái này phán đoán đi xuống, cái này triệu vân tưởng chính là tiêu hàn đại cứu tử. Cái này trưởng lão cũng là hướng dẫn từng bước nói. Ngươi là ý nói thôn tiên tông ở sau lưng tiêu hàn? Nữ thú tông chủ hơi biến sắc mặt. Đúng, có khả năng này, cho nên chúng ta nếu là cùng tiêu hàn cứng đối cứng, như vậy chúng ta tổn hại mất biết, không bằng để cho ta mang theo linh thạch đi chuột về thiếu tông cứ như vậy chúng ta tổn hại mất hơi chút ít một chút, còn như cái này tiêu hàn tìm cơ hội giết chính là, chúng ta sợ cái gì? cái này trưởng lão cũng là vài ba lời liền giải thích rõ, cũng đủ xem ra người này bản lĩnh. được, vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm, phải tướng phế vật này cho ta mang về, nếu không phải ta khổ cực bồi dưỡng tiểu tử này, làm sao sẽ biến thành thế này? ai? cái này tông chủ cũng là đau lòng à? dù sao cái này thiếu tông tất cả đều là bên trên thượng nhân mới à, nếu là như vậy sẽ không, cái này vừa ý đau chết. vâng, tông chủ yên tâm, ta ắt sẽ tướng thiếu tông bình yên mang về. cái này trưởng lão cũng ôm quyền nói. Khi hắn rời đi tông môn lúc, lúc này mới nôn ra một hơi, ai, cái này sát tinh thật đáng sợ, lần này ta cũng phải hành sự cẩn thận mới được. Đại ca, cái tiếng ngự thú tông trưởng lão đến. Đột nhiên Triệu Tử Long đi tới. Ồ, nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn thương nghị nửa ngày đây. Tiêu Hàn cười một tiếng, đi ra ngoài. Vị này chính là Tiêu Thiếu đi, đây cũng là tuổi trẻ tài cao à, quả nhiên là giống phượng trong loài người. Cái này trưởng lão vào cửa liền bắt đầu nịnh hót. Được, hãy bất nói nhảm đi, năm một tỷ linh thạch tới tay, liền mang bọn ngươi thiếu tông trở về, từ đó chúng ta hai phe hồ không dính dớp. Tiêu Hàn cũng cảm giác rất phiền não. Nếu là lại dính dấp, chính mình tổn hại mất liền. Lần này buộc thiếu tông liền kiếm vài tỷ linh thạch, đây chính là hắn bồi bản mua bán a. Chính mình thì theo không cần tiền a, đó cũng đều là tài nguyên a cái này nhiều ăn cơm, đây cũng là hao tổn a. Tiêu Hàn trong lòng thống khổ có thể tưởng tượng được A. Ai? Được, đây chính là linh thạch. Thiếu tông đây, cái này trưởng lão cũng là khoái nhân khoái ngữ. không nói thêm nữa. Được, Tây Mễ thả thiếu tông đi, hy vọng các ngươi trở lại a. Tiêu Hàn cũng là cười hắc. Sau một khắc, hai người này giống như thỏi một dạng, nhất thời liền tan biến không còn dấu tích. Tiêu Hàn thấy như vậy một màn cũng là cười ha ha một tiếng. Đây chính là lật đổ rùa thỏ thi chạy a. Tiêu Hàn lắc đầu cười một tiếng, xem Hạ Linh thằng này cũng thợ phào. Chính mình thua thiệt bản cuối cùng cầm về nhiều một cái đại hoàng đây cũng tính là không tệ. Nếu là Ngự thú tông biết rõ mình Kim sư thú cứ như vậy thành chó giữ cửa, chỉ sợ hắn tức giận đều đến tiêu diệt mấy cái đường. Cái này trưởng lão cũng coi là đối với đúng. Tiêu Hàn hủy mặc như sâu à, cái này mang theo thiếu tông chạy trốn tốc độ cũng để cho người lớn. Trung quỷ mà nói, Tiêu Hàn cái này thua thiệt cũng không tính quá lớn, dù sao nhiều một cái chó giữ cửa. Cổn bất bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 238 thôn Thiên Tông Mời Trường 238 thôn Thiên Tông Mời Lần này ngự thú tông tổn hại mất một con chó cùng tiền chuộc, sợ rằng ngự thú tông chủ tâm cũng là thật lệnh thật lệnh. Như là chuyện này truyền tới thôn Thiên Tông trong thay, sợ rằng cái này trò cười coi như làm lớn chuyện. Dù sao cái này vũ tôn đỉnh phong kim sư thú thế nhưng cực kỳ lợi hại yêu thù à, lại như vậy bị một miếng thịt cấp lửa gạt đi, không ai từng nghĩ tới, sợ rằng thịt này đã thành cực phẩm, không ai dám muốn. Thiếu Kim sư thu cộng thêm bồi thượng năm một tỷ linh thạch sự tình, cuối cùng vẫn rơi vào thôn Tiên tông trong hai. Tông chủ trên đại điện, tất cả mọi người nghe được cái này sự tình sau cũng là cười rộ. "Ngạo Thiên a, ngươi cái này con rể quả thật lợi hại a, cái này còn nhỏ tuổi cũng là lục phẩm vũ tông cường giả không nói, càng là có được vũ tôn yêu thú, bây giờ cái này Kim sư thú thế này, nhân vật đều trở thành hắn cho giữ cửa, sợ rằng cái này ngự thú tông tông chủ cũng sắp phải bị tức chết." Ở tông chủ trên đại điện, thôn Tiên tông chủ cũng lớn cười nói. "Tông chủ, ta cũng chưa từng thấy qua ta cái này con rể, cho nên cũng không rõ a." Triệu Ngạo Thiên cười khổ một tiếng. Lan Nhi, ngươi đã từng gặp hắn chứ? Triệu Ngạo Tiên hay là hỏi đi ra. Đúng vậy, ta quả thật gặp qua hắn, ban đầu hắn cũng không phải lục phẩm Vũ tông, chỉ là vừa mới vừa đặt chân Vũ tông cảnh, không đúng, hình như là không có trở thành Vũ tông, ách, ta thật giống như quên, nhưng khi đó hắn liền bên người có được bát phẩm Vũ tôn cường giả, bây giờ ngược lại cũng không rõ ràng. Ôn Lan cười khổ nói, bát phẩm Vũ tôn, cái này tiêu hàn rốt cuộc thân phận gì? Thuôn Tiên Tông chủ cũng là cau mày. Một cái nho nhỏ Vũ tông thì có bát phẩm Vũ tôn trấn thủ, người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cái này ta cũng không rõ ràng a. Thân phận của hắn thật giống như chính là một cái tiểu gia tộc, mà còn gia tộc của bọn họ cao nhất cũng bất quá vũ tông tu vi thôi, căn bản không tính là cái gì đại thế gia. Ôn Lan lắc đầu nói, cái này kỳ quái, nhất định là tiểu tử này phía sau có thế lực, nếu không sẽ không như vậy tùy tiện liền có được vũ tôn cường giả thủ hộ. Chẳng lẽ bên cạnh hắn một số người có được đáng sợ thế lực? Mọi người cũng là tùy tiện đoán một chút đạo đối với này chuyện bọn họ cũng không có tự mình gặp qua tiêu hàn, cho nên không tiện đánh giá. Nữ thú tông nghệ cánh đều là sớm muộn sự tỉnh, nhưng tin tức này lại để cho Hàn Minh giang binh đoàn tin tức lại lần nữa truyền ra rất xa xôi nơi thương đội đi tới nơi này tây nhi thảo mấy lúc cũng đều sẽ tìm hàn minh doanh binh đoàn người tiến hành hộ tống thế này ôn lan à với ngươi danh nghĩa mời tiêu hàn đến chúng ta thôn thiên tông một chuyến như thế nào đột nhiên cái này thôn thiên tông chủ cũng nhìn về phía ôn lan đương nhiên ta đương nhiên sẽ không hại hắn cái này các ngươi yên tâm cái này thôn thiên tông tông chủ cũng nhắc nhở được cái này không thành vấn đề ôn lan cũng gật đầu nói hàn minh doanh binh hội sẽ sự nghiệp phát triển không ngừng tiêu hàn đây cũng là trong nháy mắt liền chản vào số lớn tài phú đang lúc cái này một thiên thời tây mẹ cũng mang theo một phong thơ tìm tới tiêu hàn Đại ca, nơi này có người một phong thơ, tựa hồ là tới từ ở thôn Thiên Tông. Thôn Thiên Tông, cái này Tông môn Tiêu Hàn cũng không phải rất giỏi, nhưng theo hắn biết hắn cha vợ mẹ vợ đều tại thôn Thiên Tông bên trong. Tốt lắm, ta trước xem một chút phong thơ. Tiêu Hàn cũng không biết nơi này là mua bán cái gì hồ lô dược, cho nên hắn vẫn là có ý định trước xem một chút phong thơ. Tướng thư này cái sau khi xem xong, Tiêu Hàn cũng không khỏi lắc đầu, phía trên này viết cũng không có cái gì đáng sợ, ý tứ nói đúng là để cho hắn đi một chuyến thôn Thiên Tông. Nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói, có đi hay không cũng không đáng kể, mấu chốt vẫn là phải cấp ôn tuyết mặt mũi. Hắn tự nhiên biết trước đây hướng thôn Thiên Tông không phải là Hồng Môn Yến, có lẽ lần này cũng là hắn lần đầu tiên rời đi dòng binh biết, cái này thôn Thiên Tông bên trong cũng có thể tưởng thực lực của chính mình tăng lên, nhưng ôn lăng cái này mẹ vợ thượng ý nghĩ là không để cho Tiêu Hàn đi trước. Được, ngươi mang theo phong thư này đi tìm Tuyết Nhi, để cho nàng nhìn một chút, nàng nếu không phải đi, ta cũng sẽ không đi. Tiêu Hàn cũng có hắn dự định. Được, đại ca ta đây phải đi tìm chị dâu. Tây Mễ gật đầu nói. Thôn Thiên Tông ý là muốn cho ta gia nhập bọn họ Tông Môn, bây giờ ở Vân Hải Quốc Chi bên trong cái này nho nhỏ lăng vân thành quả thật không phải là ta phát triển con đường nơi này ba cái doanh binh tiểu đội phải hướng thành trì lớn phát triển nếu không nơi này một khi dùng hết như vậy tướng không có bất kỳ không gian phát triển tiêu hàn cũng phân tích đạo dù sao thế này sự tình khó mà nói hắn cũng rất là bất đắc dĩ nếu thật liền ở lại đây lăng vân thành đây nhất định không thể nào thứ long ngươi đi triệu tập toàn bộ doanh binh sẽ trở thành viên ta có sự tình thương nghị tiêu hàn cũng lập tức phân phó nói vâng đại ca nếu không phải lần này thôn thiên tôn mời có lẽ tiêu hàn còn không có thế này dự định thâm sơn cùng cấp nơi từ đầu đến cuối cũng là muốn rời đi Vân Hải quốc cái này rộng lớn vô biên, mình cũng cũng không phải vũ tôn cường giả, át phải còn có không gian phát triển, cái gì là Dòng binh? Chỉ có tổ đội toàn bộ đoàn, săn sát yêu thú tìm tòi thiên tài địa bảo đây mới là Dòng binh đoàn. Tiêu Hàn Thế muốn cho Hàn Minh Dòng binh đoàn phát triển đến đáng sợ hơn mức độ, như vậy thì muốn thành lập một nhánh người biết người sợ hai thần cấp Dòng binh đoàn. Giống như nhánh đao nhọn một dạng cô quân đi sâu vào, có thể phá vỡ địch nhân trái tim nhọn binh lưới dao sắc bén, đây mới là Tiêu Hàn chuẩn bị chế tạo. Thôn Thiên tông mời, hắn lựa chọn cự tuyệt, gia nhập tông môn đây không phải là hắn lựa chọn, bởi vì hắn không thể buông tha cái này Dòng binh đoàn nhưng nếu là là đang ở bất đắc dĩ nói hắn cũng chỉ có để cho lãnh nhan thay mặt làm đoàn trưởng chức vị mà mình thì là gia nhập thôn Tiên Tông đại ca tất cả mọi người đều đến triệu tử long lúc đi tới cũng lục tục có người tới nơi này được chỗ này của ta thu được một phong thư tiêu hàn cũng đi thẳng vào vấn đề phong thư này là đến từ thôn Tiên Tông đây là cùng ngự thú tông sóng vai tông môn nhưng tựa hồ phong thư thượng ý nghĩ là muốn để cho ta gia nhập thôn Tiên Tông cho nên ta nghĩ muốn hỏi các ngươi cái nhịn. tiêu hàn cũng nhìn về phía mọi người tiêu thiếu bây giờ với thực lực chúng ta vì sao không thể cùng thôn Thiên Tông liều mạng đây cái này sợ cái gì chứ? Vũ Bá đột nhiên mở miệng nói, không không không, ngươi không hiểu, đây là tiên lễ hậu binh, nếu không phải là có chỗ cố kỵ, chỉ sợ sớm đã có cường giả hạ xuống. Lần này đầu tiên là quan sát, sau là phong thơ, ngươi nên minh bạch. Kim sư thú dung túng là Vũ tôn đình phòng, nhưng nếu là thật cùng thôn thiên tông có thể so với, cũng vẫn như cũ lấy trứng trọi đá. Tiêu hàn ý nghĩ không đơn giản, nhưng ngự thú tông gậy cánh là hắn chiếm tiện nghi, nhưng cùng thôn thiên tông chu toàn, cái này coi như không phải là cái gì gậy cánh. Lệnh ca, chúng ta không đi. Đột nhiên Ôn Tuyết cũng từ trong đám người đi ra, không. Đây không phải là không đi sự tình, đây là không đến không đi. Tiêu Hàn quét về phía mọi người, cuối cùng hắn vẫn tiếp theo lần quyết tâm, Lanh Nhan, đến. Lanh Nhan huynh đệ, cái này Hàn Minh Doanh binh đoàn đoàn trưởng chức vị tạm thời do ngươi phụ trách, còn như chúng ta Hàn Minh Doanh binh đoàn muốn phát triển thành là Vân Hải quốc chi thứ nhất đáng sợ Doanh binh đoàn, thì nhất định phải còn muốn có đi ra lăng Vân Thành quyết tâm, chúng ta đây mới là vừa mới khởi bước, cho nên nói còn rất xa đường phải đi. Ta đi trước thôn Thiên Tông nhìn một chút, khi ta trở thành cường giả sau, ta sẽ trở lại cùng các ngươi lại lần nữa tổ đội. Sông Sáu Thiên Hạ V.S Côn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin một chín điểm cuối trương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 239. Nhất đến thiên, triều binh mãi mã. Chương 239, nhất đến thiên, triều binh mãi mã. Được, bây giờ ta phân phó đều không khác mấy, Tuyết Nhi theo ta đi trước một bước đi. Nhớ ta trở thành vũ tôn này, chính là các ngươi đi vũ châu thời điểm, hiểu không? Tiêu Hàn cũng nhìn về phía Lãnh Nhan. Được, Tiêu Hàn, chúng ta hội sẽ chờ ngươi. Lãnh Nhan cũng trịnh trọng nói ở chỗ này, Lãnh Nhan là huynh đệ cũng là Hàn Minh thành viên, hay là mong cùng hướng tới? bọn họ cũng sẽ không dừng bước ở chỗ này, cho nên tiêu hàn trở thành vũ tôn này cũng coi là bọn họ tân khởi điểm cùng truy cầu đi ra lăng vân thành sau. tiêu hàn mới nắm chặt ôn tuyết hai tay, không cần lo lắng, chúng ta đường còn dài, lần này vũ châu hành trình cũng coi là cho chúng ta thả một thứ trở dạ. tiêu hàn tự nhiên cũng là rất lạnh nhạt, hắn gió to sóng lớn gì không có trải qua, một cái nho nhỏ thôn thiên tông, hắn như thường không sợ hết thảy, bởi vì hắn là tiêu hàn, hắn là mạnh nhất thiếu chủ. thôn thiên tông ở vũ châu, mà ngự thú tông chính là ở nam châu, cái này hai cái địa phương cũng cách nhau xa vạn dặm, người bình thường cực lực cũng cần một năm nửa năm. Cho dù là Vũ tông cũng như thường cần một đoạn thời gian, đối với Tiêu Hàn mà nói, hắn có tiền hắn tự nhiên không sợ chân trần đi bộ. Tuyết Nhi, chúng ta cũng lần cũng coi là một thứ trưởng đường du đi, vừa đi vừa nghỉ cũng liền đến. Tiêu Hàn tự nhiên cũng không sốt ruột, ngược lại chính mình lạc đường cái gì, này cũng không kỳ quái. Ừ, ta nghe lệnh ca. Ô Tuyết tự nhiên không có bất kỳ ý kiến đi ra Lăng Vân bên ngoài thành, bọn họ đi Vũ Châu cũng cần đặt chân quan đạo, nhưng từ Lăng Vân thành sau khi rời đi, bọn họ còn muốn trải qua nhất Tuyến Tiên. Nhất Tuyến Tiên là một nơi đi thông Vũ Châu nguy hiểm nhất khu vực, nơi này sở tồn ở có độc khí dương mù trướng cộng thêm một ít độc trùng độc xa loại hình tất cả đều là bình thường vũ vương cường giả đã chôn tuyết nhi chờ một chút nhất tuyến thiên nơi này nguy cơ từ phía chúng ta phải cẩn thận cường đạo cùng trướng khí nguy cơ a tiêu hàn đột nhiên đề tỉnh đạo ồ oh, cường đạo lệnh ca lúc nào sợ những thứ này đây tuyết nhi cũng là che miệng cười một tiếng đương nhiên sợ hại a ta có thể tùy thân mang theo linh thạch đương nhiên hắn cũng mang theo đại hoàng bất quá tôn ngộ không không có mang tiểu bạch cùng với hắc long vương con non đều tại trong giấc ngủ say có lẽ lớn lên cũng cực kỳ đáng sợ đứng lại cái này vừa rất lời Tiêu Hàn hai người liền bị một đám cường đạo cấp đè mắt tới. Các ngươi là ai? Tiêu Hàn cũng là vô đuổi, nhất thời nói: "Ha ha, chúng ta là nhất tuyến thiên cường đạo, ngươi nói chúng ta là người nào?" Cái này cầm đầu độc nhãn cường đạo cũng là một cái vũ tông cường giả, đầu năm nay đổi kịp thậm chí ngay cả cường đạo đều là vũ tông. Cái kia ai vậy? Cường đạo đại ca, các ngươi cường đạo không nên trước nói mấy câu sao?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Mấy câu nói? Nói cái gì? Cái này độc nhãn tướng cấp mặt đầy hồ nghi nhìn Tiêu Hàn. "Bên, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đó qua lưu hạ tiền mãi lộ." Tiêu Hàn cũng đốt một điều thuốc, một tay phất lên, rồi mới lên tiếng. "Ngươi nhìn chung quanh một chút có mấy cây cây." Cái này Độc Nhãn Tương cướp nghiêm túc nhìn Tiêu Hàn. "Được, ngươi quá nghiêm túc, nghiêm túc sẽ không ý tứ. Nói đi bao nhiêu tiền?" Tiêu Hàn cũng là mặt đầy nụ cười nhìn cường đạo. "Bao nhiêu tiền? Thì ra như vậy tiểu tử ngươi chính là thổ tài chủ à? Cái này 500 để đi." Độc Nhãn Long xem Tiêu Hàn liếc mắt, nhưng nhìn Ôn Tuyết mắt phải lại có quang mang chớp động. Cái này làm cho Tiêu Hàn nhất thời mặt đầy sát cơ bùng nổ, nữ nhân lão tử ngươi cũng giảm chấm mút. Sau một khắc, Tiêu Hàn nhất thời một tay phất lên, "Đại hoàng cho ta đụng na hắn." Ta khuyên ngươi tốt nhất là bị chó bức một hạ, có lẽ ngươi mới có thể thanh tỉnh." Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ. "Trốn a." Không ít cường đạo cũng rối rít giờ chân lên nha tử, nhất thời chạy như điên. Bị đại hoàng đụng ngã độc Nhãn Long, cũng không có bất kỳ biện pháp nào đứng dậy, không thể làm gì khác hơn là bị đại hoàng ngồi ở phía dưới mông. Thổi phu một tiếng, đại hoàng lại thả một cái giẫm, cái này làm cho độc Nhãn Long thiếu chút nữa ngất đi. "Được, cho ngươi một cái cảnh cáo, các ngươi thôn lại có bao nhiêu người?" Tiêu Hàn cũng đột nhiên hỏi. "Tổng kết 108 người." Họ chung võ tông đỉnh phong hai cái, bát phẩm vũ tông chỉ một mình ta. Cái này độc nhãn long cũng lắc đầu nói. Ồ, cái này không phải sai nha, Vũ Vương bao nhiêu người? Tiêu hàn lại lần nữa hỏi. Vũ Vương có 35 người. Phía dưới đều là một ít tiểu lâu la. Độc nhãn long cũng nhất nhất nói. Không sai, mang ta đi nhìn một chút. Tiêu hàn cái này tỏ rõ là muốn thu đám này đạo tặc. Cái này không phải là cái cơ hội. Đại hoàng, để cho hắn dẫn đường. Tiêu hàn cũng lập tức phân phó nói. gâu gâu gâu. Cái này Kim sư thú tựa hồ là đã sớm quên mình là sư tử sự thật, ngược lại thật coi mình là một con chó đương tiêu Hàn ba người một con chó xuất hiện ở nhất tuyến thiên đó lúc, cái này Độc Nhãn Long cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, các ngươi hai người này một con chó, chính là một cái trẻ châu a. Ha ha, đại ca nhị ca, người vừa tới, mau mau chuẩn bị a. Độc Nhãn Long tựa hồ không ngờ rằng Tiêu Hàn đám người khí thế hung hùng. Ba một tiếng, một bạt thai đánh tới, lão tam ngươi cũng mù mắt sao? Cái này Kim sư thú ngươi không nhận ra. Cái này hắc phong trại lão đại cũng tức giận đạo. Cái gì? Kim sư thú Cái này độc nhãn Long cũng nhất thời chấn động đạo. Trước đó vài ngày liền nghe nói Lăng Vân thành tiêu gia tướng ngự thú tông kim sư thú cấp thu phục, hôm nay thấy tiêu gia phong thái, cũng để cho ba huynh đệ chúng ta chấn động a, tiêu gia trở lên trả, còn bị chúng ta xá một cái. Cái này hí kịch tính một mãn, cũng để cho tiêu Hàn sắc mặt lộ vẻ xúc động. Cái này, tiêu gia trả, còn thu hạ chúng ta. Chúng ta nguyện ý giải tán Thanh Phong trại, không, Hắc Phong trại. Từ đó là tiêu thiếu làm châu làm ngựa. Hóa ra đầu năm nay cường đạo ngày cũng không tốt hơn a, các ngươi cái này cường đạo làm không tệ, vì sao phải đổi nơi đây? Tiêu Hàn cũng không hiểu. Ai, đầu năm nay Nhất Tuyến tiên làm cường đạo không dễ chịu à? Còn không bằng xa xa đỉnh núi kia khách sạn. Khách sạn này cũng ngày so với chúng ta thoải mái nhiều. Lần trước một cái thương đội trải qua, cái này đi ra một cái vũ tôn, thiếu chút nữa không đem chúng ta tiêu diệt, chúng ta nơi nào còn dám đây? Lần này đụng phải tiêu thiếu chúng ta mới cảm triệu nhật người ta, tiêu thiếu quang huy để cho chúng ta cảm ơn rơi nước mắt à? Được, nơi này có một triệu linh thạch, cho người các anh em phân đều trở về làm dụng đi. Ba người các ngươi đi với ta kia khách sạn nhìn một chút. Tiêu hàng cái này cũng đi mệnh, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nghỉ ngơi. Còn như thôn Thiên Tông sự tình, đã sớm bị Tiêu Hàn quên ở sau gót, đây là các loại, chờ, chính bọn hắn đến hắn đi. Ngược lại hắn cũng không sốt ruột, cái này đi cái 3 năm 5 năm, 10 năm 8 năm đều chẳng có gì lạ. Cho nên nói, Tiêu Hàn tự nhiên cũng thế nào thoải mái liền đi như thế nào. Thôn Thiên Tông đều một bên nghỉ ngơi đi đi. Tiêu Hàn tự nhiên cũng vui vẻ thanh tịnh, cái này không phải mình muốn thế nào thoải mái, liền thế nào thoải mái, Tiêu Hàn sợ cái gì? Được, chúng ta cái này thu thập toàn bộ trang phục và đạo cụ, đi theo Tiêu Thiếu rời đi. Ba người này cũng là cực kỳ cao hứng. Chà, còn lớn ra làm gì, không thấy Tiêu Thiếu chờ đây lão đại này cũng tức giận đạo, tiêu hàn mang theo ba người, tự nhiên có hắn dung ý, dù sao khoảng cách này thôn thiên tông còn xa, nếu là mình không chiêu binh mãi mã, ngày sau thế nào ở vũ châu thành lập dòng binh đoàn. V.S. cột vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trương, đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 240. đánh cướp, phượng môn khách sạn, trương 240, đánh cướp, phượng môn khách sạn. qua ước chừng sau nửa giờ, cái này toàn bộ thôn cũng nhất thời thiêu đốt lên lửa lớn, lão đại này cũng là một cây đuốc liền đốt toàn bộ thôn. ồ, ngươi vì sao phải đốt khách sạn đây? tiêu hàn không hiểu cái này, ai, chúng ta đầu năm nay làm cường đạo khó chịu được à? hôm nay bái nhập tiêu thiếu cửa hạ, cái này đổi ngày mai cũng không chuẩn bị đi trở về, cái này nhắc tới đều là thương tâm à? từ từ nước mắt ta, lão đại cũng mặt đầy khổ sở, cho nên đốt sống à, đốt sống à, cuộc sống khổ không bao giờ nước qua, lão đại này cũng là một cái nước mũi một cái lệ, được, lên đường đi, tiêu hàn cũng không tiếp tục hỏi chút gì, thiên hạ lúc, tiêu hàn đám người mầy mò đến khách sạn này lúc, tiêu hàn mới cho mày, cái này, các ngươi à các loại, chờ, đến thời cơ thích hợp, ta sẽ gửi tín hiệu, các ngươi liền nói đánh cướp à. à. Tiêu thiếu chúng ta còn muốn đánh cướp. Cái này Lao Tam độc Nhãn Long cũng không hiểu. Đương nhiên a, không đánh cướp chúng ta cái đội ngũ này thế nào tiếp tục phát triển lớn mạnh. Không thấy ta ngay cả Vũ Vương đều không muốn. Ta lần này muốn chính là Vũ Tông cường giả, ta nhìn trong khách sạn cũng có một cái Vũ Tông, chắc là kia lão bản nó chứ. Tiêu Hàn cười hắc hắc đột nhiên Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, ba người này cũng là nhất thời xông ra. Đánh cướp, tất cả mọi người đều giao bỏ tiền tài sản, tha các ngươi bất tử. Lão đại này cũng nhất thời xông lên đương Tiêu Hàn đi vào vừa nhìn lúc, lúc này mới nhìn thấy khách sạn nhãn hiệu. Phượng Môn khách sạn. Cái này không phải là Long Môn khách sạn. Tiêu Hàn sắc mặt chấn động, Châu Đỉnh, Nhạc Lão Nhị, Độc Nhã Long, ba người các ngươi là ăn gan báo chứ? Trước ta liền xem lại các ngươi nhất tuyến tiên thôn lửa cháy, Lão Nương trả, còn hợp lại dẫn người đi cứu hỏa, các ngươi trong ngày thường cũng hết ăn lại uống đủ, hôm nay còn dám đánh cướp Lão Nương Phượng môn khách sạn, các anh em cho ta cướp tài sản ra hỏa, cái này Phượng môn khách sạn lão bản nương chính là Tiêu Hàn trong miệng cái kia vụ tông, ba người các ngươi phế vật, cái này đánh cướp tại sao còn không hoàn thành? Tiêu Hàn trường kiếm run một cái, cũng nhất thời liền đi đi lên. Tiêu thiếu chúng ta đây không phải là rằng có đây, để cho bọn họ chủ động giao lên lão đại này cũng cười khổ nói, được, ta rốt cuộc biết các ngươi đám người này là thế nào không sống nổi. tiêu hàn lắc đầu nói, thế nào không sống nổi, lão đại này cũng ngốc không xứng sở đang hỏi, mẹ kiếp, các ngươi đánh cướp vẫn chờ người khác tướng tài vật giao lên. tiêu hàn cũng là tắt qua một cái, đại hoàng lên cho ta, ai dám động đến cắn chết người nào, ai là long môn, không vượng môn khách sạn lão bản. tiêu hàn cũng sắp trường kiếm vung lên, nhất thời liền chém dụng cửa này bài. a a, vị này tiểu gia, thế nào hỏa khí lớn như vậy, hiển nhiên cái này vượng môn khách sạn lão bản nương cũng có chút sợ hãi, cái này kim sư thú thế nhưng vũ tôn yêu thú. Cái này khí thế bừng bừng, cho dù là cái này Phượng Nương cũng là nội tâm u muùm. Được, đừng nói nhảm, tiêu bên trong tất cả mọi người đều lăn ra đây cho ta, nơi này từ đó chính là ta Tiêu Hàn, Vũ tông đều tới đây cho ta, nếu không ta để cho đại hoàng cắn chết các ngươi. Tiêu Hàn cũng là mặt đầy sắt cơ. Tiêu Hàn, ngươi chính là Lăng Vân thành Hàn Minh trong binh hội, sẽ, hội trưởng. Cái này Phượng Nương cũng là cao mày. Còn rất tức thời, minh bạch liền có thể. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, thuốc lá này đầu đàn đi ra ngoài trong mấy mắt, lửa lớn chẳng ngập, khói mù chẳng ngập. Còn không ra, lão đại cho ta đốt khách sạn này. Tiểu tử đám người kia thật là lợn chết tiệt không sợ khai thủy năng. Tiêu Hàn cũng giận. Sau một khắc, trong nháy mắt liền xông ra ba cái vũ tông. Đây một là đao khách, một là kiếm khách, còn có một khắc là súng khách. Ồ, người này còn rất nhiều à? Còn có ai? Tiêu Hàn cũng lại lần nữa hỏi. Cái này chúng ta chỉ có ba người, kiếm này khách đao khách ba người gật đầu nói. Được, kia cùng ta rời đi. Cái này phượng môn khách sạn không cần phải giữ lại, có muốn hay không đi với ta vũ châu phát tải. Tiêu Hàn cũng hướng dẫn từng bước nói. Phát tải. Tiêu thiếu y tứ muốn thu chúng ta. Cái này phượng đương cũng cứng đốc đương nhiên bây giờ tiêu thiếu đang để cho chúng ta bỏ ác từ thiện đi theo tiêu thiếu đi tuyệt đối không thành vấn đề lão đại này cũng mở miệng nói Ý miệng cho ngươi mở miệng sao tiêu hàn liếc hắn một cái như thế nào phúc lợi rất tốt ta chuẩn bị ở vũ châu thành lập dòng binh biết như thế nào theo ta lăn lộn như thế nào tiêu hàn lập tức hỏi cái này có một ba năm năm năm tiêu hàn ở vũ châu thành lập dòng binh biết đây giống như đem chính mình thế lực để cho ở thôn thiên tông bên cạnh nếu là ở tới một vũ tôn đỉnh phong cường giả như vậy tiêu hàn cái này muốn cái gì không đều có thôn thiên tông muốn thu hắn Như vậy hắn liền chơi đùa một cái đại, cái này dọc theo đường đi qua, toàn bộ ác nhân hắn đều thu, toàn bộ người tốt hắn cũng thu. Đến lúc đó để cho thôn thiên tông nhìn một chút, là ai càng thêm lợi hại. Tiêu Hán đã sớm suy nghĩ xong đường lui. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào Tiêu Thiếu. Cái này Phượng Nương cũng là ánh mắt trợn lóe, nhất thời liền làm ra quyết định. Được, nguyện ý liền có thể, nguyện ý liền có thể. Chúng ta cả đêm lên đường đi. Tiếp theo đứng là nơi nào? Tiêu Hán lúc này mới hỏi. Tiếp theo chiến đấu là tới Dương huyện. Cái này Phượng Nương cũng giới thiệu. Đến Dương huyện. Có vũ tôn không có? Tiêu Hán lúc này mới hỏi. Không có cũng chỉ có đến Dương huyện chi phủ đại nhân, còn lại không có. Cái này Phượng Nương lắc đầu nói, "Được, tấn công chi phủ, để cho hắn cũng theo chúng ta đi đi. Tiêu Hàn bây giờ đây là chiếm đoạt địa bàn, bất luận là hoàng thất người cũng tốt, vẫn là những thứ này Chiêm Sơn vi vương người cũng được, chỉ cần là nhân tài, Tiêu Hàn đều thu." "Vâng, Tiêu thiếu." Bây giờ một đám người cũng là rối rít gật đầu nói. Trong nháy mắt Tiêu Hàn là hơn bảy cái Vũ tông, đáng tiếc không có Vũ Tôn, cái này cũng có chút không hoàn mỹ. Khi nào đi bắt mấy cái Vũ Tôn, cái này cũng không tệ a đáng tiếc, những thứ này địa phương vẫn là nghèo quá, nghèo quá phòng Trường Vũ Châu bản sứ sẽ có, cái này địa phương có thể làm thí điểm không tệ người. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc, hắn sớm đã có ý nghĩ đến Dương huyện chi phủ bị bắt, ở trong một cái rừng trúc, Tiêu Hàn đoàn người cũng rối rít vây quanh, cái này chi phủ đại nhân, các ngươi là ai? Nơi nào đến cường đạo? Cái này chi phủ đại nhân cũng là mặt đầy chấn động. Chi phủ đại nhân, ta là Tiêu Hàn, hôm nay bắt ngươi tới là là hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Hàn Minh Dung binh hội? Sẽ. Tiêu Hàn đây cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hàn Minh Dung binh hội? Sẽ. Cái này chi phủ đại nhân liếc mắt nhìn, cái này Chiến Vũ Tông cùng với một đầu kim sư thú Đây cũng là thế lực cực kỳ to lớn, nhất là Vũ Tông Đỉnh Phong, chính là nhiều người, cái này làm cho hắn cũng không có địa phương có thể chạy trốn. Các hạ chẳng lẽ? Hương, đừng nói đi ra, liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Tiêu Hàn cũng lắc đầu nói, nguyện ý, nguyện ý. Được, nguyện ý liền lên đường đi, tiếp theo chiến đấu đi Cửu Châu, ta chuẩn bị bắt Cửu Châu Châu trưởng. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói, cái này Châu trưởng đúng là Vũ Tôn, giống như cũng là một cái ngũ phẩm Vũ Tôn, cho nên Tiêu Hàn dự định cũng là thế này. Hắn nghe qua, Thông Thiên Tông chỉ có tám cái Vũ Tôn, một cái Đỉnh Phong, ba cái Bất Phẩm bốn cái ba bốn năm lục phẩm dáng vẻ, cho nên hắn cũng phải ngưng tụ một cái thế lực đội ngũ. P.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trường 241. Dòng binh thành chương 241, Dòng binh thành. Cụ Châu là Vũ Châu cái kế tiếp Tiểu Châu, đương nhiên so Vũ Châu tiểu quá nhiều. Nếu nói là Cụ Châu là trứng gà, như vậy Vũ Châu chính là đà điều trứng. Khi đoàn người xuất hiện ở Cụ Châu lúc, đây đã là nửa năm sau sự tình. Chuyện gì xảy ra? Nay cũng nửa năm, thế nào Tiêu Hàn còn chưa tới? Ở thôn Thiên Tông trong đại điện, cái này thôn Thiên Tông chủ cũng là mặt đầy chấn động. Cái này, phụ thân a, ngươi cũng đừng sốt ruột, có lẽ bọn họ là gặp phải cái gì sự tình cũng nói không chắc a. Cái này Tông chủ con gái cũng giải thích. Được, vậy cứ tiếp tục các loại, nếu không ta liền muốn phái người đi ra ngoài tìm hắn môn. Dù sao đây cũng là Vạn Bối hậu sinh, cái này nếu là người bị diệt, đây cũng là tổn hại mất ta. Cái này Tông chủ lắc đầu nói ôn lan ba người hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng không có lên tiếng, lần này Tiêu Hàn nếu là ngoan ngoãn đến, phòng trường việc lớn không có, chuyện nhỏ cũng liền đi qua. Nếu là thật để cho thôn Tiên tông chủ nổi giận, chỉ sợ cũng không chỉ là đơn giản như vậy, đến lúc đó còn có phái ra ba người bọn họ đi ra ngoài tìm Tiêu Hàn hai người, cái này chỉ sợ cũng có chút khó coi. Ai, cái này cụ Châu thời tiết cũng quá nóng, tên lão đại kia đi mua cái dưa hấu trở lại giải khát một chút. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi. Lão đại này nắm linh thạch, cũng liền thật sớm đi ra ngoài. Bây giờ Tiêu Hàn đội ngũ đã xây dựng thêm đến 15 người, 15 vũ tông cái này đã có thể so với năm đó bọn họ đội ngũ. Chính là không có vũ tôn, cái này có chút quá khó chịu. Mà Tiểu Bạch cũng thức tỉnh, bây giờ hắn cũng xông vào vũ tông đình phòng. Cái này quả nhiên cũng là hắn hoa đại giới không nhỏ, đương nhiên Hắc Long Vương con non cũng tiến vào Vũ Vương tu vi, đây cũng là lên cấp không tệ. Bằng vào Vũ Vương là có thể cùng bình thường Vũ Vương đỉnh phong đánh một trận, nếu là tiến vào Vũ Tông, át phải ngày sau thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng duy trì có là Hắc Long Vương sau lưng nhiều hai luồng cánh bằng thịt, cái này làm cho Tiêu Hàn cảm giác rất buồn cười. Nhưng Hắc Long Vương lưng mọc hai cánh, đây tuyệt đối là biến dị Hắc Long Vương, cùng Tiểu Bạch có chút tương tự. Tiểu Bạch chính là trắng đen sinh tử bóng sói, cái này nếu là bộ phát ra, có thể có thể so với một ít vừa mới đặt chân Vũ Tôn cường giả. Dư Hầu đến là Lão đại này cũng là mang theo dưa hấu thật sớm liền trở về. Được, ăn qua dưa hấu, chúng ta tối nay sẽ hành động, Vương Đào cùng với Vượng Nương hai người các ngươi theo ta đi chính là, còn có Đại Hoang, còn như những người khác cho ta bảo vệ tốt Ôn Tuyết. Tiêu Hàn cũng nhất nhất phân phó nói. Lệnh ca, vậy các ngươi cẩn thận a. Ôn Tuyết cũng dặn dò. Cái này yên tâm, cho dù là Vũ Tôn ta đều không sợ, cái này Châu trưởng lại tính là gì? Tiêu Hàn cười hắc hắc đêm sâu sau đó, cái này Cụ Châu Châu trưởng lại không có đi vào giấc ngủ, tựa hồ tối nay nhất định phải xảy ra cái gì sự tình, cái này làm cho hắn lạnh như vậy nội tâm chấn động. Lao ra chả thế nào không nghỉ ngơi, châu trưởng lão bà cũng lo lắng nói, không, ta còn có chuyện, ngươi trước ngủ đi. khi hắn đi xuất viện rơi ở phía sau, liền thấy đứng ở ngoài thư phòng tiêu hàn, chúng ta trò chuyện một chút như thế nào? tiêu hàn khẽ mỉm cười, không có gì hay trò chuyện, các ngươi là ai? cái này cù châu châu trưởng cũng là mặt đầy sắc cơ, a, đột nhiên một giọng nói từ trong nhà truyền tới, sau một khắc, cái này châu trưởng lão bà cũng không gặp, bây giờ thế nào? nói không nói, tiêu hàn đốt một điếu thuốc, trong đêm tối cũng mạo hiểm khí tức quỷ dị, ngươi là ai? cái này cù châu châu trưởng sắc mặt biến động ta là tiêu hàn, hàn minh doanh binh đoàn đoàn trưởng, ta tới nơi này là muốn cho ngươi gia nhập chúng ta doanh binh đoàn, bởi vì thôn tiên tông muốn đối phó ta, cho nên ta phải khoái đao chạm luật ma, thu hẹp một số người mới. tiêu hàn cười hắc hắc, thu hẹp nhân tài, những người này đều là ngươi. cái này châu trưởng liếc mắt nhìn, đương nhiên, vị này là đến dương huyện chi phủ đại nhân, còn như vị kia chính là phượng môn khách sạn lao bản Nương, ta còn rất nhiều người đều là ta dọc theo đường đi làm thu mua, không, là ta đột lại. tiêu hàn sửa lời nói, như thế nào, có theo hay không ta xong rồi, hoặc là có dám theo hay không thôn thiên tông làm tiếp theo ta sẽ đi vũ châu, tìm vũ châu châu chủ, với hắn thương nghị một chút tình huống, có lẽ ta sẽ có được mấy cái vũ tôn. tiêu hàn khẽ mỉm cười, chỉ cần không lan đến người nhà ta, ta có thể với ngươi rời đi. cái này châu trưởng sắc mặt biến động, cái này không châu bắt chó đi cày, bây giờ đã đến nước này, hắn căn bản cũng không có lựa chọn đường sống, cho nên nói cái này vũ châu tương lai khả năng đều là tiêu hàn. hắn trả, còn có biện pháp gì không nói gì. cái này không phải cũng chỉ có thần phục, sợ rằng rất nhiều người đều không ngờ rằng, tiêu hàn người này to gan lớn mật, lại liên vân hải quốc người phía dưới cũng dám núp đít nếu là thật để cho hoàng thất biết, sợ rằng không chỉ là điều động vũ tôn, ngươi sẽ không sợ hoàng thất ra tay. cái này cù châu châu trưởng cũng lo lắng nói, sợ, đương nhiên sợ, nhưng chỉ cần không phải vũ hoàng ta cũng không cần sợ, ta đây kim sư thú chính là ví dụ, cho nên ta tiêu hàn không có gì đáng sợ. hoàng thất có lẽ muốn ta lớn lên nói cũng không chừng đây. mấy đại tông môn cộng thêm còn lại thế lực thường xuyên tới nay đối với, đúng, vân hải hoàng thất uy hiếp, ngươi không phải là không biết, còn có hải ngoại những thứ này thế lực đều rối rít muốn đối với, đúng, hoàng thất độc thủ, ngươi cũng hẳn rõ ràng, vân hải hoàng thất ngày không xa. đương nhiên tiêu hàn cũng là thuận miệng nói. Tiêu Hàn giương binh hội sẽ không giải thích được xuất hiện, sợ rằng Hoàng thất đã sớm biết, nhưng bây giờ bọn họ vẫn không rõ đau khổ Tiêu Hàn rốt cuộc đang làm gì, phải làm gì, cho nên cũng sẽ không hoạt bắt tay. Nếu là thật biết Tiêu Hàn phải làm gì, chỉ sợ cũng muộn. Khi đó hắn cũng là thế lực khắp rất nhiều địa phương. Bây giờ Tiêu Hàn phải làm chính là ngồi người nào cũng không biết hắn ở cái gì địa phương, liền hoàn toàn đánh loạn hết thề để cho Vũ Châu thế lực toàn bộ sụp đổ, thậm chí một buổi sáng bị hắn thu sạch bỏ tới, trở thành một độc lập địa phương thế lực. Đây chính là Tiêu Hàn lớn nhất dự định. Tướng Vũ Châu chế tạo thành chính mình giương binh ơi. Tướng thôn Thiên Tông đặt ở bên cạnh mình, cho dù là Hoàng Thất cũng không dám động chính mình, mà thôn Thiên Tông cũng bị chính mình chế ước, Trong chấp đoán này làm tố tạo hình thế, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đều ứng phó không kịp. Nếu không phải thôn Thiên Tông buộc hắn, hắn còn không có ý định này. Bây giờ cái này thế thành nước lửa, thiếu chút nữa muốn khai chiến, tiêu hàn còn có lựa chọn đường sống sao? Được, thả chị dâu, ta đã để cho Phượng Nương giải thích qua, chị dâu không có bị kinh sợ, cho nên ngươi chính là theo chúng ta đi đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Được, ta và các ngươi đi. Thấy Kim Sư thú sau, hắn biết rõ mình không có đường phản kháng, cùng với bị động, còn không bằng chủ động. Tiêu thiếu ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đây chính là cùng Hoàng thất đối với ngươi cả. Cái này Cù Châu Châu trưởng cũng rất lo lắng. Nhà ngươi phòng dứt khoát cùng đi với chúng ta đi. Ta sẽ ở Vũ Châu thành lập Doanh binh nơi. Từ nay về sau với thôn Thiên Tông là chỗ dựa. Chế tạo thuộc về ta Doanh binh cho ở độc lập đi ra. Đây chính là tiêu hàn lớn nhất dự định. Cái gì? Tiêu thiếu ý là muốn thành lập Doanh binh thành. Cù Châu Châu trưởng cũng là mặt đầy chấn động. Đúng, Doanh binh thành. Ta sẽ chế tạo một nhánh thuộc về chính ta Doanh binh thành. Vũ Châu chính là ta ngày sau xây lập Doanh binh thành địa phương. Nơi này Hoàng thất thế lực ta sẽ toàn bộ rõ ràng hoặc người thu hẹp đi xuống. PS, còn vật bi cảo tỷ hiển xin vột 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để còn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 242. Giã tâm bùng nổ, nắm hạ Vũ Châu. Trường 242, giã tâm bùng nổ, nắm hạ Vũ Châu. Được, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đột nhiên Tiêu Hàn nhìn cái này Cao Dương nói. Cao Dương chính là cụ Châu Châu trưởng, Tiêu Hàn cũng biết tên hắn. Ồ, Tiêu Ít đi giao cho ta cái gì nhiệm vụ? Cao Dương cũng muốn biết. Ngươi mang binh tấn công Vũ Châu. Ta dẫn người tướng Vũ Châu một ít cao quan toàn bộ bắt lại, ngoài ra ta dẫn Kim sư thú chưa chắc Châu chủ phủ, nghĩ biện pháp buộc hắn đi vào khuôn khổ. Chúng ta muốn ở trong đoạn thời gian tướng Vũ Châu cấp lấy xuống, cái này cần ngươi làm đánh nghi binh. Tiêu Hàn cũng lập tức nói, "Ồ, để cho ta làm đánh nghi binh." Cao Dương không hiểu. "Đúng, ngươi là Vũ Tôn chứ?" Tiêu Hàn hỏi. "Ừ, ta đúng là Vũ Tôn." Cao Dương gật đầu nói. "Ngoài ra ta sẽ phái ba cái Vũ Tôn phụ trợ ngươi tấn công Vũ Châu, với phương thức như vậy cũng có thể tướng Vũ Châu lấy xuống chứ?" Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. "Ừ, thế này hẳn không có vấn đề." Vũ Châu Châu chủ cũng bất quá cựu phẩm vũ tôn, nếu có 3 cái vũ tôn cộng thêm ta, hẳn không phải là việc khó. Cao Dương nói như đinh chém sát. Được, vậy cứ như thế, ta hiện tại để cho bọn họ cấp tốc chạy tới, mà ngươi liền mang theo bọn họ tấn công Vũ Châu, mà ta chính là muốn làm một nhóm. Tiêu Hàn cũng nghĩ một cái biện pháp, làm một nhóm. Cao Dương cho mày, hắn cũng không biết Tiêu Hàn phải làm gì, đương nhiên Tiêu Hàn sẽ không nói cho hắn, hắn muốn đi cướp bóc Vũ Châu, trước đây địa phương tắc chiến phía sau dĩ nhiên là không người, như vậy cái này cướp bóc cũng liền đơn giản nhiều. Lần này hắn xem. Trong đó thiên phú tốt người quả thật không tệ, nhưng hắn phải tạo nên một cái đáng sợ đón sát thủ đi ra, cho dù là hao phí toàn bộ vũ châu tài lực, Tiêu Hàn cũng đều như vậy làm đương nhiên trực tiếp hối đoái thật đáng sợ, Tiêu Hàn không dám làm như vậy. Bây giờ tu vi cao nhất chính là tiêu Bạch, hắn là Vũ tôn đỉnh phong. Tiêu Hàn chuẩn bị đưa nó đẩy tới Vũ Tôn đỉnh phong, trực tiếp bước ngang qua một cái đại cảnh giới, hoặc là trợ giúp Hắc Long Vương con non lớn lên, trực tiếp để cho hắn trưởng thành đến thành thổ kỳ, cứ như vậy chiến lực cát sẽ bùng nổ đến mức tận cùng. Hắc ám Ma Long có được lương mọc hai cánh năng lực, có thể bay tựung thiên cung, thậm chí có thể phun ra hoàn toàn lâm tức, lực sát thương to lớn. Hệ thống, ta muốn hỏi hỏi, nếu là hối đói Hắc Long huyết mạch, để cho Hắc Long vương con non phát triển đến Vũ Tôn đỉnh phong cần bao nhiêu linh thạch?" Tiêu Hàn cũng lo lắng nói. "121 tỷ linh thạch." "Mẹ kiếp, 121 tỷ linh thạch." "Cái này không phải nếu như để cho ta chế tạo Vũ Tôn đỉnh phong cường giả." Bạch Khởi cười khổ nói. "Chế tạo Vũ Tôn đỉnh phong, 121 tỷ có thể chế tạo 4 cái, nhưng một đầu thành thục kỳ Hắc Long vương có thể ung dung tiêu diệt 5 cái Vũ Tôn đỉnh phong cường giả." "Chà, còn tốc chủ khảo lo. 121 tỷ, toàn bộ vũ châu lấy hết có lẽ hẳn có nhiều như vậy." nhưng cái này có thể một khoản kinh khủng thiên văn sổ tựa a kia chế tạo tiểu bạch đây tiêu hàn đột nhiên hỏi có lúc lý tưởng rất đầy đủ hiện thực là quá cốt cảm hắn cũng rất bất đắc dĩ tiểu bạch hôm nay là vũ tôn đình phong chỉ cần ba một tỷ linh thạch liền có thể xông vào vũ tôn đình phong thậm chí kích thích tổ mạch bóng sói có thể vượt cấp giết địch hoàn toàn nắm giữ xuyên qua không gian và thời gian lực mẹ kiếp cái này đặc biệt nương trinh lệch quá lớn chứ tiêu hàn không nói gì tiểu hắc là biến dị hắc long vương con non mẫu thân nó là cựu phẩm vũ tôn hắc long vương phụ thân hắn là không trung dược long vương cho nên hắn mới có thể có được hai cánh Mẹ kiếp, hai đầu vũ tôn long vương, hắn đây nương châu bỏ a, phụ thân hắn đây, tiêu hàn rất muốn biết, cái này không biết, mẫu thân nói cho ta biết, phụ thân ở vân hải quốc hoàng phòng bây giờ cũng là vũ hoàng long vương. Đột nhiên hắc long vương con non hướng tiêu hàn thổ lộ sự thật này, mẹ kiếp, vân hải quốc hoàng phòng, khó trách hắn đối với ta tồn tại căn bản cũng không tính là gì, toàn bộ hoàng thất thì có hai đại võ hoàng cấp khác, đừng, cường giả đã biết dạng tiểu nhân vật, cho dù là phát triển đều không sao. Tiêu hàn quả thật bất đắc dĩ, chính mình lại bị người coi thường, toàn bộ hoàng thất lại liền có được đáng sợ như vậy tồn tại, hắn vẫn có thể nói gì đây? Khó trách điều này cần 121 tỷ linh thạch, nhưng bây giờ mình có thể lấy ra quả thật không nhiều. Ba ngày sau, Trương Gia Kỳ đám người chạy tới nơi này lúc, cũng rồi rít hướng Tiêu Hàn báo cáo tình hình bên dưới hướng. "Được, bây giờ ta cho ngươi ba cái vũ tôn thêm một đầu kim sư thú, thế này tấn công Vũ Châu hẳn không có vấn đề chứ?" Tiêu Hàn nhìn Cao Dương Đạo. "Ừ, tiêu thiếu cái này dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá tiêu thiếu chính mình chú ý an toàn." Cái này Cao Dương cũng nhắc nhở. "Được, không thành vấn đề." Lần này hắn để cho Trương Gia Kỳ tướng tôn nộ không cũng mang đến cứ như vậy hắn cũng liền có rất nhiều trợ thủ, cái này chiến tranh cũng là chạm một cái liền bùng nổ. được, tất cả mọi người lên đường, ta cũng cới đại thạch hậu tấn công những người này. tiêu hàn cái này cất bóc, tự nhiên cũng phải động tác nhanh cùng với nhanh chóng. nói là hành động, tất cả mọi người cũng liền rối rít hành động. giờ khắc này vũ châu cũng bị vô số cường giả bao vây, bốn cái vũ tôn một đầu kim sư thú, thế này đội hình chỉ sợ là một ít siêu cấp tông môn mới có chứ. chính là thiếu đại thạch hậu tôn ngộ không, nếu không trận này cho sẽ càng đáng sợ hơn đương tiêu hàn những thứ kia một cái ra tốc lực, cái này cũng tương chặn được linh thạch thu sạch. cái này có thể so với quốc khu a. Rất nhiều gia tộc đều ẩn giấu rất nhiều linh thạch, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng a, đây quả thực là cản quét hết thảy Vũ Châu Châu phủ bên ngoài, cái này bốn đại võ tôn cộng thêm Kim sư thú xuất hiện, cũng để cho Vũ Châu Châu chủ sắc mặt run lên. Cao Dương, ngươi làm gì? Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Ngao Thiên Vũ, mau mau đầu hàng đi. Giao ra ngươi toàn bộ linh thạch cùng với tài bảo, nếu không hôm nay ngươi sẽ vất lạc, Tiêu thiếu để cho chúng ta tới hàng phục ngươi, thì nhìn ngươi có hiểu hay không nhăn sắc. Cái này Cao Dương cũng hừ lạnh nói. Tiêu thiếu? Hắn là ai? Cái này Ngao Thiên Vũ chính là Vũ Châu Châu chủ. Hàn Minh trong binh hội, sẽ, hội trưởng, cái này Kim Sư Thú ngươi nên nhận biết chứ? Cao Dương cười lạnh một tiếng, "Hôm nay Vũ Châu sẽ bị tiêu bất lấy hạng, cho nên sống hay chết liền từ ngươi tự quyết định, chúng ta nơi này bốn cái Vũ Tôn cộng thêm Kim Sư Thú ngươi sớm đã không còn có thể chạy trốn, ngươi nói sao?" Cao Dương cũng là mặt đầy tự tin, "Tốt ngươi một cái Cao Dương, ngươi lại nên phản bội Vân Hải Quốc Hoàng phòng." Cái này Ngao Tiên Vũ vẫn là không có định bỏ qua cho Cao Dương. "Được, hắn không đầu hàng, như vậy chúng ta cũng chỉ có ra tay." Sau một khắc bốn đại võ tôn toàn bộ ra tay, toàn bộ Vũ Châu đều bị khí thế đáng sợ bọc. Xem ra chiến tranh đã bắt đầu, như vậy ta cũng phải tiếp tục hành động." Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng, "Tối nay nhất định là Vũ Châu đêm không ngủ, hắn dùng thời gian 2 năm đến chú tâm sách lược, đến tính kế hết thảy, hắn liền muốn lợi dụng thời gian này tướng Vũ Châu cấp lấy xuống. Cho dù là sức cứng, chỉ cần lần này gầm hết, như vậy sau đó thì đơn giản nhiều, vạn sự khởi đầu nan. Chính mình muốn thành lập Dũng binh thành, thì nhất định phải hạ ngân thủ, cho dù là bất luận kẻ nào muốn ngăn trở chính mình, hắn như thường không sợ hết thảy, chỉ cần thôn tiên tông dám khai chiến, như vậy chính mình Dũng binh thành liền dám ra tay." Thời gian 2 năm, Tiêu Hàn cũng khổ cực làm hết thệ tính kế cái này doanh binh thành hắn thành lập định. V.S. côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 243. thôn tiên tông kiếp sợ. chương 243 thôn tiên tông kiếp sợ. đêm mặc dù thâm trầm, nhưng vũ châu đêm nay cũng không phải thế nào yên lặng. cái này vũ châu châu chủ cũng so bắt sống, tiêu hàn trải qua một đêm vỡ vét, rốt cuộc bắt được ba một tỷ linh thạch. mà hắn được như nguyện để cho tiểu bạch cũng tiến vào nhất sau tấn cấp giai đoạn, chỉ cần hắn lên cấp thành công, như vậy lần này tiêu hàn dự định cũng liền hoàn toàn thành công. mới đầu hắn là dự định cấp vũ châu phủ, nhưng sau đó nghĩ muốn cũng không tính, hắn thành lập giông binh thành thì nhất định phải với vũ châu phụ làm trụ cột, cho nên không cần phải vậy. hắn trả, còn lo lắng hoàng thất động tác, cho nên tốt nhất chính là để cho tiểu bạch giành trước lên cấp. bằng không đợi tiểu thất nói, không biết mỗi năm tháng nào ở trong thành chủ phụ, tiêu hàn cũng coi là thở phào. khi hắn thấy bị năm hoa đại buộc vũ châu châu chủ lúc cũng là không khỏi cười một tiếng. vũ châu châu chủ đúng không? đúng ngươi gọi tên gì tới? tiêu hàn khẽ mỉm cười, ngày hôm đó sau cũng là tay mình hạ, nếu là liền tên cũng không biết, cái này cũng có chút khôi hài. tiêu hàn giông binh hội trưởng, vũ châu bị ngươi nắm hạ. Đây chính là tự cấp hoàng thất Bôi đen, nếu là bị Vân Hải hoàng thất biết, tất nhiên phải phái binh tiêu diệt ngươi. Đến bây giờ, cái này Vũ Châu Châu chủ tựa hồ cũng không phải rất hợp tác. Ha ha, biết ta đây là cái gì? Tiêu Hàn đột nhiên nắm ra một chai trung thành dược thủy, đây là Tiêu Hàn để phòng rừng không hợp tác người xuất hiện, lúc này mới hối đoái. Độc dược. Ha ha, ta ngạo thiên vũ cái gì không có thấy, còn sợ chính là độc dược. Hắn cười lệnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là mệt thị. Động thủ. Sau một khắc, cái này Cao Dương cũng liền cùng trương gia ký bắt lại cái này Ngạo Thiên Vũ, để cho hắn vô pháp lúc nãy xem ngươi bộ dáng này vẫn không muốn phối hợp như vậy cái này dược thủy ngươi cũng liền uống vào đi tiêu hàn hư lệnh một tiếng nhất thời sẽ đem dược thủy toàn bộ rót vào trong miệng hắn nhiều lắm là ba mươi hơi thở ngươi sẽ biết mình rốt cuộc là ai cao dương thấy như vậy một màn cũng là nội tâm chấn động cũng may hợp tác với mình sớm nếu không cái này cũng sẽ dính rớt đến người nhà cái này vũ châu châu chủ thế nhưng cựu phẩm vũ tôn a tiếng tâm lừng lẫy vũ tôn cao thủ cứ như vậy bị bọn họ thành thạo cấp nắm hạ rất nhiều người thấy như vậy một màn cũng rất bất đắc dĩ tu vi này cao hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn là không chống nổi búa tay không phải là vũ hoàng phía dưới đều là con kiến hôi Con kiến hôi nhìn trời, như thường vẫn là con kiến hôi, bất quá chỉ là nhiều miệt thị thiên tư bản thôi, như thường không nhiều lắm chỗ dùng. Được, buông ra hắn đi. Tiêu Hàn nhắm ngay thời cơ, cũng mở miệng nói, cái này, tiêu thiếu thả lòng hắn có thể hay không chạy? Cao Dương cũng lo lắng nói, đương nhiên sẽ không. Tiêu Hàn khoát tay nói, vũ châu châu chủ ngao tiên vũ gặp qua tiêu thiếu, thả lòng buộc vũ châu châu chủ cũng nhất thời ôm quyền xá một cái, cái này cực kỳ cung kính cũng để cho Cao Dương sắc mặt lộ vẻ xúc động, cái này màu lam rượu thủy rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên như thế thần kỳ, kể cả một cái đường đường cựu phẩm vũ tôn cứ như vậy thần phục cái này tựa hồ cũng quá đơn giản chứ. Cao Dương nghi vấn cũng để cho hắn đối với, đúng. Tiêu Hàn càng thuyết phục. bây giờ Tiêu Hàn là quen việc dễ làm, nhưng theo hắn người cũng là mỗi cái đều thần kinh không ổn định. không có một người không biết Tiêu Hàn không cùng tầng suất thủ đoạn, phòng trừ cái này Cao Dương cũng kiến thức. được, đem chọn cái rong binh thành toàn bộ Hoàng thất thế lực đều cho ta thanh trừ, muốn thần phục đều cho ta dùng hồn thạch, không muốn thần phục toàn bộ cho diện, ta phải ở chỗ này chế tạo một tòa rong binh thành, phải ở Hoàng thất người chạy tới trước, toàn bộ xử lý xong. ngoài ra Tiêu Diệp Mi đi thông báo Lang Vân Thành người, để cho bọn họ tướng Lang Vân Thành rong binh sẽ sửa là phân hội. Tiêu Hàn cũng nhất nhất phân phó nói, "Phải, giờ khắc này, tất cả mọi người cũng là rối rít hành động. Bây giờ Dòng binh thành thành lập cũng đội vàng ở trước mắt, hoàng thất người sớm muộn đều sẽ tới, thì nhìn người tới rốt cuộc là ai, cứ như vậy cũng liền đơn giản dọa ở nơi này châu chủ trong phủ, Tiêu Hàn cũng là như vậy qua một buổi tối. Cái này đêm không ngủ, cũng rốt cuộc đã qua. Lúc trời sáng, Tiêu Hàn mở hai mắt ra lúc, lúc này mới lại lần nữa nôn ra một hơi. Bây giờ tiểu Bạch từ đầu đến cuối còn không có lên cấp thành công, tiếp tục như vậy nếu là chỉ hoãn đến hoàng thất cường giả đến, ắt phải nguy cơ tứ phía a." Hệ thống Tiểu Bạch còn có thời gian bao lâu tấn thăng thành công? Tiêu Hàn cũng gấp, khoảng một canh giờ. Hệ thống cũng lập tức nhắc nhở. Được, Minh Bạch, liên một giờ, không có vấn đề. Tin tức này truyền tới hoàng thất trong lốt thai, phòng trừng cũng phải mười ngày nửa tháng, sợ rằng cái này còn sớm đây. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Một đêm này hắn cũng không ngủ ngon, dù sao thành lập Dòng binh thành quyết tâm, cũng là hắn tạm thời nhớ tới, cái này Vũ Châu cũng là tạm thời cho đánh xuống, đây giống như đang cùng hoàng thất đối nghịch, Tiêu Hàn tại sao có thể an tâm ngủ? Đương tiểu Bạch lên cấp sau khi thành công, Tiêu Hàn cũng hoàn toàn nôn ra một hơi. Bây giờ tiểu Bạch cũng là lưng mọc hai cánh. Hắn thân thể cũng rốt cuộc vừa được trưởng thành lang lớn nhỏ, cái này cả người khí tức, gia hắc Long Vương có thể sánh vai cùng hắn, cũng chỉ có cái này tôn ngộ không. Bây giờ hắn bốn đầu yêu thú, hai đầu đều là vũ tôn đỉnh Phong, một đầu cửu phẩm vũ tôn, một đầu vũ vương cấp bậc hắc Long Vương, phải nghĩ biện pháp để cho hắc Long Vương cũng lên cấp đến quyết định, cứ như vậy cũng sẽ không sai. Nhưng tiêu hàn cái này không khác nào ý nghĩ hảo hiền, dù sao hắc Long Vương tồn tại, đây chính là tuyệt trùng tốt yêu thú, không trung dực Long cùng với hắc Long Vương kết hợp thể, đây tuyệt đối không đơn giản. Một khi trở thành vũ hoàng yêu thú. Hướng sở hướng vô địch, ad phải so với hắn lao tử càng thêm lợi hại đồng thời hắn lao tử ở hoàng thất tin tức cũng bị tiêu hàn biết. cái gì? ngươi nói vũ châu trong một đêm bị thần bí thế lực cấp nắm hạ, cái này hay là có người ở đại động tác? trong lúc bất chợt ở thôn thiên tông trong đại điện, thôn thiên tông chủ nghe được báo cáo sau cũng là mặt đầy tức giận. đúng, tông chủ, sự thực là thật vũ châu đã bị người toàn diện phong tỏa, bất cứ tin tức gì đều không bay ra được, chỉ cần có người hiểm nghi đều bị bắt. cái này vũ tôn cường giả lại lần nữa nói. như vậy tiêu hàn bọn họ đâu? đi cái gì địa phương? cho tới bây giờ hắn cũng lo lắng. Tiêu Hàn rơi nhập ma móng bên trong, cái này không biết từ chúng ta mất đi Tiêu Hàn tin tức sau cũng chưa có Tiêu Hàn động tĩnh, đáng chết, rốt cuộc là người nào, thậm chí ngay cả vũ châu cũng dám động, nơi này chính là Vân Hải quốc Hoàng Phong địa bàn a, đây không phải là công khai cùng Hoàng Thất chiếm đoạt địa bàn ở Mỹ sao? Cái này thôn Thiên Tông chủ chấn động quả thật không nhỏ, Tông chủ như vậy chúng ta bây giờ làm gì? Cái này Vũ Tôn trưởng lão cũng hỏi, còn có thể làm thế nào? Các loại, chờ, xem Hoàng Thất phản ứng, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ, át sẽ phái cường giả đi xuống, y theo cái bộ dáng này không có một vũ tôn đỉnh phong thì không cách nào giải quyết. Với hoàng thất thực lực muốn tiêu diệt thế này một cái thực lực, ít nhất phải ba cái vũ tôn đỉnh phong cường giả điều động. Thôn tiên Tông Chủ cũng chậm rãi nói, ba cái vũ tôn, có kinh khủng như vậy sao? Cái này vũ tôn trưởng lao có chút không tin, có thể nhanh chóng toàn diện phong tỏa tin tức, có thể trong một đêm nắm hạ vũ châu, ngươi cho là sẽ là hai cái vũ tôn làm? Thôn tiên Tông Chủ cũng lắc đầu nói. V.S. Côn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 244. Tiễn Linh Vương cùng Lưu Thừa tướng. Chương 244: Tiến Linh Vương cùng Lưu Thừa tướng. Bây giờ thôn thiên Tông giống như xương cá ở hầu, mà Hoàng thất nơi này khi biết Vũ Châu bị người toàn diện phong tỏa, cấp hoàn toàn công chiếm sau, Vân Hải quốc hoàng phòng cũng toàn bộ tức giận. Rốt cuộc là người nào? Có được như thế thế lực có thể tướng Vũ Châu đều cấp lấy xuống. Ở Vân Hải quốc trong hoàng thất, kia mặc Long Bảo người nam tử trung niên mặt đầy uy nghiêm nhìn phía dưới tất cả mọi người. Quốc quân thứ tội, chúng ta vô năng, không thể tới lúc tra rõ tin tức. Cả triều thành viên toàn bộ rối rít quỳ hạ bái phục không dám nói nhiều một chữ, thậm chí tới bắt cũng không dám trợ mạnh một tiếng, đều rối rít cúi đầu được, tiến linh vương, chuyện này ngươi thấy thế nào? trong lúc bất chợt cái này vân hải quốc quốc quân cũng nhìn về phía phía dưới làm đứng cái kia nam tử khôi nô. tiến linh vương, vân hải quốc nam đại chiến tướng một trong vũ tôn đỉnh phong thực lực từ trước đến giờ không người nào có thể cùng, thậm chí ở vân hải quốc chi bên trong hạng đều thường xuyên tại tiền tam, mà trong điện thừa tướng lưu a tam cũng là tu vi cực cao, mặc dù không ở nam đại chiến tướng nhóm, nhưng cũng là bảy đại tương thần một trong, cũng là vũ tôn cường giả. có thể nghĩ đến toàn bộ vân hải người trong nước mới đông đảo, bây giờ tiêu hàn động vũ châu, át phải quay roi hoàng thất, cũng để cho tất cả mọi người bọn họ đều bất mãn. Ta Yến Linh Vương nguyện ý chủ động đi xem kết quả một chút, làm tiếp hành động. Bây giờ cái này Vũ Châu bị nắm hạ, ít nhất đều phải hai cái Vũ Tôn Định Phong mới có thể làm được. Nếu là muốn tiêu diệt cái này đột nhiên thế lực, ít nhất đều phải ba đại chiến tướng ra tay. Bây giờ năm đại chiến tướng cùng với bảy đại tương thần đều chia nhóm khắp nơi, nếu là muốn kịp thời triệu hồi, hạn phiền toán rất lớn. Cộng thêm Tây Phương Chư Quốc cùng chúng ta Vân Hải Quốc thách thức. Yến Linh Vương cách nói cũng đúng. Nếu là tạm thời triệu tập phạm vi lớn cường giả ra tay, ác sẽ để cho Vân Hải Quốc bún bề thủ địch, cứ như vậy đến không tướng mất, còn không bằng chủ động đi xem một chút cái này Vũ Châu bây giờ tình huống. Ý ngươi là muốn để cho bản quân bông tha vũ châu? Ta vân hải quốc cửu đại châu có được cửu đại tông, duy trì có cái này một cái vũ châu lại bị người trong một đêm diệt trừ, thế này thế lực xuất hiện cũng cho ta ăn ngủ khó khăn an, Nếu là thế này đặt vào quốc quân, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đột nhiên yến linh vương ngẩng đầu nhìn hắn, như thế nào có thể đại? Như thế nào có thể tiểu? Quốc quân cho mày, có thể đại chính là phát động chiến tranh tiêu diệt vũ châu, kể cả sở thuộc công chiếm thế lực, nhưng cần điều động hai đại chiến tướng hoặc là hoàn tất không trung dực long vương. Ngoài ra có thể tiểu để cho vi thần tự mình đi vũ châu nhìn một chút. Nếu là người này không có ở đây quyết trường, hoặc là nguyện ý thần phục với quốc quân bệ hạ, như vậy cái này sự tình liền có thể tiểu tiến linh vương cũng là mạo hiểm bị giết đầu nguy hiểm. Lúc này mới lên tiếng. Bây giờ vân hải quốc bốn bề thù địch, cộng thêm một ít vô cơ thế lực rối rít xuất hiện, một khi cửu đại tông môn ngược lại thêm bên trên những thứ này thế lực quần khởi vây công, át sẽ làm cho cả vân hải quốc đô lâm vào trong nguy cơ. Thế này sự tình liền thật tìm được. Được, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Nếu là đi thông, tạm thời thả hạng. Nếu là không thể thực hiện được, như vậy thì ngượng ngùng. Cho dù là điều động không trung dực long cũng muốn diệt rơi cái này vũ châu, dứt khoát trực tiếp diệt trừ. Quốc quân cái này phải rất quyết tâm, vẫn là cực kỳ đáng sợ. Kia vi thần cái này đi làm, lưu thừa tướng không bằng ngươi đi với ta một chuyến như thế nào. Cái này đến linh vương một câu nói, cũng để cho cái này thừa tướng hơi biến sắc mặt. Cái này, ngươi cũng đi đi, để người vạn nhất quốc quân xem cái này lưu a tam một dạng, lúc này mới gật đầu nói, vâng, bệ hạ. Cái này lưu a tam cũng không nói gì nhiều. Vân hải quốc hoàng phòng bây giờ cũng coi là bốn bề thù địch, cho nên hắn không dám động. Rất vừa chạy toàn thân, nếu là chính tông bùng nổ cộng thêm vô cơ thế lực, sợ rằng toàn bộ hoàng thành cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Cho nên hắn không dám tùy tiện điều động bất kỳ bên nào thế lực, chính là như thế. Như Vũ Châu chỗ thế lực, không phải là một ít không giải thích được thế lực, như vậy thì không có giết chết cần phải, nếu là thần phục, kia tướng tốt hơn. Câu thường nói, bất chiến mà cùng đây không phải là tốt hơn. Phí sức không có kết quả tốt sự tình, ai cũng không muốn làm. Lưu thừa tướng, theo ý ngươi cái này nắm hạ Vũ Châu là người nào ạ? Đi ra bên ngoài đại điện, cái này Diến Linh Vương cũng nhìn Lưu Á tăng hỏi. Cái này, ta không biết. Lưu Thành Tiên lắc đầu nói. Này cổ thế lực xuất hiện khó bề phân biệt, sợ rằng cũng không nghĩ tới, sẽ như nấm mọc sau mưa mang nhất thời ló đầu. Vũ Châu phía sau chính là thôn Thiên Tông, ngươi nói, không không, không phải là thôn Thiên Tông, thôn Thiên Tông sợ rằng cũng như cùng sương cá ở hầu đây, hắn bị kẹp ở chỗ này, cũng không chịu nổi, nếu là này cổ thế lực bùng nổ, át phải cũng sẽ để cho thôn Thiên Tông khó chịu, ngươi cho là sẽ là thôn Thiên Tông. bây giờ cho nên ta đi trước, cũng là bởi vì muốn nhìn một chút thôn Thiên Tông cái nhìn, thậm chí là liên thủ thôn Thiên Tông đi xem một chút. Tiễn Vương ý là tránh cho đại chiến bùng nổ, thôn Thiên Tông cũng bị dính vào, cứ như vậy chúng ta cũng tốt xử lý một ít. Lưu Thừa tướng có thể là người thông minh, dù sao một buổi sáng thừa tướng làm lâu, cái này cũng cơ trí. Đúng, ta ý tứ chính là như vậy. Nếu là thôn Thiên Tông bị thu phục, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Lần trước nghe nói Ngự thú Tông gãy cánh, kể cả thiếu chủ đều bị người bắt, ngươi ngẫm lại xem, thôn Thiên Tông sẽ như thế nào? Tiễn Linh Vương quả nhiên cái này thủ đoạn vậy mà, lại cũng là từng cái giải. Theo ngươi từng nói, lần này nắm hạ vũ châu, Lưu A Tam cũng không có tiếp tục nói hết. Đúng, chúng ta đi thôi. Đi trước thôn Thiên Tông cái này yến linh vương lắc đầu nói đương hai người bọn họ xuất hiện ở thôn tiên tông lúc cái này tông chủ tự nhiên cũng là tự mình tiếp kiến bọn họ hoang nên yến vương cùng với lưu thừa tướng đến cũng cho ta cái này thôn tiên tông đồng tất sinh huy a cái này thôn tiên tông chủ tựa hồ cũng biết hai người ý đồ cái này minh nhân bất thuyết tam thoại chúng ta lần này tới cũng là là vũ châu tới không biết thôn tiên tông chủ có thể hay không nói cho chúng ta biết cái này vũ châu là cái kia thế lực cấp lấy xuống yến linh vương cũng là đi thẳng vào vấn đề cái này mong rằng yến vương xin lỗi bây giờ toàn bộ vũ châu phong tỏa kể cả con muỗi cũng không vào được cái này ta cũng không có cách nào a chẳng qua là nghe nói, cái này vũ châu là muốn thành lập dòng binh thành. cái này thôn thiên tông chủ cười khổ nói, Dòng binh thành, chẳng lẽ thật là kia tiêu hàn làm? một câu nói này cũng để cho thôn thiên tông chủ hơi biến sắc mặt. tiêu hàn, cái này không thể nào chứ? thôn thiên tông chủ sắc mặt lộ vẻ xúc động, thế nào không thể nào? ngươi phải biết ngày đó để cho ngự thú tông gậy cánh, kia kim sư thú thế nhưng cửu phẩm đỉnh phong vũ tôn thực lực cũng là ngự thú tông đáng sợ sát khí, mà bây giờ cái này vũ châu bị lấy xuống, ngươi cho là hội sẽ đơn giản như vậy? nếu ngươi không nói doanh binh thành. Ta cũng không biết, nhưng Lăng Vân Thành hàn minh dòng binh hội, sẽ, lại là chuyện gì xảy ra. Tiến Linh Vương cái này từng câu từng chữ cũng để cho thôn thiên tông chủ sắc mặt chấn động. Hắn liền nói vì sao cái này tiêu hàn mất đi tung tích, cái này trong vài năm hắn đều không biết, nguyên lai là hắn ở Vũ Châu đã sớm cắm rễ, thậm chí ở Vũ Châu cần phải thành lập nhất đại dòng binh thành. Cứ như vậy, như vậy hắn thôn thiên tông liền ngàn cân treo sợi tóc. Cái này xem ra là người khác đều trông nom việc nhà gắn ở nhà ngươi cửa, ngươi đều không biết chút nào tình a. BS, cổ vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 245. Thú linh đại trận. Chương 245, thú linh đại trận. Được, ngươi cái này tông chủ làm cũng đủ có thể, người khác đều đưa ra đặt ở nhà ngươi cửa, ngươi lại không biết chút nào, lần này thì nhìn ngươi làm gì. Cái này Yến Linh Vương một câu nói, cũng sắp thôn thiên tông chủ nhất thời liền hạ chế. Ta nguyện ý với Yến Vương cùng nhau đi tới. Cái này thôn thiên tông chủ không có chút gì do dự. Được, vậy chúng ta đi. Tiễn Linh Vương không do dự mà là trong nháy mắt xoay người mang theo hai người rời đi nơi này ở Vũ Châu trong phủ, cái này toàn bộ Doanh binh thành cũng hoàn toàn trải qua thời gian một tháng, điên cuồng xây cất, theo nơi này xây cất, cái này phong tỏa cũng dần dần mở ra, Vũ Châu phủ cũng bị cải tạo thành Doanh binh lâu đài, nơi này tựa như cùng một tòa thật chính vương quốc một dạng. mà ở cái này Doanh binh thành trung quanh, Tiêu Hàn còn xây lập cường giả bảo vệ, thậm chí còn thành lập yêu thú lâu đài đây đều là là Doanh binh thành an toàn, nhưng tiếc là chính là không có trận pháp đại sư, nếu hắn không là cũng có thể thành lập Doanh binh thành thiết huyết trận pháp, cái này cấm bay dĩ nhiên là điểm thứ nhất, nhưng hắn tin tưởng, sau đó cũng sẽ hoàn thiện. Hệ thống, nơi nơi này có đại trận không có?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Trận pháp phải không? Cái này tự nhiên có, thú linh đại trận 100 triệu linh thạch có thể chống cự bình thường vũ tôn, Một tỷ linh thạch có thể chống cự bát phẩm vũ tôn, 3 một tỷ có thể chống cự cử cửu cử phẩm đỉnh phong vũ tôn." "Mẹ kiếp, mắt như vậy?" Tiêu Hàn cười khổ nói. "Đương nhiên quý, cái này trận pháp thú linh thế nhưng thông linh vật có thể cùng trận pháp chủ nhân hợp làm một thể, ở trong binh thành tạm thời đạt tới vượt qua hai cái vũ tôn thậm chí ba cái vũ tôn trở lên chiến lực." "Mẹ kiếp, ta vừa mới vơ vét năm 1 tỷ linh thạch, cứ như vậy chưa?" Tiêu Hàn than khổ một tiếng nhưng hắn muốn tướng giông binh thành chế tạo thành thùng sắt một dạng lâu đài thì nhất định phải có những thứ này được cho ta hồi đoái ngao thiên vũ ngươi tới trông coi cái này thú linh đại trận tiêu hàn cũng lập tức phân phó nói bây giờ nơi này ngao thiên vũ tu vi là cao nhất với hắn tu vi đi khống chế cái này thú linh đại trận tự nhiên có thể ung dung tướng vũ tôn cường giả giết chết phải cái này ngao thiên vũ tự nhiên không có phản đối lớn như vậy trận tồn tại chính là đáng sợ sắc ký ở nơi này đến linh vương tam người đến gần trong ngay mắt cái này thú linh đại trận nhất thời liền xuất hiện ba người thiếu chút nữa cũng bị cái này đáng sợ trận pháp ảnh hưởng đến đây là cái gì Ba người sắc mặt lộ vẻ xúc động, thấy cái này lực lượng vô hình trận pháp lúc cũng hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Tiễn Vương, đây tựa hồ là trận pháp. Đột nhiên cái này Thôn Thiên Tông Chủ mở miệng nói. Trận pháp, cái này cái gì trận pháp đáng sợ như vậy? Tiễn Linh Vương nội tâm chấn động càng đáng sợ hơn. Nhìn cái này vô hình trận pháp lực lưu chuyển, cái này Thôn Thiên Tông Chủ cũng sắc mặt chấn động. Nếu là ta không nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết thú linh trận pháp. Nhất là cái này thú linh trận pháp hẳn là ở một người cực kỳ cường hãn vũ tôn trong tay. Nếu không phải là chúng ta ba người rời đi nhanh, nếu không nhất thời cũng sẽ bị sức mạnh cường hãn bị thương nặng. Thôn Thiên Tông Chủ cũng nhất nhất giải thích, thú linh trận pháp, Tiễn Linh Vương tự tựu cũng đã nghe nói qua, Tiêu Thiêu Hàn đến cùng nhân vật phương nào, lại có được đáng sợ như vậy đồ vật, Tiễn Linh Vương cũng kiếp sợ, hắn vốn cho là chỉ là một nho nhỏ doanh binh đoàn, nhưng bây giờ xem ra cái này doanh binh trong thành đã là nhân tài bối ra, Tiêu thiếu có ba đại võ tôn cường giả ở trên trận pháp phải không? Đột nhiên cái này Ngao Thiên Vũ cũng lập tức báo cáo, không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi nên làm cái gì làm gì đi, chỉ cần bọn họ không công kích trận pháp, như vậy ngươi cũng không cần ra tay, nếu là bọn họ công kích trận pháp, như vậy ngươi liền ra tay bị thương nặng bọn họ. Tiêu Hàn cũng lập tức nói: Vâng, Tiêu thiếu. ba cái vũ tôn, Hàn không tất cả đều là Vân Hải Quốc hoàng phong chứ? Tiêu Hàn sắc mặt lộ vẻ xúc động. Dù sao Vân Hải quốc bây giờ điều động ba cái vũ tôn, cái này át phải có chút kỳ quái. Bọn họ còn không có thăm dò thực lực của ta, liền tùy tiện động thủ đây tuyệt đối không thể nào. Nói cách khác còn có người không phải là hoàn thất. Vân Hải quốc hoàng phòng Yến Linh Vương tới bái kiến Giang Binh Thành thành chủ, mong rằng để cho chúng ta đi vào. Trong lúc bất chợt một giọng nói truyền ra, cũng để cho Tiêu Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Yến Linh Vương, Tiêu Hàn cũng nở ra một ít kiên kỵ. Vũ Bá. Ngươi đi nhìn một chút còn có ai? Tiêu Hàn lập tức nói, giờ khắc này, La Vũ cũng nhất thời bay ra, hướng cái này bên ngoài trận pháp đi. "Thôn Tiên Tông chủ, ngươi lại cũng ở đây, còn có vị này là người nào?" La Vũ từng cái hỏi. La Vũ lao hành lớn lên, ngươi lại cũng nối giáo cho giặc với Tiêu Hàn cùng một chỗ công chiếm hoàng thất địa bàn. "Cái này Thôn Tiên Tông chủ một câu nói, cũng ý đồ rõ ràng, cũng không nên gại tang vật hãm hại, cái này cùng La Vũ thương hành không liên quan, nhưng là không phải là công chiếm địa bàn, đây là chúng ta muốn thành lập rong binh thành." La Vũ lắc đầu nói, "Vũ bá, bọn họ nói nhảm nữa để cho bọn họ cút." Tiêu Hàn cũng không muốn nghe hắn môn nụ so tài một chút. Tiêu nói, ít, các ngươi nếu là ở nói nhảm, để cho các ngươi cút. La đi vào nói chuyện, vẫn là cút đây. La Vũ mở miệng nói, cái này mặt đầy nạo khí, cũng để cho Yến Linh Vương lộ ra một bôi sắc cơ. Hắn liền tiêu Hàn người cũng không thấy, lần này trở về, thuyết pháp này thật giống như không được a. Ta đi gặp một chút Tiêu Hàn, các ngươi đều ở lại chỗ này đi. Yến Linh Vương cũng quyết định, Yến Vương, Lưu Thừa tướng có chút bận tâm, không việc gì, như hắn muốn đấu thủ, bằng vào các ngươi thì có ích lợi gì? Yến Linh Vương lắc đầu nói, sau một khắc cũng nhất thời đang đánh mở miệng một cái nơi trực tiếp xâm vào. Khi hắn thấy cái này vũ châu bố trí sau cũng là sắc mặt chấn động, nhất là cái này vài tòa yêu thú lâu đài, càng là cực kỳ đáng sợ. Một tòa thành hầu một tòa kim sư thú, một tòa hắc long vương, một tòa thiên ngôi sao lang. Bốn đại yêu thú lâu đài vây quanh một người dông binh thành, cộng thêm cái này nhiều cái vũ tôn cường giả, cái này căn bản là như thùng sắt địa phương a, ai đây có thể tấn công thành công? Nhìn đến đây, tiến linh vương cũng nuốt nước miếng, hắn quả thật không nghĩ tới cái này vũ châu bị người nắm sau đó sẽ biến thành thế này đến dông binh bên ngoài thành. Tiêu hàn cũng trong nháy mắt đi ra. Tiến linh vương đúng không? ta là dòng binh chi thành chủ người tiêu hàn, hoàng nên ngươi đến. tiêu hàn đạm nhiên mở miệng. tiêu hàn, ngươi chính là ban đầu để cho ngự thú tông gậy cánh cái kia tiêu hàn hội trưởng. cái này yến linh vương cười khổ nói, cái này nói bừa, chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. nói đi, lần này yến linh vương đại biểu hoàng thất đến, là tiêu gì ta? vẫn là chiếu ăn ta, hoặc là cùng ta sâu giao. tiêu hàn từng cái hỏi, tiêu hàn thành chủ quả nhiên lợi hại, cái này có mắt nhìn người, ta xem thành chủ cái này phòng ngự quả nhiên là không ai sánh bằng a, nhưng cái này hắc long vương tựa hồ có hơi quen thuộc cả. yến linh vương đột nhiên hỏi, hắc long vương. Ngươi nói là các ngươi hoàng thất không trung giực lòng chứ? Tiêu Hàn ánh mắt chợt lóe, cũng xem ra dư thừa mùi. Tiểu Hắc Mẫu thân bất hạnh cùng La Vũ đánh một trận vỡ lạc, nhưng La Vũ cũng thiếu chút nữa bỏ mình, lại bị ta cứu, cho nên cũng liền thần phục với ta, mà tiểu Hắc phụ thân chính là các ngươi hoàng thất không trung giực lòng, ta nói không sai chứ? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Ta không hy vọng ngươi là làm thuyết khách, mà là hy vọng làm bạn. VS, Côn Vật Bi cảo tỷ hiển xin 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Côn Vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 246. Vừa vào giang hồ sâu như biển, từ đó Liêm Sỉ là người đi đường. Chương 246 vừa vào giang hồ sâu như biển, từ đó liêm sỉ là người đi đường, cái này ta dĩ nhiên là làm bằng hữu. tiến vương đột nhiên cười nói, được, như vậy hai người bên ngoài cũng nói khách sao? tiêu hàn cười hỏi, dĩ nhiên không phải, cũng là bằng hữu. tiến linh vương lắc đầu nói, vũ bá, bọn họ đi vào. tiêu hàn lập tức nói, vâng, tiêu Thiếu. đương hai người lúc xuất hiện, cái này sợ chứng kiến hết thảy cũng hoàn toàn sử sờ. nơi này nơi đó là cái gì ban đầu vũ châu A, cái này căn bản là một cái tư nhân vương quốc cả. nơi này thiết thi cùng với những thứ này phòng ngự cùng với kiến trúc. Cái này căn bản là một cái tiểu hình lâu đại quốc, đây quả thật là quá mức đáng sợ nhiều chút, cho dù là hai người bọn họ sau khi thấy, cũng là nội tâm bàng hoàng cực kỳ. "Được, tiến vào trước ta thành chủ phủ ngồi một chút đi, nơi này không phải là đạo đại khách." Tiêu Hàn nói xong, cũng dẫn đầu đi vào đường ba người tiến vào nơi này lúc, sở chứng kiến hết thảy, đều là vô tận xa hoa khí tức, kỳ thực nơi này sửa sang đều là dùng kiên cố nhất nhất tinh giản đồ vật làm chế tạo thành. Toàn bộ đều là cổ hương cổ sắc bàn ghế chờ một chút, cùng với khắp nơi chạm hoa những thứ này chạm giống điêu khắc, đều là Tiêu Hàn tự đi để cho người thiết kế ra được, đương nhiên đại đa số đều là Tiêu Hàn hối đoán đi ra. Những thứ này bao gồm ly trà a, ly nước a, dù sao cũng có thể đều có có. Nơi này cũng liền giống như một hoàn mỹ vương quốc nơi, cho dù là thôn tiên tông chủ đám người thấy, cũng rất bất đắc dĩ. Vị này chính là thôn tiên tông chủ chứ? Tiêu Hàn thấy tu vi này cao một chút thôn tiên tông chủ hỏi. "Ừ, ta chính là." Hắn thấy Tiêu Hàn lúc, cũng là mặt mang khổ sở. Ban đầu sự tình, chả, còn Tiêu Hàn thành chủ chớ để ở trong lòng, là ta không tốt. Cái này, những thứ này sự tình đều đã qua, cũng là nên nói một chút hiện tại sự tình. Tiêu Hàn cười nói, cũng để cho cái này thôn tiên tông chủ biến sắc. Hiện tại sự tình Thôn tiên tông chủ rất bất đắc dĩ. Được, lần này các ngươi tới làm bạn, ta dĩ nhiên là hai tay tán thành, nếu là làm thuyết khách, hoặc là đến trêu đùa ta, cái này liền khó nói. Tiêu hàn cũng minh bạch bọn họ tâm tư. Cái này đương nhiên là làm bằng hữu ta lần này đến vậy ngăn cản quốc quân lửa giận nhưng ta nhìn thấy tiêu bất ở đây hết thảy, ta cũng liền minh bạch. Tiến Linh Vương đầu tiên nói. Ồ, vậy ngươi nói rõ một chút rõ ràng cái gì? Tiêu hàn cười ha ha, đương nhiên cũng không phải cười nhạo. Với tiêu thiếu tâm tư nếu thật muốn tấn công hoàng thất, cái này cũng không cần thiết, cho nên nói nếu là toàn diện bùng nổ cũng không cần thiết, ngược lại sẽ tổn thương người vô tội, nhưng muốn tiêu thiếu thần phục với vân hải thực lực quốc gia tất cũng không khả năng. tiến linh vương cái này trong lời nói cũng là đối với, đúng, tiêu hàn suy đoán đều có. đúng, ta mặc dù sẽ không tấn công vân hải hoàng thất, nhưng là sẽ không thần phục với vân hải hoàng thất, vậy làm sao bây giờ đây? tiêu hàn cái này tự nhiên cũng là tìm hiểu nguồn gốc, cái này ta nghĩ cũng rất xấu hổ. tiến linh vương cười khổ nói, như vậy thì là muốn khai chiến là? tiêu hàn đột nhiên ánh mắt khẽ biến, cũng hiểu ra một bôi sắc cơ. nếu là khai chiến. Hôm nay ba người các ngươi ai cũng đi không hết, cho dù là Vân Hải Quốc hưu Vũ Hoàng thì như thế nào. Ta Tiêu Hàn hành tẩu thiên hạ còn không có gì sợ, nhưng ta liền tin tưởng một điểm, các ngươi Vân Hải Quốc Hoàng phòng Vũ Hoàng chân trước mới vừa đi, chân sau đã có người tấn công, ta liền hỏi ngươi có tin hay không. Tiêu Hàn cũng là lập tức nói: "Ta tin, ta tin." Tiễn Linh Vương cười khổ nói: "Hắn chỉ có tin, chả còn có biện pháp gì. Bây giờ Vân Hải Quốc quả thật đã sớm đi đến nước này. Các ngươi tiên lễ hậu bình, như vậy ta cũng liền nói một chút quan điểm ta, cho nên ta muốn thành lập Dũng binh thành, cũng là là bảo vệ hòa bình thế giới." Ngươi hẳn biết Vân Hải quốc muốn bề thụ địch tình huống, có Tây phương chư quốc ra tay, còn có một chút vô cơ thế lực không ngừng bùng nổ, còn có Đông phương đạo tặc thế gia tựa hồ cũng muốn đối với các ngươi động thủ đi. Tiêu Hàn từng cái nói, Tiêu thiếu quả nhiên lợi hại, cái này không phải ra ngoài liền biết chuyện thiên hạ, lần này ta tới đúng là đại biểu hoàng thất hỏi một chút Tiêu thiếu quyết tâm. Dĩ nhiên không phải muốn Tiêu thiếu thần phục, mà là liên minh. Cái này Yến Linh Vương quả nhiên bản lĩnh cao sâu. Câu này liên minh biến chuyển, nhất thời liền hóa giải hết thảy, cho dù là địch nhân đều trở thành bạn, cái này còn có cái gì được rồi? Cái này căn bản cũng không có cần phải xảy ra chiến tranh nha bởi vì bọn họ là bằng hữu a, bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cho là ta là đứa trẻ 3 tuổi?" Tiêu Hàn cười lạnh nói. "Không không không, Tiêu thiếu hiểu lầm, ta ý là, chúng ta cùng Tiêu thiếu Kết Minh mà không cần thiết xảy ra chiến tranh, cái này Vũ Châu coi như là chúng ta Vân Hải quốc hoàng phòng đưa cho Tiêu thiếu mà dòng binh thành như mở ra ngày, hoàng thất chúng ta sẽ phái người đến tặng quà chúc mừng, nhưng liên minh thật sự là có cần phải a?" Tiến Linh Vương từ đầu đến cuối đều không quên một điểm này. Bây giờ Vân Hải quốc muốn bề thủ địch, chính là thiếu các ngươi những thứ này, người trẻ tuổi nhiệt huyết gây dựng sự nghiệp a, cái này kinh tế quốc dân cũng là kéo dài rơi xuống cho nên a, mới cần kết minh a, đây cũng tính là cấp Vân Hải quốc một cái hy vọng mới a. Cái này vài ba lời, cũng để cho Tiêu Hàn thuyết phục, cái này nói cũng là một bộ một bộ. Được, liền hướng về phía Yến Vương những lời này, cái này liên minh ta đáp ứng. Tiêu Hàn cũng là khoái nhân khoái ngữ, cái này theo nước thang xuống dốc, tự nhiên cũng phải cần tốc độ nhanh a, cái này chậm xa xôi phong cách, cũng không phải là Tiêu Hàn muốn. Được, ta đây cũng liền nói ra đi, chỉ cần ta Dông binh thành có thể đạt tới vô tiền khoáng hậu quy mô, nếu là một ngày nào đó Vân Hải quốc diệt vong, không, Vân Hải quốc hữu nguy cơ. Ta át phải sẽ xuất thủ tương trợ, cho dù là một điểm nửa điểm cũng không có vấn đề gì. Cái này trả, còn tiến vương yên tâm phải đó. Tiêu Hằng cũng gật đầu nói, được, có tiêu thiếu những lời này, như vậy cũng liền đủ. Quả nhiên vẫn là người thông minh nói chuyện đơn giản à. Như vậy lúc này cũng liền như vậy định như thế nào? Cái này tiến vương cũng là sảng khoái, thế này cũng trở thành. Cho dù là Lưu thừa tướng thấy như vậy một màn, nội tâm cũng là rơi lệ mặt đầy à. Là Vân Hải quốc cái này tiến vương liêm sĩ là hoàn toàn không có. Sĩ Ban đứng chính mình liêm sĩ à, đây quả thật là đủ bản lĩnh, chó bản sắc. Cái kia thôn Thiên Tông chủ, ngươi nói có đúng hay không à? Chúng ta hai phe kết minh đúng là biện pháp tốt nhất. Địa vị này ngang hàng à, cái này tài nguyên cùng chung à, cái này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngày hôm đó sau cũng là Vân Hải quốc giai thoại à, ngày đó Dung binh thành mở ra lúc, ta cũng sẽ tới chúc phúc, cũng sẽ đưa lên lễ vật, cái này lưu thừa tướng cùng với thôn thiên tông chủ, các ngươi cũng đều phải tới nơi này tặng quà à, nếu không ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, đúng hay không?" Cái này Điến Linh Vương cũng lại lần nữa nói. "Dạ dạ dạ, Tiến Vương nói đúng, Tiêu thiếu, thiếu Dung binh thành tuyệt đối là vô tiền kho hậu, tiền vô cổ nhân hậu vô lai dạ." át sẽ trở thành vân hải quốc nhất phương vô cùng cường thế lực, cái này cũng hội sẽ chấn động chư thiên, chấn động rất nhiều thế lực, cũng để cho bọn họ từ đó ngừng công kích, không dám lại lần nữa xâm phạm chúng ta vân hải quốc. Từ nay về sau, chúng ta vân hải quốc cũng là tứ hải thái bình, bát phương đến hạ, thậm chí là đắc đắc, kia sự tình cứ như vậy, các ngươi sau khi trở về cũng là như vậy nói là được, chuyện này ta đồng ý, cũng sẽ không lấy cái gì liên minh thư, có các ngươi những thứ này hứa hẹn cũng liền đủ, cái này ta doanh binh thành hoàn toàn khai mạc thời điểm, các ngươi tới tặng quà thì phải, cái này nhiều quà thì không bị trách ta, ta tiêu hàn cũng minh bạch, các ngươi cũng yên lòng đi. Tiêu Hàn cũng thuận miệng nói: "Dạ dạ dạ, tiêu nói ít đúng nhiều quả thì không bị trách, lần này Tiêu thiếu Dung binh thành khai mạc, chúng ta phải đến ăn mừng, ta thôn Tiên tông người, những thứ này Vũ Tôn cường giả cũng sẽ điều động, nếu người nào dám bất động, ta đánh hắn động." Tuôn Tiên tông chủ Liêm Sĩ cũng hoàn toàn thất thủ. "Hảo hảo, ta hôm nay cao hứng à, có muốn hay không chúng ta ba cái uống một ly, đây cũng tính là giúp trợ hứng à?" Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. "Không, không, ta còn muốn trở về phục mệnh, Tiêu thiếu tự tiệt, Tiêu thiếu tự tiệt." Ba người này cũng là rối rít gật đầu nói. "Vũ bá, tiễn khách." Tiêu Hàn cũng phân phó nói. "Không tiễn." Không tiễn, chúng ta đi trước một bước. Ba người cũng là tốc độ nhanh hơn, nhất thời liền biến mất ở nơi này. Nhìn ba người rời đi, Tiêu Hàn cũng nôn ra một hơi, ba cái không có liêm sỉ lão già kia, các ngươi mặt đều mất hết, ta đây nét mặt giản mùa cũng không. Tiêu Hàn cái này hạ cũng coi là cùng hắn môn đám người này kiến thức, cái này mỗi một người đều không biết xấu hổ đến mức tận cùng, ở nơi này là cái gì đến nói gì, đây chính là đến rơi liêm sỉ. Đương ba người sau khi rời đi, cái này tự nhiên cũng là mỗi người một ngã. thôn Thiên Tông chủ trở lại chính mình địa phương, cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tông chủ thế nào? Nhìn ngươi dáng vẻ cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này vũ tôn đại trưởng Lão cũng thở dài nói. Ai, không có, không có, Lão Phu tu hành nhiều năm như vậy, duy chỉ có hôm nay ở dòng Binh Thành, phụng bồi yến Vương ném toàn bộ liêm sỉ. Quả nhiên gừng vẫn là non cay a Đầu năm nay nhân tài bối ra, thật là loại người gì cũng có, không nói, không nói, để cho ta đi trước lẳng lặng Không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, cũng bị hỏi ta lẳng lặng là ai a Thôn Thiên Tông Chủ cũng thiếu chút nữa liền chè mà khóc. Lưu Thừa Tướng Hôm nay sự tình có thể chớ nói ra ngoài a bản vương liêm sĩ không có, người liêm sĩ như thường không có, tin tưởng thôn thiên tông chủ cũng giống vậy, chúng ta cũng coi là trong một cái hố vương bát, vô pháp xoay mình, nếu không nghĩ muốn để tiếng xấu muối đời, ngươi cũng đã biết nên làm như thế nào. Tiễn linh vương đường này đường trên cũng là lập tức dàn dò, rất sợ cái này lưu thừa tướng tiểu tử tiết lộ ra ngoài, vừa vào giang hồ sâu như biển, từ đó liêm sĩ là người đi đường a, người qua đường đều có chút khấp phục, cái này đặc biệt nương vẫn là vân hải quốc nam đại chiến tướng, vẫn là vân hải quốc bảy đại tương thần, đây là mẹ hắn có liêm sĩ hiến vương cùng lưu thừa tướng sao? Người đi đường đất cũng như thường không phục, bọn họ liêm sỉ đã sớm không có, đâu chỉ là một chút như vậy. Thật không có liêm sỉ, coi như ta cũng đi kiếm kiếm liêm sỉ đi. Người đi đường đất vừa vặn đi qua. Ai, ba người này, ta cũng coi là phục, chẳng qua hiện nay ngược lại tốt, không có uy hiếp, như vậy cũng liền đủ, chỗ này của ta cũng liền có thể thật sự khai trương. Tiêu Hàn cũng thở phào. Hắn sớm đi thời điểm, cũng là ăn ngủ khó khăn ăn à, rất sợ cái này Vân Hải Quốc điều động Vũ Hoàng cường giả, cái này át phải cũng sẽ để cho hắn khó chịu a, cái kia Tiêu Thiêu à, ta nhớ được cái này Hắc Long Vương tựa hổ không có chết ở tây nhi dừng rậm một nơi trong động đất dưỡng thương đây vũ ba Tựa hồ cũng muốn lên cái gì Xong, xong, ngươi cũng không có liêm sỉ lặng lặng ngươi đang ở đây phương nào a tiêu hàn khổ sở cười một tiếng vs côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để Côn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 247 quốc dân con rể. chương 247 quốc dân con rể. đương yến vương hai người trở lại vân hải hoàn thất cũng sắp chuyện này nói ra đương nhiên cái này vân hải quốc quân cũng là cười ha ha được à cái này liên minh không tệ à Bất quá các ngươi cái này ba cái lao ra hỏa liêm sĩ là thực sự không có. Cái này yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, đây cũng là là Vân Hải quốc gia, ta là phu quân. Vân Hải quốc quân cũng là cực kỳ thoải mái. Hắn đã sớm lo lắng cái này sự tình hội sẽ, vàng, không nghĩ tới ba cái lao ra hỏa bán đứng chính mình liêm sĩ, lại ung dung xong cái này sự tình, đây cũng là để cho hắn thoải mái à, đúng, cái này Tiêu Hàn rốt cuộc là người nào? Người nghe qua chưa? Vân Hải quốc quốc quân cũng nội tâm chấn động đạo. Tiêu Hàn người này là một cái Dòng binh đoàn đoàn trưởng, thủ hạ có một nhánh Vũ tông đội ngũ, nhưng hắn có được bốn đại yêu thú lâu đài trong đó có một con đại thạch hầu cùng với kim sư thú còn có một ngày đầu ngôi sao lang thậm chí còn có hắc long vương con non ngoài ra còn có la vũ cùng với còn lại vũ tôn cường giả có được không hạ năm cái vũ tôn cường giả tu vi cao nhất vũ tôn có 3 người tiêu hàn bản thân là thất phẩm vũ tôn cường giả cái này đến linh vương cũng là từng cái nói cái này tiêu hàn quả nhiên đáng sợ cái này không giải thích được xuất hiện liền có được gần như 10 vũ tôn đáng sợ thế lực nếu là thật đi chiến đấu rất có thể chúng ta vân hải quốc hoàng phòng sẽ còn thất lợi lần này các ngươi đối kháng a người như vậy tốt nhất không nên làm đệ nhân phải làm bằng hữu Vân Hải quốc quốc quân cũng thở dài nói, "Đúng, Tiêu Hàn có hôn phối sao?" Trong lúc bất chợt cái này, Vân Hải quốc hoàng phòng quốc quân cũng gợi lên mời chào chú ý xem ra bây giờ Tiêu Hàn cũng lên bảng quốc dân tốt nhất chồng danh sừng, ban đầu thành dự quốc, hiện tại Vân Hải quốc đây đều là trên bảng nổi danh. Cái này còn không biết chuyện, nếu là khả năng, quốc quân có thể thử xem. Nhưng nếu là không được cũng liền từ chối đi. Cái này đến Linh Vương cũng cười khổ nói, "Được, ngươi nói đúng, nếu là khả năng không được, vậy thì dứt khoát từ chối, đây cũng là một cái không tệ biện pháp." Chuyện này liền giao cho Lưu thừa khác làm đi, còn như Yến Vương phải đi nghỉ ngơi một hạ. Quốc Quân cũng phân phó nói: "Được, đa tạ Quốc Quân." Cái này Điền Vương tự nhiên cũng là vui vẻ tiêu giao, lần này không có liêm sỉ cũng đều chính là Vân Hải quốc gia, hắn không có công lao cũng có khổ lao à, cả nước nhân dân đều hẳn nhớ hắn, hắn có thể là người thứ nhất là Vân Hải quốc chủ động vứt bỏ liêm sỉ người, cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả à. Người đâu, phải đưa một ít lễ vật cho Hiền Vương, lần này hắn đi ra ngoài Vũ Châu Dung binh thành khổ cực. Cái này Quốc Quân cũng lập tức nói: "Quốc Quân, những thứ này coi như ta cầu không phải là lợi nhuận, cũng không phải cầu danh, nếu là có một đầu không tệ xích lang thú liền có thể được, vậy thì cho ngươi xích lang thú. Chả, còn cần gì không? Ngươi là quốc gia, là nhân dân khổ cực, còn muốn cái gì tùy tiện nói. Ta còn muốn cái gì gọi là vô sỉ, cái này kêu là làm vô sỉ, ném liêm sỉ không nói. Cái này công khai ở trên đại điện muốn một đống lớn đồ vật, cái này làm cho vân hải quốc quốc quân cũng là khổ sở. Hắn lần đầu tiên thấy thế này không biết xấu hổ người. Được, đều nhận lời, đều nhận lời. đa tạ quốc quân ưu quốc ưu dân, đa tạ quốc quân ban thưởng. Đúng cái này hắc long vương con non thật giống như chính là chúng ta không trung dực long đời sau, nhưng ta chưa thấy qua hắc long vương con non cái dạng gì, phỏng trường không tệ. Cái này Hiến Linh Vương cũng nghĩ đến cái gì, lúc này mới lập tức nhắc nhở. "Được, ta minh bạch, cái này Hắc Long Vương con non sự tình ta trước nhớ hạ, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi." Hắn cũng sợ hãi cái này Hiến Linh Vương lại lần nữa hỏi hắn muốn một ít gì, hắn chính là cấp không nổi à, Lưu thừa tướng. Đột nhiên cái này Vân Hải Quốc Quốc quân cao giọng nói, "Quốc quân, ta ở." Thân là ngũ đại tương thần, ta tin tưởng ngươi cũng biết lần này ngươi nhiệm vụ chứ? Cảm thấy Tiêu Hàn người này như thế nào?" Quốc quân cũng lại lần nữa hỏi. "Tiêu Hàn người này không tệ, có thể so với quốc dân tốt nhất còn dễ, cái này có tài năng có đẹp trai." Tất nhiên có thể sống một tốt con trai hay con gái. Lưu thừa tướng cũng là khoái nhân khoái nữ. Được, như vậy lúc này liền giao cho ngươi đi đi, ta tới nghĩ chỉ, cấp Tiêu Hàn bàn bố một cái quốc dân con rể danh sừng, Thuận tiện ngươi hỏi một chút ý hắn nguyện, nếu là khả năng liền làm ta con rể đi, nếu không phải nguyện ý, đây cũng là tính, không đủ tháo vác vội vã, hiểu không? Không châu bắt chó đi cải có lúc cũng sợ còn bị bay. Biết không? Vân Hải quốc quốc quân cũng cười hắc hắc. Minh bạch, minh bạch, vi thần không có công lao cũng có khổ lao. Lưu thừa tướng cũng muốn mượn cơ hội này vớt một cái. Hảo hảo, ngươi muốn cái gì ngươi nói. Vân Hải quốc quân cái này tỏ rõ là muốn chảy máu nhiều đương lưu thừa tướng sau khi nói xong, cái này Vân Hải quốc quân cũng là khổ sở cười một tiếng, đều cho các ngươi đi. Đây là ban đầu bọn họ ở trình chiến phương Bắc Man tộc lúc, lấy được thiên dương linh trả, không nghĩ tới hai cái này không có lương tâm đồ vật, lại cũng phải một nửa đi, hắn chính là thương tiết chết. Được, thánh chỉ ngươi cầm đi đi, chuyện này phải làm xong a. Vân Hải quốc quân cũng giản rõ. Vâng, quốc quân đại nhân, ta át phải đem việc này làm được tốt nhất. Cái này Lưu Thừa tướng lấy đồ tự nhiên cũng liền cao hứng ở thôn Thiên Tông bên trong, bởi vì chuyện này thôn Thiên Tông chủ cũng là ô sầu thất bại, gần đây một đoạn thời gian đều là thờ ở vô tình, càng là lo lắng đề phòng. Cái kia cái gì à, Triệu Ngạo Thiên, khi nào ngươi đi gặp thấy ngươi có con rể, hắn đến chúng ta tông môn ăn một bữa cơm, ta cũng tốt bày tỏ một chút ta. Ở trên đại điện, cái này tông chủ cũng cười khổ nói, cái này không cần chứ. Cái này Triệu Ngạo Thiên hơi biến sắc mặt, nhưng nội tâm cũng chỉ có cười khổ. Hắn cái này con rể quả thật, thật đáng sợ, truyền âm Rông binh thành thành lập, bây giờ Vũ Châu dân số đã qua trăm vạn cho dù là mấy cái khác châu người, cũng rối rít tràn bảo, cộng thêm tiêu hàn sản nghiệp cũng từng bước một quyết tán, càng là nuôi không ít người, thế nào không cần? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem, cái này tông chủ cũng tức giận đạo. Hảo hảo, vậy ta đây phải đi a. Triệu ngạo thiên cũng rất bất đắc dĩ, đi ra đại điện sau, cái này tông chủ mới thở phào, có thể tới ăn một bữa cơm liền có thể, ăn một bữa cơm liền có thể. Bây giờ tiêu hàn cũng trở thành đại danh nhân, cái này tông chủ đước hẹn tự nhiên còn muốn cho cha vợ tự mình đi nênh đón mới được. Ai, lan nhi, cái này tông chủ để cho ta đi tìm tiêu hàn, bảo là muốn hắn ăn cơm, đi a. Vậy thì, người cái này làm cha vợ, lại còn không có can đảm này. Người sợ cái gì?" Ôn Lan lắc đầu nói, "Cái này, được rồi, vậy ta còn đi đi." Đứng ở Dung Bình thành bên trên Tiêu Hàn cũng coi là cao sự bất thắng hàn, cảnh này chỉ ứng thiên trên có, nhân gian khó có được mấy lần người a. Tiêu Hàn cũng là thi hứng đại phát, nhất thời cao giọng mở miệng nói, "Báo, Vân Hải Quốc lưu thừa sống trung thôn thiên Tông Triệu Ngạo Thiên trưởng lão cầu kiến. Mẹ kiếp, hai người này tới làm gì?" "Ồ, không đúng, cái này thật giống như có một cái là ta cha vợ a." Tiêu Hàn nghĩ đến cái gì sau, lúc này mới lập tức đi xuống. Bây giờ cha vợ đến, hắn tự nhiên cũng phải tự mình hoan nghênh mới là, không nói đường hẻm hoan nghênh, nhưng cũng là toàn bộ dòng binh thành người muốn hoan nghênh APS, cổn vật bi cảo tỷ hiện xin bộ 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 248. Cha vợ cũng không liêm sỉ. Chương 248, cha vợ cũng không liêm sỉ. Ơ kìa ơ kìa, cái này nguyên lai like là cha vợ đến, Tiêu Hàn không có từ xa tiếp đón, không, có từ xa tiếp đón. Giờ khắc này tất cả mọi người bao gồm hắn Vũ Tôn yêu thú, cái này có thể so với 10 đại võ tôn cũng là rối rít xuất hiện. Cái này làm cho Triệu Ngạo Thiên cũng là sắc mặt nhợ khổ, hắn không nghĩ tới, cục diện này lại chính là thế này, nhất là cái này trận pháp, ít nhất cũng là Vũ Tôn cường giả đều không phá được. Tiêu Hàn gặp qua cha vợ. Giờ khắc này, Tiêu Hàn cũng là lập tức nên đón. Khách khí, Tiêu Hàn đoàn trưởng bây giờ đây cũng là phong sinh thủy khởi a, lần trước tông chủ tới, cũng là nhìn ngươi phong thái a, đây cũng là khiếp sợ mấy ngày mấy đêm không có ngủ a, càng là một mực nói Tiêu thiếu bản lĩnh không tệ, đây cũng là nhân tài đông đúc, cái này năng lực càng là kinh người, cho nên, cho nên ta lần này đến, cũng là thay thế tông chủ đến Tiêu Hàn thành chủ ăn cơm đương nhiên chẳng qua là đơn giản ăn một bữa cơm, không có chớ để ý nghĩ, tông chủ ý là để cho ta nhất định ngươi chỉnh diện, nếu không ta đây tông chủ con rể cũng sẽ không phải làm. triệu ngạo thiên cũng rất bất đắc dĩ a, cái này, cái này, cái tiêu tiêu hàn thành chủ a, ta lần này cũng là thay thế quốc quân tới cho ngươi đưa một đạo thánh chỉ, cái này lưu thừa tướng cũng là nội tâm chấn động, thánh chỉ, cái gì thánh chỉ, sẽ không lại là tứ hôn chứ? tiêu hàn một lời vạch trần thiên cơ, cũng để cho lưu thừa tướng biến sắc, dĩ nhiên không phải, đây là quốc quân đưa cho tiêu hàn thành chủ, hy vọng tiêu hàn thành chủ tiếp nhận. Sau một khắc, cái này thánh chỉ cũng đến Tiêu Hàn trong tay. Quốc dân con rể. Tiêu Hàn không khỏi cười khổ, hắn lúc nào làm đến nước này, hắn thế nào không biết? Sợ rằng những thứ này hắn muốn ở cả nước nhân dân trước mặt nêu cao tên tuổi. Cái này thánh chỉ ta thu hạ, nhưng cái này quốc dân con rể ta còn là tính, đúng vẫn là nói một chút thế nào an cơm đi. Các ngươi tông môn có hay không bảo ngư cùng Tổ Yên à? Tiêu Hàn cũng đột nhiên hỏi. Cái này đương nhiên là có, đương nhiên là có. Cái này cha vợ cũng rất sợ Tiêu Hàn không đi. Lệnh ca, ngươi thế nào đối đãi phụ thân? Đột nhiên Ôn Tuyết cũng trách tội đứng lên ta đây chẳng qua là đùa giỡn một chút, đùa, chớ để ý, cha vợ cũng minh bạch, các ngươi cũng không nên đùng tay. Tiêu Hàn cười hắc hắc, đúng vậy, Tuyết Nhi nhiều năm như vậy, cũng là phụ thân sai, không có chiếu cố thật tốt các ngươi mẫu thân hai người. Ta nhìn thấy Tiêu Hàn sau, ta mới biết cái gì gọi là làm quốc dân con rể a. Ta đây tông chủ con rể đều không có nửa điểm so qua a, ta đây không có Tiêu Hàn đẹp trai không nói, cũng không có Tiêu Hàn có bản lĩnh, cũng không dám ở Vân Hải quốc. Thổi phu một tiếng, Tiêu Hàn cũng cười đi ra, hóa ra cái này cha vợ liêm sĩ cũng không cần, bây giờ cái này tân bút lại những thứ này đều đến được, cơm này ta hay là không đi ăn. Tiêu Hàn đột nhiên nói, không được à, cái này phải đi à. Tiêu Hàn thành chủ nếu không đi, ta như vậy như thế nào giao phổi à. Tông chủ nói, nhất định phải tướng tiêu thiếu mang đi à. Không, đi qua. Tiêu Hàn cũng cười khổ nói, thế, vậy cũng tốt. Tuyết Nhi ngươi đi không đi? Ngươi nếu là đi, ta phải đi. Ta đây cũng sợ hại à. Nói cái này thôn thiên tông riêng lớn tông môn, ta đây cũng có chút trột dạ sợ hai phải không? Tuyết Nhi ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Tiêu Hàn cũng cười khổ nói, được, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Được rồi. Tuyết Nhi cũng rất bất đắc dĩ à, cái này Tiêu Hàn thành chủ, ta còn có sự tình cùng ngươi Tư Hạ trò chuyện một chút, cái này không biết. Lưu Thừa tướng biết nếu không nói, cái này cũng không cơ hội. Ồ, được, vậy cùng ta đến, cái này Tuyết Nhi chiếu cố hạ cha vợ à, ta sẽ tới sau cùng hắn. Ngoài ra chuẩn bị xong trà rượu ngon thức ăn ngon à, chúng ta còn muốn uống một ly à. Tiêu Hàn lại lần nữa dặn dò. lời này một ra, thiếu chút nữa không có để cho triệu ngạo thiên thân thể mềm nuốt, nhìn dáng dấp hắn hôm nay là đừng nghĩ trở về. Cái kia Tiêu Hàn thành chủ à, ta lần này đến vậy là hỏi một chút thành chủ đại nhân có còn hay không thêm tiểu thiếp dự định à lời này một ra, cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc. Kiếp, tiểu thiếp, ngươi chắc chắn ngươi không đang nói đùa." Tiêu Hàn nghiêm trang hỏi. "Cái này, cái này, ta quả thật không có nói đùa a. Đây là quốc quân để cho ta hỏi ngươi, nếu là có thể, tướng công chúa gả cho ngươi một cái, ngươi tùy ý chọn, cái nào đều có thể, hoặc người mấy cái đều có thể. Người đàn ông này à, không người nào là tam thê tứ thiếp. Ngươi cút cho ta, cái gì tam thê tứ thiếp không chơi nhiều. Ta cũng không nên tiểu thiếp, muốn kết hôn ngươi đi cưới, ta có một cái đã đủ. Ai, các ngươi những người này à, ngươi nói ngươi thắt lưng không tốt đó là thật vấn đề à, các ngươi muốn tiết chế à?" Tiết chế à, hiện tại chúng ta nhất định phải thông suốt chế độ một vợ một chồng, cái này ngươi nên phải hiểu a. Đúng, đúng, Tiêu Hàn thành chủ nói đúng, chúng ta phải thông suốt chế độ một vợ một chồng, thế này. Được, ngươi trở về nói cho quốc quân, hắn hảo ý lòng ta dẫn, nếu là ngày khác sau cũng có thể thật sớm giải tán hậu cung, đây cũng tính là hắn một kiện việc thiện a, ngươi biết hắn nhiều tiểu tiết, thiên hạ là hơn một cái lưu manh sao? Cái này cũng không tốt a. Bây giờ nam nhiều nữ thiếu xã hội đã xuống thành, ngươi nên là cả nước nhân dân cân nhắc a. Tiêu Hàn cũng nói là công vẫn công đức. Tiêu nói ít đúng cái này phải thực hành. Ta đây đi trước một bước, đi trở về phục mệnh. Lưu thừa tướng cũng không nên nói tiếp, cái này không phải cũng liền trước thời hạn chuẩn bị đi. Lưu thừa tướng đi thong thả, hy vọng còn có cơ hội cùng ngươi bàn luận cuộc sống, nói một chút lý tưởng a. Chúng ta đây chính là là cả nước nhân dân cân nhắc a. Tiêu Hàn cười khổ nói. Lưu thừa tướng cái này bị dọa sợ đến thế, nhưng sừng sốt một chút, đây cũng là nhất thời liền rời đi cái này trong bình thành. Cha vợ, cái này Lưu thừa tướng quả nhiên cũng là trong tính tình người, ta đây chỉ điểm một chút hắn liền biết, đến đến, chúng ta uống trước một ly, mặc dù nơi này là giờ, cũng không còn bình dáng, chúng ta rượu này vẫn là phải uống cần vẫn là phải ăn, tiêu hàn cũng lập tức nói, cái này không được a, tông chủ nơi nào vẫn chờ, cái này triệu ngạo thiên cũng cười khổ nói, gấp cái gì, cái này ăn cơm cũng không ở nóng lòng nhất thời, chúng ta nơi này ăn trước lại nói, lại nói các ngươi cái này vũ tôn còn cần ăn cơm không, đương nhiên rượu này vẫn là phải uống, cái này đến, cha vợ chúng ta lần đầu gặp mặt, ta mời ngươi một chén, uống trước rồi nói a, tiêu hàn cũng cực kỳ nhiệt tình, rượu này qua tam tuần sau, cái này cha vợ cũng là suốt ruột người giống như trên chảo nóng con kiến, cái này, tiêu hàn a, chúng ta có thể hay không lên đường, im miệng, nha, không. Cha vợ, cái vấn đề này à, là sẽ thay ngươi giải thích. Còn như thôn tiên Tông chủ nơi nào, hắn nếu dám nói ta mượn, dám ta ngươi lệnh nhặt ta, ta liền muốn dẫn người đi sửa chữa hắn. Chỗ này của ta có vũ tôn còn có yêu thú, sẽ nhìn một chút hắn có dám hay không động thủ với ta. Tiêu Hàn cũng gấp. Tiêu Hàn à, cái này chúng ta thật không có thể lợi. Ta cũng sợ lao bà à, đây cũng là ta lão bà hạ chết mệnh lệnh à. Để cho ta mang ngươi trở về à, cũng tốt gặp ngươi một chút. Lần này coi như là liêm sỉ thật không có. Cái này hóa ra ném liêm sỉ là một đợt lại một đợt, cái này cũng đều là người đi đường kiếm đi. PS: cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 249. thôn Thiên Thịnh Yến, chương 249, thôn Thiên Thịnh Yến. Được rồi, ta đây cũng liền đi đi. Tuyết Nhi ngươi cũng đi với ta a. Tiêu Hàn ngẩng đầu lên nói. Được rồi, ta cũng đi theo ngươi. Ôn Tuyết nhìn cha mình mặt đầy mong đợi, cái này cũng không có cách nào, nàng cũng chỉ có đi theo đi. Thu thập nơi này gian hàng, Tiêu Hàn cũng không nói thêm nữa. Dù sao cái này sự tình đối với hắn mà nói không có gì to tát, đi ăn một bữa cơm cũng không cái gì. Đại hoàng, tiểu bạch các ngươi theo ta đi liền có thể, những người khác không phải tới. Có hai đầu vũ tôn đỉnh phong yêu thú hộ thân, cái này hắn không có vấn đề. Vâng, thành chủ. Bây giờ tiêu hàn cũng lắc mình một cái, nhất thời thì trở thành thành chủ, cái này tự nhiên cũng là rất cao thượng đương nhiên hắn cái này thành chủ có thể so với một nước chi chủ đều châu bò, toàn bộ vũ châu đều là hắn thiên hạ, càng là có được một tòa có thể so với hoàng thành cấp bậc dòng binh thành, cái này đáng sợ phòng ngự cộng thêm đáng sợ trận doanh, ít nhất không phải là một cái nước nhỏ có thể công phá. Dung binh thành phòng ngự phòng trường với Vân Hải Quốc không sai biệt lắm, nhưng duy trì có chính là không có Vũ Hoàng cấp bậc cường giả chiến thủ, đây mới là lớn nhất một cái vấn đề đối với Tiêu Hàn mà nói, hắn không cần phải đi lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ trên đầu sự tình trước hết xử lý xong, nhưng còn có một cái điểm là hắn muốn biết, Tuyết Nhi rốt cuộc là người nào? Vì sao Thanh Diệp quốc tiêu thất ở Vân Hải quốc cũng không có nàng bóng dáng, cái này coi như có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tuyết Nhi là trong đế quốc người? Cái này tựa hồ khả năng không nhiều à? Từ Vân Hải quốc đến Vũ Thần Đế quốc còn cần một năm nửa năm thời gian, làm sao sẽ liền nhẹ nhàng như vậy liền tan biến không còn dấu tích? Đương ba người mang theo đại hoàng những người này xuất hiện ở thôn Thiên Tông lúc, không ít đệ tử còn tưởng rằng là địch tấn công. Ngự Thú Tông cường giả tấn công đến. Dù sao hai vị yêu thú, cái này rõ ràng chính là Ngự Thú Tông người. Nói cái gì vậy? Triệu Ngạo Thiên cũng giận dữ hét Đây là dòng binh thành Tiêu Hàn thành chủ, các ngươi mù mắt à? Cái gì Ngự Thú Tông? Có Kim Sư Thú chính là Ngự Thú Tông. Mở ra các ngươi mắt trói nhìn một chút. Triệu Ngạo Thiên cũng rất sợ đắc tội Tiêu Hàn. Cái này mắt thấy về đến nhà cửa. Tiêu Hàn chạy nữa, như vậy chính mình nhưng chính là tội quá đến lúc đó tông chủ đàn bà hai cái chớ đem chính mình qua chết, cái này chính mình còn phải quỷ hoạt bộ. Hy vọng nào ôn lan giúp đỡ, cái này còn không đến cười trên nổi đau của người khác. Hắn cái này tông chủ con rể cũng không có tiêu Hàn cái này quốc dân con rể nhẹ nhàng như vậy à. Đây chính là người so nhân khí người chết ta, trong lúc này trên lệch khác nhau trời vực. Tiêu Hàn thành chủ, chúng ta đi thôi. Hai người này không nhận biết ngươi, chớ trách, chớ trách ta. Triệu Ngạo thiên cũng giải thích. Không việc gì, ta không tức giận, cái này cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không tướng chút chuyện nhỏ như vậy để ở trong lòng. Tiêu Hàn Thành Chủ đến, đột nhiên cái này thôn Thiên Tông Chủ lúc xuất hiện, tất cả đệ tử cũng nhất thời quỳ xuống, bái kiến Tông Chủ. Khó có được thịnh tình, lại bị Tông Chủ liếc về liếc mắt, xem thật kỹ một chút. Đây là Vũ Châu Rong Binh Thành Thành Chủ đại nhân. Sau đó người nào lại cho ta nói là nữ thú tông người, giết không tha, biết không? Một tiếng này bùng nổ, tất cả mọi người cũng là đại khí không dám thở gấp một tiếng, bái kiến Thành Chủ đại nhân. Được, không việc gì, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn Thành Chủ, cái này thôn Thiên Tông Chủ từ lần trước từ biệt, cái này cũng đúng vào Tiêu Hàn nhớ không quên. Lần này ta thế, nhưng đặc biệt là tiêu thiếu chuẩn bị tiệc rượu, toàn bộ tông môn trưởng lão cũng sẽ tham gia, lần này cũng sẽ là tiêu thiếu ăn mừng." Thôn Tiên Tông chủ cũng cao hứng nói, "Ồ, oh, cho ta ăn mừng." Đây là vì sao? Tiêu Hàn có chút không hiểu. Lần này tiêu ít hơn so với Hoàng Thất Liên Minh, càng là thành lập nhất đại Dũng binh thành, đây quả thực là vô tiền khoáng hậu, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thế này Dũng binh tình thế, tự nhiên ta muốn là tiêu thiếu ăn mừng á." Thôn Tiên Tông đình yến, lại là là tiêu Hàn một người mà tới. Sợ rằng Tiêu Hàn cũng cảm giác rất là khiếp sợ, khi hắn thấy cái này đại điện trang trí sau, hắn cũng lôn ra một hơi. Tiêu chuẩn này, sợ rằng ít nhất là Hoàng Thất đứng đầu nhân viên mới có. Xem ra cái này thôn Thiên Tông chủ quả thật đem chính mình thấy cao nhất địa phương. Tiêu Hàn xa xa không có đem chính mình cùng Hoàng Thất có thể so với góc độ, dù sao Hoàng Thất có vũ hoàng cường giả, cho dù là cái này quốc quân tu vi hắn đều không biết. Ngoài ra còn có một ngày đầu khoảng không rực long thú, người này đáng sợ, sợ rằng có thể so với hô phong hoán vũ hủy diệt núi sông. Như cùng Hoàng Thất liều mạng tổn hại mất sẽ chỉ là chính mình, nếu là thỏa hiệp có lẽ còn có đường sống đồng thời hắn đang suy đoán. Hoàng Thất sợ dĩ cùng hắn liên minh cũng là bởi vì Vân Hải quốc tình trạng gần đây. Đúng, cái này Tông chủ a. Ta để hỏi cho vấn đề a. Cái này Vân Hải quốc bốn bề thụ địch rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân muốn diệt trừ Vân Hải quốc cả? Tiêu Hàn nhỏ giọng hỏi. Cái vấn đề này thế nhưng cấm kỵ, người bình thường cũng không dám tùy tiện nói. Phương Bắc ma tộc, Tây Phương chư quốc, Nam Phương đến gần Vũ Thần Đế quốc tinh linh sơn lâm, Đông Phương cự nhân tộc, cái này cũng đều là đối với, đúng, Vân Hải quốc uy hiếp a. Thôn Tiên tông chủ cũng nhất nhất nói. Mẹ kiếp, nhiều như vậy, thực lực kia như thế nào? Tiêu Hàn cũng sắc mặt lộ vẻ xúc động. Nam vương tinh linh xâm lâm cùng chúng ta hẳn là láng giềng hòa thuận bạn tốt, nhưng vương bắc man tộc cùng chúng ta thường xuyên tranh chiến. Nam đại chiến tướng bảy đại tương thần bây giờ có 10 bên ngoài tranh chiến, ngươi nói như thế nào? Thôn tiên Tông chủ cũng không che giấu. Mẹ kiếp, chúng ta đây không phải là sớm chạy trốn. Cái này nếu là bị để mắt tới, sau đó liền chết kiểu kiểu. Tiêu Hàn bây giờ thấy cái này tình thế sau, cũng quả thật khiếp sợ. Tam vương đều đối với, đúng. Vân Hải quốc nhìn chằm chằm, cứ như vậy, Vân Hải quốc giống như khối bánh ngọt bột dạng. Nếu là bọn họ Tam vương đồng tâm hiệp lực sớm muộn cũng phải xong đời. Không, Tiêu thiếu suy nghĩ nhiều cái này tam phương mặc dù đều muốn nuốt chọn vân hải quốc nhưng thực lực cũng không quá đủ đủ không có địa phương đều chỉ có một vũ hoàng cường giả cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay chỉ có thể ở biên cảnh triển khai chiến đấu cướp đoạt chúng ta tài nguyên nhưng nếu là tam phương liên thủ sợ rằng vân hải quốc sẽ cáo phá thôn thiên tông cũng cười khổ nói nguyên lai là thế này ta đây cũng không lo lắng bây giờ nhìn rằng dấp cái này vân hải quốc cùng tam phương có thế chân và thế lấy một đi ba tạm thời địa vị nan nhau tiêu hàn cũng gật đầu nói đúng vậy tiêu thiếu chúng ta tới uống một ly như thế nào từ lần trước từ biệt tiêu thiếu phong thái cũng cho chúng ta chấn động a cái này tông chủ cũng cười ha ha một tiếng mẹ vợ đột nhiên thấy cái này ôn lan lúc tiêu hàn cũng là lập tức đi tới tiêu hàn vẫn khỏe chứ không nghĩ tới hôm nay ngươi đều đi đến một bước này ban đầu ta còn muốn không nói vị này là cũng coi là người lam aji đi nàng là tông chủ con gái cũng là nhạc phụ ngươi đời thứ hai thế tử ôn lan cũng cười khổ nói xin chào lam a aji tiêu hàn cũng ôm quyền nói đã sớm nghe nói tiêu thiếu bản lĩnh lợi hại bây giờ vừa nhìn quả nhiên sợ như thiên nhân cho dù là ta cũng cực kỳ bội phục đến ta mời ngươi một chén cái này lam gì cũng là cực kỳ khách khí không cần câu đệ không cần câu nệ, ta tới nơi này cũng chính là làm bạn, mọi người yên tâm. Tiêu Hàn cũng coi là cho mọi người ăn một dược tề định tâm hoàn, đây cũng tính là để cho bọn họ yên tâm. P.S. Côn vất bi cảo tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 250. Phương Bắc Man tộc chương 250 Phương Bắc Man tộc đang cuộc thịnh tiến này cử hành đang lúc ở Bắc Phương Hạo Hán Đại trong bãi đá, cái này Phương Bắc Man tộc cũng đang nương tụ binh lực chuẩn bị xâm phạm cái này Phương Bắc nơi. Bạch Dương tướng quân bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này binh lực yếu kém, nếu là không có hoàn thành điều động binh lực. Ad sẽ sụp đổ a, nơi này một khi sụp đổ, như vậy những thứ này Mãn tộc hạng người cũng sắp đánh thẳng một mạch a. Cái này bên cạnh một cái thiên tướng cũng nhắc nhở, chúng ta cùng Mãn tộc giao chiến 10 năm, bọn họ chiến thuật đơn giản chính là cuồng bạo đánh vào, trên phương diện chiến thuật không có bao nhiêu sáng tạo, đánh 10 năm cũng không có tướng cái này phương Bắc biên cảnh lấy xuống, cũng là sợ hai chúng ta Vân Hải Quốc thực lực, nhưng nguy cơ lần này bùng nổ, ác phải cũng sẽ để cho chúng ta nơi này bó tay toàn tập a, truyền lệnh xuống, lui ra đường biên giới 30 dặm lại quyết định. Bây giờ cái này Bạch Dương tướng quân cũng chuẩn bị để cho ra một bộ phận địa bản, bọn họ cũng chỉ có chậm một chút. Tướng quân, cái này làm cho ra 30 dặm đường biên giới, bọn họ tệ hại hơn phải nên làm như thế nào đây?" Cái này thiên tướng cũng cười khổ nói. "Để cho ra 30 dặm đường biên giới là điều mà cách làm, ngươi lập tức phái người đi hoàng thành báo tin, quân tình khẩn cấp nơi này đã không nhịn được, nếu là toàn bộ vẫn lạc, át phải phương Bắc man tộc đánh thẳng một mạch, nhất thời hội sẽ tiến vào Vân Hải thủ phủ, vén lên kinh đảo Hải Lãng." "Hiểu không?" Cái này Bạch Dương tướng quân cũng lập tức nói. "Vâng, tướng quân, mặt tướng cái này đi làm." "Trướng quân kia ngươi." Thiên tướng cũng có chút bất tâm. "Không việc gì, ngươi trước đi đi." Bây giờ quân tình khẩn cấp, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào nguy cơ, binh lực chúng ta đã chưa đủ, phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ở phương Bắc Man tộc trong trận doanh, cái này người cầm đầu chính là phương Bắc Man tộc Man vương, Abu Kéo. Nghe nói lần này Vân Hải lão nhi bị người sắp xếp một đạo, các ngươi ai biết? Ở nơi này nành sói hổ trên mặt đế, Abu Kéo cũng mặt đầy tự ngạo nhìn phía dưới. Khải bẩm Man vương, Vân Hải lão nhi nghe nói là bị một cái tên là Tiêu Hàn Dung binh chi vương thiết lập tính toán hãm hại. Người này cũng lập tức nói, Dung binh chi vương, chớ có coi trọng hắn. Nói cho các ngươi biết, Vân Hải quốc năm đó chỉ có một dòng binh chi vương, người kia mới thật sự là dòng binh chi vương, ban đầu với lực một người liền đánh lui ba chúng ta trận doanh lớn, đây mới là nhân vật đáng sợ. Bây giờ Tây Phương còn có một chút thẩm thế lực đều tại quần quần sóng ngầm, đều là làm tướng Vân Hải quốc cấp lấy xuống, các ngươi cho là còn sẽ có cái thứ nhì dòng binh chi vương xuất hiện sao? Cái này Man Vương cười lạnh nói. Man Vương Abu kéo là ba đại Man Vương một chồng, đồng thời còn có ngũ đại Man tướng, đây đều là phương Bắc Man tộc tiếng tăm lừng lây hạ người, đương nhiên Man Vương trên còn có Man hoàng, đây mới là phương Bắc Man tộc thật chính vua người. Được, không nên nghe tin những thứ này tí nhảm tiếp tục tiến công cái này biên cảnh, chỉ cần chúng ta mở ra biên cảnh, như vậy thì có thể đánh thẳng một mạch tiến vào Vân Hải thủ phủ đến cướp đoạt vật liệu. Nơi này đồ vật mới thật sự coi như là béo khỏe à, đại dê béo có thể đều ở chỗ này à. Man Vương Abu kéo cũng là cực kỳ cao hứng. Thời gian thoáng một cái đã qua, khi này 800 dặm gấp sông vào Vũ Châu lúc, lại bị Vũ Châu Dòng binh người bắt lại. Khải Bẩm thành chủ đại nhân, chúng ta bắt một cái quân tình sĩ binh. Đang Dòng binh bên ngoài thành chờ xử lý. Cái gì? Quân tình sĩ binh? Ngươi chắc chắn không có đùa. Tiêu Hàn lắc đầu nhìn người này. Vâng, thành chủ đại nhân, ta không có đùa là bắt đến từ phương bắc đường biên giới đi xuống quân tỉnh sĩ binh, nghe nói là Bạch Dương tướng quân Thiên tướng làm sắp xếp người, người này lại lần nữa nói Bạch Dương tướng quân Thiên tướng, Tiêu Hàn có chút không hiểu, vâng, nghe nói là thế này, được, dẫn ta đi xem một chút đi. Tiêu Hàn lắc đầu nói, lần này hắn từ thôn Thiên Tông sau khi trở về, hắn cũng liền rõ Bạch Vân Hải quốc tình cảnh, cái gì gọi là dắt vừa chạy toàn thân, một khi Hoàng thất hành động, còn lại thế lực cát sẽ dối giết gì động, Hoàng thất bị lấy hết, như vậy so cái gì đều ác, ngươi là người nào, từ đâu tới đây, lại muốn đi hướng nơi nào? Bạch Khởi cũng là cười hắc hắc. Nhìn cái này sĩ binh. Khải Bẩm đại nhân, ta là phương Bắc biên cảnh quân tỉnh sĩ binh, lần này cũng là là báo tin, Vũ Châu là khoảng cách gần đây một cái quân tỉnh nơi, cộng thêm trên đường cưỡi chết 20 con ngựa, lúc này mới chăn trở đi tới Vũ Châu. Cái này quân tỉnh sĩ binh cũng thở dài nói. Thế này a, lợi hại, để cho ta bội phục, người đâu cho hắn thả lòng buộc. Ta Tiêu Hàn bội phục nhất chính là các ngươi thế này yêu nước phân tử a, một cái đều rất tích cực a. Tiêu Hàn cũng gật đầu tán thưởng nói. Cái kia người nào, an bài cho hắn ngon lành đồ ăn thức uống, đúng người đưa tin đây. Có thể hay không cho ta nhìn xem một chút? Không đúng. Vũ Châu Châu chủ ở đây, ngươi cho hắn xem cũng giống như vậy. Tiêu Hàn tướng Ngao Thiên Vũ cũng đẩy ra ngoài. Vâng, đại nhân. Cái này quân tình sĩ binh cũng sắp thư này giao cho Ngao Thiên Vũ, lại không biết chút nào đạo cái này, Ngao Thiên Vũ cũng là tiêu hàn người. Được, ta đã nhìn xong, ngươi nghỉ ngơi tốt đi trở về phục mệnh đi, nói là chúng ta sẽ phái người đến tăng viện. Ngao Thiên Vũ đương nhiên cũng là thuận miệng nói một chút, còn như thư này bị chặt được, kia cũng không giống nhau. Là Châu chủ đại nhân. Cái này quân tình sĩ binh cũng không có phát hiện ra cái gì khác nhau, thư này đến châu tay thuận bên trong, tự nhiên cũng không có vấn đề nhìn cái này sĩ binh rời đi, tiêu hàn mới cười ha ha một tiếng, vân hải lão nhi, bây giờ ngươi cái này vân hải quốc vương bắc đường biên giới đều bị người phá, phòng trường hiện tại cũng đánh thẳng một mạch sông vào phương bắc thủ phủ. đúng, phương bắc thủ phủ cái gì địa phương, tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này sĩ binh hội sẽ đi tới nơi này, như vậy cũng liền chứng minh bọn họ cái phương hướng này là nhất đến gần phương bắc. khải bẩm tiêu thiếu vũ châu là trừ vân châu sau, khoảng cách phương bắc đường biên giới cũng coi là tương đối gần một cái đại châu, nói cách khác một khi vân châu bị phá, chúng ta vũ châu á sẽ trở thành cái thứ nhì thụ hại địa phương. Cái này Ngao Thiên Vũ cũng lập tức nói, "Đáng chết, vậy không phải nói lao tử cũng phải ra tay nên địch. Thật đặc biệt nương đồ phá hoại, người khác đi ra ngoài bảo gia vệ quốc còn có khen thưởng, còn có danh dự, ta đây đi ra ngoài bảo gia vệ quốc chính là cái gì?" "Vì chính mình." Tiêu Hàn không nói gì. "Người đâu, lập tức đi Lăng Vân thành thông báo nơi nào dông binh đội ngũ, từ dông binh thành rút lui một số người, để cho bọn họ lại đổi nơi nào tất cả nhân viên, lần này ta muốn dẫn hắn môn đi xem một chút phương Bắc Man tộc." Tiêu Hàn cũng có mới dự định. Tiêu thiếu là chuẩn bị tham chiến phương Bắc Man tộc. La Vũ cũng lập tức hỏi, "Đúng Ta đúng là chuẩn bị tham chiến phương Bắc Man tộc, nhưng trước đó còn có một việc muốn đi làm. Ngươi nói Hắc Long Vương không chết là chứ? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, Hắc Long Vương quả thật không có chết, vẫn còn ở Tây Ni trong rừng rậm. La Vũ cũng lập tức nói, ta lúc đầu chẳng qua là đánh bại hắn, nhưng muốn giết chết Hắc Long Vương ta còn không làm được, cũng là chính ta thiếu chút nữa mất mạng. Vũ bá gật đầu nói, tốt lắm, Trương Gia Ký, Đại Hoàng, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch các ngươi đi với ta một chuyến, đi một chuyến Tây Ni rừng rậm, ta muốn đi tìm Hắc Long Vương. Đây cũng là Tiêu Hàn mới nhất dự định, nếu là tìm tới cái này Hắc Long Vương, như vậy ad sẽ lại lần nữa có được một người siêu cấp cường giả. P.s côn vất bi cào tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 251 vũ tôn yêu thú tụ tập chương 251 vũ tôn yêu thú tụ tập lần này điều động tiêu hàn dẫn người nhiều như vậy dù sao cái này tây nhi dừng giảm nguy cơ có hạn chỉ cần không có vũ hoàng cấp bậc như vậy tiêu hàn tự nhiên cũng sẽ không cần sợ Tiểu hắc bây giờ chúng ta đi tìm mẹ của ngươi thì nhìn chính ngươi nếu là có thể để cho nàng cũng đuổi theo chúng ta Như vậy chúng ta lần này cũng liền có thể trước thời hạn chạy tới cái này Vân Châu bên ngoài thủ phủ, ở Vân Châu bên ngoài tường cái này phương Bắc Man tộc cản đi xuống. Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Tiêu Hắc tự nhiên cũng là vui sướng kêu mấy tiếng, cũng để cho Tiêu Hàn sờ một cái hắn đầu. Được, hết tốc lực tiến về phía trước. Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Đúng, tiêu thiếu chúng ta cái này quân tình tin chẳng lẽ không hướng Vân Hải quốc hoàng phòng báo cáo. Trương Gia ký cũng nghĩ đến cái gì? Đương nhiên không cần, nếu là chúng ta báo cáo, cái này phương Bắc Man tộc đại địa chỗ tốt chúng ta không mượn không tới. Tiêu Hàn có tính khác. Phương Bắc Man tộc không phải là mơ ước Vân Hải thủ phủ. Như vậy chính mình đi tướng phương Bắc Man tộc đánh tan, đây chẳng phải là toàn bộ thứ tốt đều là mình bắt được. Nếu là mình đám người xông vào phương Bắc Man tộc phủ khố, muốn lấy cho bằng được như vậy đồ vật phải không? Hóa ra Tiêu Hàn căn bản cũng không phải là vì cái gì bảo ra vệ quốc, mà là là phương Bắc Man tộc mấy năm nay làm tích trữ vật liệu linh thạch ra, nếu để cho Vân Hải quốc quân biết, sợ rằng cũng sẽ khí phun máu ba lần. Người khác báo quân tỉnh chính là tìm vị quân, mà hắn lại cản hạ thư này, để cho người khác trở về đường Tiêu Hàn đoàn người xông vào cái này Tây Nhi dừng giấm lúc, cái này quân tỉnh sĩ binh cũng trở về cái này Vân Châu bên ngoài thủ phủ trên chiến tuyến. Như thế nào? Quân tỉnh có hay không đến Vân Hải Quốc Hoàng Phòng? Cái này thiên tướng cũng lập tức truy hỏi. "Đại nhân, cái này Quân tỉnh tin đến Vũ Châu bên ngoài, ta bị Dòng binh thành người cấp bắt, nhưng cũng thấy Vũ Châu châu chủ, cho nên tướng tin giao cho bọn họ, nói là leo báo hoàn thành." Cái này sĩ binh cũng nói đi ra. "Cái gì? Ngươi nói Vũ Châu bị người chiếm lĩnh? Vẫn là một cái tên là Tiêu Hàn Dòng binh thành chủ." Dương Bạch Dương tướng quân nghe được chuyện này sau, cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động. Xem ra trước đó vài ngày truyền đi phí phí Dương Dương, quả nhiên không phải là giả. Cái này Vũ Châu Châu chủ đã bị Tiêu Hàn cấp khống chế, cho nên toàn bộ Vũ Châu đều trở thành hắn vật trong túi. Xem ra chúng ta lần này coi như là xong, xong a. Thứ quân, như thế nào xong? Cái này thiên tướng cũng có chút không hiểu. Ngươi phải biết Tiêu Hàn cùng Hoàng Thành trong lúc đó ân đoán, hắn cản hạ thư này cái sau, át phải sẽ không lên báo Hoàng Thành, thậm chí là đốt thư này cái, để cho chúng ta tiếp tục chờ đợi, cũng chỉ có dựa vào Vân Châu như vậy điểm thế lực, làm sao có thể đủ tướng phương Bắc man tộc đánh lui a? Cái này Bạch Dương tướng quân cũng cực kỳ khổ sở. Không nghĩ tới một trận chân thành thiên của hận, nếu là vật này đến những châu khác ngược lại cũng được, nhưng duy chỉ có là đến vũ châu bên trong, đây không phải là tự mình chuốc lấy cửa khổ. Được, chúng ta bây giờ không thể dựa vào giông binh thành, truyền tin đi vân châu, để cho bọn họ toàn lực trợ giúp ta ngăn trở phương bắc man tộc, nếu không chúng ta nơi này đường biên giới cao phá, át phải phương bắc man tộc đánh thẳng một mạch. Gần đây cũng không thiếu tiểu cổ phương bắc man tộc binh bắt đầu xuất hiện ở tứ phương chấn nhỏ bắt đầu cấy dày, át phải ở vơ vét những thứ này địa phương vật liệu, mọi người cũng phải chú ý. Vậy mà lúc này tiêu hàn chính là đi tới nơi này tây nhi thảo nguyên sâu bên trong, giống. Một tiếng long ngâm phát ra, cái này tiểu hắc cũng nhất thời xông ra. Ba mẹ nó tiểu hắc có muốn hay không cao hứng như thế a? Tiêu Hàn cười khổ nói. Nhìn tiểu hắc xông ra, Tiêu Hàn cũng thở phào, cũng may cái này Hắc Long Vương không có chết, nếu không La Vũ cái này cũng ngoan cố băng băng. Lúc trước hắn liền kỳ quái, vì sao tiểu hắc vẫn luôn không có đối với? Đúng, La Vũ độc thủ, nguyên lai là tiểu hắc căn bản là biết Hắc Long Vương không có chết, cho nên hắn mới không có đối thủ. Nếu không cái này giết mẹ thủ, ác phải không đội trời chung. Đương Hắc Long Vương lúc xuất hiện, Tiêu Hàn cũng rốt cuộc thấy cái này Hắc Long Vương bản tôn, nhưng cũng là lưng mọc hai cánh cái này làm cho tiêu hàn cũng là sắc mặt chấn động, cái này địa hành long đều có cánh, tựa hồ không có chứ, tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ. nguyên lai like cái này dị thế giới địa tâm long đều tiến hóa thành thế này, mỗi cái địa hành long lại đều có cánh, hắn cũng quả thật rất không nói gì. nhưng cái này hắc long vương thực lực ban đầu chính là cái này tây nhi thảo nguyên bá chủ, bởi vì còn dư lại hạ con non, mới đưa đến hắn thực lực rơi vào hiện tại mức này. sau một khắc, cái này hắc long vương cũng là lắp mình một cái, hóa thành một cái cung trang phụ nhân, cái này làm cho tiêu hàn cũng là cái gì biến đổi, điều này sao có thể? Tiêu Hàn sắc mặt lộ vẻ xúc động, thiếu chút nữa thì bị dọa sợ đến chạy trốn. "Như thế nào? Sợ hãi? Tiểu Hắc nói cho ta biết, ngươi chính là hắn chủ nhân đúng không? Ngươi gọi Tiêu Hàn?" "Là Dung binh thành thành chủ đại nhân." Cái này cung trang phụ nhân cũng nhất nhất hỏi. "Đúng, tiền bối, tiểu Hắc ban đầu cũng là ta cứu được, nếu không bây giờ sẽ bị bán được những tông môn khác đi." Tiêu Hàn cười khổ nói. "Ừ, ta biết, như vậy các ngươi lần này tới mục đích là cái gì?" Tiểu Hắc phụ thân là Vân Hải Hoàng thất Không trung dực Long Vương, cũng là ta phối nấu. Ban đầu chúng ta cũng đều là Tây Ni thảo nguyên bá chủ, còn như những thứ kia Vũ Tôn yêu thú Kỳ thực đều là chúng ta thủ hạ. Cái này cung trang phụ nhân cũng lại lần nữa nói, Thì đều là các ngươi thủ hạ." Như vậy bây giờ còn có thể triệu hoán tới sao? Tiêu Hàn cũng nghĩ đến cái gì? Đương nhiên có thể. Nhưng từ rực Long sau khi đi, bọn họ liền tàn mạng, ta cũng không có nhúng tay chuyện này. Không biết có thể hay không triệu tập tới. Cái này cung trang phụ nhân cũng rất bất đắc dĩ. Sau một khắc, cái này tiểu hắc cũng là bỗng nhiên bùng nổ ra long âm, cái này biến dị tiểu hắc long âm bùng nổ, cũng nhất thời phát ra ra đáng sợ long uy, hướng trung quanh tràn ngập đi. Những thứ này vũ tôn yêu thú cũng là rối rít chấn động, nhất thời liền hướng nơi này xông lại nghe cái này đông đông đông chạy nhanh thanh âm, tiêu hàn cũng lắc đầu cười khổ. xem ra cái này tiểu hắc cũng coi là thừa kế toàn bộ ưu điểm, lại còn có triệu hán những thứ này yêu thú bản lĩnh. tiểu hắc nói, ngươi lần này tới chính là tìm ta ra tay đúng không? cái này cung trang phụ nhân đột nhiên mở miệng nói, Ngậy là chúng ta vốn định là chuẩn bị để cho ngươi dẫn chúng ta đi vân châu thủ phủ, cho nên tiêu hàn cũng không nói muốn thu phục cái này hắc long vương dự định, chỉ sợ hắn môn người ở đây toàn bộ ra tay đều không cách nào thu phục cái này hắc long vương. đi vân châu thủ phủ làm gì? cái này cung trang phụ nhân không hiểu. Đương nhiên là cướp đoạt cái này phương Bắc Man tộc vật liệu, đồng thời cũng coi là bảo giá vệ quốc. Một khi Man tộc công phá Vân Châu, như vậy cái kế tiếp chính là ta Vũ Châu gặp họa, ta đương nhiên không chịu a." Tiêu Hàn cũng nói thẳng thắn. Khi này bốn đầu Vũ Tôn yêu thú sông lại lúc, cũng đều rối rít tới gần nơi này Hắc Long Vương cùng với Tiêu Hàn bọn họ. Kim Sư thú hẳn là ngự thú tông chứ. ban đầu cũng là từ chúng ta nơi này lén lén cướp đi yêu thú, bây giờ không nghĩ tới bị ngươi thu phục, nếu là khả năng ngươi để cho Kim Sư thú cũng đi thuyết phục bọn họ chứ?" Cái này cung trang phụ nhân cũng gật đầu nói. Vân Hải báo, Hạ Nguyệt Dung, Khiếu Nguyệt Lang, toàn diện tử cái này bốn đầu yêu thú, cũng đều là cái này trên thảo nguyên bá chủ. nếu là mang theo bọn họ, phòng trường cũng là không chỗ nào bất lợi. cung trang phụ nhân cũng nhất nhất nói. V.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 252, mạnh mẽ đội hình. trương 252 mạnh mẽ đội hình. nhưng tụi hồ theo kim sư thú gia nhập, cái này cũng tạo thành một cổ ăn ý. tiểu hắc cũng gia nhập bọn họ trò chuyện riêng đàn. qua ước trưa một giờ, cái này cung trang phụ nhân cũng là cười một tiếng. tiểu hắc nói, bọn họ đều đáp ứng gia nhập ngươi trận doanh. Bà mẹ nói nhiều ra bốn tôn vũ tôn yêu thú, cái này. Cho dù là tiêu hàn biết một màn này, cũng là nội tâm chấn động a năm đại võ tôn yêu thú. cộng thêm hắc long vương cùng với tiểu bạch, đây chính là rất nhiều vũ tôn yêu thú à, nhiều như vậy vũ tôn yêu thú, cộng thêm hắn mạnh mẽ đội hình, át phải có thể tạo thành một cái vũ tôn đoàn đội. Một khi tiến vào cái này phương bắc man tộc nơi, át sẽ lập tức đem nơi này khống chế đi xuống. Cái này muốn đường vòng phương bắc man tộc phía sau, đem các loại phủ khố vật liệu lấy xuống, phòng trường cũng là cực kỳ ung dung, tốt lắm, chúng ta trước tiên hồi vũ châu đi, cái này có thể hay không tiền bối đưa chúng ta đi vào châu. Tiêu hàn đột nhiên hỏi lên. Dù sao cái này Hắc Long Vương nhưng là sẽ bay, nếu để cho nàng đưa một chuyến, bọn họ ít phải cũng có thể trước thời hắn đến. Còn như cái này trong binh thành, có đại trận cùng với ngao thiên vũ tồn tại, như vậy tự nhiên có thể ung dung chống cự bình thường vũ tôn cường giả, Tiêu Hàn tự nhiên không cần sợ hãi cái gì. Không thành vấn đề, cái này tự nhiên có thể. Ta trước mang bọn ngươi hồi Vũ Châu đi. Nàng cũng không cách nào chịu đựng tiểu Hắc cương cầu, cái này không phải cũng chỉ đánh coi như là trợ giúp Tiêu Hàn bọn họ một lần. Khi mọi người bước lên Hắc Long Vương trên lưng lúc, cũng nhất thời gào thét lên, lên như diều gặp gió chín và lý. Nhất thời hướng Vũ Châu đi đương Hắc Long Vương xuất hiện ở Vũ Châu bầu trời lúc, cũng bị cái này thú linh đại trận cản hạ. Ồ, cái này trận pháp không tệ, trừ Vũ Hoàng bên ngoài, người bình thường là không mở ra. Nhưng sau một khắc trận pháp tiêu thất, cái này Hắc Long Vương cùng với Tiêu Hàn mấy người cũng nhất thời hạ xuống. Ở nơi này Rong Binh thành trên quảng trường, Cung Trang phụ nhân xuất hiện, cũng để cho rất nhiều người sắc mặt chấn động. Tiêu thiếu các ngươi trở lại. Giờ khắc này La Vũ cũng là lập tức lên đón. Nhưng thấy cái này Cung Trang phụ nhân sau đó, La Vũ cũng là mặt đầy ấy náy. Lúc trước nếu không phải hắn tư tâm bùng nổ, làm sao có thể gặp phải thế này sự tình không có gì ấy nấy, cái này tư tâm người người đều có. bây giờ tiểu hắc cũng gặp phải rất tốt chủ nhân. cung trang phụ nhân nhìn về phía la vũ lúc cũng nhìn rất thoáng. lúc trước muốn lấy trộm tiểu hắc nhân cũng không chỉ là la vũ một người, còn rất nhiều cường giả đều muốn ra tay, nhưng cưỡng bức bầu trời này dực long vương cùng với hắc long uy thế, cho nên không dám động thủ. nhưng không nghĩ tới la vũ lại còn thành công cướp đoạt đến con non. chả, còn trốn ra tây ni rừng rậm, hơn nữa chăn trở chi trung tướng hắc long vương con non chả, còn mang đi ra ngoài cái này tây ly rừng rậm điểm này là rất nhiều người không nghĩ tới. dù sao một cái nho nhỏ vũ tôn cường giả lại mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, cái này át phải cũng có chút không thể nào. được, ta đi nhìn một chút trọng tiểu ước bọn họ. giờ khắc này tiêu hàn cũng coi là cùng hắn môn chia liên đến mấy năm, cũng không biết bọn họ tình huống như thế nào. lãnh nhan huynh đã lâu không gặp a, gần đây như vậy được chưa? đương tiêu hàn thấy lãnh nhan đáng người, cũng là cực kỳ cao hứng. hừ, ngươi liền đem doanh binh hội, sẽ, ném cho chúng ta, tự mình tiến tới nơi này phát đại tài, không nghĩ tới cái này lắc mình một cái, cư nhiên trở thành doanh binh thành đại thành chủ, có lẽ sau đó ngươi đều là doanh binh tri vương a. lãnh nhan lắc đầu nói, ngươi cũng không tệ a bây giờ cũng tiến vào vũ tôn cảnh, các ngươi không ít người bên trong không cũng giống như vậy. tiêu hàn cũng cười hắc hắc, đúng vậy, chúng ta lần này tiến vào vũ tôn rất có mấy người a. lãnh nhan cũng mở miệng nói, đương tiêu hàn nhìn sang lúc, cái này trọng tiểu ức, lân tiên a, diệp phong tiêu đám người a, tất cả đều là không bằng vũ tôn cảnh, duy chỉ có bọn họ tu vi còn cao hơn chính mình. tiêu hàn ngã cũng không cảm thấy cái gì không vui. được, chúng ta hôm nay để cho người mang bọn người đến, cũng là làm một sự kiện. lần này chúng ta đi vân châu cũng là là đánh lén vương bắc man tộc phủ cố, cướp đoạt bọn họ toàn bộ vật liệu, sau đó tiến hành một trận bao vây cuộc chiến thướng phương bắc man tộc thế công cấp tăng han dã một trong số đó chính là bảo gia vệ quốc thứ hai chính là cho ta chính mình tiêu hàn cũng coi là nói rõ ta hy vọng triệu phi yến không muốn câu nói đầu tiên thì nói với ta vô sỉ loại hình ta không thích nghe bởi vì ta tiêu hàn chính là vô sỉ hạ lưu cho nên ngươi có thể không lên tiếng ok tiêu hàn nhìn về phía triệu phi yến cũng coi là bước vào một loại ghét mức độ có lẽ triệu phi yến vô tâm nhưng tiêu hàn người nghe hữu ý hắn quả thật vô pháp dễ dàng tha thứ người như vậy luôn tranh cái cũng sẽ không nói cái này còn vẫn luôn với hắn cãi vả hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy hừ Tiêu Hàn, ta Triệu Phi Yến cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Trải qua 5 năm rèn luyện, bây giờ Triệu Phi Yến quả thật cũng thoát thai hoán cốt một dạng nếu là thật kéo ra ngoài, đây cũng tính là nhất phương cường giả. Lúc trước đi theo Tiêu Hàn đi ra, cũng đều rối rít tu vi tăng lên, cái này kinh nghiệm cái gì cũng liền càng không cần phải nói. Như vậy thì tốt, các ngươi trưởng thành ta cũng đều cao hứng, nhưng ta Tiêu Hàn có thể đem bọn ngươi mang đến mức nào, cái này đều là các ngươi chính mình sự tình, ta không thể quản các ngươi cả đời phải không? Ta còn có ta tu hành đại kế, còn có ta nhân sinh nhưng ta hy vọng các ngươi ngày sau cũng không nên quên mình tiêu hàn ban đầu là ta hàn minh rong binh đoàn mang theo các ngươi từ thanh diệp quốc kia nơi chật hẹp nhỏ bé đi tới nơi này hiểu không tiêu hàn đây cũng tính là lời tâm huyết ừ biết trọng tiểu ước mấy người cũng là rối rít mở miệng nói biết liền có thể vậy bây giờ chúng ta liền chuẩn bị lên đường đối với đúng lẳng lặng tiểu nha đầu này đây có phải hay không cũng ở đây tiêu hàn cười hắc hắc. thế nào liên duy chỉ có là nghĩ lẳng lặng lãnh nhan cũng trêu nói đừng hỏi ta ta ngược lại không muốn lẳng lặng ta an tĩnh rất tiêu hàn lắc đầu nói được, đừng nói giỡn, chỉ cần số người đến đông đủ, ta nên an bài rời đi nơi này. Tiêu Hàn cũng nhất thời trở nên có chút thiên lặng. được, ta đây đi trước an bài hạ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hàn nói xong cũng rời đi nơi này. Vũ Bá, Ngao Thiên Vũ nơi này cũng liền giao cho các ngươi phụ trách, một khi có tình huống lập tức hướng ta phản ảnh, ta sẽ kịp thời mang người trở về. còn như Đại Thạch Hầu tôn ngộ không cũng để ở chỗ này, trương gia ký cùng Tiêu Diệp Mi ta cũng liền mang đi, ngoài ra còn có Cao Dương đám người ta cũng phải mang đi, cộng thêm ta đây đội ngũ người, phòng trường cộng thêm yêu thú cũng coi là trường ba người. Lần này ta muốn mang theo mạnh mẽ đội hình hạ xuống Vân Châu. Nhưng ta muốn tiến hành một trận bao vây cuộc chiến, phía trước chiến đấu căng thẳng, ta sẽ mang người đi trước phương Bắc Man tộc phụ khố đi bộ một vòng, thu bọn họ toàn bộ lương thảo. Thường nói đạo binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực, chỉ cần lương thảo không có, bọn họ chưa ăn, không, có nước uống, chúng ta cuộc chiến đấu này ắt phải sẽ thắng được thắng lợi. Tiêu Hàn cũng cười nói đối với này chuyện, hắn cũng không phải là thổi phồng, hắn mặc dù chưa thấy qua Tam quân đánh giặc, nhưng luận chiến thuật hắn cũng một điểm không kém, hắn lại như vậy có nắm chắc, có còn lại chuẩn bị. PS, cuốn vật bi cáo tỉ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 253. Vân Hải lão tổ. Chương 253, Vân Hải lão tổ. Đương tất cả mọi người tụ họp xong sau, cái này toàn bộ có thể so với 30 nhân Vũ Tôn đoàn ngũ, cũng làm cho tất cả mọi người kinh hai a chỉ sợ hắn môn cũng là lần đầu tiên thấy đồ sộ như vậy cục diện, một cái nho nhỏ dòng binh thành, lại hội sẽ chứa 30 40 cái Vũ Tôn cường giả, cái này át phải quá kinh khủng nhiều chút đi. Đương nhiên còn không rựa vào Vũ Tông, số lượng này ít nhất cũng là hơn trăm người. Đương nhiên Tiêu Hàn sẽ không toàn bộ mang đi, hắn nơi này Vũ Tôn cũng không chỉ là như vậy hai người, đây cũng chỉ là ban đầu thành viên nòng cốt. Tiêu Hàn, ngươi đội ngũ này tựa hồ quá mức kinh khủng chứ? Nhiều người như vậy. Đường Đường Vũ Tôn cường giả cũng là vừa nắm một bò to, cho dù là cái này Hắc Long Vương cũng khiếp sợ đến. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, sau đó hội sẽ càng đáng sợ hơn. Tiêu Hàn không có để ý lần này hắn chuẩn bị nhiều người như vậy, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Lệnh Nhan ta nói với ngươi cấp sự tình à, các ngươi lần này mang lĩnh đội ngũ đi vũ châu trợ giúp Bạch Dương tướng quân chiến đấu, mà ta ư? chính là phụ trách đi sâu vào phía sau địch làm đánh nghi binh, ngươi nhớ không muốn tiết lộ ta tồn tại, nếu không cái này phiền toái sẽ tới, biết không? Tiêu Hán cũng cố làm thần bị nói, được, ta biết, ngươi yên tâm, cái này thường thường đi sâu vào phía sau địch mới là nguy hiểm nhất sự tình, cho nên địch nhân phía trước liền giao cho chúng ta, có chúng ta gia nhập chiến đấu đấu trận doanh, át sẽ để cho bọn họ liên tục bại lui. Lạnh nhăn những lời này Tiêu Hán cũng không thích nghe, không được, các ngươi không thể để cho bọn họ bại lui, mà là muốn dẫn dụ bọn họ ra tay à? Nếu là ngươi môn thừa thắng xông lên, ta thế nào đưa hắn môn lương thảo tiêu diệt à? Binh mã chưa động. Lương Thảo đi trước những lời này, ngươi hẳn biết chứ." Tiêu Hàn bất thình lình nói. "Nếu là bọn họ không có phía sau tiếp viện, không có lần này Lương Thảo, ngươi cho là hắn muôn có thể kiên trì thời gian bao lâu?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Hả? Đúng vậy, nếu là ngươi đánh dụng bọn họ phía sau tiếp viện, như vậy chúng ta tiền hậu giáp kích, Át phải liền có thể một lưỡi đả kẻ ta." Lệnh Nhan cũng là lập tức nói. "Đúng vậy, ngươi thế nào đần như vậy a, đầu óc đều không xoay chuyển được đến." Tiêu Hàn cũng rất không nói gì. "Được, ta nơi nào biết ta." Lệnh Nhan cười khổ nói. "Không biết qua như. Hừ, lần này ta nói cho các ngươi biết ta phải cho ta dụ địch đi sâu vào, đây mới là lưu cho ta hạ lớn nhất cơ hội, biết không?" Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Dù sao đối với chuyện này, Tiêu Hàn sớm đã có mới dự định, nếu không dụ địch đi sâu vào, như vậy bọn họ đi sâu vào phía sau địch liền vô pháp hoàn thành. "Ừ, yên tâm, huynh đệ ta có chủ kiến." Lãnh Nhan cũng cười hắc hắc. "Cái này quả nhiên là huynh đệ liên thủ kỳ lợi đoạn kim a." Dương Hắc Long Vương xuất hiện ở Vân Châu vòng ngoài sơn lâm lúc, Tiêu Hàn mới lập tức phân phó tất cả mọi người đi xuống ở nơi này sơn lâm bên ngoài, Tiêu Hàn cũng hướng Lãnh Nhan phân phó lần này toàn bộ sự tình, nhưng phải bảo đảm bọn họ chiến đấu bố trí không bị bất luận kẻ nào biết. Tiền bối, con như tướng Bạch Dương tướng quân cấp chấn áp sự tình liền giao cho ngươi, hy vọng tiền bối trợ giúp hắn nhiều hơn môn một hạ. Nguyên Lai Tiêu Hàn dự định lại là để cho Hắc Long Vương tướng cái này Bạch Dương tướng quân cấp chấn áp. Nếu là cứ như vậy, cái này chiến cuộc nhất thời sẽ xuất hiện ở lãnh nhan trong tay bọn họ, nhưng cùng lúc Tiêu Hàn cũng sắp trương ra kỳ đám người toàn bộ phái cho lãnh nhan, có Hắc Long Vương trấn giữ, cái này át phải liền an toàn, đương nhiên hắn cũng liền mang theo cái này bảy con yêu thú, đi sâu vào phía sau địch đi đưa hắn muôn phủ khổ cấp toàn bộ tiêu diệt. Được, chúng ta lập tức mỗi người một ngã. Tiêu Hàn cũng lập tức phân phó. Ngay tại bọn họ hành động lúc, Ở nơi này Vân Hải Quốc Hoàng phòng trong đại điện, một cái bạch đi di người nam tử trung niên chính là nhìn mình trước người Vân Hải Quốc quân. Quốc quân, bây giờ Tiêu Hàn bọn họ đội ngũ hẳn đã đi Vân Châu. Cái này bạch đi di người nam tử trung niên chính là Vân Hải Hoàng thất Không Trung Dực Long Vương. Được, lần này địch tình bị Vũ Châu lấy được, cũng coi là chúng ta sơ suất, nhưng Tiêu Hàn mỗi lần xuất thủ tuyệt đối sẽ không đơn thuần như vậy, nhưng lão tổ tông nói không nên nhúng tay, như vậy chúng ta cũng không nên nhúng tay đi. Quốc quân lắc đầu nói. Trong miệng hắn lão tổ tông chính là Không Trung Dực Long Vương chủ nhân, cũng là Vân Hải Hoàng thất lão tổ tông, càng là cái này Vân Hải Quốc quân tổ gia gia cho nên hắn là thân phận tự nhiên cũng liền cực kỳ đáng sợ. đúng vậy, chủ nhân nói, tiêu Hàn người này quá sâu không lường được, át sẽ ở Vân Hải quốc trở thành nhân vật phong vân, thậm chí dẫn dông binh thành nhất cử đi về phía đỉnh phong, tướng tam vương thế lực đánh bại, thậm chí cùng tinh linh xâm lâm là địch. À? cái này người nam tử trung niên lại lần nữa nói, ồ, tinh linh xâm lâm là địch, lại đang làm gì vậy? Vân Hải quốc quân có chút không hiểu. chủ nhân không nói, nhưng đối với tiêu hàn chuyện này, ý hắn là để cho chúng ta đều không nên đứng tay, mà là toàn bộ buông tay để cho tiêu hàn đi làm, thì nhìn hắn có thể đủ làm đến mức nào. Bầu trời này Dực Long Vương cũng lắc đầu nói ở Vân Hải Quốc Hoàng phòng một nơi trong thâm cung, trong phòng này đen kịt một màu, nơi nào ngồi ngay thẳng một cái gầy gò lão giả, tóc trắng trẻ em, càng là hai mắt lấp lánh có thần, giống như có thể thấm vào bất luận kẻ nào tâm linh. Người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là tinh kiên a, có thể triệu tập 30 vũ tôn tồn tại, Vân Hải Hoàng thất tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Cái này lão giả chính là Vân Hải Quốc Hoàng phòng lão tổ tông. Hắn tin tức so bất luận kẻ nào to dị nô thông, nếu là cùng này cổ thế lực, phòng trường Tiêu Hàn cùng Vân Hải Hoàng thất là địch cũng không có vấn đề gì. Kỳ thực Tiêu Hàn sẽ không làm thế này sự tình. Ban đầu nhiều chuyện mấy cái này, lão giả cũng suy đoán ngã, cho nên hắn cũng liền không nói gì. Nhưng bây giờ đối với Vân Châu chiến loạn, cái này còn có Tây Phương Trư Quốc xâm phạm, cộng thêm một ít thẩm thế lực quật khởi, điều này cũng làm cho Vân Hải Quốc lâm vào trong nguy cơ. Tự nhiên hắn làm lão tổ tông, cũng phải xuất thủ tương trợ. Dực Long, đến chỗ của ta một chuyến. Đột nhiên cái này lão giả cũng mở miệng nói. "Vâng, chủ nhân. Ngươi rất kỳ quái, ta lần này không để cho ngươi ra tay đi." Cái này lão giả chậm rãi nói. "Không có, ta hết thảy đều với chủ nhân mệnh lệnh là tử." Dực Long lắc đầu nói. "Được, Tây Phương Trư Quốc tình huống như thế nào?" cái này lao tổ tông lại lần nữa hỏi đang tổ chức nhân thủ tựa hồ cũng phải tấn công dực long gật đầu nói những thứ kia thẩm thế lực đây cũng ở đây tổ chức lực lượng tựa hồ muốn tiến hành ra tay dực long trả lời kia cự nhân tộc đây cự nhân tộc cùng hải tộc tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì dực long lại lần nữa nói được như vậy cũng tốt nhưng thẩm thế lực phải diệt trừ để cho vân hải vệ ra tay toàn lực đi có thể tiêu diệt bao nhiêu liền tiêu diệt bao nhiêu đi cái này lão giả cũng đống nhiên trong mắt có quang mang lói lên cho dù là tiêu hàn thấy tia sáng này cũng là tâm thần chấn động vâng ta đây đi làm ngay chờ các loại, ngoài ra nhiều hơn lưu ý cái này tiêu hàn chiều hướng, chỉ cần hắn không nguy cơ đến vân hải hoàng thất căn cơ, như vậy thì không nên cử động hắn, vẫn do hắn đi đi, cũng coi là cho vân hải quốc gia một phần lực lượng, còn như quốc quân nơi nào, ngươi cũng nhiều lái nhiều đạo một hạ, tiểu tử này chỉ số thông minh không đủ, cho nên cũng gấp à? Vâng, chủ nhân, Đường đường vân hải quốc quân có thể được nói là chỉ số thông minh không đủ, suất rồi nói, chỉ sợ cũng không phải là cái này vân hải lão tổ tông không thể. V.S. côn vất bi cạo tỷ hiển xin một chín điểm cuối trương, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng hai Địch trước cùng phía sau địch. Chương 254, địch trước cùng phía sau địch. Lúc này đi vòng tiêu hạn, cũng ngồi ở kim sư thú trên lưng, mang theo cái này vài đầu vũ tôn yêu thú rối rít hướng phương Bắc Man tộc phủ Khố đi. Nhưng duy chỉ có lần này có toàn địa tử, cũng để cho Tiêu Hàn thật cao hứng á cái này nếu là đánh động, cái này không phải liền ok. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể tiến vào phương Bắc Man tộc phủ Khố bên trong. Con báo, phi ưng, lang vương, chuột chủ, cộng thêm y theo một đầu sư tử, một đầu tiên ngôi sao lang, cùng với tiểu hắc thế này đội hình, nếu để cho người thấy đến đều cảm thấy buồn cười bây giờ đi theo tiêu hàn cũng là lén lén lút lút giống như làm tặc một dạng cái này tức cười khôi hài cực kỳ được tất cả mọi người cho ta nhỏ tiếng một chút chúng ta từ nơi này lén lén đi qua chuột người đi đánh cho ta một cái hang từ nơi này đi xuyên qua xông vào địa phương phủ khố bên trong đương nhiên nơi này thân thể lớn nhất bất quá chỉ là tiểu hắc nhưng duy trì có tiểu hắc có thể bay cái này tự nhiên cũng liền đơn giản động này huyệt chỉ cần cũng khá lớn tiêu hàn tự nhiên cũng có thể để cho bọn họ từ nơi này động huyệt chui qua đương nhiên tiêu hàn cũng sẽ không từ nơi này động huyệt khổ khổ đi chui phi ương Dẫn ta thượng thiên cung, ta muốn xem hắn môn phủ khổ ở cái gì địa phương, ngoài ra ngươi để cho chuột truyền tin, chúng ta từ nơi này bay qua. Không khoan qua đi, liền dấu, chúng ta lần này nhất định phải ăn nút, thẳng tới đối phương phủ khố, tịch thu toàn bộ lương thực cùng với quân nhu đồ dùng, đưa hắn môn nơi này trực tiếp lấy hết. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng a lúc này, ở nơi này Vân Châu trong phủ, lãnh nhan mấy người cũng mang người, hoàn toàn tướng cái này Vân Châu cấp khống chế lại. Nếu là Vân Hải quốc quân thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng là nổi trận lôi đình, hắn đường đường Vân Hải biên cảnh, lại bị Dòng binh thành cấp nắm hạ. Nhưng mà ngay tại cái này Bạch Dương Tướng quân gặp phải lánh nhan bọn họ trong nháy mắt, cũng nhất thời liền bị La Vũ đám người đánh lén, trực tiếp cấp phong ấn tu vi. "Vi vi, các ngươi làm gì? Ta thế nhưng ba quân chủ xoài à, các ngươi lại dám ra tay với ta, đây chính là tiệm chết tội lớn." Cái này Bạch Dương Tướng quân thân là chiến tướng một trong, tự nhiên cũng là kinh nghiệm lão luyện. Hắn cũng xem ra một ít cửa ngó, chắc hẳn trong này có mở ám, nếu không sẽ không như vậy. Những người này sẽ không vô duyên vô cớ đưa hắn cấp buộc, các ngươi rốt cuộc là người nào? "Ngao Thiên Vũ ngươi thân là." "Không đúng, ngươi bây giờ đã không phải là Vũ Châu châu chủ, ngươi rốt cuộc là người nào?" cái này bạch dương tướng quân cũng hử lạnh nói ta là giang binh thành đại trận trông coi người lần này cũng là phụ mệnh đến đưa ngươi cái này cho áp thành chủ đại nhân lo lắng ngươi phản kháng cho nên cũng liền để cho ta tới bây giờ nhiệm vụ hoàn thành ta cũng nên trở về ngao thiên vũ khẽ mỉm cười cũng để cho bạch dương tướng quân khổ sở cười một tiếng các ngươi a đây là chiến trường cũng không phải là trò đùa a đây là chiến đấu tuyến đầu a một khi chiến tranh bùng nổ đối phương man vương cùng với man tướng cũng sẽ rối rít mang theo đại quân đến vân châu là cuối cùng phòng thủ nơi một khi nơi này sụp đổ như vậy át phải toàn bộ chiến tuyến cũng sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc tan thành mây khói a Cái này Bạch Dương tướng quân đã sớm biết hết thảy các thứ này, nhưng lần này tới mấy chục Vũ Tôn cường giả, cũng không nghi để cho hắn thấy một ít hy vọng. Thế này ạ, chúng ta đây nếu là mang theo ngươi quân đội đi đánh giặc, không biết hiệu quả như thế nào." Lãnh Nhan cười lạnh một tiếng, lúc này mới lập tức đem toàn bộ Vân Châu bản đồ trực tiếp mở ra. "Các ngươi tới nhìn một chút, nơi này là Vân Hải quốc biên cảnh, người tướng quân kia, các ngươi nói một chút hiện tại có lợi tình thế cùng bất lợi tình thế, chúng ta cũng phải chuẩn bị ra tay." Lãnh Nhan lần này thế, nhưng là tiêu hạn chế tạo một cái cơ hội, cho nên hắn phải khoái đao chạm loạn ma, phải nghiêm khắc ra tay. Đối với địa hình đồ hắn đã sớm ở trên đường nghiên cứu qua. Hừ, ngươi thế này hoàng mao tiểu tử, cũng các loại, chờ, hành binh bố trợ Thật là buồn cười. Cái này Bạch Dương tướng quân cũng cười lạnh nói, "Phụ thân ta cũng là vũ tôn cường giả, nhiều năm trước tới nay đối với cái này nhiều chút đã sớm giá hội ta, ngươi cho là thế nào? Lệnh nhan cái này đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên cũng phải hiện lộ thân thủ. Ngươi thật biết. Cái này Bạch Dương tướng quân vẫn là dựa đi tới. Đây là Vân Châu bản đồ, nơi này là Vân Châu gia cửa sông, nếu là chúng ta ở chỗ này ẩn nốt quân đội, thậm chí lợi dụng phía sau địch công kích." Tạo thành cùng Vân Châu chủ đạo tiến hành đánh mục thế, sẽ để cho bọn họ hòa tốc tăng viện, đối với cái này bên trong lập tức trở thành một chiến đấu điểm nóng. Lệnh Nhan cũng mở miệng nói, "Điểm nóng? Các ngươi là đang chơi trò chơi chứ? Chúng ta là phải đem man tộc đuổi ra ngoài, mà không phải ở chỗ này cùng hắn môn chơi game, tướng nơi này làm thành điểm nóng, phạm vi lớn man tộc cường giả tăng binh, đây không phải là tại tìm chết sao?" Cái này Bạch Dương tướng quân cười lạnh một tiếng, cũng để cho Lệnh Nhan cười ha ha một tiếng. "Đương nhiên chính là là chơi game, nếu không chơi game, địch nhân thế nào thoải mái đây?" Lệnh Nhan thiếu chút nữa thì nói ra tiêu hàn tồn tại. Hừ, các người đám này thằng nhóc, quỷ chủ ý ngược lại cũng nhiều, ta bất kể, nếu là tướng tam quân binh lực đánh xong, các ngươi lấy cái gì đi đánh? Cái này Bạch Dương tướng quân cũng chỉ có cười khổ. Những thứ này người trẻ tuổi rất thích chơi với lửa có ngày chết cháy, đây không phải là tự chịu diệt vong sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ, tóm lại hắn đối với những thứ này sự tỉnh vô lực đúng tay, chính mình tu vi cũng bị phong ấn, một khi xảy ra chuyện, hắn cũng không ôm lấy, dù sao quốc quân nơi nào cuối cùng giao phó là dòng binh thành, mà không phải hắn. Có thể vì sao hắn không nhìn thấy Tiêu Hàn, cái này làm cho hắn rất là kỳ quái, liên tưởng đến cái này điểm nóng chiến đấu, hắn tựa hồ minh bạch cái gì Vũ Bá, tướng người này cô lập đứng lên, toàn bộ phái người tạm giam, không thể tiết lộ một chút tin tức. giờ khắc này lãnh nhan cũng lập tức phân phó nói, chính là hành động như vậy, để cho bạch dương tướng quân minh bạch cái gì, các ngươi lại là tướng địch sau cấp đánh dũng, các ngươi đám này người trẻ tuổi. được, bây giờ chúng ta mà nói tác phẩm văn xôi thử à, thế này ngao thúc trước không nên rời khỏi, ngươi phải tạm thời cùng vũ bá liên thủ tướng, cái này man vương cấp chấn áp, thế này kiểm chế sau đó, chúng ta mới có thể để cho bọn họ không ngừng tăng binh. nếu là cái này trương hà miệng thất lợi, man vương chắc chắn sẽ không đáp ứng, hắn ắt sẽ tiếp tục phái người. lãnh nhan cũng gật đầu nói. Được, ngoài ra chỗ này của ta còn có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi lần này kiềm chế chiến trường chính liền giao cho vũ bá cùng với ngao thúc cái này mặt bên chiến trường liền muốn giao cho chúng ta những người này chúng ta có được lực lượng tuyệt đối cứ như vậy muốn tướng nơi này cấp đánh dũng át phải đơn giản hiểu không quả nhiên cái này lãnh nhan quả thật có được nghiên cứu chiến trường này hình thức a bản lãnh này quả thật không phải người bình thường có thể làm được đối với lãnh nhan mà nói cái này cũng rất dễ dàng đơn giản được chúng ta lên đường lập tức ra tay là tiêu hàn chế tạo cơ hội lãnh nhan hạ quân lệnh bây giờ ở phía sau địch tiêu hàn chính là ở chỗ này bắt đầu nghỉ ngơi phía trước này chiến đấu không có đánh vang, hắn muốn đi vào phụ khối đạt được đồ vật, cái này át phải khó khăn. nhưng con chuột này đã hoàn toàn chui vào cái này phụ khối bên trong, đây cũng là tiêu hàn cực kỳ cao hứng. hiện tại hắn chờ những người này chiến đấu bắt đầu, một khi chiến đấu bắt đầu, nơi này binh lực giảm bớt, như vậy tiêu hàn nghề này động cũng liền muốn bắt đầu. P.s cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 255. nhạn qua nhổ lông sau đường tá ma giết lửa chương 255 nhạn quai nhổ lông sau đường tá ma giết lửa Chiến đấu triển khai trong ngay mắt, toàn bộ Vân Châu phía trước cũng nhất thời tạm quân triển khai một trận cùng Man tộc quyết chiến, lần này cũng chính là Lệnh Nhan bỏ rơi đại thủ bút đồng thời ở Trường Hà khu vực, Lệnh Nhan mấy người cũng mang theo Vũ Tôn Dung binh đội ngũ, cùng với số ít quân đội hoàn toàn xuất hiện ở nơi này, tất cả mọi người đi theo ta. Chiến trường chính triển khai chiến đấu sau, cũng có không ngừng ầm ầm ầm thanh âm truyền tới, bây giờ Tiêu Hàn tự nhiên nghe được. Được, chiến đấu bắt đầu, một lúc lâu sau chính là chúng ta hành động cơ hội. Tiêu Hàn ngồi ở phi ương trên lưng, đây cũng là nằm bắt đầu nghỉ ngơi. Người khác đều đang bận rộn, duy chỉ có là một mình hắn thư thư phục phục ở trên mây ngủ. Chúng ta lần này nhiệm vụ là phụ trách trận đường bọn họ Việt quân, đồng thời đánh dụng bọn họ phía sau tiếp viện, chỉ cần chúng ta làm được, như vậy tiêu Hàn nơi nào cơ hội sẽ tới. Nhưng muốn diệt đi cái này, man tộc toàn bộ đại quân, đây tuyệt đối không thể nào. Nơi này quân đội cùng cường giả trừ phi nhiều gấp đôi đi nữa, nếu không căn bản là rất khó tướng thế cục cấp khống chế đi xuống, dù sao bọn họ cũng không phải là chuyên nghiệp, cho nên cuộc chiến đấu này căn bản nhắc tới chính là một cái trò chơi. Nhưng nếu không phải là một cái trò chơi, làm sao có thể để cho tiêu Hàn có cơ hội đi diệt đi cái này phía sau phụ khố? Cái này mang tộc cướp đoạt đồ vật cũng không ít ta, đây đều là siêu cấp lợi nhuận à, lần này tiêu hàn chủ động đánh ra, chính là là xuất kỳ bất ý, đương nhiên cái này vân châu hắn cũng không nên, dù sao nơi này chính là nguy cơ nơi, ai sẽ hẳng ngày ở lại chỗ này. Thời gian chậm rãi đi qua, nơi nào đánh lửa nóng, duy chỉ có tiêu hàn vẫn còn ở phơi quá xa, ở phi ương trong vũ mau lăn qua lộ lại ngủ. ha ha, thời gian cũng không kém bao nhiêu đâu, nên ta ra sân. Giờ khắc này tiêu hàn cũng dự trù một ít thời gian. Nhất thời để cho để cho Phi Ưng mang theo hắn hướng về kia phủ khố địa phương đi đường Tiêu Hàn xuất hiện ở nơi này lúc, toàn bộ phòng ngự cũng đều bị giải trừ, bởi vì hắn cái này yêu thú đoàn đội đã ung dung giải quyết nơi này hết thảy bảo vệ vấn đề Đường Tiêu Hàn đến sau này, cũng là quen việc dễ làm, hắn đã sớm để cho những con chuột này cùng với con báo sư tử toàn bộ đi tới nơi này. Trải qua một giờ, không phải là ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nơi này liền bị giật đi. Nhưng duy chỉ có là hắn ngủ, cho nên cũng liền quên nơi này hết thảy. Lần này Hắc Long Vương cũng không có ra tay, Tiêu Hàn cũng không dự định để cho man tộc tất cả mọi người đều bị giết chết, dù sao cái này trước lạ sau quen cái này man tộc bên trong như thường cũng có rất mạnh người, còn có vũ hoàng đánh bại man hoàng, đây cũng không phải là yếu người a. Hoa ha ha, nơi này cái gì cũng là ta, mau mau cho ta thu. tiêu hàn giờ khắc này thấy toàn bộ lương thực thật cũng không hứng thú, khi hắn thấy những thứ này châu báu cùng với linh thực sau, tự nhiên cũng là cặp mắt sáng lên. cho ta trộm mất, trộm mất, toàn bộ trộm mất. mẹ kiếp, ngươi cái này đồ nốc, cho ngươi trộm, ngươi liền thu nhập trong lòng ngực của mình. bạch khởi một cái tát đánh tới, cái này con báo cũng là cực kỳ khổ sở, hắn đây thế nào thu a? mẹ kiếp, ta cho ngươi không gian giới chỉ không phải là đều có. Thông thông đều cho ta thu, nơi này hết thảy toàn bộ đều cho ta thu. Một điểm không để lại. Chờ hắn muôn sau khi trở lại, nên cái gì đều không thấy được. Đúng đi với ta nhìn một chút cái này, Man Vương doanh trướng, có phải hay không cũng có thứ tốt ta. Tiêu Hàn xuất hiện ở nơi này lúc, cũng thấy chiến binh. Ba mẹ nó thượng hạng chiến binh, cái này tốt, cái này tốt, ta thu. Tiêu Hàn cũng toàn bộ đều lấy đi. Ba mẹ nó giá cao các loại, chờ, gia lông a, cái này cũng là đồ tốt, toàn bộ đều thu. Tiêu Hàn cũng không để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần có cũng đều thu sạch rơi, đáng sợ như vậy người, phòng trường không có người nào. Các ngươi phủ khố dẹp xong không có ạ?" Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. Những người này cũng đều rối rít gật đầu, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng a, "Được, những thứ này còn lại cũng đều cho tan nên ăn thì ăn, ngoài ra thả một cây đuốc, chúng ta liền chạy mau đường." Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc đương lửa lớn bùng cháy sau, Tiêu Hàn cũng là nhất thời lại lần nữa đường xa chạy trốn. Phía sau địch giấy lên lửa lớn, cũng để cho cái này Man Vương sắc mặt dùng một cái, "Đáng chết, chúng ta phủ khố bị người đánh lén, các ngươi làm gì ăn?" Man Vương mang binh rút lui sau, Tiêu Hàn mấy người cũng mang theo yêu thú rối rít trở lại cái nải Vân Châu vào ngoài. "Zi a, Zi a!" Tiêu Hàn cũng mang theo yêu thú đoàn đội, nhất thời truy sát tới. Cái này hóa ra là thừa thắng xung lên, mang đến sửa mái nhà rột. Giờ khắc này Tiêu Hàn, ở trong mắt mọi người hình tượng cũng là vô cùng quang huy, a đây chính là vương giả trở về, mang theo chưa từng có từ trước đến nay vinh quang yêu thú đoàn, cũng là điên cuồng đánh chết địch nhân. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, lần chiến đấu này ta và các ngươi không xong, ta nhất định phải để cho năm đại man vương, bảy đại man tướng toàn bộ điều động, toàn bộ đều tới nơi này. Cái này man vương cũng tức giận đạo, nhất là hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, vậy cũng là vô cùng đáng sợ thế này ánh mắt cũng để cho tiêu hàn rất khổ sở a hắn quả thật không nghĩ tới chính mình ngược lại bị hở tới cái này phỏng chừng sau đó ở man tộc bên trong mình cũng là số một bị đánh chết nhân vật được đánh chuông thu binh chúng ta trở về tiêu hàn cũng lập tức nói giờ khắc này tiêu hàn cũng coi là kiếm đủ cái này chiến tranh cũng kết thúc bọn họ phía sau địch đồ vật cũng đều bị hắn bắt được cái này xem như một loại may mắn lợi nhuận a xích phúc lợi đây đối với tiêu hàn mà nói át phải có chỗ tốt cực lớn đáng tiếc hắn không thể với người khác chia sẻ khi hắn muốn trở lại vườn châu châu phủ bên trong lúc tiêu hàn cũng thấy cái này bị năm hoa đại buộc bạch dương tướng quân là ai làm? làm sao dám đối với chúng ta như vậy bạch dương tướng quân, mau mau thả lòng buộc. Tiêu Hàn cũng là biến sắc điều này hiển nhiên chính là hắn phân phó, hắn trả, còn đang giả bộ hồ đồ. Thành chủ, là ta làm. Lệnh nhan một câu nói, thiếu chút nữa không đem cái này bạch dương tướng quân cấp tức chết. Thôi thôi, Tiêu Hàn thành chủ, các người đám người kia còn trẻ anh hùng, ta coi như là thuyết phục, lần này man tộc đại bại, át sẽ lại lần nữa ngưng tụ rất nhiều cường giả. Đây đối với chúng ta mà nói, Vân Châu liền giống như một nơi chật hẹp nhỏ bé, một khi man tộc kéo nhau trở lại, cái này át phải chính là chúng ta khai chiến này. Rõ ràng mộng đá tướng quân, lời ấy sai rồi, lần này bọn họ tổn thất nặng nề, muốn lập tức kéo nhau trở lại đây nhất định không dễ dàng, nhưng lần này chúng ta Dũng binh thành cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, cũng là nên rút lui. Tiêu Hàn cũng không làm không có lợi sự tình. "A, Tiêu Hàn thành chủ, các ngươi cái này muốn rút lui." Bạch Dương tướng quân sắc mặt rung một cái. Hắn biết Tiêu Hàn vứt chỗ tốt, có thể vứt chỗ tốt liền muốn chạy trốn, đây là tình huống gì? "Đúng vậy, ngươi cũng thấy, chúng ta lần này Dũng binh thành tổn thất nặng nề a, cái này cũng hết bệnh mấy cái vũ tôn cường giả, chúng ta cũng phải trở về nghỉ dưỡng sức a, cái kia lênh nan a." Tướng sự tình đều giao cho Bạch Dương tướng quân, chúng ta trước hết trở về." Tiêu Hàn cũng lắc đầu nói. Tựa hồ cái này sự tình trong mắt hắn, căn bản là tá ma giết lửa, Tiêu Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, không cho tiền hắn, hắn sẽ làm sao? PS: Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 256. Hắc Long Vương lên cấp. Chương 256: Hắc Long Vương lên cấp. Đương Tiêu Hàn đám người rút lui sau, Bạch Dương tướng quân cũng là cười khổ không được, hắn hôm nay hoàn toàn gặp một lần kỳ văn. Cái này thì ra, không có lợi ích cái này không có giao tình. Cái này Tiêu Hàn tới nơi này mục đích, căn bản là là lấy trộm man tộc phụ khố, lấy đi bọn họ đồ vào ta. Tá ma giết lừa người hay là đi, chẳng qua là lưu lại một mặt khổ sở muốn lên treo Bạch Dương tướng quân đương tiêu Hàn dòng binh đoàn đội sau khi rời đi, man tộc người cũng tựa hồ dò tham tin tức. Man vương, bây giờ đáng sợ kia đội ngũ đã rời đi, ngươi xem chúng ta. Người này chính là Man vương quân sư. Không kịp, bọn chúng ta các loại, nếu là bọn họ hát không thành kế, chúng ta cũng liền xong đời. Đây nếu là bị băng bó rối cào, cái này coi như xong đời. Man vương lần này thiệt tỏi lớn hắn cũng lập tức phát truyền tin nhất định phải tập trung đại quân lần này hắn phải đem vân châu lấy xuống cái gì Gừng man vương thất lợi giờ khắc này man tộc man hoàng nghe được cái này tin tức sau cũng là giận dữ dọc theo đường đi kéo dài ngàn dặm đều là đánh thẳng một mạch duy chỉ có ở vân châu bị người đánh bại ném toàn bộ lương thảo chính mình chiến binh đều không chuyện này ta nhất định phải để cho man tộc trưởng láo hội nghiêm trị văn man vương ngươi lần này mang binh đi trước nhất định phải tướng vân châu cho ta lấy xuống chúng ta man tộc muốn tập hợp toàn bộ binh lực tấn công vân hải hoàn thất ngoài ra cùng tây phương chư quốc thường nghị như thế nào nguyên lai like cái này man hoàng trả còn cùng Tây Phương có liên lạc, cộng thêm những thứ kia cự nhân tộc, còn có âm thầm thế lực, cái này căn bản là đang để cho Vân Hải Hoàng thất tiêu diệt à? Cái gì? người nói Tiêu Hàn rút lui. khi này Vân Hải quốc quân nghe được báo cáo sau, cũng nhất thời khiếp sợ. đúng vậy, quốc quân bệ hạ, bây giờ Bạch Dương tướng quân gấp tin, chính là để cho quốc quân bệ hạ mau mau tăng viện, nơi này phòng thủ quá bất lực, nếu là còn nữa đại quân đến, át phải Vân Châu liền không gánh nổi. không kịp, Vân Châu đi qua chính là Vũ Châu, nếu là Vân Châu không đánh nổi, Tiêu Hàn bọn họ cũng sẽ rút lui, lần này trước chờ một chút. Vân Hải quốc quân cũng có chút tức giận cái này tỏ rõ tiêu hàn lấy chỗ tốt, cái này ngược lại trả, còn bỏ chạy, đây là muốn hoàng thất lấy tiền, hắn mới ra tay à? Nắm ra 10 tỷ linh thạch, số tiền lớn để cho giông binh thành ra tay, cũng coi là một cái thuê đi. đột nhiên vân hải lão tổ thanh âm vang lên, cũng để cho vân hải quốc quân biến sắc. lão tổ, cái này tâm lý không phục đúng không? lần này nếu không phải tiêu hàn, sợ rằng vân châu sớm không có. mặc dù ta không biết chiến đấu tình thế, nhưng rực long đã qua, man hoàng lần này phái văn man vương lại lần nữa dẫn đại quân tấn công, một khi cái này vân châu xảy tay bọn họ đánh thẳng một mạch, như vậy cái kế tiếp vũ châu cũng sẽ bị phá hỏng. Vân Hải lão tổ lắc đầu nói, "Cái này Văn Man Vương đáng sợ như vậy?" Vân Hải quốc quân cũng cười khổ nói, "Văn Man Vương được xưng man tộc đệ nhất chiến tướng, thực lực của hắn không có ở đây rực long chi hạ, nếu không phải hắn không biết bay, sợ rằng rực long cũng sẽ bị chém chết, cộng thêm man hoàng người này càng là chiến lược vô song, đương thời chi hạ sợ rằng chỉ có ta cùng với Tây Phương, cái tên kia còn có cự nhân tộc cái kia lão gia hỏa có thể đánh thắng được." Vân Hải lão tổ cũng rất bất đắc dĩ, "Cái gì? Vậy không phải nói, ta Vân Hải quốc thật muốn song. Vân Hải quốc quân cũng rất bi thương, "Không, sự tình đương nhiên còn có có thể xoay chuyển." Tiểu tử này bây giờ mặc dù không có Vũ Hoàng Thủ Hạ, nhưng có Hắc Long Vương trợ trận, tiểu tử này cũng coi là trận doanh rất lớn. Dực Long nói Hắc Long Vương thực lực là không có khôi phục, nếu là sau khi khôi phục, tuyệt đối không bằng hắn chi hạ. Vân Hải Lão Tổ cũng gật đầu nói, nguyên lai là thế này, ta đây cứ yên tâm, toàn bằng Lão Tổ làm chủ. Vân Hải Quốc quân cũng là giống như trên chảo nóng con kiến, hành xử không an đương Tiêu Hán thấy những thư này sau, hắn lại như vậy cười ha ha, Bây giờ ta có những linh thạch này, ta thì có động lực. Mười tỷ linh thạch cộng thêm trước ở Man Vương phủ khấu cướp những thứ đó, Tiêu Hán hiện tại cũng coi là chân chính có người có tiền hồi nói chữa thương dược thủy trợ giúp hắc long vương phục hồi như cũ thương thế tiêu hàn lập tức nói cần linh thạch năm một tỷ cái này một hạ cửa ra tiêu hàn thật lòng bất đắc dĩ năm một tỷ dựa vào mẹ hắn ta đây chữa thương dược thủy cũng quá quý đi hắc long vương vốn là vũ hoàng yêu thú bởi vì bị thương cộng thêm sinh dục cho nên tu vi rơi xuống muốn khôi phục thương thế phải dùng khởi tử hồi sinh dược thủy nếu không không cách nào tùy tiện phục hồi như cũ mẹ kiếp ta đi trước hỏi một chút nếu là nàng không giúp ta ta cũng không nói nói tiêu hàn cũng không đóc bây giờ cái này năm một tỷ linh thạch nếu để cho ngao thiên vũ những người này Hắn cao hơn nữa một ít gì đó, để cho bọn họ đánh vào vũ hoàng cảnh, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiêu Hàn đúng là nghĩ, muốn, quá tốt, vũ hoàng cường giả lên cấp cái này ít nhất đều cần mấy trăm ức linh thạch, nơi nào chẳng qua là cần 5-1 tỷ linh thạch. Cái kia Hắc Long Vương tiền bối, ta có một cái không tình chi, không biết ngươi có đáp ứng hay không." Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên. Hắc Long Vương tự nhiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì sự tình ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền toàn lực ứng phó. "Được, có những lời này liền đủ, nếu là ta cho ngươi khôi phục vũ hoàng yêu thú cấp bậc, có được hay không giúp ta chinh chiến man tộc?" Lần này hắn bị hoàng thất bỏ ra nhiều tiền thuê, hắn tự nhiên cũng phải cầm lại một vài chỗ tốt mới được. Vũ Hoàng, ngươi nếu thật có thể giúp ta khôi phục lại Vũ Hoàng yêu thú, ta có thể nhận chủ. Cái này Hắc Long Vương cũng lập tức nói. Tiếp, tiền bối. Cái này, không, ngươi không hiểu, ta bị thương cộng thêm còn dư lại hạ tiểu hắc, đã hao tổn toàn bộ sinh mệnh tinh nguyên, bây giờ ta đã không cách nào nữa độ đánh vào Vũ Hoàng, mà ta tuổi thọ từ tu vi rơi xuống sau, cũng dần dần sút giảm, phòng trừng cũng liền 300 năm sau ta sẽ vất lạc, cho nên ta nếu là tấn thăng Vũ Hoàng, ắt phải có thể để cho ta tuổi thọ lại lần nữa bùng nổ. Ngạch, thế này a được rồi, tiêu hàn cũng trong nháy mắt nắm ra một chai màu vàng dược thủy, đây là khởi tử hồi sinh dược thủy, có thể để cho ngươi hết thể hao tổn đều toàn bộ phục hồi như cũ, cũng là ta chú tâm chế tạo, hao phí ta chọn năm một tỷ linh thạch a. tiêu hàn trong lòng đau, có thể tưởng tượng được a, năm một tỷ, mắt như vậy, hắc long vương cũng chấn động, dù sao vật như vậy thật không đơn giản a, năm một tỷ linh thạch hắn biết là bao nhiêu, đây chính là nhiều cái đại châu mười năm cung phục a, đúng vậy, cho nên ta nói thương thiệt a. tiêu hàn cười khổ nói, sau một khắc, cái này hắc long vương cũng uống rơi cái này rượu thủy, theo rượu thủy bị uống cạn. Cái này Hắc Long Vương khí thế cũng là lại lần nữa bùng nổ, sau một khắc Đông Nhiên liền bay lên hư không. Cái này tiên cung trên, Long uy nổ lên, cũng để cho cái này trận pháp thiếu chút nữa bị tổn thương, Tiêu Hàn thấy như vậy một màn, cũng hoàn toàn bị cái này năm một tỷ linh thạch chế tạo dược thủy cấp thuyết phục. Một cái long tức phun ra, cũng để cho không gian xé, cái này đáng sợ một màn, cũng như mạc Nhật hạ xuống, lại lần nữa bước vào vũ hoàng. Ở Vân Hải trong hoàng thất bầu trời này, Dực Long Vương cũng sắc mặt lộ vẻ xúc động nhìn cái hướng kia. Hắn tự nhiên nhận ra được lần này Hắc Long Vương biến hóa, cái này Tiêu Hàn quả nhiên có bản lĩnh, lại có thể để cho nàng lại lần nữa đặt chân vũ hoàng cảnh. V.S. Cẩn vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vở ở có thêm động lực làm viện trưởng 257 địch động ta động địch không động ta lộn rộn chương 257 địch động ta động địch không động ta lộn rộn đường hắc long lên cấp sau khi thành công cũng nhất thời liền rơi xuống đất trên một đạo kim sắc long huyết cũng nhất thời bay ra đây chính là ta long hồn máu cũng là ta nói rồi nhận chủ tiêu hẳn cái chán xuất hiện một đạo hắc long dấu ấn sau cái này nhận chủ cũng coi là thành công chúc mừng chủ nhân yêu thú hệ thống tăng thêm một đầu hắc long vương khen thưởng chủ nhân ba triệu linh thạch. 300 triệu, ai, tính, ta không muốn nhiều lời, có dù sao cũng hơn không có được. Câu thường nói tiền tiền coi thường nhiều tiền vừa không có, cái này cũng chính là suy nghĩ một chút liền có thể. Nếu là tạo một cái khen thưởng hệ thống thật tốt, cái này nhiệm vụ hệ thống tự hồ cũng không phải quá trâu bò a. Tiêu Hàn lắc đầu nói đương nhiên đây chỉ là vọng tưởng thôi, thường nói nào có một mực nôn tiền mà không nốt tiền. Đối với Vân Hải quốc bây giờ tình thế cũng coi là rõ, Đông phương Man tộc, Tây phương Trư quốc cùng với cự nhân tộc còn có thẩm thế lực tồn tại, đây đều là đối với, đúng, Vân Hải quốc nguy hiểm. Theo Man tộc hành động, Còn lại Tây Phương Chư Quốc cũng bắt đầu dục dịch, đối với Vân Hải Quốc cái này, bản đồ cũng là cực kỳ khát vọng đem bắt được đất rộng vật nhiều Vân Hải Quốc, ở trong mắt tất cả mọi người đều là bánh ngọt. Đại ca, bây giờ Vân Hải Quốc tình thế thật giống như không đúng lắm a." Đương Triệu Tử Long hỏi lúc, Tiêu Hàn cũng lắc đầu cười một tiếng. "Nếu là đúng thái độ thì có quỷ, chúng ta Vũ Châu nơi, bị Dòng binh chiếm đoạt dẫn, duy chỉ có phương Bắc man tộc lần này bị chúng ta tính kế một lần, tất nhiên sẽ điều động càng đáng sợ hơn đối thủ, lần này Hoàng Thành để cho ta đi đối phó phương Bắc man tộc, bọn họ tất nhiên là muốn nhạy ra tay đối phó cái này ngoài ra Tây Phương Chư Quốc, bọn họ mới là trọng yếu nhất." Tiêu Hàn cũng có thấy xa. Ồ, Tây Phương Trư Quốc đáng sợ như vậy. Triệu Tử Long có chút không hiểu. Đương nhiên, Tây Phương Trư Quốc cũng không phải là những thứ này man hoang hạ người, bọn họ chẳng qua là biết tấn công, không hiểu được lui có thể công phòng ngự có thể thủ đạo lý, ngươi xem lần này bọn họ tiến kích cái này đường biên giới, liền có thể thấy. Tiêu Hàn tự nhiên có hắn nhận xét. Lần này lanh Nhan mang theo đội ngũ, dọc theo đường đi từ nơi này Trương Hà miệng chui qua lại, thậm chí là từ sau vệ đưa hắn muôn đánh bọc, ngươi xem bọn họ như cũ vẫn còn ở vị binh, cho nên cuộc chiến đấu này, chúng ta cần lưu kế. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ nói. Nếu là có thể, chúng ta chính xác tướng Man Vương cấp hàng phụ, trở thành chúng ta dòng binh thành người, cứ như vậy chúng ta tướng tăng thêm một thành viên đại tướng. Người đâu? Không đúng, là chuột, ngươi bây giờ cho ta ẩn nút đến man tộc trong quân đội đi, phải chú ý đi xuống làm xuất hiện man vương. Ý như theo ta đoán, lần này tới người, tất nhiên không phải là lần trước cái kia, man tộc nếu là thất lợi tất nhiên sẽ không lại lần nữa trọng dụng kia man vương, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta từ bên trong thủ hạ, tướng, cái này man vương trực tiếp cấp nắm hạ, hoặc là cùng Hắc Long Vương tiền bối cùng ra tay, bắt sống. Tiêu Hàn tự có hắn dự định. Lần này nhắm vào man vương ra tay. Một trong số đó không thể trực tiếp tấn công, với Vân Châu binh lực cho dù là tấn công, nhiều lắm là 2 giờ thì sẽ tăng nỡ. Hoàng thất nơi nào để cho hắn ra tay, tất nhiên sẽ không phái binh cho hắn, bởi vì trấn áp Tây Phương Chư Quốc, cái này ắt sẽ cần phái số lớn binh lực. Cho nên nói, Tiêu Hàn mới sẽ không để cho hoàng thất cho hắn phái binh, dù là phái binh như thường cũng là một ít dạng không đừng đắn, ít nhất đều là một ít gia binh. Được, bây giờ Vũ Bá đi giúp ta giải Tây Phương Chư Quốc tình huống, còn có Trương gia ký ngươi đi giải cự nhân tộc tình huống. Tiêu Hàn cũng nhất nhất phân phó. Ồ, cái này là dụng ý gì? Tây Mễ không hiểu nói biết người biết ta bách chiến bách thắng hiểu không không hiểu cũng không nên hỏi như hôm nay hạ đại thế chúng ta nên biết thiên hạ mà bất động một khi thiên hạ động đến bọn ta là tùy cơ đột biến tiêu hàn cười hắc lần này hắn liền muốn làm được biết thiên hạ mà bất động thiên hạ động mà ngẫu nhiên như thay đổi nếu là vân hải hoàng thất vỡ lạc như vậy toàn bộ thiên hạ chỉ sợ cung hội sẽ rơi vào trong tay bọn họ tiêu hàn cũng không đốc. giống như lần trước thanh diệp quốc một dạng đây cũng không phải là bình thường diệt quốc mà là sư minh đệ trực tiếp cúp mắt lại phát triển đến mất nước diệt ra mức độ nhắc tới cũng có thể cười kỳ thực đều là tự mình chuốt lấy cơ hồ Khải bẩm chủ nhân, bây giờ Tây Phương Trư Quốc đang lần lượt hành động, tụ họp binh lực Tựa Hồ sẽ đối chúng ta phát động tấn công. Không Chung Dực Long Vương sau khi trở về cũng lập tức báo cáo. Kia Cự Nhân tộc đây, cái này Vân Hải lão tổ lại lần nữa hỏi. Cự Nhân tộc cũng ở đây chuẩn bị công thành phía dưới, Tựa Hồ chuẩn bị từ Bắc Châu tiến về phía trước. Không Chung Dực Long Vương lại lần nữa nói. Được, ngươi đi Tinh Linh Sâm Lâm, đi tìm Tinh Linh Nữ Vương. Nói là bây giờ Tam Phương đều tại tấn công Vân Hải quốc, muốn giữ được Tinh Linh Sâm Lâm thủ phủ, thì nhất định phải liên thủ với chúng ta. Vận Hải lão tổ trong tiếng nói đước chừng có một loại cường thế cảm giác dù là không trung dực long vương cũng nhận ra được đúng bổ sung một câu nếu là bọn họ ra tay chúng ta có thể trợ giúp bọn họ linh thạch vân hải lão tổ nghĩ đến cái gì dù sao nếu để cho bọn họ ra tay tất nhiên là bài nhưng nếu là có linh thạch cái này cũng không giống nhau đối với vân hải lão tổ mà nói có chút chính là như vậy không chỗ nào bất lợi được chuột nơi nào truyền tới tin tức nói là đến núi man vương tu vi rất cao à ít nhất cũng là có thể so với vũ hoàng cấp bậc nhưng khí thế không có hắc long vương cường hãn đây cũng là một cái cơ hội tiêu hàn gật đầu nói ngạch đại ca vậy chúng ta bây giờ liền ra tay sao Triệu Tử Long lập tức hỏi: "Ra tay, ngươi đi." Tiêu Hàn phản hỏi: "Bây giờ cái này mấy đại chủng tộc đều phải chuẩn bị ra tay, ngươi có thể tưởng tượng được chiến đấu là chạm một cái liền bùng nổ, chúng ta muốn nắm hạ cái này man vương thì nhất định phải dùng trí, địch không động ta không động, địch động một cái ta lộn xộn." Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. "Lộn xộn? Đúng, lộn xộn, Vân Châu có Bạch Dương tướng quân, chúng ta chính là từ ngoài ra một nơi xuyên qua, trực tiếp đánh dụng phụ khố, lần này như thường, cái này mới man vương tất nhiên sẽ phá công, như vậy đây chính là chúng ta cơ hội." Tiêu Hàn cười hắc hắc. Hắn lần trước đến không ý tứ lần này hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, cho nên hắn còn muốn cái khác kỳ đạo, như thường nắm hạ cái này phủ khố, không có những thứ này tiếp tế, hắn man vương như thường vẫn là không bột đố gột nên hổ. Nhưng theo ta đoán, cái này man vương tất nhiên sẽ phái trọng binh chấn thủ nơi này, thậm chí là đã biết lần chấn thủ phủ khố, như vậy thì cần phải có người đi thách thức. Tiêu Hàn đột nhiên sờ một cái chính mình cảm, thế này, Ngao Thiên Vũ lần này người đi tìm bạch dương, cùng hắn liên thủ tấn công, ngoài ra mang theo cao dương, Tiêu Diệp Mi, cùng với các ngươi những thứ này tu vi cao một chút, khí thế còn đáng sợ hơn, muốn mừng mừng các ngươi phải liên thủ xuất chiến, tướng cuộc chiến đấu này khai hỏa. tiêu hàn lần này lại có âm như quỷ kế, đây giống như đánh chung một dạng, càng thanh âm vang rội, liền truyền càng xa, cho nên nói, các ngươi ra tay thế tất yếu nhanh, trực tiếp để cho man vương ứng phó không kịp, một khi bị sát đi ra, các ngươi không muốn lựa chọn liều mạng, có thể chạy trốn, có thể đi còn lại con đường. man vương truy kích chính là chúng ta cơ hội, thì nhìn hắn động bất động, thả thả dây dài câu cá lớn à, thì nhìn cá hữu tâm hay là vô tình. P.s côn vất bi cạo tỉ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 258. Thu phục Man Vương, Tráng Đại Doanh binh thành. Chương 258, Thu phục Man Vương, Tráng Đại Doanh binh thành. La Vũ, Tiêu Diệp Mi các ngươi cùng với Tử Long đám người toàn bộ đi Vân Châu, nói cho cái này Bạch Dương phải lập tức tấn công Man Vương, trực tiếp ra tay nghiền ép, còn như Man Vương bản thân là giao cho ta. Tiêu Hàn cũng lập tức nhắc nhở, phải. Đoàn người này cũng là lập tức lên đường, nhất thời liền hướng Vũ Châu bên ngoài thành đi. Lúc này Man Vương vẫn đang tra nhìn xuống đất hình dáng, nhưng đối với bây giờ Vân Châu hắn đã sớm như lòng bàn tay, người đâu, lập tức phái đại quân cho ta tấn công Vân Châu. Át phải trong nháy mắt tướng Vân Châu cho ta lấy xuống, ít nhất ở một giờ trong khoảng, hiểu không? Man Vương lần này cũng phải đầu tiên ra tay, trực tiếp tướng quân. Thì để cho bọn họ nhìn xem, phương Bắc man tộc Nam Nhi không phải là dễ chê ợ. Cái kia, Man Vương, chúng ta bây giờ nếu là lại lần nữa gặp phải người đánh lén phủ khố. Cái này Man Tướng có chút bận tâm. Tiên tâm, ta chấn giữ nơi đây nếu không có Vũ Hoàng Cường, giả, người cho là hội, sẽ, không người nào dám tới nơi này sao? Man Vương cũng là cười ha ha đối với hắn tu vi, hắn tự nhiên có định luận nhưng hắn cũng biết Vân Hải Quốc sẽ không dễ dàng phái Vũ Hoàng Cường giả tấn công, bởi vì hắn liền một cái rực Long cộng thêm bản thân, nếu là bọn họ động một cái, sợ rằng toàn bộ Vân Hải quốc cũng sẽ bị người tấn công. cho nên trước vừa chạy toàn thân sự tỉnh, ai dám làm? chỉ sợ là ai cũng không dám, cho dù là bọn họ, nếu là Man Hoàng ra tay, át phải cũng không dám tùy tiện lúc đích. Vân Châu chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, theo Man Vương để cho người tấn công, cái này làm cho Bạch Dương tướng quân cũng là ngồi nằm khó khăn ăn a, người vừa tới người vừa tới, bây giờ Hoàng thất viện binh còn chưa tới sao? Bạch Dương tướng quân cúp gấp, Khải Bẩm tướng quân cũng không có đến có phải hay không lần này phong thơ lại bị người là được? tướng quân này cười khổ nói không thể nào lần này rõ ràng là đưa về hoàng thất nơi nào giống như lần trước bị đưa đến vũ châu đi bạch dương tướng quân tức giận đạo cái này vô bàn một cái cũng nhất thời sụp đổ cái này làm cho tướng quân kia cũng bị dọa sợ đến nhất thời quỳ xuống bây giờ chúng ta vân châu tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc châu chủ cùng ta đều tại liên thủ chống cự nếu là thư này cái chưa tới còn nữa một đoạn thời gian viện binh không đến liền cho ta chém cái này đưa tin tướng quân bạch dương cũng tức giận làm năm đại chiến tướng một trong hắn bây giờ cũng nhiều lần bị treo bừa Cái này ngay cả một cái đưa tin tướng quân lại đều ra quân bất lợi. Còn muốn hắn cái này chiến tướng làm gì? Sao không liền dứt khoát về nhà trông ruộng? Chờ Tử vong. Ngươi đâu, cho ta truyền tin đi Vũ Châu, nói đến cầu điều động thế lực, trợ giúp tiêu diệt Vân Châu Mạn tộc quân đội, ngoài ra nói là có tiền thuê. Bạch Dương tướng quân cũng rất bất đắc dĩ. Kiếp, tiền thuê. Cái này, thế nào, ngươi không phục? Lần trước nếu không phải Tiêu Hàn thành chủ, chỉ sợ ta bây giờ còn bị giam ở Mạn tộc trong đại lao, nếu là ngươi có bản lĩnh, ngươi cho ta công phá Mạn tộc, ta cho ngươi làm chủ soái. Bạch Dương tướng quân mặt đầy lửa giận, thiếu chút nữa thì bùng nổ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thế này tất cả im miệng cho ta đại gia bây giờ tình thế làm người ta chấn động cái này vân châu cũng sắp muốn xong truyền lệnh xuống châu bên trong tráng đinh đều cho ta chiến đấu khắp thành phòng bị bạch dương lần này quả thật tính phiền xuyên thấu qua được chúng ta lần này cũng nên lên đường tiêu hàn nhìn hắc long vương đám người cũng là cười hắc hắc phải vẫn là trước sau như một tiêu hàn mấy người cũng mang theo yêu thú đội ngũ rồi rẽ hướng vân châu ngoài ra một nơi địa phương đi đương nhiên là có hắc long vương phi hành tốc độ này tự nhiên nhanh hơn Khi hắn Môn xuất hiện ở Man Vương phủ cố càng xa xăm lúc, lúc này mới lại lần nữa để cho chuột thăm dò hiện tại hắn Môn tình huống. Cái này, Hắc Long Vương ngươi theo ta đi trước Man Vương doanh trướng, mà các ngươi nhanh đi cho ta diệt đi phủ cố. Tiêu Hàn lập tức phân phó nói. Lần này hắn chính là muốn chủ động đi xem một chút cái này Man Vương, cho nên hắn sẽ không sợ cái gì. Nơi nào chiến đấu phòng trừng còn có thời gian mới có thể khai hỏa, nhưng hắn nơi này phải chủ động ra tay đương Tiêu Hàn đi vào cái này doanh trướng một khắc lúc, Man Vương cũng là cao mày, ngươi là ai? Người đâu? Không cần tê cho dù là gọi rách cổ họng đều vô dụng, bây giờ nơi này cường giả đều bị thả vào liền còn dư lại hạ một mình ngươi. Tiêu Hàn cười hắc hắc, lời này đương nhiên là giả. Ngươi, ngươi là Tiêu Hàn. Đột nhiên cái này Man Vương nghĩ đến cái gì? Đúng, nói không tệ, ngươi tu vi này cũng thật lợi hại. Nếu là làm việc cho ta, cũng không cần bị đau khổ ra thịt. Như thế nào? Tiêu Hàn cũng là đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là đang nói gì đây? Vẫn là tự biên tự diễn. Ta Văn Man Vương đại doanh cũng là ngươi muốn tới thì tới. Cái này Man Vương cũng không có nhận ra được Hắc Long Vương khí tức, chẳng qua là thấy một cái sâu không lường được nữ nhân. Ồ, lợi này không tệ, ta tự biên tự diễn, ngươi có thể hay không biết ta đã sớm là ảnh đế. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Được, chớ cùng hắn dài dòng, cho ta phong hắn tu vi. Tiêu Hàn một tiếng rơi hạ, nhất thời Hắc Long Vương cũng tiến lên. Cái này Vũ Hoàng khí thế bùng nổ, cũng để cho doanh trường nhất thời sụp đổ. Tiêu Hàn cũng lui ra nơi này. Rồi một cái Tiêu Hàn, lại có Vũ Hoàng xuất hiện, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này Man Vương cũng là cao mày. Hắn biết đạo võ Hoàng ở Vân Hải quốc chỉ có hai cái, cái này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bí mật Vũ Hoàng cờ giả. Ta là ai liền không cần nói cho ngươi. Hắc Long ra tay trong nấy mắt, cái này Man Vương cũng nôn ra máu tươi. Chiêu này chiêu lực lượng cũng để cho hắn rung động, cái này đối thủ tuyệt đối bất phàm thậm chí không phải bình thường tương giả người rốt cuộc là người nào man hoang thế giới đống nhiên cái này man vương cũng tức giận giờ khắc này man tộc truyền thừa vũ kỹ cũng hoàn toàn bị hắn bùng nổ Ồ, vật như vậy thật lòng không tệ hắc long vương thở dài một tiếng sau một khắc nhất thời hóa thành bản thể long tức thế giới cái này long tức bùng nổ trong nháy mắt cũng bùng nổ ra lực lượng đáng sợ cái này man vương phía sau thế giới hảo ảnh cũng nhất thời giống như thủy tinh một dạng tan chảy man vương phun ra máu tươi lui về phía sau trong nháy mắt cũng chuẩn bị chạy trốn lại bị một cổ khí thế lồng bọc nhất thời nuốt tại chỗ muốn đi khả năng này sao Hát Long Vương cười một tiếng, đưa hắn Tu Vi đều cấp phong ấn, lại nhiều một cái vũ hoàng. Bây giờ ta cũng nhiều một cái không tệ trợ thủ. Tiêu Hán tướng cái này trung thành dược tùy lấy ra, mới nhất thời để cho Man Vương muốn vào. Lần này lại tổn hại mất không ít linh thể ta, Tiêu Hán cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nhiều vũ hoàng, cái này dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hắn đang giàu không có cấp thủ hộ, một cái vũ hoàng tự nhiên thiếu cho nên hắn còn muốn cả người mạnh. Lần này quả thật không tệ, cái này Man Vương sẽ còn vũ kỹ, cái này cũng cực kỳ đáng sợ. Lần trước cái tên kia, hắn tựa hồ cũng không thấy a. Xin chào chủ nhân. Cái này Man Vương nhất thời ôm quyền sá một cái. Ha ha ha, ta Vũ Hoàng Cường dạ a, A Ngũ Hoành, ngươi so tứ hoàn nhiều một vòng. Tiêu Hàn lần này xem như cao hứng đạt được Vũ Hoàng Cường dạ, như vậy cái này phụ khố một khi cướp bóc thành công, hắn cái này đại chiến liền hoàn toàn thắng lợi. Được, nhìn hắn môn hành động như thế nào, chúng ta nên rút lui, hạ lệnh cho ngươi tất cả mọi người đều rút lui, toàn bộ theo chúng ta đi, đều rời đi nơi này, đi Dòng binh Thành. Tiêu Hàn cũng nghĩ đến cái gì? VS, Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 259. Khiêm Tốn Quật khởi, Dòng Bình Chi Vương. Chương 259. Khiêm tốn của khởi, Dũng binh chi vương. Man vương bị thu phục trong nháy mắt, toàn bộ biên cảnh cũng khoảng không đương lánh nha đám người bị thông báo sau khi trở về, cái này toàn bộ Man vương quân đội cũng bắt đầu lần lượt bỏ chạy. "Ồ, đây là chuyện gì xảy ra?" Bạch Dương tướng quân thấy như vậy một màn cũng hoàn toàn kiếp sợ. Khải Bẩm tướng quân, Man vương quân đội rút lui, không biết bất kỳ nguyên nhân. "Cái này thiên tướng cũng lập tức nói. Nói nhảm, nhanh đi tra cho ta à, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, ta muốn biết kết quả, không cần nói cho ta, ngươi không biết." Bạch Dương tướng quân tức giận đạo. "Phải phải, cái này thiên tướng tự hồ phát giác" Cái này Bạch Dương khoảng thời gian này quả thật có vấn đề, tựa hồ là canh niên kỳ đến. Đúng, trở lại, nếu đại quân rút lui, liền tranh thủ thời gian để cho người trở lại, đừng để cho bọn họ đi tìm cái gì Dòng binh thành người. Cái này Bạch Dương tướng quân cũng nghĩ đến cái gì? Bây giờ bọn họ quân nhu đều không đủ, nếu là thêm nữa thêm một nhánh Dòng binh thành đội ngũ, hoa này phi hắn cũng gánh không nổi a lúc này, Màn Vương quân đội cũng lần lượt vòng qua cái này Vân Châu, trực tiếp hướng Vũ Châu tiến về phía trước đi đưa Tiêu Hàn đám người trở lại Vũ Châu lúc, lúc này mới nôn ra một hơi, hữu kinh vô hiểm, cái này Màn Vương bị chúng ta hàng phục. Chúc mừng thành chủ lại nhân. Cái này một bữa sau lúc không ít người cũng rối rít ôn quyền chúc mừng. Duy chỉ có là Triệu Phi Yến những người này sắc mặt có chút chấn động, nàng từ đi ra thanh diệp quốc sau đó, nàng liền phát hiện Tiêu Hàn đáng sợ, bây giờ xem ra cái này có được Hắc Long Vương Tiêu Hàn, mới càng đáng sợ hơn. Xem ra chính mình ban đầu những thứ kia động tác, quả thật không nên á trọng tiểu ức trong suy nghĩ, đối với Tiêu Hàn cũng chỉ có ngỡ mặt trông lên, mặc dù nàng trở thành quốc quân, nhưng lại buông tha Giang Sơn với đi ra, kỳ thực nội tâm lại có được một bức tưởng, có lẽ là mình ban đầu buông tha cái cơ hội kia đi. Nhưng trọng tiểu ức vẫn luôn tin tưởng chính mình cảm giác không sai, bởi vì nàng là thanh địa quốc quân cũng là cung chủ. Một đêm do xuân, Man Vương lần này quân đội cáo phá, cũng để cho tin tức nhất thời truyền đi, nhưng Man Vương tin tức này cũng rất cổ quái. Cái này không thể nghi ngờ để cho mọi người cũng là cảm giác có chút đáng sợ, nhưng số lớn Man tộc quân đội tiến vào Vũ Châu, lại không phải rất nhiều người thấy. Được, Man Vương phân phó ngươi quân đội chú đóng tiến vào Dòng binh thành, bắt đầu ở bên trái Hữu bộ thự đi xuống, từ nay về sau bọn họ đều là chúng ta Dòng binh thành người. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Cái này một hạ, hắn dự định cũng coi là đi ra. Phương Bắc Man tộc, Tây Phương chư quốc, tự nhân tộc, tinh linh lâm lâm. Nếu là tướng những thứ này thế lực người, đều hội tập ở nơi này Dòng binh thành như vậy đây mới gọi là làm giông binh thành nói cho mọi người một cái tin tốt bây giờ chúng ta giông binh thành cũng coi là cố nhược kim thang còn như giông binh thành thứ một cái nhiệm vụ chính là tấn công tây phương chư quốc cái thứ nhì nhiệm vụ chính là đi cự nhân tộc săn giết cường giả cái thứ ba nhiệm vụ chính là tiến vào tinh linh xâm lâm đương nhiên không muốn săn giết tinh linh à tiêu hàn đột nhiên nói vì sao không muốn săn giết tinh linh cái này làm cho rất nhiều người không hiểu tinh linh xâm lâm là vân hải hoàng thất láng giềng hòa thuận hữu hảo nhất phương đồng minh cho nên ta mới để cho các ngươi không nên cử động điểm này đầu não cũng không có tiêu hàn lắc đầu nói Dung binh thành cũng coi là hoàn toàn thành lập, ta cũng chưa phái nhiệm vụ đi xuống, từ nay về sau ta chính là Dung binh chi vương. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ nói phép lối. Bọn họ khiêm tốn thành lập Dung binh thành, bị Tứ Phương làm lần là biết, nhưng hắn bây giờ trở thành Dung binh chi vương, đã là không cạnh tranh sự thật. Nhưng hắn tu vi vẫn chỉ là Vũ tông, cái này vẫn còn có chút kém, cho nên cái này thứ một cái nhiệm vụ sẽ là hắn mang lĩnh đội ngũ đi Tây Phương Trư quốc đi hoàn thành. Được, ta làm Dung binh vương giả, bây giờ cũng phải điều động, ta sẽ đi Tây Phương Trư quốc tiến hành săn giết, nhưng lần này ta dẫn người không nhiều chỉ có tiêu diệp mi cùng với trương gia ký đương nhiên tiểu bạch cùng với lao sách còn có đại hoàng đi với ta liền có thể còn lại hết thể đều ở lại chỗ này tiêu hàn cũng lập tức nói lần này đi tây phương trư quốc hắn tự nhiên có hắn dự định tăng cao tu vi cái này tự nhiên muốn chém chết cường giả với linh thạch hối đái tu vi cái này cố nhiên có thể nhưng này là làm ăn lâu vốn a làm lâu như vậy mua bán tiêu hàn cũng không làm hắn cũng không nốc những linh thạch này xài buồng hoa đô đi ra ngoài trong nháy mắt cũng sẽ không bổ vào cái này có cần phải như vậy kỳ thực căn bản là không có cần phải đối với tiêu hàn mà nói phương thức tốt nhất vẫn là hảo hảo tu hành thậm chí là hoàn thành chém chết nhiệm vụ, đây chính là biện pháp tốt nhất đương tiêu hàn sau khi rời đi. Nơi này cũng liền tạm thời giao cho Hắc Long Vương, bây giờ đều là tay hắn hạ. Hắn tự nhiên không sợ cái gì, đương nhiên giông binh nhiệm vụ cũng phát đi xuống. Cái này có ba loại, người nào nếu là muốn hoàn thành, ngay tại nhiệm vụ thành nhận nhiệm vụ, hắn tin tưởng hội sẽ có rất nhiều người nghĩ muốn phải đi hoàn thành, đây chính là tiêu hàn mục đích chỗ. Mặc dù giông binh thành số người rất nhiều, nhưng này cũng không chặt chẽ, giông binh chi vương danh sương hắn thế tất yếu bắt vào tay. Giờ khắc này của khởi cũng là tiêu hàn lựa chọn chọn một con đường. Bởi vì hắn muốn trở thành thế nhân nhìn chăm chú trong binh chi vương, Khải Bẩm quốc quân, Man vương đại quân rút lui, nhưng nghe nói là bị Tiêu Hàn làm thu phục, bây giờ tướng Man tộc quân đội cũng thu về ở trong binh thành. Đột nhiên Lưu thừa tướng tiến vào đại điện, lúc này mới lập tức báo cáo. Cái gì? Hắn tướng Man tộc toàn bộ quân đội đều thu phục, toàn bộ đều thu về chính mình huy hạ. Quốc quân sắc mặt rung một cái. Hắn quả thật không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, được, ta lập tức đi tìm lão tổ. Không cần kinh hoàng, chút chuyện nhỏ như vậy thôi, ngươi liền sợ hãi thành hình dáng gì? Ban đầu lão phu song sáo thiên hạ thì, ngươi chính ở chỗ này có chút phong độ có thể hay không? cái này vân hải lão tổ cũng không lo lắng nhiều như vậy. tiêu hàn làm sự tình, ngươi nếu là có thể làm được, đã sớm làm được. bây giờ rong binh thành có được hai tôn vũ hoàng, ngươi cho là có bản lãnh, phải đi tấn công đi. vân hải lão tổ ngữ xuất kinh nhân, một câu nói này liền đem vân hải quốc quân lấp kín, hai tôn vũ hoàng, điều này sao có thể? đúng là có hai tôn vũ hoàng, một người là hắc long vương, ngoài ra chính là man vương, không trung dực long vương cũng đi ra. ai? người này phát triển càng ngày càng đáng sợ, từ ban đầu hắn từ lang vân thành lên đường tấn công vũ châu sau hắn quật khởi giống như luân thái dương một dạng nhất thời sông thượng Thiên cung từ đó như mặt trời giữa trưa vân hải quốc quân cũng rất là bất đắc dĩ à ha ha ngươi biết liền có thể tiểu tử này sự đáng sợ xa xa không chỉ một chút như vậy theo ta cơ sở ngầm nói hắn đã mang theo đông binh đội tiến vào tây phương chư quốc đi lần này đoán chừng là làm việc đi cái này vân hải lão tổ nói tới chỗ này cũng là cho mày đi tây phương chư quốc vân hải quốc quân cũng không hiểu đúng tây phương chư quốc có tam quốc cùng thực lực chúng ta sẳn sẳn nhau không biết hắn đi nơi đó là có dụng ý gì bất quá rất buồn cười một điểm chính là cái này tiểu tử tu là từ đầu đến cuối đều là thất phẩm vũ tông, cái này để cho người không nghĩ ra. Vân Hải lão tổ lắc đầu nói, với hắn bản lĩnh cùng tu luyện thiên phú lại kém nhiều như vậy, đây đúng là ngoài ý liệu. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vượt trường 260. Vạn Lý Xuân Thu, Triệu Quốc Đại Địa. Chương 260, Vạn Lý Xuân Thu, Triệu Quốc Đại Địa. Dương Tiêu Hàn đi ra kỳ châu sau, cũng liền hoàn toàn xuất hiện ở tây phương Trư quốc bên mở. Nơi này là cái gì địa phương? Tiêu Hàn nhìn về phía trương gia ký. Khoảng thời gian này vẫn luôn là Trương Gia Ký phụ trách bản đồ kiểm tra cùng với tin tức khác hỏi dò. Nơi này chính là Kỳ Châu cùng Triệu Quốc biên cương, nhưng tựa hồ không nhìn thấy bất kỳ chiến loạn. Trương Gia Ký cũng gật đầu nói: "Thế này à, chúng ta đây tiếp theo đứng là cái gì địa phương?" Tiêu Hàn lập tức hỏi. "Tiếp theo đứng là cơ đường thành. Nơi này là Triệu Quốc một thành trì nhỏ, tựa hồ cũng là Triệu Quốc vạn lý xuân thu người thứ nhất nơi phát nguyên. Trương Gia Ký gật đầu nói: "Ồ, vạn lý xuân thu người thứ nhất nơi phát huy." Bạch khởi trong mày. "Đúng Vạn Lý Xuân Thu là triệu quốc bản đồ cẩm tú giang sơn, nhưng Vạn Lý Xuân Thu tựa hồ là một bản sách, rất thần kỳ sử sách. Ta cũng vậy nghe dân bản sử nói. Trương Gia ký gật đầu nói, "Ồ, là thế này à, kia đi trước nhìn một chút, kim sư thú cùng với chuột còn có tiểu bạch, các ngươi đều cho ta giấu, ta tiến vào nơi này sau, các ngươi liền xa xa đuổi theo liền có thể không muốn bị người phát hiện." Tiêu Hàn biết bọn họ tự nhiên có thể làm được. "Được, hai người các ngươi đi theo ta." Tiêu Hàn lại lần nữa phân phó nói. Ba ngày sau, ba người liền xuất hiện tại cái này cơ đường thành, đây cũng là Vạn Lý Xuân Thu nơi phát nguyên. Khách quan Hoan nên đi tới chúng ta cái này bách niên lao điểm. Chúng ta nơi này có thượng hạng nữ nhi hồng, còn có vạn lý xuân thu diệu. Cái này tiểu nhị cũng là cực kỳ nhiệt tình. Vạn lý xuân thu diệu, cho ta đến điểm nếm thử một chút. Tiêu Hàn cũng là cười một tiếng. Các ngươi cũng đều làm đi. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. Vâng, tiêu thiếu. Trương gia ký hai người cũng không câu nệ, trực tiếp ngồi xuống. Được, đây chính là vạn lý xuân thu diệu. Chúng ta cái này cơ đường thành có một con sông, cũng là đương triệu quốc nơi phát nguyên. Từ nơi này cùng yến quốc cùng với sở quốc giao chiến. Bằng vào cái này Vạn Lý Xuân Thu Hà mới một lần có khởi, cho nên Triệu Quốc đại địa đối với cái này bên trong cũng coi là hủy mạc như sâu. Cái này tiểu nhị từng cái nói: "Kia Vạn Lý Xuân Thu sách ở cái gì địa phương?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Khách quan, cái này cũng không dám nói bậy bạn, Vạn Lý Xuân Thu sách thế nhưng ở Triệu Quốc hoàng ta, vật này người bình thường cũng không dám đàm luận." Cái này điểm tiểu nhị cũng cười khổ nói: "Vậy cũng tốt, ta cũng sẽ không hỏi, như vậy cái này Vạn Lý Xuân Thu Hà đi thông cái gì địa phương? Có thể thẳng tới sao?" Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. "Nơi này, có thể đi Tôn Châu, nơi nào cũng là đại châu nơi." cũng coi là chúng ta cơ đường thành nhất đại thông thương nơi. Cái này Điếm Tiểu Nhị tiếp tục nói, có thương thuyền qua lại sao? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Ai, đáng tiếc à, lần này chúng ta triệu quốc cùng Vân Hải quốc va chạm, có số lớn quân đội xuất hiện, cho nên cái này vạn lý xuân thu hà cũng không cho phép thông thuyền. Điếm Tiểu Nhị lắc đầu nói. Thế này à, vậy còn có thể đi cái gì địa phương? Tiêu Hàn muốn hỏi. Có thể đi Hán Châu, nơi này cũng là một cái vũ đạo tiếng tốt nơi, Hán Châu có rất nhiều cường giả hưởng cư. Điếm Tiểu Nghị nhớ tới cái gì? Ồ. Thế này à, tốt lắm ta đi Hán Châu nhìn một chút, cần đi như thế nào? Tiêu Hàn nắm ra linh thạch. Cái này đơn giản, ta cho ngươi một bức bản đồ, ngươi liền biết, ta xem khách quan tựa hồ là Vân Hải người trong nước chứ. Đầu năm nay vẫn là phải chú ý nhiều hơn, dù sao nơi này cũng không thái bình A, có rất ít người chạy tới nơi này. Cái này Điếm Tiểu Nhị cũng lắc đầu nói. "Ồ, đây là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Hàn ngược lại cũng muốn giải hạn. Bởi vì, người đâu, tướng ba người này bắt lại cho ta, đây nhất định là Vân Hải quốc tới hỏi dò tin tức người. Tướng quân này dẫn người xông vào lúc, cũng bị dọa sợ đến Điếm Tiểu Nhị nhất thời trốn. "Hử, nguyên lai là rắn chuột một ổ a?" Tiêu Hàn cũng rốt cuộc coi như là minh bạch. Lần này, xem ra tình huống rất không ổn à, phỏng trường cũng chính là chỗ này không có bao nhiêu vân hải người trong nước. Tiểu tử, chả thế nào không kinh hoàng thất thố? Xem ra ngươi bản lĩnh rất châu a. Nơi này bị chúng ta Triệu Quốc quân đội đã giới nghiêm, nghiêm cẩn bất kỳ những người không có nhiệm vụ xuất hiện." Tướng quân này cao giọng nói. "Ồ, ta đây nếu là muốn giết ngươi, cần cần thời gian bao lâu đây?" Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là đống nhiên xông ra, nhất thời một cái liền tóm lấy tướng quân này cổ họng. "Đều cút cho ta, người nào như chậm, hắn cổ họng sẽ bị ta bóp vỡ." Tiêu Hàn cũng uy hiếp nói. Trương gia ký, để cho ta các sủng vật lập tức đuổi theo. Chúng ta từ Vạn Lý Xuân Thu Hà tiến vào Tuấn Châu, cái này đi đường thủy dĩ nhiên là nhanh nhất. Cái này ngồi thuyền chạy xuôi mà xuống, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Các ngươi sẽ chết. Cái này Tuấn Châu phía dưới càng bị đại quân trên đó, các ngươi đây là tìm chết. Sau một khắc Tiêu Hàn cũng nhất thời tướng tướng quân này ném ra, y miệng, Tiêu Hàn một tay rung một cái, tướng quân này liền bay rất ra ngoài ở nơi này Vạn Lý Xuân Thu Hà vừa cũng là cướp đoạt một chiếc thuyền lớn, nhất thời liền chạy xuôi đi. Đáng chết. Phi Ưng truyền tin, có Vân Hải quốc cường người xông vào Tuấn Châu Vạn Lý Xuân Thu Hà để cho người phái cường giả chiến thủ đánh chết, đây nhất định là thích khách. Bây giờ thiết tướng vương đang tuấn châu chiến thủ, át sẽ gặp phải ám sát. Thượng quân này cũng là lập tức phân phó nói, phải. Cho dù là tiêu hàn đều không nghĩ đến, chính mình lại bị người trở thành thích khách. Nhưng là ở nơi này vạn lý xuân thu hạ ở giữa, tiêu hàn liền xuống nước đường, trực tiếp bên trên sơn lâm. trương gia ký mở bản đồ ra nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương. tiêu hàn cũng lập tức nói ở triệu quốc đại địa, hắn muốn làm một cái triệu quốc người, thì nhất định phải thay đổi trang phục và đạo cụ, đương nhiên cái này cũng rất đơn giản, tùy tiện thay hình đổi dạng là được rồi. U Minh dừng dậm, được Sưng Tuấn Châu thứ nhất hắc ám xâm lầm. Trương Gia ký cũng gật đầu nói, U Minh dừng dậm, có cái gì yêu thú? Đây không phải là tốt hơn? Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, hắn ở Vân Hải quốc thật cũng không đi bao nhiêu rừng rậm bắt yêu thú, bây giờ tới đây Triệu quốc, cái này không phải là cơ hội. Khải bẩm chủ nhân, Tiêu Hàn bây giờ chính thức lẻn vào Triệu quốc, chẳng biết đi đâu. Không trung dực Long Vương cũng báo cáo, tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Đi Triệu quốc làm gì chứ? Bây giờ Triệu quốc ở tụ họp quân đội, hắn dùng tâm ở chỗ nào? Cái này Vân Hải lão tổ cũng có chút không hiểu. Kỳ thực tiêu Hàn cũng là đi tuần trang mật, đương nhiên không mang theo ôn tuyết cái này cũng không tính là. Lần này đi triệu quốc, hắn cũng coi là đi độ giả. Dù sao triệu quốc tốt như vậy địa phương, hắn tự nhiên muốn tới chơi chơi đùa. Không biết ở cơ đường thành bị người chặn đường, tựa hồ là phát hiện thân phận của hắn, cho nên bị người đuổi giết. Tuấn Châu có thiết ứng vương chấn thủ ta sợ hắn phát hiện ta, cho nên không có tiếp tục thâm nhập sâu. Tính, bất kể hắn, bây giờ văn man vương bị giết chết, lần này man hoàng tất nhiên tức giận, sẽ lại ra tay nữa. Cái này hay là để cho người đi một chuyến đi, liền giao cho yến linh vương đi. Hắn là như vậy vũ tôn cường giả cộng thêm Bạch Dương tướng quân là hắn Lao Hưu, cái này cũng có thể giúp một tay. Còn như Vũ Hoàng bọn họ đúng là không người nào để cho rực Long ra tay, cái này tự nhiên không thể nào. Tiêu Hàn rời đi, Dòng binh thành muốn điều động, đây tuyệt đối không thể nào, cho nên nói cái này không có biện pháp. Cho dù là Vân Hải lão tổ cũng rất bất đắc dĩ à, mười tỉ ngược lại đưa cho Tiêu Hàn một cái Vũ Hoàng, đây cũng tính là đại mua bán AVS, cổ vật bi cạo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 261. Hấp tinh đại pháp. Chương 261, hấp tinh đại pháp đi sâu vào cái này U Minh Sâm Lâm bên trong, Tiêu Hàn thật cũng không mấy phần sợ hãi. Bây giờ cái này gió to sóng lớn đều tới, Tiêu Hàn tự nhiên cũng không sợ cái gì. Trương Gia Ký tìm nơi này Vũ Tôn yêu thú, sau đó đuổi theo giết. Tiêu Hàn cũng lập tức nói: Vâng, Tiêu Diếu. Trương Gia Ký sau khi biến mất, Tiêu Diệp Mi cũng liền theo sau lưng. Triệu quốc U Minh Sâm Lâm nói thế nào cũng phải tìm mấy chỉ Vũ Tôn yêu thú đi ra. Bây giờ Tây phương Trư quốc, Triệu Yến đau khổ ba nước lớn cũng coi là số một số hai quốc độ, sở dĩ đi tới nơi này cũng coi là Tiêu Hàn chuẩn bị vớt một cái. Dù sao hắn bây giờ tu vi cũng bất quá là Vũ tông mà thôi, ít nhất phải nghĩ biện pháp tiến vào Vũ Tôn cảnh đương nhiên hắn có tiền, nhưng có tiền không chứng minh hắn muốn đánh vào đến Vũ Tôn cảnh. Đáng chết hệ thống, có thể hay không cho ta ra mấy cái nhiệm vụ ạ?" Tiêu Hàn cười khổ nói. Khoảng thời gian này, duy chỉ có liền bình thường bất thình lình nổi loạn, chính mình hàng phục man vương cũng không có cấp nhiệm vụ, nếu không đây không phải là khen thưởng. Gợi ý của hệ thống, U Minh Sâm Lâm có được yêu thú bột nhanh sói, bột sư đồ, bột trang thực rượu, bột bạch hổ. Tùy ý xem chết một cái đều có thể tiến vào Vũ Tôn cảnh. Tùy ý xem chết một cái Những người này đều là vũ tôn yêu thú chứ? Ta một cái vũ tôn có tư cách chém chết sao? Tiêu Hàn lắc đầu nói, hắn cũng cảm giác hệ thống tú đầu, nhưng bỗng nhiên đưa hắn tựa hồ nghĩ tới cái này đoàn đội, nếu là đoàn đội đánh chết, chính mình không như thường có thể đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Chúng ta ở nơi này các loại, chờ, chờ trương gia ký trở về, chỉ cần hắn tìm tới một đầu, để cho ta cuối cùng đánh chết, cái này có thể được. Tiêu Hàn cười hắc hắc, gợi ý của hệ thống, phải ký chủ tự bản thân đánh chết, không thể phụ trợ đánh chết. Nếu không tướng khấu trừ linh thạch, khấu trừ tu vi, làm trừng phạt, mẹ kiếp, tự bản thân đánh chết cái này bốn đầu cũng đều là xích vũ tôn yêu thú a ta một cái thất phẩm vũ tông như thế nào chém chết tiêu hàn tức giận đạo nhưng kỳ thực tiêu hàn quả thật quên tu hành bản tâm thất phẩm vũ tông đối phó vũ tôn quả thật có chính lệnh nhưng hắn vũ kỹ cùng với thân pháp còn có chiêu thức những thứ này đều tại duy chỉ có chính là hắn quá bằng vào hệ thống cùng với đoàn đội tác chiến thường thường ném mất chính mình năng lực tiêu thiếu có lẽ ngươi có thể lợi dụng vũ kỹ hoặc người bấy dập cùng với những phương thức khác để để thăng chính mình chiến lực tiêu diệp mi đột nhiên mở miệng cũng cho tiêu hàn linh cảm đúng vậy ta không muốn dùng linh thạch hối đoái tu vi nhưng ta có thể chém sát yêu thú rèn luyện thực lực bản thân a chỉ cần thực lực tăng lên, đột phá vũ tôn cũng không phải là sớm muộn sự tình. Tiêu Hàn đống nhiên nhớ tới cái này, cũng để cho hắn cao hứng một cái. Sau một khắc, đống nhiên trong tay bị thiên kiếm nhất thời xuất hiện, trường kiếm vung lên cũng có kiếm khí bùng nổ. đã như vậy, ta đây liền huy kiếm thiên hạ, đánh vào vũ tôn cảnh. nho nhỏ vũ tôn thôi, ta như thường có thể trở thành vũ tôn. giờ khắc này, Tiêu Hàn cũng đống nhiên xông ra đường trường gia ký lúc trở về, lại không thấy Tiêu Hàn, Diệp Mi, Tiêu thiếu đây. Tiêu ít đi săn sát yêu thú, hắn nói chỗ sung yếu đánh vũ tôn cảnh, để cho chúng ta ở nơi này chờ hắn. Trường gia ký cùng Tiêu Diệp Mi khác nhau cái này độ trung thành tự nhiên tiêu diệp mi cao hơn nói một không hai được rồi ta vừa mới phát hiện một đầu vũ tôn yêu thú nhưng tiêu thiếu không có ở cũng không tính đi trương gia ký liếc về liếc mắt tiêu diệp mi lại không có nói tiếp hóa ra bọn họ đến u minh Sâm lâm căn bản là đến tăng thực lực lên cái này nguyên bản săn sát yêu thú cũng bị tiêu hàn trở thành tăng lên thực lực của chính mình địa phương trong rừng rậm tay cầm ý thiên kiếm còn kém đồ long đao trường kiếm chấn động kiếm khí bừng bừng lúc trước tiêu hàn cũng liền tưởng tượng mình là một cái tuyệt thế kiếm khách trường kiếm vung lên trong vạn quân lấy thủ các người bây giờ cũng coi là viên mãn chính mình mơ mộng Rốt cuộc hưu cơ lại ở chỗ này đại sát tứ phương. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một giết. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Tiêu Hàn không hiểu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hai giết. Liên tục chém sát yêu thú, Tiêu Hàn tựa hồ cũng tiến vào một người khác trạng thái. Đông nhiên thân thể run lên, Tiêu Hàn tu vi cũng lại lần nữa bùng nổ tiến vào bát phẩm vũ tông. Theo thực lực tăng lên, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng có lòng tin. Hệ thống cho hắn đều là phụ trợ, mà toàn bộ kỳ thực còn phải dựa vào hắn bản thân đến nguyện luyện, dù sao chỉ có tu vi không có cảnh giới, cái này như thường gặp phải cường địch vẫn sẽ bị địch nhân đánh bại là mình, người khác mãi mãi cũng không lấy được, người khác ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể bắt được. Đây chính là xích chiến lệnh, bây giờ theo tu vi bùng nổ, cũng cho Tiêu Hàn ngoài ra lòng tin, đó là một loại đến từ trên thực lực. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thất sát, đã tiến vào trạng thái bùng nổ. Hoàn thành 12 giết, thưởng khen thưởng đầy máu sống lại. Mẹ kiếp, cái này 66666A. Tiêu Hàn sau một khắc, cũng lại lần nữa bùng nổ, trong nháy mắt liền xông vào yêu thú quật bên trong, cái này trường kiếm chiến đấu, cũng là kiếm khí kinh thiên mà ra, tay trái run lên còn có kiếm hoa xuất hiện, cấp Tiêu Hàn cảm giác cũng là trước đó chưa từng có. Mẹ kiếp, nếu là cho lão tử mở kiếm thần hệ thống, hắn đây sao nhiều thói xấu a? Cái kia hệ thống a, mở cho ta cái kiếm thần hệ thống bao nhiêu tiền? Tiêu Hàn cũng thật cao hứng a, phụ trợ kiếm thần hệ thống, tám một tỷ linh thạch, lực công kích gấp bội, tổn thương lực gấp bội, có thể có được chém sát yêu thú tăng cao tu vi cơ hội. Tám một tỷ, ngươi hai đại gia. Tiêu Hàn cũng giận, tướng một đầu yêu thú tiêu diệt, Tiêu Hàn quả thật lựa giận trùng tiên, ban đầu mở ra một cái yêu thú hệ thống, hắn sẽ dùng ba tỷ linh thạch. Ồ, không đúng, là hối đoái hệ thống, vẫn là yêu thú hệ thống. Ngược lại Tiêu Hàn cũng quên, ngược lại khoảng thời gian này. Hán linh thạch cũng là thật nhanh giảm bớt, cái này tới một cái nữa kiếm thần hệ thống, hệ thống phụ trợ một đồng lớn, duy trì có thôn phệ hệ thống không có tác dụng, Tiêu Hàn cũng không làm. Cỡng chế đóng hệ thống. Tiêu Hàn bỗng nhiên giận hỏa bạo phát. Làm chủ hệ thống, đây chính là vô địch thôn vệ, có thể không phải là cái gì đóng cản bả hệ thống phụ trợ một đồng lớn, duy trì có hiệu quả không, có nửa điểm, đương nhiên hiệu quả cũng có. Đúng, vô địch thôn vệ hệ thống, như vậy cái này thôn vệ hẳn là chủ vị, ta có thể thôn vệ yếu tố khí huyết tăng thực lực lên à? Cái này vụ ta thế nào cấp quên mất. Tiêu Hàn cau mày. Hắn quả thật không nghĩ tới, chính mình lực cắn nuốt cấp quên mất. Nhìn chung quanh bị chém chết Vũ tông yêu thú, Tiêu Hàn cũng là cười ha ha, lão tử rốt cuộc phải đầy máu sống lại. Sau một khắc, một tay phất lên trong lúc đó, nhất thời thì có vô tận huyết khí đánh tới. Hắn có thể thôn phệ linh hạch, cũng có thể thôn phệ khí huyết, nếu là trực tiếp nuốt trọn yêu thú, hắn không làm được, nhưng nuốt trọn tu vi của người khác, cái này có được hay không làm được à? Tiêu Hàn có chút không hiểu, nhưng hắn rất muốn thử xem, dù sao nuốt trọn tu vi của người khác, như vậy tốc độ tăng lên liền kinh khủng, nếu là nuốt trọn một cái vũ tôn, cái này có thể có được bao nhiêu tu vi ạ? Đây không phải là trong truyền thuyết hấp tinh đại pháp. Tiêu Hàn cũng là không khỏi cười một tiếng. Lão tử cũng phải độc bộ thiên hạ, cũng phải hấp thu hết thể năng lực, trở thành tuyệt thế vũ thần. PS: Cổn vật bi cảo tỉ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 262. Ú Minh Lang Vương, thiết ứng vệ đội. Chương 262, Ú Minh Lang Vương, thiết ứng vệ đội. Hấp tinh đại pháp, cái này hình như là vũ kỹ à? Nhưng cùng ta thôn vệ so với, căn bản là chín châu mất sợi lông. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, nhìn trung quanh yêu thú, Tiêu Hán cũng lại lần nữa đại sát tứ phương, tiếp tục chém chết. Bây giờ hệ thống bị giam, Tiêu Hán tự nhiên cũng là tùy tiện giết thế nào đều có thể. Cái này đều là mình." Câu thường nói, vô câu vô thúc, tùy ý đại sát tứ phương, thôn phệ hết thảy, đây không phải là tiêu giao tự tại. Giống. Một đầu U Minh Lang lúc xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn hù dọa giật mình một cái, nhất thời liền tỉnh hồi lại. Tiểu ra chơi với người chơi đùa. Tiêu Hàn trường kiếm vung lên, nhất thời kiếm khí bùng nổ, hướng cái này yêu thú đi. "Vang Phong Thiên Lý." Hắn vũ khí cũng lại lần nữa bùng nổ. "Thuần sát thuật, huyết bạo thuật." Liên tục ba lần kiếm thuật bùng nổ, điều này cũng làm cho U Minh Lang nhất thời bị tạc bay ra ngoài, nghẹn ngào một tiếng ầm, cái này cự phẩm vũ tông U Minh Lang cũng nhất thời vất còn có ai? ta liền hỏi một chút còn có ai. tiêu hàn cười ha ha một tiếng đương một tiếng sói chu lúc bộc phát, cái này toàn bộ ưu minh sâm lâm tựa hồ cũng bùng nổ một trận sói chu sóng to. mẹ kiếp, nhiều như vậy, đoán chừng mấy chục con chứ. tiêu hàn cũng là thân thể run lên. đây đều là báo ứng a. sau một khắc, tiêu hàn cũng theo cái phương hướng này vọt thẳng đi qua. nếu muốn giết, liền giết thông khoái. đã biết vân hải quốc không có địa phương giết, dĩ nhiên là đến triệu quốc sát yêu thú tăng cao tu vi. K tiêu thiếu không có sao chứ. trương gia ký không khỏi có chút bận tâm. không có việc gì, ngươi yên tâm, tiêu bất làm chuyện so với ai khác để ẩu thỏa. Tiêu Diệp Mi chậm rãi mở hai mắt ra xem Trương gia ký lên mắt, cái này bất thình lình cũng để cho Trương gia ký có chút sợ hãi. Cái này tiểu nữ mặc dù tu vi so với chính mình thấp, nhưng ánh mắt này cũng rất sắc bén á, Trương gia ký cũng rất bất đắc dĩ, bây giờ Tiêu Hàn một người độc hành, cái này một đầu yêu thú đều không mang, cái này tự nhiên vẫn là có chút nguy cơ. Hay, hay tốt tu hành đi, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì tiến vào Vũ Hoàng ngươi rồi hãy nói." Tiêu Diệp Mi lại lần nữa nói. "Vũ Hoàng, đây cũng không phải là người người đều có thể thành công." "Vậy thì ý mẹo." Tiêu Diệp Mi cũng giận. "Vân Hải quốc của ngươi." Ngươi nói là tiến vào U Minh xâm lâm. Ở nơi này Tuấn Châu Châu phủ bên trong, Thiết Ứng Vương cũng là cho mày. Nghe bên người tướng quân báo cáo, hắn lại như vậy như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Là dạng gì người? Đều hiểu rõ ràng sao? Thiết Ứng Vương cho mày. Một chàng thanh niên mang theo hai cái tùy tùng, một nam một nữ, còn lại không có. Tướng quân này lại lần nữa nói, thế này a, kia thấy người không có. Thiết Ứng Vương lại lần nữa hỏi. Cái này cùng hắn giao thủ tướng quân cho là tu vi đều rất lợi hại, nhất là thanh niên nam tử này. Lục Phẩm Vũ tông tùy tiện bị bắt, cái này tất nhiên là thất phẩm trên, không thể khinh thường a bên cạnh hắn người hẳn là vũ tôn cũng không biết vân hải quốc kia một cái thế lực sẽ có nhân vật như vậy truyền lệnh xuống thiết ứng vệ đội đi u minh sâm lâm người này một khi thấy giết chết không bị tội không lưu người sống cái này thiết ứng vương ưng trảo cũng nhất thời vươn ra nơi này chính là triệu quốc những người này vô cớ tiến vào nơi này át phải khát thưởng hắn tự nhiên lo lắng đối với đúng triệu quốc tạo thành ảnh hưởng dù sao tuấn châu đi qua chính là thượng châu toàn bộ triệu quốc đại địa đại châu không ít nhưng đoạn đường này đi qua chính là triệu quốc hoàng thất nếu để cho hắn tiến vào thủ phủ át phải nguy cơ hội sẽ lớn hơn hắn bây giờ chấn thủ tuấn châu chính là là điều động binh lực chuẩn bị đối với đúng vân hải quốc biên cảnh ra tay cho nên cái này không giải thích được người hắn trước hết diệt trừ nhưng tiêu hàn cũng không biết hắn đã để cho thiết ương vương cấp nhớ nhung vâng mặt tướng cái này đi làm thiết ương vệ đội là thiết ương vương thủ hạ một nhánh tinh nhuệ nhất vệ đội trong đó với tam phẩm vũ tôn cầm đầu còn lại đều là vũ tông cường giả cái này vệ đội kể cả ngũ phẩm vũ tôn đều có thể không coi vào đâu cộng thêm trận pháp liên khơm mắt phải càng đáng sợ hơn thần ngăn cản sát thần phận ngăn cản sát phận ở nơi này u minh xâm lâm bên trong tiêu hàn cũng xông vào cái này u minh lang vương trong bầy sói cũng là một mạch liễu chết đi qua Tiểu phẩm vũ tông khí thế bùng nổ, tiêu hàn tu vi cũng lại tăng lên nữa. Ha ha, tiểu phẩm, các loại, chờ, lao tử xông vào đỉnh phòng, trở thành vũ tôn đi. Tiêu hàn tướng một đầu u minh lang bước lui, bây giờ bộ ngực hắn nơi cũng có ba đạo vết cạo, sâu đủ thấy xương. Nhưng càng như vậy vết thương, mới càng có thể chứng minh hắn cố gắng, vũ tôn cảnh có thể không phải là người tầm thường rối rít có thể đặt chân. Nhưng duy chỉ có hắn muốn trở thành tân sinh cường giả bên trong người thứ nhất vũ tôn, cho nên hắn phải càng cố gắng để cho thế nhân nhìn một chút, cái gì gọi là tư cách, cái gì gọi là bản lĩnh. Giờ khắc này tiêu hàn cũng hoàn toàn cùng cái này u minh bảy sói làm hơn. Cái này điên cuồng thôn vệ huyết khí, cũng để cho hắn tu vi tiếp tục tại khôi phục, mà nhiều chút lang vương cũng nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn tiêu hàn, nhưng không có ra tay ráng vẻ. Duy chỉ có cái này u minh lang vương ở bầy sói vây quanh bên trong, nhất thời đi ra. Không được, vũ tôn lang vương xuất hiện. Trương gia ký cũng là cho mẩy. Ổn định điểm, ngươi làm bắt phẩm vũ tôn, chẳng lẽ so với ta chả? còn, sợ hãi. Tiêu diệp mi lắc đầu nói. Bị tiêu diệp mi khinh thị, trương gia ký cũng rất khổ não, nhưng hắn cũng không cái gọi là. Dù sao lần chiến đấu này, đối với Tiêu Hàn mà nói cũng coi là một trận rèn luyện, một khi xuất hiện nguy cơ, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Tiêu Thiếu sẽ ra chuyện, ngươi phụ trách. Ta phụ trách theo ta phụ trách a, người phụ trách cũng được. Tiêu Diệp Mi liếc về Trương Gia Ký liếc mắt. Hóa ra lần này bọn họ đi ra ngoài là làm hơn, một người không để cho một người à. Hừ, một khi Tiêu Thiếu ra sự tình, nhìn ngươi thế nào già phó. Trương Gia Ký hừ lạnh nói. Ú Minh Lang Vương, cái này thực lực không tệ, nhưng ngươi tiểu đệ cũng sắp phải bị ta giết sạch ngươi mới ra ngoài, điều này tựa hồ có chút không tốt. Đại hoàng, đột nhiên Tiêu Hàn kêu một tiếng cái này nằm út sắp tại nơi xa xa kim sư thú cũng nhất thời xông ra cho ta xé hắn tiêu hàn cũng nhất thời mở miệng nói giờ khắc này tiêu hàn cũng lại lần nữa bắt đầu cắn nuốt những thứ này khí huyết thôn vậy đủ như vậy hắn liền có thể tiến vào vũ tôn cảnh lúc này thiết tướng vương vệ đội cũng dọc theo sông lên xuất hiện ở u minh sâm lâm vòng ngoài gợi ý của hệ thống nguy cơ đến nhóm lớn vũ tôn cường giả đã đến gần hệ thống cũng cưỡng ép mở ra cái này làm cho tiêu hàn cũng cho mày xem ra lần này mình mang hai cái vũ tôn cường giả đi ra cũng là một cái sai lầm đương u minh lang vương bị xé sau Tiêu Hàn cũng nhất thời ngồi xếp bằng ngồi xuống, hắn không nóng nảy, nói đó có trưởng giả ký đám người. Các ngươi nhanh chóng rút lui, không nên xuất hiện ở U Minh Sâm Lâm, có nhóm lớn cường giả tiến vào U Minh Sâm Lâm, hẳn là Tuấn Châu đi lên người, nơi này có ta không cần lo lắng. Đáng tiếc lần này, hắn không có mang theo Tiểu Hắc, nếu không cái này chiến đấu, cũng không phải là càng có lực. Nếu là khiêu chiến, như vậy thì muốn cực hạn khiêu chiến. Mở ra hình thức chiến đấu, Tiêu Hàn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ với hắn tu vi, có thể so với Vũ Tông đỉnh phong, cũng đủ có tư cách cùng đám này vệ đội đánh một trận. Nhưng trong vệ đội Vũ Tôn cường giả Cái này ngược lại cũng để cho Tiêu Hàn rất là kiên kỵ. VS, Côn Vật bi khảo tỷ điển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Côn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 263. Tiêu diệt thiết ứng vệ đội. Chương 263, tiêu diệt thiết ứng vệ đội. Tiêu thiếu những người này thế nhưng có Vũ Tôn à. Chương gia ký cũng truyền âm nói, "Vũ Tôn, cái kia tiểu bạch đi cho ta đánh lén một hạ." Tiêu diệt cái kia Vũ Tôn. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Cái này đỉnh phong Vũ Tôn yêu thú, muốn tiêu diệt một cái Vũ Tôn, đây không phải là chuyện nhỏ. Còn giữ lại tiểu Lâu La, kia tự nhiên cũng liền giao cho Tiêu Hàn đốt một điều thuốc hơn hẳn hoạt thần tiên Phúc. nôn ra vòng khói tiêu hàn cũng khẽ mỉm cười các ngươi phải nổ đệ ti lợi sần vứt bỏ trong tay tàn thuốc trường kiếm có chút rung động sau một khắc tiêu hàn cũng nhất thời xông ra đường tiểu bạch tiêu diệt cái này vũ tôn lúc cũng để cho tiêu hàn thở phào đứng lại các ngươi là ai tiêu hàn bước dài ra nhất thời đứng ở trước mặt mọi người Ngươi là ai đội trưởng chúng ta đây cái này đội trưởng mặt đầy sát cơ nhìn tiêu hàn đường này là ta mở cây này là ta trồng nếu muốn từ đó qua lưu hạ tiền mãi lộ đem bọn ngươi đồ vật hết thảy cho ta gọi ra nếu không giết không tha Tiêu Hàn cười hắc hắc, Phi, ngươi là cái thá gì, liền một cái vũ tông tiểu tử cũng ở nơi đây dưng ai? Cái này đội trưởng nôn ra một bãi nước miếng. Ồ, tiểu tử, xem ra ngươi không phục lắm à? Tiêu Hàn kiếm trong tay không ngừng lắc. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Cái này đội trưởng mặt đầy cao ngạo nói, ta quản các ngươi là ai? Cho dù là thiên vương lão tử đến ta đều không sợ. Tiêu Hàn lắc đầu nói, chúng ta là thiết ương vương vệ đội, tiểu tử ngươi cái này trẻ trâu, chính là cái kia ở cơ đường thành đả thương văn miếu tướng quân người. Cái này đội trưởng mặt đầy sát cơ đạo, đương nhiên các ngươi cái kia phá tướng quân liên hiệp cái kia khách sạn đối phó ta, ta tự nhiên muốn diệt diệt hắn luy phong. Hoa ha ha. tiểu tử, hôm nay ngươi chính là tìm đường chết, đắc tội thiết tương vương, ngươi đang ở đây triệu quốc chính là một con đường chết, nói đi, còn có cái gì di ngôn? cái này đội trưởng cũng hử lạnh nói. di ngôn, ngươi đặc biệt nương là người mù vẫn là người điếc, mau mau giao ra tiền mãi lộ. trường kiếm rung một cái, nhất thời tiêu hàn liền xuất hiện tại cái này đội trưởng bên người. hiện tại ngươi cho là, ngươi có còn hay không tư cách cùng ta nói chuyện? ngươi dám nói nhiều một chữ, ngươi cái này cổ sẽ không. tiêu hàn khoe miệng lộ ra một bôi cười tà ngươi muốn làm gì? giao ra ngươi tất cả tiền tài sản, đương nhiên quần lót ta không muốn, đồ lót ta không muốn, còn lại đều phải, dấu giếm đều giao ra đây cho ta. cái này thiết ứng vương vệ đội, át phải còn muốn có chút tiền. nếu không các ngươi cái này một cái máy lớn, thế nào hao tổn đây? tiêu hàn cười hắc hắc, trong này mờ ám hắn đã sớm biết, dù sao đây là vương vệ đội, đây nhất định không đơn giản a, ta không giao như thế nào. cái này đội trưởng cười lạnh nói, đó chính là. sau một khắc, sọ so đầu này bay ra, cũng nhất thời làm cho cả vệ đội người đều tức giận, người tìm chết, không hợp tác người liền chỉ có một con đường chết, thiết ương vương dám phái người giết ta, như vậy từ nay về sau ta cùng với hắn chính là không chết không thôi. tiêu hàn hừ lạnh một tiếng, nhất thời xông ra, cái này vũ khí cũng là nhất thời bùng nổ, dọc theo đường đi xông tới giết. chúc mừng chủ nhân hoàn thành 5 giết, chúc mừng chủ nhân hoàn thành thất sát, chúc mừng chủ nhân hoàn thành mười giết, đã tiến vào trạng thái bùng nổ. hừ, buộc ta động thủ phải không? trương gia ký mau chạy ra đây lục soát cho ta quát tài sản, những thứ này ta đều muốn. tiêu hàn lập tức nói, lời kia vừa thoát ra, trương gia ký cũng cười khổ, đây đều là chết nhân tài a, chết nhân tài thế nào? chính là chết nhân tài ta cũng phải mau mau cho ta đều nắm còn các ngươi nữa cũng cho ta giao ra còn giữ lại hạ tài sản trở về nói cho thiết tương vương ta tiêu hàn cùng hắn không gặp không về chỉ cần hắn chạy tới ta liền dám ra tay cái này hạ cũng coi là hắn đối với đúng thiết tương vương tuyên chiến thiết tương vệ đội như thế nào đến mời hắn như thường cấp nắm hạ mau mau tốc độ tiêu hàn cũng phân vò nói phải phải không lâu lắm những thứ này toàn bộ lấy được sau tiêu hàn cũng nôn ra một hơi các ngươi có thể cút lần này tương vương vệ đội bị nắm hạ quả thật làm cho những người này sợ hãi Dù sao người bình thường người nào có thể làm được à? Trận chiến này cũng coi là cùng dính mưa, trực tiếp cấp nắm hạ. Được, đưa hắn môn thi thể đều cấp hỏa táng, ở lại chỗ này không được. Chúng ta tiếp tục lên đường. Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Lúc này mấy cái này Vũ Tông cũng trốn ra U Minh Sâm Lâm, quá mẹ hắn đáng sợ. Đây là người sao? Vũ Tông cường giả cũng như cùng chém thức ăn cắt dưa một dạng gào thét mà qua. Cái này vẫn còn may không phải là Vũ Tôn. Chúng ta này cũng muốn toàn quân bị giết à? Còn dư lại hạ ba người cũng rối rít nói. Được, trước trở về rồi hãy nói. Dù sao lần này thất lợi lại không phải chúng ta vấn đề, đại đội trưởng đều không à? cái gì? một cái thiết tướng vệ đội chọn 20 người cứ như vậy chưa? đương thiết tướng vương nghe được báo cáo sau cũng tức giận đạo. đúng vậy, tướng vương. đáng chết, người này rốt cuộc là người nào? tiêu hàn, người này ta tựa hồ cũng không nghe qua à? nhanh đi tra cho ta, không tra được người này, ngươi đều đừng cho ta nghỉ ngơi ăn cơm ngủ. thiết tướng vương cũng giận, người này tiến vào u minh xâm lâm mục đích là cái gì? vì sao một đường lại đang trốn tránh bị giết? chuyện này không thể, ta phải lại lần nữa phái người ra tay, muốn cho vũ tôn cường giả ra, ra tay, tướng tiểu tử này giết chết. thiết tướng vương cũng gấp. Một khi cái này mầm thai họa bùng nổ, át sẽ để cho Triệu Quốc cũng bị tổn thương, bây giờ một cái có thể tiêu diệt Vũ Tôn Cường giả vệ đội đều không, bọn họ còn chứng kiến Vũ Tôn Cường giả tùy tùng, người như vậy tuyệt đối không thể lưu hạ. Cho nên hắn phải đem giật trừ, người đâu, đi đem ta thiết tướng sát thủ đều tìm cho ta đi ra, để cho bọn họ đi giết chết cho ta cái này gọi là Tiêu Hàn tiểu tử. Không nghĩ tới Tiêu Hàn đến cái gì địa phương đều là danh nhân, đến Triệu Quốc cũng bị một cái vương trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt, đây giống như xương cá ở hầu một dạng không nổ ra cũng không cam tâm đây mới là bọn họ cho là đáng sợ nhất địa phương, dù sao cái này luôn đặc hoàng. Phải Thiết Ưng sát thủ, đây là Thiết Ưng Vương làm huấn luyện Vũ Tôn sát thủ, đây chính là chia làm thanh đồng, hoàng kim, bạch kim ba đẳng cấp, mà bạch kim dĩ nhiên chính là đẳng cấp cao nhất. Cái này thế nhưng cựu phẩm Vũ Tôn, mà thanh đồng là thấp nhất tất cả đều là tam phẩm Vũ Tôn. Thế này đội hình ra tay, sợ rằng đủ thấy Thiết Ưng Vương thái độ. Cho ta điều động thanh đồng, không, hoàng kim. Thiết Ưng Vương lập tức nói, không, dứt khoát mang đến bạch kim, thế này tốt hơn. Thiết Ưng Vương phải ra tay liền lợi hại nhất. Cái này dù sao một đây không phải là tốt hơn, ngược lại tránh cho vẫn luôn phải đối phó khẳng định như vậy không tốt đối với Thiết Tương Vương mà nói là cái đinh trong mắt gai trong thịt thì nhất định phải cấp diệt không có trừ chỗ thương lượng cho nên hắn phải diệt trừ người này thật đáng sợ người này lúc này Tiêu hàn đã trải qua trận này chém giết rốt cuộc xông vào Vũ Tông Đình Phong đây quả thật là tính khổ cực nhưng lần này Vũ Tôn sát thủ lại có thể không giống bình thường A cho dù là Tiêu hàn đều phong khoáng không thấy cái này Thiết Tương Vương lại cái này lao ác lao ác P.S cột vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm cuối trường đề cử và tặng Kim Đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 264 Bạch Kim sát thủ như thường vừa chết Chương 264, Bạch Kim Sát Thủ, như thường vừa chết. Hai ngày sau, đương Tiêu Hàn chính lúc nghỉ ngơi sau khi, đột nhiên hệ thống lại lần nữa có khẩn cấp nhắc nhở. Vũ Tôn Sát Thủ xuất hiện, ký chủ chú ý, tạm thời bùng nổ nhiệm vụ, diệt trừ Vũ Tôn, khen thưởng tu vi tăng lên tới nhất phẩm Vũ Tôn. Mẹ kiếp, thảo ngươi đại gia, Vũ Tôn Sát Thủ. Thiết ưng Vương à, ngươi cái này lão tiểu tử ngoan độc, liền Vũ Tôn Sát Thủ tất cả đi ra, ngươi thật đặc biệt sao đủ điều, các loại, chờ, lao tử diệt trừ cái này Vũ Tôn Sát Thủ lại nói. Tiêu Hàn cũng giận cái này chính mình bất quá chỉ là tới đây ưu minh xâm lâm chém sát yêu thú tăng lên tăng cao tu vi sao thế nào tới đây lại liền bị người năm lần bảy lượt phái người đổi giết nếu không chính là ám sát rõ không được sẽ tới ám sát các ngươi mau mau cho ta giấu ta đi nhìn một chút tiêu hàn cũng cười nói hắn bây giờ tự nhiên cũng là lâm nguy không loạn người như vậy hắn sợ cái gì cho dù là vũ tôn sát thủ thì như thế nào đi chớ đút, tất cả đi ra đi hắn đã tới tiêu hàn khoát tay nói chăm rãi đốt một điếu thuốc tiêu hàn lúc này mới đầu đầu tay không sai tư chất rất tốt ngươi cũng thích hợp làm sát thủ không bằng làm học trò như thế nào? Đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên áo đen, cũng để cho Tiêu Hàn nhìn sang. "Làm ngươi học trò, ngươi chắc chắn không có nói đùa. Ta thế nhưng Vân Hải người trong nước." Tiêu Hàn lắc đầu nói, "Vân Hải quốc thế nào? Chúng ta những thứ này sát thủ chính là là ám sát, nếu là đưa ngươi phát triển thành là sát thủ, chỉ sợ cũng có thể được tốt hơn tài nguyên." "Như thế nào? Đi theo ta lăn lộn đi." Giọng điệu này đủ điêu đủ điên cuồng, hóa ra hắn không phải là tới giết chính mình, là tới đồ quét nền tảng, thập gây bánh xe, đây cũng không phải là chính mình đại sứ hình tội tự, tử, lại có thể có người đạo chính mình. Mười tỷ linh thạch, chỉ cần ngươi cho ta, ta liền nhận thức ngươi làm sư phụ. Tiêu Hàn đột nhiên nói, mười tỷ linh thạch, ngươi đang ở đây nằm mơ, vẫn bị ta hù đến. Ngươi cái này bên người hai cái vũ tôn, ta không ra năm hơi thở thời gian, liền có thể chém chết, mạng ngươi không ra mười hơi thở. Cái này sát thủ cũng rất là điên cuồng ngạo, phải không? Ta xem ngươi là điên cuồng ngạo quá mức. Tiêu Hàn cười lạnh nói, điên cuồng ngạo quá mức, cái này chẳng qua là ngươi cho là như vậy thôi, ta chỉ là tới giết ngươi, ngươi nếu là làm đồ đệ của ta, liền có thể miết tử. Cái này thanh niên áo đen hay là ở đủ khuyết nền tảng, thọc gậy bánh xe. Thảo ngươi hai đại gia, ngươi không làm tay ta hạ, ngược lại làm thiết ương vương tay sai. Ngươi muốn giết Lão Tử, ngươi thử nhìn một chút. Ta cho ngươi một giờ, ngươi đều không giết chết được ta. Ngươi cái này xóa bức, đục quét nền tảng, thọc gậy bánh xe, lại đào được Lão Tử trên đầu. Thảo. Tiêu Hàn cũng giận dữ. Cái này đào một lần không thành công, lại còn 5 lần bảy lượt đào. Ồ. Tiểu tử, ngươi là đang nói đùa. Một giờ để cho ta giết ngươi. Ta nói, giết ngươi chỉ dùng 10 hơi thở thời gian. Sau một khắc, cái này sát thủ nhất thời liền lao ra. Ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, nhất thời Tiểu Bạch cùng Đại Hoàng liền lao ra để cho bọn họ chơi với người chơi đùa, tiêu hàn cười lạnh một tiếng, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. hai đầu vũ tôn đỉnh phong yêu thú ra sân, nhất thời để cho cái này sát thủ phun ra một ngụm tiên huyết, đáng chết, ngươi rốt cuộc là người nào? nhiều như vậy vũ tôn đỉnh phong yêu thú, cái này sát thủ cũng bị vây công đủ có thể, giờ khắc này tất cả khí thế cùng với thực lực tựa hồ cũng sụp đổ, không phải là ngươi rất vinh báo sao? ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi giả bộ như vậy bức tới giết Lão tử đều không quên trước đục quét nền tảng, thọc gậy bánh xe, nói cho ngươi biết, lần này ngươi đặc biệt đường không cho láo tử thần phủ, ta để cho bọn họ an ngươi. Tiêu Hàn trường kiếm chấn động, thuốc lá trong tay cũng bị hung hăng dâm ở trên đất. Trang bước, phải có bản lĩnh thật sự, không muốn không có bản lĩnh cho ta mù trang bước, ta liền muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có hay không thực lực. Tiểu tử ngươi vẫn luôn cấp trang, lão tử cho ngươi trang. Một lúc lâu sau, cái này sát thủ cũng là giống như xương đại quả cả. Như thế nào? Ta nói qua cho ngươi, đừng giả bộ bức, ngươi không nghe, hiện tại như thế nào? Ngôi vị kiểu nào? Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Được, cho ngươi một cái cơ hội, làm tay ta hạ, còn như cái này thiết tương vương chờ ta trở thành vũ tôn cường giả sau, ta lại đi tìm hắn đi. Tiêu Hàn lắc đầu nói muốn ta thần phục, ngươi vọng tưởng, cái này sát thủ cũng cắn một cái đến, nhất thời liền bị trương gia ký một trưởng đánh bay ra ngoài, tìm chết không phải như vậy, ta là thương hại ngươi, nhưng ngươi không muốn thế này còn sống cơ hội, vậy cho dù, tiêu hàn cười lạnh một tiếng, chúc mừng ký chủ hoàn thành chém chết nhiệm vụ, khen thưởng tu vi tăng lên. giờ khắc này tiêu hàn khí thế bùng nổ, cũng nhất thời liền xông vào nhất phẩm vũ tôn cảnh, thế này cảm giác giác chân không tệ, bây giờ ta cũng có thể phi hành chứ. tiêu hàn nhìn mình tà hưu, vũ tôn chẳng qua là ngấn mũi bay trên trời, mà vũ tôn là chân chính bay trên trời, đây là có trên lệch đường tiêu hàn bay lên lúc đây cũng là không có bao nhiêu thăng bằng thiếu chút nữa ngã lộn trồng gõ xuống không tệ không tệ cái này hóa ra có thể vũ tôn cảnh quả nhiên chính là thoải mái a tiêu hàn cũng là cực kỳ cao hứng được à nếu cái này thiết tướng vương năm lần bảy lượt phải đối phó ta như vậy ta liền tự mình đi gặp xem cái này lao ra hỏa rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật thậm chí ngay cả bạch kim sát thủ đều làm đi ra tiêu hàn nhìn kia chết đi sát thủ cũng lắc đầu nói đi đi Tuần châu giờ khắc này tiêu hàn đúng là không nghĩ tới muốn bỏ qua cho cái này thiết tướng vương từ hắn tiến vào cái này triệu quốc sau. Hắn đệ nhất nhân gặp phải chính là người tướng quân kia, không nghĩ tới biết mình là Vân Hải người trong nước, lại liền muốn giết hắn. Nhưng hắn đương, hắn cũng không phải Vân Hải người trong nước cả, hắn là Thanh Diệp quốc người à, chửi thề một tiếng. Cái này toan luu cũng đủ có thể. Hắn lần đầu tiên thấy người như vậy, cũng quả thật bội phục hắn bản lĩnh. đương nhiên tiêu Hàn cũng không nói hắn không phải là Vân Hải người trong nước, điều này cũng không có thể quay cái này thiết ứng Vương à. Được, chúng ta đi thôi. Cũng liền ở nơi này châu phủ bên trong, đương Bạch Kim sát thủ vẫn là trong nấy mắt, tướng quân này cũng là hai tay run rẩy nắm ra hồn thạch. Vương gia, cái này, tạm ghi ta. Đây là cái dạng gì nhân vật a, lại đáng sợ như vậy? Cứ như vậy diệt tay ta hạ. Đây chính là Bạch Kim sát thủ a. Cái này Thiết Ưng Vương cũng là thân thể run rẩy. Vương gia, ngài mau mau rời đi, tiểu tử này một khi đến cửa tới trả thù, cái này sợ rằng phiền toái liên đại. Sợ cái gì, bản vương gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Liên chút chuyện nhỏ như vậy chỉ sợ. Ta sẽ không sợ, ta chờ hắn tới tìm ta. Thiết Ưng Vương cũng chính là đánh chết đều không đi. Ngược lại lợn chết tiệt không sợ khai thủy năng, hắn tới thì tới, cùng lắm giết chính mình, còn có hoàng thất giúp hắn ra tay diệt người này. Hắn chưa từng thấy qua thế này kỳ lạ. Quả thật độc nhất vô nhị, chính mình thiết ứng vệ đội, chính mình Bạch Kim sát thủ này cũng rối rít gảy cánh, người như vậy rốt cuộc là người nào a, hắn chỉ sợ cũng là lần đầu tiên thấy đáng sợ như vậy đối thủ, hắn quả thật muốn gặp, đời này cũng đã gặp rất nhiều đối thủ, thế này đối thủ, thế này người trẻ tuổi, hắn quả thật muốn thấy phong thái. Vương gia, đừng nói, cũng chớ nói gì, cho dù là chết, ta cũng phải xem xem người này rốt cuộc là người nào. Cái này thiết ứng Vương xem ra cũng là sắp tính tình sửa không được. VS, Côn Vật Mi cạo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Côn vợ ở có thêm động lực làm về chương 265 cất nghĩa kim lan, quan nhị ra lại ra khỏi núi. chương 265, kết nghĩa kim lan, quan nhị ra lại ra khỏi núi. tiêu hàn đoàn người, cái này cũng đi cực kỳ nhanh chóng, cái này dù sao vẫn là ngồi thuyền, cũng may tiêu hàn không say sóng, duy chỉ có cái này trương gia ký say sóng lợi hại, cái này đã nôn một hai chục hồi, thiếu chút nữa không có tướng mật đắng đều phun ra. ai, ngươi cái tên này, thật lòng để cho ta rất bất đắc dĩ a. cái này ngồi thuyền chả, còn say sóng, quả thật làm cho bản thiếu bội phụ, đến điếu thuốc như thế nào? tiêu hàn khoát tay nói, ủa, cái này trương gia ký cũng một cái phun ra. ai? ngươi cái này đức hạnh, thật là không được a. Tiêu Hàn lắc đầu nói, ngươi nói hảo hảo một cái vũ tôn, lại liền bị thuyền này cấp chiến thắng. Ngày hôm đó chuyện sau nói không đi ra ngoài được nhiều mất mặt à? Được được, ngươi bay thẳng hướng Tuấn Châu chờ ta đi, chúng ta sau đó liền đến. Cái này hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn a. Tiêu Hàn cũng thi hứng đại phát, tùy tiện đến đôi câu. Cái này ngay tốt, ta cũng tới câu câu cá nhìn một chút. Cái này dù sao chúng quanh phong quang vô hạn được a. Chỉ tiếp gần hoàng hôn, Tiêu Hán cũng thuận miệng lại nói mấy câu. Nhớ năm đó kim qua thiết mã, bây giờ quả thật quá năm thường. Cái này dĩ nhiên cũng là Tiêu Hàn thuận miệng nói, đương nhiên cũng đừng nói gạt những thứ này tiểu bằng hữu, cái này cũng không là một chuyện tốt. Một khi bị người khiếu lại, chính mình còn muốn rơi vào tiếng xấu a. Ai nhớ năm đó thi tiên lý Bạch, đây cũng là lừng lẫy nổi danh đại thi nhân a, kia một bài nhà lá là gió thu phá bài hát, càng là chấn nhiếp nhân tâm, suy nghĩ một chút kêu 10 triệu người bị đông, bởi vì hắn chết z cũng kha a. Tiêu Hàn cũng là nội tâm chấn động. Hắn quả thật không nghĩ tới, những thứ này cổ nhân viết quả thật chấn nhiếp nhân tâm, suy nghĩ một chút chính mình, là Vân Hải quốc không xa vạn lý đi tới Triệu quốc, chính là là tăng cao tư vị, chính là là ngăn cản chiến tranh xảy ra suy nghĩ một chút năm đó tự mình ở thanh diệt quốc cái này không phải như thường là chúa cứu thế là thế nhân mình mới thiếu chút nữa trở thành cứu khổ cứu nan quan thế âm liền là người nhà mình chính mình dùng hết phấn chiến a suy nghĩ một chút đều đau lòng a ba tháng sau đương tiêu hàn hai người mang theo sùng vật đến đến tuấn châu bến tàu lúc cũng bị không ít quân đội ngăn trở đi xuống các ngươi là nơi nào đến người cái này sĩ binh đầu lĩnh cũng lập tức hỏi tiêu hàn đến từ triệu quốc cơ đường thành hắn chuyện này đương nhiên sẽ không nói mình chính là vân hải người trong nước đây không phải là tìm phiền toái sao đúng ta hỏi một chút cái này châu phủ ở cái gì địa phương à Tiêu Hàn đột nhiên hỏi thăm, "Ngươi là Tiêu Hàn công tử?" Đột nhiên tướng quân này cũng lập tức hỏi, "Ồ, ngươi biết ta?" Tiêu Hàn không hiểu, "Ngươi đâu, đưa hắn cho ta nắm hạ, đưa về châu phủ." Giờ khắc này, tướng quân này cũng là cực kỳ cao à, dù sao đây chính là một cái công lớn đương nhiên Tiêu Hàn không có cự tuyệt, mà là mặc cho bọn họ đưa hắn buộc. "Không việc gì, các ngươi đừng lo lắng, ta đi châu phủ nhìn một chút, sẽ trở về." Tiêu Hàn cũng là dặn dò. Cái này không phải có người đưa chính mình đi châu phủ, cái này không phải nhiều nhanh gọn à, cũng không cần chính mình cấp tiền xe. Đây mới là tốt nhất đãi ngộ a đương tiêu Hàn bị giam đến châu phủ đại lão lúc, hắn mới hiểu ra, đã biết là bên trên tặc truyền a. Ông trời a, ngươi phải cứu cứu ta a, ta thế nhưng người tốt a. Tiêu Hàn cũng đều không nói. Đừng nói, chúng ta nơi này đều là người tốt. Đột nhiên cái này bên cạnh đại lao cũng có người cẩu nhẩu. Ồ, các ngươi cũng là người tốt. Vậy các ngươi thế nào đi vào? Tiêu Hàn cũng đi tới. Ha ha, đều là bản vương vồ vào đến, Tiêu Hàn công tử đúng không? Người đâu, cho ta bắn. Thiết hưng vương thấy Tiêu Hàn lúc, cũng là lập tức hạ lệnh. Đem chúng ta cũng thả đi, chúng ta đều là Tiêu Hàn. Mẹ kiếp, các ngươi đặc biệt nương đều là người nào a? Hết ăn lại uống cả đời a. Tiêu Hàn cũng giận. Được, Tiêu Hàn công tử, đám người kia đều là một ít bệnh thần kinh, bọn họ đều là một ít người điên, thường thường làm một ít quỷ dị sự tình, cho nên mới bị người tố cáo, nốt vào nơi này, chớ để ý. Cái này Thiết Tương Vương cũng cười nói. Tương Vương khách khí. Tiêu Hàn cười nói. Đến đến, chúng ta uống một ly. Lần này ta nhìn thấy Tiêu Thiếu đây cũng là mới gặp mà như đã quen từ lâu a. Cái này lần trước ô Long đúng là ta không được, ta Thiết Tương Vương không phải là a. Đương nhiên ta đây cũng không phải là sợ Tiêu Thiếu chẳng qua là ta rất ngạc nhiên a, Tiêu Thiếu cái này chỉ một thân một người, vì sao có nhiều như vậy cường giả thủ hộ? Cái này thiết ứng Vương hay là hỏi đi ra? Bất tại, ta lần này là đi ra rèn luyện, kết quả bị người đuổi giết, ta cũng chỉ đánh trốn vào ưu Minh sơn lâm, còn như thân phận ta nha, cái này chính là Vân Hải quốc Vũ Châu dòng binh chi vương, cũng chính là đánh lui man hoàng quân đội người kia. Tiêu Hàn cười hắc hắc. A, ngươi là Tiêu Hàn thành chủ. Ngươi đại danh để cho ta như sấm bên tai à, ta đây vẫn có nghe thời à, đến, ta mời ngươi một chén, ở hạ quá thật kính nể a không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy người, bội phục bội phục. Thiết Uy Vương cũng là trong tính tình người, cái này mặc dù là địch quốc người, nhưng hắn cũng là hiếu khách, cái này giết mấy lần đều không giết chết, dứt khoát hắn cũng sẽ không giết đây là tính, không giết chết người, vậy làm sao giết? cái này làm cho Thiết Uy Vương cũng là khổ não à? dù sao thế này sự tình thật không đơn giản à? được, đi, cái này sự tình đơn giản, chúng ta không bằng kết bái như thế nào? Tiêu Hàn cũng đột nhiên nói, cái này được à? lão phu cũng gặp Tiêu Hàn lão đệ đây cũng là phong nhã hào hoa, cái này cũng không tệ à? bây giờ ta mặc dù phụ trách chấn thủ Tuân Châu. Nhưng ngày sau cũng coi là muốn đi vào cái này Vân Hải quốc, đến lúc đó cũng còn nhiều hơn tha thứ một khi ta. Cái này Thiết Ưng Vương cũng cười nói. Không việc gì, cái này điên tâm, lần này ta mặc dù đánh bại Man Hoàng 2 lần tấn công, nhưng hắn nhất định phải đến lần thứ 3, ta át phải cũng phải để cho hắn đánh lại. Lời này một ra, cũng để cho Thiết Ưng Vương sắc mặt dùng một cái. Cái này, ta cũng vậy bất đắc dĩ à, cũng là Triệu Vương để cho ta chấn thủ Tôn Châu, đương nhiên lần này chủ soái cũng không phải ta, là Hàn Vương gia. Cái này Thiết Ưng Vương lắc đầu nói. Ồ, Hàn Vương gia? Cái nào Hàn Vương gia? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi đương nhiên là Hàn Tử Tuấn a, đây cũng tính là tuổi trẻ tài cao a, đúng chúng ta hay là trước kết bái đi, ta đây cùng Tiêu Hàn lão đệ cũng là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Được, bây giờ có quan nhị ra làm chứng, ta ngươi cũng kết nghĩa Kim Lan, ngươi làm đại ca, ta làm tiểu đệ, đây cũng tính là trời đất tắc thành a. Tiêu Hàn cái này đến cái gì địa phương, tất cả đều là không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ làm quen cái này thiết tương vương, ngày sau ở nơi này triệu quốc cũng tốt làm việc a, dù sao đây là mau chân đến xem triệu quốc phong thổ nhân tình, còn như cuộc chiến này cái gì, chính mình cũng không tham hợp, dù sao đây đều là đại nhân sự tình, cái kia lão ca. Ta chỉ nói một câu, ngươi chỉ cần không ra tay, ta đây cũng sẽ không nhúng tay, nhưng đối với lần này bọn họ đánh giặc, cái này nhất định là muốn đánh, ta cũng không để ý, theo hắn môn đi đi, Vân Hải Quốc lão nhi không cho ta tiền, ta mới lười nhúng tay đây, chờ hắn môn đánh đủ ta lại đi nhặt tiền phải đó, tiêu hàn những lời này, cũng để cho Thiết Ưng Vương cười khổ. Cái này hóa ra Tiêu Hàn chính là một nhận thức tiền chủ nhân, cái này không có tiền cũng không cản sự a, cái này, lão ca cũng đừng nói ta hiền thực, cái này không, có chỗ tốt, ta đương nhiên không chịu, lần này ta tới Triệu Quốc cũng coi là du ngoạn du ngoạn, nhìn một chút nơi này một ít sự tình thôi, ta liền đi trước một bước. Tiêu Hàn cười hắc hắc. PS, Cổn Bất Bi cảo tỷ Hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 266. Triệu quốc tài tử, chương 266, triệu quốc tài tử. Đương Tiêu Hàn sau khi rời đi, cái này Thiết Uy Vương cũng chỉ có cười khổ. Lần này mình cái này nghĩa đệ quả thật khá tốt, lại còn là Doanh binh chi vương, như vậy thủ hạ người thì có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cũng khó trách tùy thần có nhiều như vậy cường giả đi theo. Chẳng qua hiện nay ở triệu quốc nơi, dám treo chọc Tiêu Hàn phòng trưởng không có mấy người. Dù sao hắn là Vân Hải quốc Doanh binh tri vương, đây chính là tiếng tâm lừng lây hạ người. Dù là tên hắn không có truyền tới triệu quốc các đại gia tộc hoặc người các đại trong thế lực, nhưng ngày sau có người gặp phải, chỉ sợ cũng rất khó chịu. A Túc Thành, đương Tiêu Hàn ba người xuất hiện ở nơi này lúc, chương Gia ký chính là mang theo yêu thú đội ngũ đã rời đi đây là Tiêu Hàn làm quy định. Dù sao ở triệu quốc không thể quá trang bức, quá trang bức có người biết đánh mặt, nếu là thật ở triệu quốc bị đuổi giết, vậy hắn nét mặt giàn mua thật không có. Đối với Tiêu Hàn mà nói, đây quả thật là có mất mặt mũi, cho nên vẫn là không trang bức cho thỏa đáng, không trang bức cho thỏa đáng. Đi, đi trước thanh phong lâu đi. Tiêu Hàn hai người đầu tiên đi tới Túc Thành một cái khách sạn bên trong. Tiểu nhị bên trên rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất, tiêu hàn mở miệng nói, cầm trong tay bị thiên kiếm thả hạ, tiêu hàn lúc này mới nôn ra một hơi, cái này triệu quốc đại địa quả nhiên không giống vật thường, cùng chúng ta nơi đó so sánh còn có chỗ có thể so à, đương nhiên lời này có người cũng không thích nghe, vị công tử này người nơi nào, tựa hồ đối với triệu quốc không quá quen thuộc à, cái này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, một cái nhẹ nhàng công tử xuất hiện cũng đi tới, nếu bàn về chúng ta triệu quốc, lại có tứ đại tài tử, tám đại dũng sĩ, tam đại mưu nhân, công dân mới bối ra, mà nói địa phương lại có hùng khởi tuấn tú, nô xuyên mở rộng nơi đây càng là phong cảnh xinh đẹp, được sương triệu quốc kỳ hiển hùng. ồ, các hạ là người già sao cũng, tiêu hàn đứng lên có chút oan quyền, kẻ hèn bất tài chính là triệu quốc một trong tứ đại công tử lưu diệp hiên, thì ra là như vậy, hạnh ngộ hạnh ngộ, tiêu hàn cũng là khẽ mỉm cười, cái này vũ tông lưu diệp hiên ngược lại cũng là một nhân tài, dù sao cái này vài ba lời đạo ra triệu quốc nơi, cái này mới quả thật không tệ, nếu khiến tiêu hàn đạo ra thanh diệp hoặc người vân hải quốc cái này tất nhiên không thể làm. khách khí, các hạ là người nào, ta nhìn cũng là mang theo cường giả, là tới triệu quốc du lịch tham quan. Công tử này cũng cười một tiếng. Đương nhiên là a, ta tới Triệu Quốc dĩ nhiên chính là đến du lịch. Tiêu Hàn rút ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt. Ta cho là các hạ là văn nhân nhà sĩ, bây giờ xem ra, không phải vậy a. Cái này Lưu Diệp Hiên sau một khắc liền chuẩn bị rời đi. Ồ, gấp gáp như vậy làm gì? Uống ly rượu nói chuyện thiếm, đây không phải là sang hèn cùng hưởng. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Sang hèn cùng hưởng, ta cũng không cái này nhà hứng, chúng ta tứ đại tài tử bất luận văn tài cùng võ công, đều là số một số hai, người nào cùng loại người như ngươi cùng uống rượu nói chuyện thiếm. Cái này Lưu Diệp Hiên đột nhiên thay đổi, cũng để cho Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi sắc, khất, đừng, đầu cơ chụp lợi à, bản thiếu đến Triệu Quốc không phải là đến bị ngươi mệt thị." Tiêu Hàn cũng giận. Cái này mới đầu vài ba lời ngược lại cũng không tệ, có thể sau đó trở nên như vậy, cho dù là Tiêu Hàn cũng nhan sắc không vui. "Ha ha, bản thiếu gặp qua nhiều người, có thể như ngươi vậy, vẫn là hiếm thấy, chẳng lẽ là cái kia đại gia tộc đi ra, khẳng định lại là thổ tài chủ một cái, nơi này thức ăn đủ một nhà người nghèo ăn một tháng trước, mà ngươi thì sao?" Cái này Lưu Diệp Hiên lắc đầu nói. "Vậy ngươi trên người, trong tay ngươi, ngươi làm ăn đều là cứ sao? Ngươi tiểu năng trí tệ sao? Ngươi não tàn sao?" Tiêu Hàn tức giận, mẹ kiếp, hắn lần đầu tiên gặp phải người này, chính mình một thân hoa lệ, tay cầm vũ phiến, ngược lại đến trước mặt mình trang bức không nói, còn nói cái gì đã biết ăn xong. cấp lao tử im miệng, lại mù so tài một chút, lao tử đưa ngươi anh đi ra ngoài. Diệp Mi, sau một khắc, vũ tôn khí thế bùng nổ, cũng để cho cái này Lưu Diệp Hiên trực tiếp bị khí thế xông ra. Vũ tôn hộ vệ, khó trách ngươi tiểu tử phách lối, chờ a, chờ ta tìm người. Cái này Lưu Diệp Hiên tứ đại tài tử khí tức giờ khắc này cũng hoàn toàn không có. Ha ha, ta chờ ngươi. Ta thật sự cho rằng Triệu quốc văn hóa bác đại tinh thâm, bây giờ xem lại các người đám này nhà quê, thật là bẩn ta mắt. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng coi là thấy được, tựa hồ đến cái gì địa phương có người đùa quá lố chăng mức, tới chỗ nào có người không ngừa, chính mình ăn đó là ăn xong, đó là tiền của bản thân, không có cầm lấy trăm họ một phân tiền, đó là chính mình kiếm tiền, yên tâm thoải mái. Có thể những người này không biết nơi nào đến tiền phung phí, lại nói hắn không phải là, hắn thật là gặp quỷ. Diệp cường, hôm nay ta bị người Diệp Thụy Phong ở Túc Thành một tòa cực kỳ hoa lệ phủ viện bên trong, cái này Lưu Diệp Hiên xuất hiện ở nơi này. Ồ. Là ai gan to như vậy, dám miệt thị ngươi?" Thanh niên nam tử này đang lựa kiếm, thả ra trong tay trường kiếm đi tới. "Không biết, một tên bên người có vũ tôn nữ tử hộ vệ người ở Thanh Phong lâu." Cái này Lưu Diệp Hiên lại lần nữa nói. "Thanh Phong lâu? Nơi nào trình độ không thấp a, đều biết ngươi, làm sao sẽ đưa người miệt thị?" Thanh niên nam tử này có chút không hiểu. Hắn không phải là Triệu Quốc, hẳn là Vân Hải Quốc. Cái này Lưu Diệp Hiên cười khổ nói. "Ồ, Vân Hải Quốc? Cái này đã có thú, chúng ta đi xem một chút đi." cái này tứ đại tài tử bị người mệt thị, cái này tự nhiên vẫn là muốn đi hạ giận. dù sao bốn người bọn họ đồng khí liên tri, một điểm này ai cũng biết, là ai gan to như vậy, dám ở túc thành mệt thị như vậy ta tứ đại tài tử. cái này diệp cường lúc xuất hiện cũng nhất thời để cho toàn bộ sắc mặt run một cái. tứ đại tài tử bên trong, diệp cường là báo tử đầu, cái này tự nhiên uy thế không nhỏ, rất nhiều người cũng rất sợ hãi. ngươi tính toán thôm bơ vậy sao? tiêu hàn cười lạnh nói, mới ai đây a, lại ở bản thiếu trước mặt càn rỡ, khoác lắc bước ai không biết? ngươi, ngươi ở nơi nào? không nói cho ngươi, chính mình tìm người đi thăm dò đi. Tra được lại nói. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Chờ hắn tra được, phỏng trừng cũng là mấy tháng sau, đến lúc đó tự mình ở nơi đó cũng không biết. Ngươi, tìm chết. Sau một khắc, cái này Diệp Cường cũng nhất thời xông ra, một kiếm rơi hạ. Diệp Mi, luôn có không có mắt. Tiêu Hàn chậm rãi mở miệng. Cái này Diệp Cường bay rất ra ngoài, cũng phun một ngụm máu tươi ra, lần này cho ngươi một cái cảnh cáo, lần sau chính là vỡ lạc. Ta không muốn ở Triệu Quốc giết người, ta nghe người các ngươi Triệu Quốc cám sát cùng sát thủ rất nhiều, không biết có thể hay không kiến thức một chút. Tiêu Hàn đây cũng là từ Thiết Hưng Vương trong miệng biết được. Triệu quốc đối với thích khách sát thủ bồi dưỡng quả thật rất chú trọng, rất nhiều sát thủ cùng thích khách đều cực kỳ trâu bò, thực lực cũng cực mạnh. Giống như ban đầu cái kia bạch kim sát thủ một dạng, nhưng hắn tin tưởng cái này túc thành át phải cũng có. Ngươi dám khiêu chiến chúng ta Triệu quốc sát thủ cùng thích khách? Ngươi đây là tìm chết? Cái này Diệp cường ánh mắt biến đổi, nhất thời phất tay áo đi. Được, ta chờ bọn họ đại giá đến chơi. Tiêu Hàn đến Triệu quốc cũng coi là rèn luyện, bây giờ gặp phải cái này nghiêm trang đạo mạo hạng người, cũng liền có chút không ngơ, cho nên hắn mới ra tay. Dù sao những người này cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn ngược lại cũng coi là thích làm vui người khác. Ra tay nhìn một chút nhân tài như thế nào. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ điển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc trường 267. Thu lãng cao thủ, Vợ Vết linh thạch. Chương 267, Thu lãng cao thủ, Vợ Vết linh thạch. Tiêu Hàn lần này khiêu chiến Triệu Quốc Sát thủ cùng thích khách, cũng là từ đối với Triệu Quốc hiểu, bọn họ sát thủ văn hóa cùng thích khách văn hóa bác đại tinh thâm đây cũng là từ thiết hưng vương trong miệng biết được, cho nên hắn mới rất bội phục cái này Triệu Quốc người. Còn như những thứ này tại tử, cũng chính là một ít nghiêm trang đạo mạo hạ người, không coi là cái gì. Thanh phong lâu ra một cái kỳ tài, nghiền ép triệu quốc tứ đại công tử sự tình cũng nhất thời bạo nổ ra, rất nhiều người đều đối với chuyện này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tựa hồ người này đối với triệu quốc sát thủ cùng thích khách càng cảm thấy hứng thú. Nhưng kỳ thực người nào cũng không biết, tiêu hàn là có dụng ý khác, quan tâm vào sơn thủy trong lúc đó vậy. Diệp mi ngươi đi tìm trương gia ký, để cho hắn chuẩn bị xong, bắt hết thệ thích khách cùng sát thủ, chúng ta lần này cần xây dựng một cái vũ tôn sát thủ cùng thích khách đội ngũ, cái này triệu quốc chính là chúng ta quật khởi tài nguyên tốt địa phương, đáng tiếc đám này kẻ ngu trả, còn ngốc không xuất mấy đưa người. Tiêu hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Triệu Quốc chỉ cần bị lấy hết, như vậy từ nay về sau không còn lại uy hiếp, nhưng chỗ tốt đều bị hắn nắm, những người khác có thể bắt được bao nhiêu? Tiêu Hàn đã đi bao lâu? Ở Vân Hải Quốc trong hoàng thất, cái này Quốc quân cũng mở miệng hỏi. Cuối tháng này một năm, một năm, Triệu Quốc cùng chúng ta đã sớm khai chiến, người này rốt cuộc đang làm cái gì? Bây giờ chúng ta Vân Hải Quốc đô thiếu chút nữa thủng trăm ngàn lỗ, duy trì có hắn vẫn còn ở Triệu Quốc Vân Du tứ hải đây. Quốc quân cũng cười khổ nói, cái này, chả, còn, Quốc quân thứ tội, không có năng lực làm. Nói chuyện là Lưu thừa tướng Tiến Linh Vương đã bị phái đi chấn thủ phương Bắc Man tộc, cho nên liền còn dư lại hạ một mình hắn. Mà Triệu quốc chính là do ngoài ra tướng quân, đương nhiên còn có cự nhân tộc nơi này cũng là phiền toái. Gần đây hành động rất lớn à, đều tại cướp đoạt Vân Hải quốc tư nguyên đêm quyêu, Tiêu Hàn không có nghỉ ngơi, mà là trong nhà trả. Còn điểm đèn. thích khách ngươi tốt, đương Tiêu Hàn thấy một cái Vũ tôn thích khách lúc, cũng là khẽ mỉm cười. Nhưng sau một khắc, đung nhiên Vũ tôn khí thế bùng nổ, cái này thích khách cũng là kinh hoàng thất thố, ngay cả chạy trốn đi đường sống cũng không có. Nói đi, người ở nơi nào? Làm Vũ tôn ngươi muốn cắn ngươi tự vận ta cũng bội phục ngươi, hiện tại ngươi có thể chết. Tiêu Hàn bất thình lình một câu nói, "Để cho cái này thích khách cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi, ta thế nào? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi ám sát thất bại sẽ chết ta, cắn lưỡi tự vận a." Tiêu Hàn nghiêm túc nói, "Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này thích khách rất muốn biết. Nếu đây là ngươi trước khi chết nguyện vọng, ta liền có thể nói cho ngươi biết, nếu không phải, ngươi cũng có thể thần phục ta, ta cũng có thể nói cho ngươi biết." Tiêu Hàn cười hắc hắc, "Cái này lựa chọn thế nhưng lưỡng nan a, hắn là triệu quốc người lại phản bội Tiêu Hàn, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngày sau tin đồn đi ra ngoài, mặt mũi này bên trên cũng hay này a." Các ngươi thích khách sớm đã không còn quang minh một mặt, ngươi có cái gì tốt cố kỵ?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Đúng vậy, đã không có gì tốt cố kỵ, ta nguyện ý thần phục các hạ. Cái này mặc dù chỉ là một cái tam phẩm vũ tôn, nhưng cũng là một nhân vật lợi hại. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi, ta là Vân Hải Quốc Vũ Châu Dung Bình thành thành chủ Tiêu Hàn." Giờ khắc này Tiêu Hàn mở miệng, cũng để cho cái này thích khách sắc mặt rung một cái. "Vũ Châu Dung Bình chi vương, nguyên lai là các hạ, lần này ta nhận tài." Cái này sát thủ cũng cười khổ nói. "Nhận tài liền có thể, đưa ngươi hồn thạch gọi ra đi, nói trắng ra ta lần này tới nơi này" cũng chính là cho các ngươi triệu quốc sát thủ cùng thích khách tới, ta chuẩn bị xây dựng một cái vũ tôn sát thủ đội ngũ, dung nhập vào ta rong binh thành bên trong. nếu có hứng thú, ngươi đi giúp ta tìm một ít người trong đồng đạo đến, ta đều thu. như thế nào? tiêu hàn đây chính là trá hình đục quét nền tảng, thọc gậy bánh xe. a đây là xích đục quét nền tảng, thọc gậy bánh xe. a lần trước cái kia bạch kim sát thủ đào người đều đào được tiêu hàn, bây giờ hắn đào liền đào thích khách. được, cái phương hướng này, đây là ta hồn thạch, cái này thích khách cũng giao ra. đi đi, giúp ta tìm thích hợp nhân tuyển. tiêu hàn cũng là cười ha ha một tiếng. khi này thích khách sau khi rời đi. Tiêu Hàn cũng tiếp tục làm xong người kế tiếp chuẩn bị. Một đêm này, Tiêu Hàn há miệng chờ xung dụng, đã bắt 6 cái vũ tôn sát thủ một cái thích khách. Lúc trời sáng, đương Tiêu Hàn khi tỉnh lại, 7 người này cũng mang theo 8 9 cái cường giả trở về. "Xin chào Tiêu thiếu, cái này 16 người rối rít vì một gối xuống hạ, hướng Tiêu Hàn hành lễ. Không cần phải khách khí, lần này có nhiều người như vậy, ta quả thật rất bội phục Triệu Quốc sát thủ cùng thích khách, nhưng ta đây đại không khí ra tay, sợ rằng Triệu Quốc rất nhiều thế lực đều đối với ta bất mãn, tiếp theo chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Coi như Triệu Quốc hoàng thất, hắn sẽ đi gặp xem, nhưng không phải là hiện tại." bởi vì chính chủ còn chưa tới, hắn cũng không xuất ruột. dù sao triệu quốc người cũng không chỉ là như vậy hai người, hắn liền một cái vũ tôn đỉnh phong đều không gặp phải. đây coi là cái gì? sau năm ngày, đương tiêu hàn lại lần nữa đi vào giấc ngủ lúc, đột nhiên hắn đèn cũng tắt. doanh binh chi vương, thật là can đảm a, ta triệu quốc thủ phủ, ngươi cũng dám đến, quả thật làm cho bản vương bội phục. cái này người tới chính là triệu quốc di vương, vương gia đêm tối đến thăm, để cho tiêu hàn bội phục, nhưng ngươi cho là lần này tới, ngươi còn có thể đi mất. liên thiết tướng vương đều thuyết phục, ngươi tính là gì? Sau một khắc, Vũ Tôn Yêu thú xuất hiện, cái này 17 cái Vũ Tôn sát thủ cũng toàn bộ xuất hiện. Cho dù là cái này Diệp Vương đều là biến sắc, "Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Ta làm gì không cần ngươi biết, hôm nay ngươi sống hay chết, ngươi tới thời điểm ngươi biết không?" Tiêu Hàn chậm rãi hỏi, "Ngươi, những thứ này sát thủ đều bị ta thu phục, ngươi như thần phục, ta cũng có thể đáp ứng, Thế Tương Vương hôm nay là ta kết bái đại ca, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn, ban đầu cái kia cái Bạch Kim sát thủ chết như thế nào?" Tiêu Hàn cười một tiếng giữa, cũng bưng lên một ly trà, "Không cần ta nói nhiều, cho hắn uống vào." Đây cũng là Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị xong. Nhiều ra một cái Vũ Tôn đỉnh phong cương giả, cái này dĩ nhiên là chuyện tốt, hắn gom Vũ Tôn sát thủ cũng không ít, nhưng mạnh như vậy người vẫn còn cần. Ngươi, ước chừng sau nửa giờ, cái này Diệp Vương cũng hoàn toàn thần phục, bản thiếu hoa giá thật lớn, đương nhiên trả, còn có đất dụng võ. Đi đưa người Vương phụ linh thạch đều mang đến cho ta, còn như những người khác có thể đùi, cũng để cho bọn họ còn sống, ta không có thế này dạ tâm, cũng không cần phải ảnh hưởng đến người nhà ngươi. Tiêu Hàn vẫn có tư chất, làm cường đạo làm đến mức này, cũng coi là không tệ. Triệu Quốc quả nhiên không sai, nếu là lại đi sợ quốc cùng nghiếc quốc phòng trừng cái này hai cái địa phương sẽ để cho hắn nhìn nó mắt cái này cuốn một lần hãy thu lấy được rất nhiều cái này quả thật không tệ hóa ra hắn đến thăm một cái quốc cái này quốc liền muốn gặp họa đều thiếu chút nữa trở thành hắn tư nhân bảo khố a đầu tiên là man tộc thứ nhì là triệu quốc đương thứ ba thứ tư lúc xuất hiện có lẽ hắn cái này dòng bình tri vương danh hiệu liền muốn chuyển khắp thiên hạ bây giờ tiêu hàn như thế nào ở vân hải hoàng thất sâu bên trong cái này vân hải lão tổ hỏi tình huống không rõ nhưng tiêu hàn động tác rất đáng sợ hắn ở triệu quốc gom cường giả V.S. côn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 268. An tính làm một mỹ nam tử. Trương 268, An tính làm một mỹ nam tử. Bây giờ cái này Triệu quốc Diệp vương đều bị thần phục, sợ rằng Triệu quốc ngày sau cũng muốn gấp. Diệp vương bị thu phục tin tức, cuối cùng vẫn rơi vào Triệu quốc trong hoàng thất. đương Triệu quốc hoàng đế nghe nói như vậy lúc, cũng là nhất thời giận tý mặt. Rồi một cái giông binh thành giông binh chi vương, không nghĩ tới năm đó tiêu thất một cái, bây giờ lại có một cái, thật là động thủ trên đầu thái tuế. Tiểu tử này thật là có can đảm đo. Người đâu? Phải ra Tử Kim sát thủ cho ta diệt tiểu tử này. Triệu quốc hoàng đế cũng giận. Tử Kim sát thủ, đây chính là Triệu quốc số lượng không nhiều đứng đầu sát thủ. Dù sao người như vậy sẽ không siêu vượt qua. Ra năm cái. Có thể tưởng tượng lần này Triệu quốc hoàng đế tức giận đáng sợ đến cỡ nào. Phu hoàng, chờ một chút. Đột nhiên một giọng nói truyền ra, cũng để cho Triệu quốc hoàng đế hơi biến sắc mặt. Chờ chờ. Chờ cái gì? Chờ hắn tiêu Hàn đem ta Triệu quốc nhân tài đều kéo bó song, chúng ta lại đi ra tay diệt hắn. Triệu quốc hoàng đế giận dữ hết. Không, dĩ nhiên không phải thế này. Cái này đại hoàng tử chậm rãi nói. Đó là như thế nào? Triệu Quốc Hoàng đế đột nhiên tỉnh táo lại. Bây giờ cái này Tiêu Hàn như mặt trời giữa trưa, ở Dòng binh thành bên trong càng là uy tín cực cao, nếu là như vậy thì tiêu diệt đi, sợ rằng không đơn thuần là Vân Hải quốc khư phục, sợ rằng Dòng binh thành cũng sẽ toàn bộ điều động a. Cái này đại hoàng tử cũng làm rất nhiều cân nhắc. Nói nhảm, điểm này ta đương nhiên biết, nhưng nếu là không giết cái này Tiêu Hàn, ta quả thật khó mà cho hạ giận. Triệu Quốc Hoàng đế mặt đầy lửa giận. Không, sao không chúng ta cùng hắn làm bạn? Thu hồi chúng ta Triệu Quốc làm điều động binh lực, như hôm nay hạ, Man hoàng thất lợi, mà chúng ta Triệu Quốc càng là hao binh tổn tướng, hai cái vương gia đều không Cái này chẳng lẽ không có nghĩa là cái gì?" Cái này đại hoàng tử mở miệng hỏi. "Ý ngươi là?" Triệu Quốc hoàng đế liếc hắn một cái. "Ta ý là, chúng ta Triệu Quốc sao không cùng hắn tiêu hàn liên minh?" Bù đắp nhau. Cứ như vậy cũng liền thuận lý thành chương, bây giờ còn lại hai nước không có nhúc nhích, chắc hẳn cũng có chỗ cố kỵ, nếu thật muốn tiêu diệt Vân Hải quốc, cái này tổn hại mất cường giả sẽ có bao nhiêu? Phương Bắc Man tộc cùng Vân Hải quốc chi giữa vấn đề, bọn họ tự đi xử lý, cho dù là ở Vân Hải hoàng thất chiến đấu, đều không liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần chúng ta lui binh, như vậy Vân Hải cùng chúng ta thì không phải là đối địch. Đại hoàng tử cũng nhất nhất phân tích nói: "Bệ hạ, ta cho là đại hoàng tử nói để ý tới. Bây giờ tình thế, chúng ta Tây Phương Tam Quốc cùng Vân Hải quốc chi giữa vốn cũng không có bao lớn tiểu hận, chẳng qua là theo hẹn ra tay thôi, nếu không ra tay man Hoàng chẳng lẽ hội sẽ phản mà đối với chúng ta ra tay hay sao?" Cái này nói chuyện là Triệu Quốc thừa tướng. Tần Ái Khanh nói không tệ, nếu là chúng ta không ra tay, như vậy man Hoàng cũng không triệt, cho nên hết thảy các thứ này đều dựa theo đại hoàng tử phân phó đi làm đi, toàn bộ giao cho ngươi." Triệu Quốc hoàng đế cũng rất bất đắc dĩ. "Đa tạm phụ hoàng, kia nhi thần cái này đi làm." Lần này đại hoàng tử cũng coi là chuẩn bị ra tay. Dù sao ngày sau Triệu Quốc Hoàng vị hay là ở hắn nơi này, cho nên hắn phải thừa sớm lôi kéo Tiêu Hàn. Vị này dòng binh chi vương ảnh văn lực tuyệt đối rất đáng sợ. Tam hoàng tử. Ở Triệu Quốc Túc Thành bên trong, một nơi bình thường trong khách sạn, Tiêu Hàn cũng nghe đến trường gia ký báo cáo. "Tốt lắm, để cho hắn đi vào." Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. "Xin chào Tiêu Hàn thành chủ, ở hạ Tam hoàng tử Triệu Diệp Văn, gặp qua các hạ." Cái này Tam hoàng tử cũng rất có lễ phép. "Tam hoàng tử, không biết tới nơi này có gì muốn làm?" Nói là giáo, vẫn là cái vã hoặc là tới giết ta, tiêu hàn từng cái hỏi, những thứ này đều không phải là ta tới nơi này là là cùng tiêu thiếu kết minh, chúng ta triệu quốc bây giờ tình thế vốn là trung lập, lần này cũng là theo hẹn man hoàng lúc này mới ra tay, cho nên ta thay thế phụ hoàng cùng ngươi kết minh, cái này tam hoàng tử cũng nói ngay vào điểm chính, khải bẩm tiêu thiếu triệu quốc đại hoàng tử cầu kiến, đột nhiên trương gia ký lại lần nữa truyền âm tới, để cho hắn đi vào, tiêu hàn cũng không nghĩ đến, những thứ này triệu quốc hoàng tử lại đều không chịu cô đơn, đều tới tìm hắn, còn như cái này kết minh sự tình, tiêu hàn lại có hắn cân nhắc bây giờ hắn là thiết tướng vương nghĩa đệ như nói như vậy đi xuống cũng coi là triệu quốc thần tử nếu là hắn an tĩnh làm một người bình thường triệu quốc con dân cứ như vậy triệu quốc liền không có áp lực chút nào nhưng tam hoàng tử cùng đại hoàng tử trong lúc đó át phải có một trận ác chiến đây là tiêu hàn tuyệt đối có thể nghĩ đến tay chân chen nhau tất có một người bị thương lao tam ngươi tại sao lại ở chỗ này cái này đại hoàng tử cho mày nhưng hắn không có quyền tiêu hàn cũng ở nơi đây vị này chính là tiêu hàn thành chủ đi ta là đại hoàng tử triệu diệp nghe gặp qua các hạ cái này đại hoàng tử cũng lập tức nói đại hoàng tử không cần phải khách khí Huynh đệ các ngươi hai người tranh lớn, tất nhiên đều là là kết minh, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ các ngươi tranh nhau thủ túc tương tàn, cho nên cái này kết minh thì không cần. Tiêu hàn một lời đạo ra, cũng để cho hai cái này huynh đệ biến sắc. Phi liên kết, cái này. Đúng vậy, Phi liên kết, trở về nói cho các ngươi biết phụ hoàng, ta Tiêu hàn chẳng qua là thiết tướng vương kết bái nghĩa đệ, chỉ cần hắn kết minh, ta ngay tại Triệu quốc cái gì sự tình đều không làm, nước giếng không phạm nước sông, từ đó cũng liền yên lặng làm một mỹ nam tử như thế nào. Tiêu Hán cười hắc hắc, bây giờ cái này thế công bị hóa giải, cũng là Tiêu Hán tình nguyện thấy. Được rồi ta đây trở về bẩm báo phụ hoàng, đa tạ tiêu hàn các hạ, đại hoàng tử cũng coi thấy xa, đây đúng là biện pháp tốt nhất. tam hoàng tử cũng trở về đi, ta biết ngươi ý tưởng, nhưng các ngươi hoàng vị không có quan hệ gì với ta, cho nên ta sẽ không giúp ngươi môn bất luận kẻ nào tranh đấu cái này hoàng vị, cái này nguyên nên minh bạch mới là. tiêu hàn cũng là minh nhân bất thuyết tám thoại. được rồi, vậy thì đa tạ tiêu hàn thành chủ, ta đi trước một bước. tam hoàng tử cũng minh bạch tiêu hàn tính tình, hắn không giúp khẳng định cũng sẽ không giúp. còn như vân hải quốc triệt bình, đây nhất định cũng là cần phải, chỉ nhìn cường độ như thế nào a, tiêu thiếu hai người này. Bọn họ mặc dù tranh đấu, nhưng đều hiểu Triệu Quốc Hoàng đế ý nghĩ, chúng ta tiếp tục lưu lại Triệu Quốc đi, bây giờ Triệu Quốc triệt binh, như vậy còn lại hai nước chúng ta cũng không cần phải đi." Tiêu Hàn đột nhiên nói. "Ồ, Tiêu thiếu đây là vì sao?" Trương Gia Ký không hiểu. "Đẩn a, nếu là Yến Quốc cùng Sở Quốc không ra tay, ngươi đi đâu vậy làm gì? Vậy làm sao có thể mở được chỗ tốt?" Tiêu Diệp Mi đột nhiên mở miệng, cũng để cho Tiêu Hàn cười một tiếng. "Được, đều im miệng đi, xem tình huống mà định ra, Vân Hải Quốc gia đại vật bác, có người muốn đổ vật quá nhiều, còn lại hai nước chắc chắn sẽ không bởi vì Triệu Quốc nhảm mà bung tha hành động." cái này các ngươi cứ chờ đi. Tiêu Hàn cũng là khẽ mỉm cười, hắn tựa hồ cũng coi như cái bán tiên, còn nữa dự liệu một dạng, nhưng bây giờ hắn có ý nghĩ như vậy cũng rất là đáng sợ. dù sao chưa biết tiên tri, cái này sau một khắc gặp họa lại là ai đây. đương nhiên Tiêu Hàn cũng không biết, mà Tiêu Diệp Mỹ hai người càng không biết. cái gì? Tiêu Hàn người này nói phi liên kết, phải làm bình thường Triệu quốc con em. Triệu quốc hoàng đế nghe nói như vậy sau, cũng có chút cổ gáy nhìn đại hoàng tử. đúng, hắn nói chỉ cần Triệu quốc triệt binh, từ đó hắn bất động Triệu quốc từng ngọn cây cỏ, hắn vẫn Triệu quốc bằng hữu. BS, Cổ Vật Bi cảo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 269. Hướng Triệu Quốc cầu cứu. Chương 269, hướng Triệu Quốc cầu cứu. Lần này Triệu Quốc Chiến binh cũng để cho Vân Hải Quốc thở phào, nhưng cái này tuyệt đối sẽ không không giải thích được bỏ chạy, trong này tuyệt đối hữu liên do. Cho ta đi điều tra một chút, vì sao Triệu Quốc hội sẽ tùy tiện lui binh. Vân Hải Quốc quân cũng rất không minh bạch, nhưng nếu là liên tưởng đến Tiêu Hàn, cái này cũng không phải là không thể. Tiêu Hàn mặc dù đi Triệu Quốc, nhưng hắn không có lý do gì à? Dù sao tiêu Hàn đi thời điểm, hắn biết cũng liền mang hai cái thân tín vũ tôn, với tiêu Hàn bản lĩnh tuyệt đối không có bản lĩnh ở Triệu quốc vén lên lớn như vậy gợn sóng, chỉ cần một liên tưởng đến Doanh binh thành, hắn tựa hồ liền nghĩ đến cái gì. Xem ra cái này tiêu Hàn hay là hắn Vân Hải quốc phúc tình à? Mỗi lần chỉ cần ra tay tựa hồ cũng chưa có hắn tiêu Hàn không làm được sự tình. Lần này bất kể có phải hay không là bởi vì tiêu Hàn, nhưng không thể không phòng. Bây giờ Man Hoàng nơi nào còn có rất lớn động tác, một khi hắn ra tay liên hiệp còn lại hai quốc cường người, như vậy Vân Hải thực lực quốc gia thất hụi sẽ nên đón lớn nhất một lần nguy cơ. Vân Hải quốc quân nói là vô tư kỳ thực đã sớm bể đầu sức chán. Triệu quốc triệt binh sự tình, tiêu hàn đã biết, nhưng hắn đang các loại, các loại, chờ một người hành động. người này tự nhiên cũng chính là phương bắc man tộc chi hoàng, cái tên man hoàng. man hoàng người này dã tâm to lớn, át phải đối với cái này lần triệu quốc triệt binh hội sẽ bất mãn. một khi hắn xuất hiện ở triệu quốc, như vậy át sẽ nguy hiểm đến triệu quốc hoàn thất. hoặc là nói cái này man hoàng sẽ đích thân ra tay giết hắn, đây tuyệt đối là có thể. hệ thống có thể hay không giúp ta tra tìm đến man hoàng vị trí, hoặc có lẽ là hắn ở cái gì địa phương, có thể tiêu hao linh thạch thay thế. Tiêu Hàn biết hệ thống này cũng là không lợi lộc không dạy sớm, cho nên cũng liền nói rõ. Man hoàng vị trí, Triệu Quốc hướng đông bắc 3000 dặm địa phương, với tốc độ của hắn hẳn ở trong vòng 7 ngày hội, sẽ chạy tới Triệu Quốc. Ký chủ muốn để phòng Man hoàng đánh lén nguy cơ. Lần này Tiêu Hàn cũng là biến sắc. Người này quả nhiên đến Triệu Quốc, xem ra lần này cũng là chất vấn Triệu Quốc vì sao rút lui, mà vẫn là cùng còn lại hai nước liên thâm, cứ như vậy hắn Man hoàng trận doanh sẽ to lớn hơn, đáng sợ trận doanh một khi triển khai, áp phải tướng nguy cơ toàn bộ Vân Hải quốc. Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép thế này sự tình xảy ra. Dù sao Vân Hải quốc còn có hắn thân nhân cùng bạn cho nên hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dùng vũ lực đặt chân hoặc người trấn áp Vân Hải. Đây cũng là Tiêu Hàn tín điều chỗ. Đi, chúng ta đi Triệu quốc Hoàng thất. Tiêu Hàn bây giờ cũng sợ hãi Man Hoàng đánh lén, nhưng ở Triệu quốc Hoàng thất, hắn thì có tư cách không bị Man Hoàng đánh chết. Khải bẩm bệ hạ, dòng binh tri vương Tiêu Hàn cầu kiến. Đột nhiên thái giám này một đường chạy chậm sông vào trong đại điện, điều này cũng làm cho cả triều văn võ nhất thời biến sắc. Vội cái gì? Đây chính là trên đại điện. Nếu là quấy giày bệ hạ, sẽ phải trị ngươi tội. Cái này thừa tướng cũng lập tức khiển trách. Thôi, mau mau Doanh binh tri vương tiến đến. Triệu quốc hoàng đế ngược lại cũng là lần đầu tiên kiến thức tiêu hàn, không nghĩ tới hắn lại tự mình đến hoàng thất hoàng thành đại điện. Nhưng vì sao có thể đến nơi đây cũng sẽ không cần nói, với hắn tư cách muốn đi vào hoàng thất đại điện tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ở hạ tiêu hàn gặp qua bệ hạ, tiêu hàn cũng là ôm quyền xá một cái. Tiêu hàn, còn không quỳ xuống hành lễ. Cái này thừa tướng một tiếng kiến trách, để cho tiêu hàn nhất thời thì nhìn đi qua. Vân hải quốc quốc quân cũng không có tư cách để cho ta quỳ xuống, ngươi có tư cách gì để cho ta quỳ xuống? Tiêu hàn một câu nói, nhất thời để cho cái này thừa tướng biến sắc. Ngươi. Được, lần này Dung Binh chi vương không xa vạn lý đi tới chúng ta Triệu quốc cũng là khách nhân, Thừa tướng ngươi trước lui ra đi. Triệu quốc hoàng đế tự nhiên cũng có dự kiến trước, bây giờ đắc tội Tiêu Hàn, như vậy Triệu quốc ngày sau cũng là phiền toái. Vâng, bệ hạ. Vi thần cáo tử. Cái này thừa tướng liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, lúc này mới lắc đầu, rời đi đại điện. Thích gặp thừa tướng không thông tình đạt lý, đắc tội Tiêu công tử, xin hãy thứ lỗi. Triệu quốc hoàng đế mở miệng nói. Bệ hạ khách khí, ta dự chú Man hoàng sau 5 ngày hội, sẽ đến Triệu quốc, cho nên lần này mới tùy tiện tới tìm bệ hạ thương lượng một ít chuyện. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói, Sau năm ngày, sẽ đến chúng ta Triệu Quốc. Xem ra Tiêu công tử cũng là thần thông quảng đại a, thế này tin tức cũng có thể biết được. Triệu Quốc hoàng đế cũng là cực kỳ bội phục. Được, nếu Tiêu công tử đến, như vậy ta cũng liền nói rõ, lần này nhờ Tiêu công tử để mắt, cùng ta Triệu Quốc trở thành bạn, đây cũng là ta Triệu Quốc vinh hạnh. Nghe Tiêu công tử thủ hạ có Vũ Hoàng Hắc Long Vương tồn tại. cái này có phải là thật hay không? Nguyên lai like cái này Triệu Quốc hoàng đế đã sớm hỏi thăm tốt. Nếu hắn không là làm sao sẽ kiêng kỵ như vậy Tiêu Hàn? Một cái nho nhỏ dũng binh thành mà tôi, lại thì có một tôn Vũ Hoàng Hắc Long Vương, đây cũng không phải là đùa giỡn nếu là mang theo H Long Vương tấn công hắn triệu quốc chỉ dựa vào một cái rong binh thành tuyệt đối không khó bệ hạ khách khí tiêu mũi chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo thôi nhưng triệu quốc cả triều văn võ nghe nói như vậy cũng không chỉ hít một hơi thanh khí một cái rong binh thành lại có vũ hoàng H Long Vương chiến thủ khó trách bệ hạ coi trọng như vậy người này được đều an tính lại triệu quốc hoàng đế cũng liếc mắt nhìn quân thần lúc này mới lên tiếng đạo ta minh nhân bất tuyệt thắng thoại lần này ta tới triệu quốc hoàng thành chính là làm cho này man hoàng tới một trong số đó ta là sợ chết mọi người không nên cười nói ta cái này man hoàng cùng ta trong lúc đó cũng có cứu hận Hơn nữa còn là thâm kỷu lại hận, ban đầu ta ở phương Bắc biên cảnh trên, hai lần đánh cướp bọn họ phụ khố, càng là đưa hắn môn Man Vương đội đi, cái này ngoài ra một lần chính là bắt sống bọn họ một cái văn man hoàng, đây chính là vừa mới đặt chân Vũ Hoàng cấp bậc Man Vương, cho nên ta cũng có may mắn ở Dòng binh thành có được hai tôn Vũ Hoàng cấp khác, đừng, cường giả. Lời này nói ra, nhất thời cả Triều Văn Võ lại lần nữa khiếp sợ, hai tôn Vũ Hoàng này quả không đơn giản a, Dòng binh chi vương quả nhiên lợi hại, đây cũng là còn trẻ anh tài a, để cho ta các loại, chờ, bội phục. Đột nhiên một cái lao tướng quân mở miệng, cũng nhất thời hướng Tiêu Hàn ôm quyền xá một cái. Mọi người khách khí, ta nói tiếp đi, lần này ta ngăn cản các ngươi Triệu Quốc tiến quân, chính là là Vân Hải quốc cá nan đuổi, nhưng man hoàng tất nhiên đối với ta năm lần bảy lượt hành vi cực kỳ bất mãn, nhất định là muốn đích thân giết ta, cho nên ta mới chạy trốn tới nơi này. Tiêu Hàn thật cũng không che giấu cái gì. Lần này, nếu ta Tiêu Hàn bất tử, ta như thường cùng các ngươi Triệu Quốc là bằng hữu, từ nay về sau chỉ cần ta Tiêu Hàn ở, như vậy các ngươi Triệu Quốc bất diệt. Tiêu Hàn cái này mở miệng, cũng để cho Triệu Quốc hoàng đế biến sắc. Được, nếu Tiêu công tử đều nói, như vậy ta phải đi cùng lão tổ thương nghị một hạ, nếu là lão tổ đáp ứng, chỉ cần man hoàng chạy tới chúng ta liền dám đem đánh lui như thế nào triệu quốc hoàng đế tự nhiên cũng không dám tự tiện làm chủ được cái này không thành vấn đề tiêu hàn gật đầu nói khải bẩm lão tổ cái này tiêu hàn muốn chúng ta đánh lui man hoàng bảo vệ hắn tính mệnh vô lo mới hoàn toàn cùng chúng ta công bằng cái này triệu quốc hoàng đế đi thâm cung sau lúc này mới báo cáo nói cho hắn biết chỉ cần man hoàng chạy tới ta sẽ ra tay một đạo thanh âm già mua chuyên gia cũng để cho triệu quốc hoàng đế hơi biến sắc mặt vâng lão tổ PS còn bất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 270 vong niên giao lão tổ biến thành đại ca chương 270 vong niên giao lão tổ biến thành đại ca tiêu công tử lão tổ nói có thể đáp ứng ngươi muốn cầu triệu quốc hoàng đế cũng là khoái nhân khói ngữ. được như vậy cũng liền đơn giản tiêu hàn gật đầu nói đương nhiên tiêu hàn cũng liền ở triệu quốc hoàng thất ở hạ, đây cũng là ở hoàng cung nơi này rất không tồi à các nơi thiết thi đều rất hoàn mỹ xem ra trong hoàng cung này cũng coi là khắp nơi tấp kíp à tiêu hàn cười ha ha một tiếng Khải bẩm Tiêu thiếu đại hoàng tử cầu kiến. Đột nhiên cái này Trương gia ký mở miệng nói, "Ồ, đại hoàng tử." Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, lúc này mới gật đầu đồng ý, "Xin chào Tiêu thiếu." Cái này đại hoàng tử lúc đi tới cũng là ôm quyền gặp qua. Đại hoàng tử khách khí. Tiêu Hàn bây giờ địa vị này, quả thật chịu được nổi, nhưng dù sao cũng là ở Triệu quốc đại địa, mà không phải Hán Vân Hải quốc. Lần này man hoàng tới chúng ta Triệu quốc, thật sự chẳng qua là lạ lạ Tiêu thiếu. Cái này đại hoàng tử mở miệng hỏi. "Ồ." Xem ra đại hoàng tử cũng là mắt minh tâm xà, man hoàng tự nhiên không đơn thuần là lạ Triệu quốc tới, còn có hiến quốc cùng Sở quốc. Tiêu Hàn gật đầu nói, thì ra là như vậy. kia Nếu là Yến quốc cùng Sở quốc gia binh, như vậy Vân Hải quốc không như thường nguy cơ trùng trùng. Đại hoàng tử không hiểu nói, cái này ngươi cứ yên tâm, Yến quốc cùng Sở quốc dù là từ đầu đến cuối gia binh, ta đều có thể đi trước ngăn cản. Nhưng Man Hoàng trừ phi là ở lại Yến quốc cùng Sở quốc, thế này ta cũng không dám đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc, câu thường nói phá chặt đầu cá, vãi đầu tôm, cái này Man Hoàng kiến thành trì, như vậy Tiêu Hàn thì có bản lĩnh cho hắn phá đây chính là hắn ý nghĩ, tự nhiên hắn dám đảm đương. Tiêu thiếu quả nhiên tốt quyết đoán, như vậy thứ nhất điều này cũng làm cho không thành vấn đề. Ta đây đi trước một bước, xin cáo từ trước. Đại hoàng tử có chút o quyền, đi ra nơi này, tiêu thiếu cái này đại hoàng tử là tới dò xét. Trương gia ký cũng tuấn hỏi, "Đúng, hắn là thay Triệu Quốc hoàng đế đến dò xét, bây giờ Man hoàng đến Triệu Quốc hoàng thành, bọn họ áp lực cũng rất lớn, cũng không biết cái này Man hoàng chiến lực rốt cuộc đạt đến mức nào, nếu là đáng sợ đến mức tận cùng, như vậy chỉ sợ ta cũng khó trốn một kiếp." Tiêu Hàn cười khổ nói điều này cũng có thể cũng là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên gặp phải thế này nguy cơ, đây quả thật là không đơn giản. Hắn cũng không dám tùy tiện hành động, cái này dù sao Man hoàng tồn tại quả thật đáng sợ đúng, ta có thể đi gặp một chút cái này Triệu quốc lão tổ hoàng đế, có lẽ hắn biết man hoàng hoàn toàn cảnh giới. Tiêu Hàn nghĩ đến cái gì? Khải bẩm lão tổ. Tiêu Hàn cầu kiến. Không lâu lắm Tiêu Hàn cũng nhanh chóng xuất hiện ở nơi này, để cho hắn vào đi. Cái này Triệu quốc lão tổ tự nhiên cũng không phải loại kia làm như không thấy người. Tiêu Hàn công tử, lão phu hôm nay gặp mặt, mới biết các hạ thiên phú chắc tuyệt như vậy à? Con nhỏ tuổi chính là vũ tôn cảnh, đây quả thật là để cho ta bội phục. Cái này Triệu quốc lão tổ không phải là nịnh nọt, mà là với sự thật nói chuyện. Hắn thấy cái gì, tự nhiên cũng liền nói gì. Lão tổ khách khí. Ta hôm nay đến chẳng qua là làm một sự kiện, Man Hoàng, cái này Triệu Quốc Lao Tổ ngược lại cũng sáng suốt, đúng, chính là Man Hoàng ta muốn biết cái này Man Hoàng chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, không biết Lao Tổ có hay không có cơ hội đưa hắn đánh lui. Tiêu Hàn cũng có chút bận tâm, nói thật, ta không có lòng tin đưa hắn đánh lui, nhưng hắn cảnh giới ít nhất cũng ở đây thất phẩm Vũ Hoàng, mà ta cùng với hắn đều kém xa, mấy năm nay đi qua cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. Triệu Quốc Lao Tổ lắc đầu nói, ồ, thì ra là như vậy, nếu là ta giúp Lao Tổ giúp một tay, không biết có bao nhiêu cơ hội. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi thế nào giúp ta? Triệu quốc lao tổ cho mày nhưng lại hứng thú, ta có thể cung cấp một viên hoàn toàn vô dụng tác dụng phụ đan dược để cho lão tổ tăng thực lực lên, đi tướng man hoàng đánh lui. Tiêu hàn mặt đầy tự tin nói, thế này đan dược căn bản lại không tồn tại. Triệu quốc lao tổ lắc đầu nói, không tác dụng phụ hoàn toàn tăng thực lực lên đan dược, cái này ít nhất cần vũ đế cấp bậc cường giả mới có tư cách luyện chế được, mà dạng đan dược có thể so với lên trời, ít nhất ở gần ngàn nước linh thạch tà hưu có thể tưởng tượng được. Triệu quốc lao tổ cũng là kiến thức cực cao, nhưng ta nếu là nói ta có thế này đan dược đây, tiêu hàn nhịn đau nắm ra một cái đan dược chai cái này vô cực đan thì có thể làm cho ngươi tu vi tăng lên, hơn nữa có thể giữ tại chỗ, cho ngươi tu vi không rơi xuống. đây chính là tiêu hàn hoa giá thật lớn mới mua a hắn linh thạch trong nháy mắt liền tiêu hao sạch sẽ, ban đầu đánh cướp ban vương, còn có hắn một ít tích xúc, cứ như vậy không có. cái này triệu quốc lao tổ cũng kiếp sợ, nếu để cho hắn tu vi sau khi tăng lên cũng không rơi xuống, đây chính là thiên đại tạo hóa a đa tạ tiêu thiếu lao phu từ lúc sinh ra tới nay cũng không có thấy vật như vậy, cái này đại ân đại đức ta triệu mà thiên cả đời khó quên. Cái này Triệu Quốc lao tổ cũng chính là vô cùng cảm kích a, hắn tu vi cảnh giới đã rất lâu cũng không có nhúc đích cho nên hắn cũng rất là bất đắc dĩ a, nhưng hôm nay đụng phải thế này đan dược hắn quả thật bội phục Tiêu Hàn bản lĩnh. Chẳng lẽ tiểu tử này phía sau thật có Vũ Đế cường giả hay sao? Tiêu Hàn quát khởi, rất nhiều người đều không hiểu, bao gồm hắn có được hai đại võ hoàng cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tựa hồ đang tiêu Hàn trên người, đây đều là truyền kỳ a. Vũ Hoàng làm công độ, thế này không tác dụng phụ đan dược tùy tiện ra tay, đây cũng không phải là tay nhỏ của ta, lão tổ khách khí, vẫn là ăn ngoan luyện hóa dược lực đi, nếu không cái này man hoang cũng phải đến. Tiêu Hàn cười khổ nói, theo thời gian đến gần, hắn cũng có chút sợ hãi. Dù sao Man Hoàng chiến lược thật đáng sợ, nếu là muốn giết hắn, sợ rằng trốn đều không trốn thoát. Đây cũng là Tiêu Hàn quả thật không dám tưởng tượng sự tình, một khi hắn bị giết, như vậy hết thảy đều không có, chẳng lẽ còn muốn hắn trọng đầu trở lại? Được, cái này chả, còn, Tiêu thiếu yên tâm, bây giờ ngươi sẽ ở chỗ này với ta Đức Dương cùng đi, cứ như vậy cũng an toàn một ít. Một khi cái này Man Hoàng đến, cũng phải đối phó. Cái này Triệu Quốc Lao tổ cũng lập tức nói, được, vậy làm phiền. Kỳ thực Tiêu Hàn đã sớm muốn nói, chẳng qua là bất đắc dĩ hắn không tiện mở miệng bây giờ cái này lão tổ lên tiếng, cái này tự nhiên tiêu hàn cũng liền đáp ứng, đúng, không bằng lão phu cùng ngươi làm một vong niên giao như thế nào? ngươi kêu ta một tiếng lão đại ca, cái này lão tổ cũng đột nhiên nói, thế, như vậy không tốt đâu. tiêu hàn cười khổ nói, thế nào không tốt? bây giờ ngươi ngay cả vật như vậy đều nắm ra tay, quả thật làm cho lão ca bội phục, cũng không nói tham đổ ngươi cái gì, từ nay về sau chỉ cần ngươi có chuyện, tùy tiện nói một tiếng, dù là lão ca bệnh đến giai đoạn cuối, ta cũng phải xuất thủ tương trợ. nhân tình này quả thật lớn a, điều rồi, kia tiêu hàn liền đa tạ lão ca, cái này kết bái đại ca thế nhưng triệu quốc lao tổ a thân phận của hắn trong nháy mắt liền nhảy gấp bao nhiêu lần cái này làm cho tiêu hàn cũng là rất bất đắc dĩ a giống như ban đầu ở kia lý hạo nơi nào chính mình không như thường trở thành cùng lứa thúc thúc đương nhiên tiêu hàn cũng liền chuyện thường ngày ở huyện bây giờ nếu hắn đều nói như vậy như vậy tiêu hàn cũng sẽ không nói thêm cái gì dù sao thịnh tình khó chối từ mình làm cái thế hệ trước một cái đây cũng tính là vị trí rất cao a ngày sau đi ra ngoài cũng tùy thời có người đi theo p.s côn vất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vị trưởng 271 Đối chiến man hoàng, địa vị ngang nhau. Chương 271, đối chiến man hoàng, địa vị ngang nhau. Cái này ngày thứ năm đến lúc, quả thật man hoàng cũng xuất hiện ở triệu quốc trên thành trì khoảng không. Triệu quốc, man hoàng liếc mắt nhìn chỗ xa kia hoàng thành nơi, lúc này mới nhanh chóng hướng nơi nào đi. Khi hắn đi tới triệu quốc đại địa lúc, cũng để cho cả triều văn võ không khỏi cảm giác một cổ nặng nề cảm giác, đó là một loại giống như đại sơn đe ở trên người cảm giác, vô pháp đem rời đi. Người là ai? Đột nhiên cái này thừa tướng cũng là kiên trì đến cùng, nhìn về phía cái này man hoàng. Ta là ngươi không dám trêu chọc người cho các ngươi triệu quốc lao tổ đi ra cái này man hoàng nhìn về phía phía trên cung điện triệu quốc hoàng đế ta lúc đầu lại như thế nào nói nếu là đánh hạ cái này vân hải quốc chúng ta có thể tam phân thiên hạng duy chỉ có các ngươi triệu quốc lật lọng đây là vì sao man hoàng ngưng mắt nhìn triệu quốc hoàng đế nếu không phải cố kỵ cái này triệu quốc lao tổ hắn đã sớm ra tay hắn biết hắn triệu quốc hoàng thất huyết mạch đơn bạc cho nên hắn mới không dám ra tay ta triệu quốc đã cùng dòng binh thành liên minh từ nay về sau không nữa nhúng tay chiến tranh đột nhiên cái này triệu quốc hoàng đế nhìn man hoàng nói dông binh thành chính là cái kia đáng chết tiêu hàn tiểu tập trung cái này man hoàng mặt đầy sát cơ, trong con mắt còn có đáng sợ sát cơ bùng nổ, cường hãn sát khí càng làm cho chung quanh rất nhiều đại thần đều là sắc mặt trắng bệnh. man hoàng, nơi này cũng không phải là ngươi man tộc triều đình, hy vọng ngươi có thể minh bạch. triệu quốc hoàng đế cũng nhận ra được cái gì, nhưng hắn làm triệu quốc hoàng đế, hắn thì nhất định phải cửa ra ngăn cản, nếu hắn không là cũng không xứng làm cái này hoàng đế. ha ha, thật là buồn cười, dám ra lệnh cho ta người thật không có mấy cái, nếu không phải ngươi triệu quốc lão tổ, ngươi chính là một cái con kiến hôi, ở trước mặt ta có tư cách gì cùng ta nói chuyện? hay là để cho nhà ngươi lão tổ mau chạy ra đây đi. Man hoàng cười lớn một tiếng, không chút nào tướng Triệu Quốc hoàng đế coi vào đâu. "Man hoàng lão nhi, ta tới trước gặp gỡ ngươi." Đột nhiên Tiêu Hàn thanh âm vang lên, cũng để cho Man hoàng biến sắc. "Ngươi chính là Tiêu Hàn?" Man hoàng đôi thủ cốt lễ vang lên ken két, hiển nhiên đối với Tiêu Hàn sát cơ đã đậm đà đến mức tột cùng. "Văn Man vương đây, hắn bị ngươi giết, còn có ta man tộc số lớn quân đội đâu, đều đi nơi nào?" Man hoàng nhất thời mở miệng nói, khí thế kia cũng trong nháy mắt liền phong tỏa Tiêu Hàn. "Man vương đương nhiên bị ta thu phục, ngươi quân đội ta cũng thu nạp." Tiêu Hàn tựa hồ không có tướng Man hoàng coi ra gì. "Hảo hảo hảo." Tiêu Hàn Tiểu Nhi, bản hoàng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi phách lối như vậy người, quả thật làm cho ta bội phục." Man hoàng cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra một bôi đáng sợ nụ cười. "Ha ha, ta nếu không phách lối, chỉ sợ cũng trở bị ngươi giết." Sau một khắc Tiêu Hàn lui về phía sau một bước, nhất thời liền bị Triệu gia lão tổ kéo ra phía sau. Tiêu Hàn lão đệ là lão phu vong niên dao, hy vọng Man hoàng nương tay cho, tha cho hắn một lần. Còn như lần này Tam phân thiên hạ ta nói rồi không thăm dự, chả, còn Man hoàng không muốn cố chấp. Ngươi có thể đi tìm yến quốc cùng Sở Quốc, nhưng ta Triệu Quốc từ nay về sau không tham dự nữa chuyện này." Lời này nói ra, Nhất thời để cho Man Hoàng thiếu chút nữa giận dữ. Triệu Ma Thiên, bản hoàng kính trọng ngươi cùng ta tu vi ngang hàng, năm đó cũng là tiếng tâm lừng lây hạ người, ngươi lại nhát gan sợ phiền phức, bởi vì một cái nho nhỏ Tiêu Hàn, giống như này tham sống sợ chết sao? Man Hoàng nhất thời cả giận nói: Haha, tham sống sợ chết không đến nổi, chẳng qua là ta thức thời vụ, cho nên ta cũng sẽ không nhún tay. Mong rằng Man Hoàng thứ lỗi. Triệu gia lão tổ lắc đầu nói: Ngươi, nếu muốn gây rắc rối, ta Triệu mà trời cũng sẽ không sợ ngươi. Sau một khắc, cái này Triệu gia lão tổ cũng là nhất thời bay ra nơi này, nhưng Tiêu Hàn hắn không có quên. Ngươi như nhất định không chịu rời đi, như vậy ta ngươi đi trước đánh một trận đi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, như vậy ta liền có thể liên thủ đối phó Vân Hải Quốc. Nếu là ngươi cùng ta là ngang tay hoặc người thua, như vậy ngươi lập tức rời đi. Triệu gia lão tổ mặt đầy tự tin nói, giỏi một cái triệu mà thiên, quả thật làm cho ta bội phục. Giờ khắc này, cái này Man Hoàng cũng là một tay phất lên, nhất thời thì có một thành đáng sợ rất đau nhất thời xuất hiện. Bản Hoàng chinh chiến nhiều năm, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như ngươi vậy. Ngươi hôm nay cùng bản Hoàng đánh một trận, ngã kính trọng ngươi là lao tiền bối, nhưng ta sẽ không nương tay. Cái này Man Hoàng muốn làm sự tình cho tới bây giờ không có không làm được. Sau một khắc, hắn xông ra trong nấy mắt cũng có to lớn man hoàng hư ảnh xuất hiện, đáng sợ một màn cũng để cho tiêu hàn chấn động. Cái này man hoàng thực lực quả nhiên đáng sợ, cái này vây tay một cái liền có thể xé hết thảy. Nếu là vừa mới triệu ra láo tổ chậm một bước, hắn tiếp theo bị hồn lực bị thương nặng mà vỡ lạc. Tiêu hàn đây cũng không phải là suy đoán lung tung, mà là hắn thấy man hoàng thực lực sau mới biết trong đó chỗ trên lệnh. Ha ha, không khéo là ta tu vi vừa mới đột phá, cho nên ta cũng tới thử xem. Cái này triệu ra láo tổ trường kiếm dung một cái cũng có vũ hoàng hư ảnh ngưng tụ ra, bùng nổ trong mắt hai đạo hư ảnh làm cho cả triệu quốc mặt đất và bầu trời cũng xuất hiện đáng sợ ba động, giống như viên khổng lồ lựu đạn nổ mạnh một dạng, cái này làm cho tiêu hàn cũng là càng cảm thấy vũ hoàng sâu không lường được. nếu như chờ ta sau đó thành tiểu vũ hoàng, có phải hay không cũng có thể dễ như trở bàn tay xé liệt sơn sông, trở thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả đây. tiêu hàn cười hắc, hắc. nhìn về phía nơi nào, hai người điên cùng chiến đấu, cũng là ngươi một đao ta một kiếm, cái này đáng sợ chiến đấu, cũng hoàn toàn khiếp sợ toàn bộ triệu quốc bên trên hạ. vũ hoàng chiến đấu, đây chính là trăm năm khó gặp à? tất cả mọi người đều nhìn bầu trời một màn này. triệu ma thiên, ngươi được cái gì kỳ ngộ? Lại tu vi đáng sợ đến nước này, cho dù là bản hoàng đều không cách nào tùy tiện trấn áp ngươi. Man hoàng cũng sắc mặt trầm xuống, hôm nay hắn nếu muốn đánh bại cái này Triệu quốc lao tổ, cái này đã không thể nào. Cùng với thế này, còn không bằng lúc đó tối lui, còn như tiêu hàng ngày khác sau đang thu thập, cái này có là cơ hội. Hừ, tiêu hàng tiểu nhi, còn có triệu mà thiên các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Man hoàng rời đi, cũng để cho tiêu hàng cùng triệu mà thiên tùng một hơi đáng sợ như vậy người, nếu là thật bùng nổ, sợ rằng Triệu quốc cũng rất khó thoát khỏi may mắn vào khó khăn. Lão ca ngươi không sao chứ? đa tạ. Tiêu Hàn cũng lập tức đuổi theo kịp đi. Phong suy, Triệu gia lão tổ cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này Man Hoàng thực lực thật đáng sợ, ta phỏng tưởng đã đến cửu phẩm Vũ Hoàng mức độ. Lần này nếu không phải ngươi đang dược, rất có thể ta đều sẽ bị hắn khống chế được. Cái này Man Hoàng thủ đoạn thật đáng sợ, vừa mới hắn liền vận dụng nhất hồn thuật, thiếu chút nữa để cho ta bị hắn khống chế. May mắn tạm thời bùng nổ, cũng để cho hắn rút đi. Triệu gia lão tổ cũng chỉ có cười khổ. Đáng sợ như vậy, khó trách hắn phải đối phó Vân Hải quốc. Xem ra hắn dạ tâm không nhỏ a. Tiêu Hàn cũng suy đoán nói, đó là tự nhiên. Có thể đối phó Man Hoàng phòng trường chỉ có Vân Hải quốc vị kia lão tổ, trong truyền thuyết hắn đã thành tiểu vũ đế cảnh, đương nhiên cái này không biết là thật hay là giả. Triệu gia lão tổ cũng lắc đầu nói, dù sao hắn chưa thấy qua, cái này tự nhiên vẫn là không minh bạch, cho dù là đồn bậy bạ cũng rất có thể. Được, nguy cơ đi qua, cũng không tính là giải trừ. Triệu gia lão tổ than khổ đạo. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 272. Man Hoàng Âm Như, môi hở răng lạnh. Chương 272, Man Hoàng Âm Như, môi hở răng lạnh được, chuyện này cũng coi là nói một đoạn, lần này cũng phiền vái lão ca, ta liền đi trước một bước. Tiêu Hàn cũng rất cảm ơn cái này triệu mà thiên lão tổ. Ngươi không cần phải gấp, dù là ngươi rời đi, cũng phải các loại. Chờ, man hoàng sau khi đi, nếu hắn không làm một khi đi vòng bèo, ngươi liền xong đợi. Triệu mà trời cũng lập tức nói, điều này cũng đúng a. Tiêu Hàn lập tức nói, hắn bây giờ chắc còn ở triệu quốc bên trong, thậm chí là đã rời đi triệu quốc. Hệ thống giúp ta nhìn một chút man hoàng bây giờ đang ở nơi nào. Tiêu Hàn trước sau như một hỏi, đã rời đi triệu quốc, tiến vào yến quốc lãnh địa. Mẹ kiếp, nhanh như vậy, cái này man hoàng già trẻ tử tu là quả nhiên lợi hại. Tiêu Hàn không khỏi nắm ra một điếu thuốc chậm rãi đốt. Lần này nếu không phải ta kịp thời đi tới Triệu Quốc hoàng thất, sợ rằng cái này man hoàng lao tiểu tử liền muốn động thủ với ta, kia khí thế đáng sợ quả thật làm cho ta khó mà chống cự. Tiêu Hàn nội tâm thở dài cũng không ít ở Yến Quốc trong hoàng thất, đương man hoàng lúc xuất hiện, cái này Yến Quốc lao tổ cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Man hoàng tiên bối, đến ta Yến Quốc có gì muốn làm? Lần này ngươi lại còn tự mình đến. Cái này Yến Quốc lão tổ cũng cười khổ nói: Ta tới các ngươi Yến Quốc cũng có chuyện, bây giờ Triệu Quốc muốn tha tam phân thiên hạ đại nghiệp, cho nên ta tới hỏi một chút các ngươi Yến Quốc ý kiến." Man Hoàng cũng chậm rãi mở miệng, cái này trong giọng nói đều tràn đầy ý hiếp, như Yến Quốc không đồng ý chỉ sợ hắn sẽ chủ động ra tay. "Cái này tốt, không thành vấn đề." Cái này Yến Quốc lao tổ cũng cười khổ nói, hắn còn có cự tuyệt cơ hội sao? Triệu Quốc mạnh mẽ như vậy, lại Man Hoàng không có thể lấy xuống, sớm biết giàn quốc chi giữa thì không nên chia ra các cứ, nếu hắn không làm môn Yến Quốc làm sao sẽ bị phần này lớn áp? Minh Bạch liền có thể, ta đây cũng yên lòng. Nhưng sau một khắc Man Hoàng lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cái này đoạt phách thuật nhiếp hồn cũng trong nháy mắt bùng nổ. cho dù là tiêu hàn sợ rằng đều không lơ được, cái này man hoàng lại biết dùng làm như vậy pháp, cái này đoạt phách nhiếp hồn đối với man hoàng mà nói căn bản cũng không phải là việc khó. tiến quốc mặc dù không lớn nhưng cùng triệu quốc có thể so với, một khi liên thủ sở quốc tướng hoàn toàn để cho ta có được hai đại võ hoàng cường giả, lại lần nữa liên hiệp cự nhân tộc như vậy ta tướng hoàn toàn đánh bại vân hải quốc. giờ khắc này man hoàng cũng là mặt đầy phân chấn, tiến quốc lao tổ bị chấn áp lúc, tiêu hàn cũng là không khỏi lòng rung động, điều này cũng làm cho hắn cảm giác có chút không giải thích được. xin chào chủ nhân cái này yến quốc lao tổ bị đoạt phách nhiếp hồn sau khi thành công cũng nhất thời quỳ xuống đất la lên ha ha còn có một cái sở quốc chúng ta đi man hoàng cũng là sắc mặt trầm xuống nhất thời mang theo cái này yến quốc lao tổ biến mất không thấy gì nữa gợi ý của hệ thống yến quốc lao tổ đã không có ở đây yến quốc có thể lâm vào man hoàng trong mấy dập mẹ kiếp yến quốc lao tổ không có ở đây cái này không phải hội sẽ chứ tiêu hàn cho mày cái kia lão ca a ta muốn hỏi hỏi yến quốc lao tổ vì sao không có ở đây yến quốc ngon thật tiêu hàn tìm tới triệu mã thiên cái này không thể nào trừ phi một điểm Trừ phi cái gì một điểm, tiêu hàn không hiểu, Trừ phi là yến quốc lao tổ bị man hoàng đoạt phách nhiếp hồn thành công, kể cả bản thân hắn đều bị thần phục. triệu quốc lao tổ sắc mặt du lên, nếu là thế này, như vậy toàn bộ yến quốc cùng sở quốc sợ rằng cũng sẽ xong đời. mẹ kiếp, vậy làm thế nào? một khi hai cái này vũ hoàng đều bị thần phục, như vậy vân hải quốc nguy cơ liền lớn a. tiêu hàn mặt đầy khổ sở, không, với man hoàng đoạt phách nhiếp hồn thuật căn bản là không có cách đồng thời hàng phục hai đại võ hoàng, hắn tất nhiên sẽ cùng cự nhân tộc liên thủ kể cả vũ hoàng cùng chấn áp vân hải quốc. triệu quốc lao tổ lại lần nữa nói, mẹ kiếp, vậy còn chờ gì? ta phải nhanh đi cự nhân tộc, lao kia ca ở nơi này chờ ta à? ta tìm tới cự nhân tộc tất nhiên liền cùng ngươi liên thủ. Tiêu Hàn cũng là lập tức nói. được, ngươi đi đi, đúng ngươi phương hướng sai, cự nhân tộc ở chúng ta phía đông. Lão tổ thần bù đao, cũng để cho Tiêu Hàn không nói gì. Man Hoàng, Yến Xích hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? cái này Sở quốc Lão tổ cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn cảm thấy có vấn đề. ha ha, hắn bị bản Hoàng đoạt phách nhiếp hồn thành công, ngươi là chính mình thần phục đây. vẫn là phải ta ra tay. Man Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn cái này Sở quốc Lão tổ. Man Hoàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? chứ không phải cùng Triệu Quốc hợp tác, hôm nay bây giờ tướng ma chào bỏ vào chúng ta Sở Quốc. Cái này Sở Quốc lao tổ cũng là mặt đầy sắc cơ. Đương nhiên, bây giờ Triệu Quốc lật lọng, cho nên ta phải lần nữa tìm đồng minh, nhưng ta sợ các ngươi hai nước lại lần nữa lật lọng, cho nên ta liền chuẩn bị đối với các ngươi đạo thủ. Sau một khắc hai người kia cùng một chỗ liên thủ, cũng hướng cái này Sở Quốc lao tổ chấn áp tới. Vũ Hoàng đại chiến cũng nhất thời triển khai, cho dù là toàn bộ Sở Quốc cũng theo đó gặp họa. Đáng chết, môi hở răng lạnh, một khi Sở Quốc gặp họa, khẳng định Triệu Quốc cũng chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này Triệu Quốc lão tổ cũng là nghĩ đến cái gì? Sau một khắc Hắn là như vậy đống nhiên bay ra, hướng sở quốc nơi đi. Khi hắn chạy tới nơi này lúc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đau khổ thiên hạ, ta tới giúp ngươi một tay. Triệu Ma Thiên, ngươi lại còn dám nhúng tay bản vương sự tình, ngươi đây là tìm chết. Giờ khắc này Man Hoàng thật tâm nộ. Bây giờ hắn chấn áp Viên Quốc Lao Tổ, cái này chiến lược tự nhiên cũng liền hạ xuống. Một khi cái này hiến quốc lao tổ tỉnh hồi lại, như vậy chính mình tướng lâm vào ba mặt vây công. Đáng chết, chúng ta đi. Man Hoàng chạy trốn trong né mắt, Triệu quốc lao tổ cũng thở phào. Ngươi không sao chứ? Triệu quốc lao tổ cũng lập tức hỏi. Ta không sao, cũng may ngươi tới kịp thời nếu không ta át phải bị hắn cấp bắt đi, sở quốc lao tổ cũng than khổ một tiếng, đường đường vũ hoàng lại đối mặt thế này đối thủ, cũng lâm vào như thế nghèo khổ tình cảnh. được, bây giờ tiêu hàn đi cự nhân tộc, ta ngươi liền tạm thời không nên động thủ, xem tiêu hàn ở cự nhân tộc làm gì đi. cái này triệu quốc lao tổ cũng là hơi biến sắc mặt, nói ra chuyện này. tiêu hàn, vân hải quốc mới nhậm chức doanh binh chi vương, cái này sở quốc lao tổ hơi biến sắc mặt, coi là vậy đi, hắn tiến vào vân hải quốc chi sau, đầu độ nắm hạ vũ châu, để cho vũ châu trở thành hắn chỗ ở, ở chỗ này thành lập doanh binh thành, ban đầu vân hải quốc cũng coi là rõ vô cùng nhất thời nhưng sau đó cũng liền im lặng, hắn cũng coi là mới doanh binh chi vương đi. Vân Hải Lão Tổ cười khổ nói: tốt lắm, ta đi trước một bước, bây giờ Man Hoàng hẳn rời đi, nhưng Tiêu Hànát sẽ có nguy cơ, chỉ nhìn chính hắn đối phó thế nào. Triệu quốc Lão Tổ cũng không biện pháp, dù sao hắn cũng sợ hãi Man Hoàng đối với hắn Triệu quốc ra tay, cứ như vậy bị uy hiếp, hắn cũng chưa có quyền chủ động. đáng chết, bây giờ bắt sở quốc đau khổ thiên hà thất bại, như vậy thì chỉ có đi cự nhân tộc. Cái này Man Hoàng cũng là sắc mặt tối sầm lại, nhất thời liền cùng Yến quốc Lão Tổ hướng cự nhân tộc đi. Lúc này Tiêu Hàn cũng cực kỳ nhanh chóng hướng cự nhân tộc phương hướng tới nơi này là một nơi cực kỳ cổ quái địa phương, toàn bộ đều là to đại hoang mạc rừng đá, nhất là thời tiết này cũng là cực kỳ cổ quái, không có một cơn gió, cũng không có một tia thủy khí, chỉ có vô tận nhiệt lượng. PS: Cổn vật bi cảo Tỉ Hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 273. Đây là bệnh phải trị. Trường 273, đây là bệnh phải trị. Dương Tiêu Hàn xuất hiện ở nơi này lúc cũng nhìn về phía trung quanh hết thảy, hắn tựa hồ không có phát hiện một cái cự nhân à? Mẹ kiếp, nơi này không phải là cự nhân tộc sao? Thế nào ta một cái cự nhân đều không nhìn thấy." Tiêu Hàn nhất thời liền giận. "Tiểu tử, ngươi con mắt lớn lên ở trên ông." Đột nhiên một giọng nói giống như sấm nổ vang lên, cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc, lúc này mới nhìn thấy đỉnh đầu của mình cự nhân chiến sĩ. "Mẹ kiếp, các ngươi cự nhân tộc chính là như vậy đối đãi bản thiếu." Tiêu Hàn mặt đầy tức giận. "Hừ, Tiêu hải một cái, chúng ta cự nhân tộc chiến sĩ đều là cự nhân tộc cường giả, vóc người càng cao là thực lực càng mạnh. Cái gì chó má, ngươi đây là bệnh, phải trị." Tiêu Hàn nhất thời nói. "Vậy? Ha ha, như ngươi vậy người lùn ở chúng ta cự nhân tộc trong mắt mới là kém cỏi nhất." Ngươi khổng lồ này chiến sĩ miệt thị đạo lại dám làm nhục tiêu thiếu ngươi tìm chết. Đột nhiên Trương gia kỳ sâu ra, cũng để cho người khổng lồ này chiến sĩ nhìn sang. Không sai, ngươi cái tên này tu vi có thể, trong mắt của ta cũng có thể có thể so với trong tộc một ít trưởng lão. Người khổng lồ này chiến sĩ cũng gật đầu nói, các ngươi là người nào? Người khổng lồ này chiến sĩ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn phụ trách nơi này tuần tra đề phòng, không muốn những thứ này có thể so với con kiến hôi người, đều ở chỗ này hạ chuyển du. Hắn thật sự là không nhìn nổi, hắn mới bất đắc dĩ mở miệng, chẳng lẽ những người này đi bộ cũng không nhìn tiền? Ta là Vân Hải Quốc Dung Bình Chi Vương." Tiêu Hàn hai tay chống nạnh, nhìn người khổng lồ này đạo. "Vân Hải Quốc Dung Bình Chi Vương? Đó là vật gì?" Hóa ra người khổng lồ này căn bản là một người ngu ngốc, đương nhiên cũng không tính là, cũng liền tay nghiệp dư một cái. "Mẹ kiếp, lão tử nhân vật như vậy ngươi cũng không nhận ra, thế nào la lộn?" Nhưng Tiêu Hàn cũng lo lắng man hoàng xuất hiện, cho nên hắn cũng không dám chỉ hoan nữa. "Mập mạc, dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng lão, ta có việc thương lượng." Tiêu Hàn lập tức nói. "Dẫn ngươi đi gặp trưởng lão? Khả năng này sao?" Người khổng lồ này chiến sĩ cười hắc hắc nói. "Mẹ kiếp, ngươi không mang ta đi đúng không?" Trương Gia ký cấp buộc tiểu tử này, bản thiếu chưa thấy qua. Thế này ra hỏa là tại sao có thể để cho hắn đi ra tuần tra? Tiêu hàn cười ha ha một tiếng. Ngao Âu Ngao Âu, ngươi làm gì vậy? Ngươi khổng lồ này chiến sĩ mặc dù bị buộc nhưng vẫn là quỷ khốc sói chiu. Ta ở triệu tập chúng ta tộc nhân đi đối phó ngươi. Ngươi khổng lồ này chiến sĩ cũng không cao hứng đạo. Ngươi dám như vậy đối với, đúng, lợi hại nhất Gô Tiếu Lã, ta nhất định phải để cho ngươi bị trừng phạt. Ngươi khổng lồ này chiến sĩ một câu nói, thiếu chút nữa không có để cho Tiêu Hán một bãi nước miếng sập chết. Gô Tiếu Lã, ngươi mẹ hắn vẫn là thêm tá đặc biệt đây. Dựa vào ngươi đại gia, tới một cho ta buộc một cái, ta còn cũng không tin bọn họ cự nhân tộc đều là thích mềm không thích cứng. Tiêu Hàn cười lạnh nói ầm ầm ầm thanh âm vang lên, cái này làm cho Tiêu Hàn sắc mặt run một cái, sau một khắc cho bụi tràn ngập che trời, nhất thời thì có năm sáu cái to lớn cự nhân lại lần nữa xuất hiện, cái này đứng lên cao độ đều có gần như thập tầng lầu cao như vậy. Mẹ kiếp, các ngươi cự nhân tộc đều là thế này. Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, nhưng nội tâm cũng cực kỳ chấn động. Nếu để cho người như vậy đi thành lập thành trì, đi công thành nói, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. La ai dám ở cự nhân tộc Dương Oai? Mau mau thả gổ tiểu lạ cái này tiểu gia hỏa, cái này cầm đầu khỏe mạnh nhất cự nhân cũng lập tức mở miệng nói. Ha ha, chính là bản thiếu, ngươi là ai? Đại ban một cái, tiêu hàn còn tưởng rằng cái này tiểu mập mạp thật không kêu gổ tiểu lạ, ta gọi là áo lâm, là cự nhân tộc mới nhậm chức trưởng lão, ngươi là người nào? Người khổng lồ này đầu lĩnh cũng nhất thời hỏi. Giang binh chi vương, tiêu hàn không có ý định nói nhảm. Giang binh chi vương, ngươi chính là cái kia truyền đi phí phí dương dương tiêu hàn, Người khổng lồ này tựa hồ cũng biết. Đúng, ta chính là hắn. Ta tìm các ngươi người mạnh nhất nói chuyện, hoặc người các ngươi tộc trưởng cũng được." Tiêu Hàn không do dự, "Tìm tộc trưởng. Vậy ngươi đi theo ta đi." Cái này háo Lâm xem Tiêu Hàn liếc mắt, gật đầu nói, "Ha ha, tiểu mập mạp Gỗ Tụ lạ, xem bản thiếu, không như thường có người ta đi vào." Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, "Ừ, tộc trưởng nhất định sẽ giết ngươi, ngươi để cho chúng ta cự nhân tộc hổ thẹn." Cái này Gỗ Tụ lạ mặt đầy lửa giận, "Hổ thẹn? Cái này không phải còn như đi, ngươi cái này tiểu mập mạp đều không phải là ta đối thủ, chả, còn hổ thẹn, quả thật hổ thẹn." Không lâu lắm Tiêu Hàn đi theo đám này cự nhân đi tới một nơi bộ lạc cung điện lúc, lúc này mới nhìn thấy nơi này đáng sợ. Hắn đứng ở nơi này trước cung điện địa, địa phương, tựa như cùng hoàn toàn con kiến hôi một dạng có thể so với con kiến hôi nhìn trời. "Được, đi theo ta." Cái này lão lâm lại lần nữa nói. "Được, ngươi chính là Tiêu Hàn." Cái kia dòng bình chi vương, một giọng nói sau khi xuất hiện, Tiêu Hàn cũng nhìn sang. "Cái này đặc biệt nương thật đúng là siêu cấp quái thú à, nếu là không biết, thật đúng là cho là ủn tra mạng truyện kết tới." "Mẹ kiếp, các ngươi cự nhân tộc thật trâu bò, cao lớn như vậy uy mãnh, quá treo lỗ thiên." Tiêu Hàn cũng cực kỳ kính nể. Đa tạ Tiêu Thiếu thiếu khen ngợi, không biết lần này Tiêu Thiếu tới chính là cái gì. Cái này cự nhân tộc nhảy nợ trong miệng cũng có tinh phong xuất hiện, thiếu chút nữa không có tướng Tiêu Hàn trực tiếp quát chạy. Cái này, man hoàng muốn tới đến các ngươi cự nhân tộc, ta hy vọng ngươi không hợp tác với hắn. Có thể hay không? Tiêu Hàn trực tiếp mở miệng, không có dấu giếm cái gì. Tiêu Hàn tiểu nhi, ngươi lại còn tới nơi này, ngươi đây là tìm chết. Đột nhiên cái này man hoàng lúc xuất hiện, cũng nhất thời vụ một cái về phía Tiêu Hàn. Dừng tay, đây là chúng ta cự nhân tộc khách nhân, chả, còn các hạ tôn trọng một ít. Cái này cự nhân tộc lớn lên nhất thời một quyền xung ra cũng để cho man hoàng sắc mặt dùng một cái, nhất thời quay ngược lại. Một quyền này lực lượng thật đáng sợ, dù là hắn là vũ hoàng hướng đi đến, đối mặt cái này cự nhân tộc quả thật rung động, bọn họ không có tu vi lực, chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền có thể chống cự vũ hoàng cứng, giả, cái này còn lợi hại. Nhất định chính là nhân hình cự long a, sở hướng vô địch công thành nhân viên a. Như vậy đi, các ngươi cự nhân tộc có gì muốn cầu, ta toàn lực ứng phó, chỉ cần ngươi không cùng cái này man hoàng hợp tác, ta đều có thể đáp ứng. Như thế nào? Tiêu Hàn cũng lên hồi lộ lòng. Ồ Ta cự nhân tộc có rất nhiều dân số cần ăn cơm ngủ mặc quần áo, đối mặt rất nhiều khó khăn, ngươi như thế nào giúp chúng ta?" Cái này cự nhân tộc lớn lên đột nhiên mở miệng nói. "Đây là bệnh chữa, các ngươi võ lực, nhưng các ngươi thân cao quả thật giới hạn, tu vi này càng mạnh không phải là nhục thân thực lực càng đáng sợ hơn sao? Nếu là ta giúp các ngươi giải quyết cái bệnh này, như vậy như thế nào?" Tiêu Hàn Như có điều suy nghĩ nói. "Nếu là giải quyết cái vấn đề này, chúng ta có thể cùng ngươi kết minh." Cái này cự nhân tộc lớn lên lập tức nói. "Không, ta như thường có thể giúp các ngươi cự nhân tộc." Cái này man hoang biết có ở đây không mở miệng sẽ không cơ hội. Ồ không bằng chúng ta đánh một cái đánh cược, ở trong vòng một giờ người nào trước trợ giúp cự nhân tộc giải quyết cái vấn đề này, hơn nữa đạt tới cự nhân tộc lớn lên tốt nhất phải cầu, coi như người nào thắng được thắng lợi, người thua tự động cút đi như thế nào." Tiêu Hàn một câu nói này, nhất thời liền chặn lại Man Hoàng. "Đáng chết, cái này cự nhân tộc là bởi vì huyết mạch chi lực tình huống, ngươi thì có biện pháp gì?" Man Hoàng mặt đầy sát cơ nhìn Tiêu Hàn. "Ta nói, đây là bệnh chữa." VS Côn Vật Bi cạo tỉ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vở ở có thêm động lực làm vợt chương 274. Man Hoảng bạo động, lại thu cự nhân tộc Chương 274, Man Hoàng bạo tẩu, lại thu cự nhân tộc. Ha ha, bản thiếu nói, cái vấn đề này đơn giản, một giờ ngươi dám đánh cược hay là không dám đánh cược. Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi, dám đánh cược, thế nào không dám đánh cược? Một giờ ngươi như có thể làm được, ta lập tức lui ra nơi này. Man Hoàng mặt đầy cười lạnh, dù sao cự nhân tộc huyết mạch chi lực nếu thật cứ như vậy hóa giải, sợ rằng so bọn họ tổ tiên càng trâu bò, hắn cũng không tin tưởng Tiêu Hàn có thể làm được thế này. Được, Man Hoàng khẽ nhân khoé miệng, bản thiếu cũng cực kỳ bội phục, ta đi trước một bước, sau nửa giờ liền về tới đây. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không ngay trước cái này Man hoàng mặt liền ra tay. "Hừ, nửa giờ, cho ngươi 3 canh giờ, 30 năm ngươi đều làm không được để đến." Man hoàng cười lạnh từ đầu đến cuối đều không đổi. "Hệ thống, có hay không có thay đổi cự nhân tộc trạng thái dư thủy? Hoặc là thu nhỏ lại tới trình độ nhất định cũng được a, nhưng phải tỷ lệ phù hợp a." Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Năm 1 tỷ linh thạch, liền có thể hối đoái tỷ lệ vàng dư thủy, để cho cự nhân tộc khôi phục lại bình thường." "Mẹ kiếp, năm 1 tỷ linh thạch, ngươi lại ra." "Chờ một chút, lão tử đi trước mượn chút tiền." Tiêu Hàn đương nhiên không chịu cố hết sức không có kết quả tốt sự tình cái này ha, ta có thể không thể mượn chút tiền dùng một chút. đương tiêu hàn trở lại nơi này lúc, cũng là lập tức hỏi. ha ha, vay tiền. tiểu tử ngươi không phải là dòng binh chi vương, còn thiếu tiền. bản hoàng là lần đầu tiên nghe nói đương dòng binh chi vương còn không có tiền. bao nhiêu? ta tiện tay liền cho ngươi mượn. man hoàng dễ cận nói. thật. tiêu hàn thử dò xét nói. đương nhiên là thật, quân tử nhứt ngôn ngựa chiến một roi. cái này man hoàng khẳng định nói. tốt lắm, ta muốn mượn năm một tỷ linh thạch, không biết man hoàng bệ hạ có nguyện ý hay không. tiêu hàn rồi mới lên tiếng. phúc, ngươi nói bao nhiêu? Năm một tỷ. Ngươi lặp lại lần nữa. Man Hoàng có chút không tin. Năm một tỷ. Tiêu Hàn nói như đinh chém sắt. Ngươi đi cướp bốc đi. Man Hoàng hừ lệnh nói. Xem Man Hoàng cũng cũng không phải gì đó chính nhân có tử, mà là lật lọng tiểu nhân. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, mà là nhìn về phía cự nhân tộc lớn lên. Cái này năm một tỷ ta ra. Cự nhân tộc lớn lên miệt thị Man Hoàng liếc mắt, rồi mới lên tiếng. Năm một tỷ, ta ra theo ta ra, cho ngươi năm một tỷ. Ngươi như thường vô pháp thay đổi hết thảy các thứ này, đến lúc đó hết thảy liền đều cho ta phương ra man Hoàng mặt đầy tức giận, hắn căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Hàn có thể thay đổi Cự Nhân tộc huyết mạch. Cự Nhân tộc trời sinh Cự Nhân, tu vi càng cao là thân cao hình thể càng to con, một khi thực lực càng đáng sợ hơn, thậm chí có thể có thể so với mấy cao trăm trượng, vây tay một cái người bình thường căn bản là vô pháp chống cự. Nhất là bọn họ chiến lược càng là vô song, cái này không có tu vi chỉ bằng vào một thân man lực, liền có thể phá hủy hết thảy, mà còn bọn họ phòng ngự vô địch, đây mới là đáng sợ nhất. Lần này hắn Sở Di đến tìm Cự Nhân tộc, chính là vì để Cự Nhân tộc trợ giúp hắn công thành. Đây chính là công thành thần khí, a tùy tiện gào thét đi, liền có thể hoành tạo thiên quân. Cái này có thể so với hắn man tộc đại quân châu bỏ đi nhiều. Nếu là đạt được cự nhân tộc toàn tộc, như vậy cái gì triệu quốc hiến quốc hết thể đều không cần thiết. Vậy thì đa tạ man hoàng. Ta đi trước một bước. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Lần này được như ý, Tiêu Hàn tự nhiên cao hứng, không nghĩ tới cái này man hoàng thoải mái như vậy. Như vậy sau một khắc thì có hắn khóc. Hối đái tỷ lệ vàng dược thủy. Tiêu Hàn lập tức nói đương một chai kim sắc dược thủy lúc xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt. Năm một tỷ linh thạch cứ như vậy không có, đúng thế nào sử dụng? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, rót vào trong nước tan ra thì có thể làm cho cự nhân tộc hoàn toàn khôi phục bình thường, chiến lực không giảm thiểu. "Mẹ kiếp, cái này tốt ta." Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng. "Cái này cự nhân tộc giải a, cả bộ tộc các ngươi bao nhiêu người?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Cái này, tổng kết 500 người." "Tốt lắm, tướng 500 người đều triệu tập lại, ta dùng thủy tướng cái này dượi thủy rượu pha chế một hạng, một khi đều uống dượi thủy, liền có thể thay đổi trạng thái, nếu là tộc trưởng phải tin tưởng, có thể tự mình thử một hạng." Tiêu Hàn mặt đầy tự tin nói. "Được, thử xem liền thử xem." Hắn tự nhiên không sợ cái gì được tốt lắm uống một hớp phải đó tiêu hàn lập tức nói nhưng man hoàng thấy cái này hoàng kim dược thủy lúc cũng là nội tâm không khỏi lên vẻ lo lắng một khi cự nhân tộc thật khôi phục như vậy hắn đại nghiệp liền xong hừ ta tin rằng ngươi cũng không được nhưng kỳ thật nội tâm của hắn đã sợ hãi dù sao cái này nhưng khó mà nói chắc được ca một cái dược thủy uống vào cái này tộc trưởng tựa hồ cũng không biến hóa gì dù sao cái này tộc trưởng thân thể quá lớn sợ rằng điểm này dược thủy cũng không làm nên chuyện gì ha ha nửa canh giờ trôi qua hiệu quả đây hiệu quả đây cái này man hoàng cũng cao hưng nói đừng cao hưng qua sớm đây không phải là trả Còn, lúc nào có thời gian vậy? Tiêu Hàn không có lo lắng, là tin tưởng cái này dự thủy. Thời gian sắp hết, nếu ngươi trả, còn không cách nào để cho tộc trưởng biến trở về như cùng chúng ta một dạng người, như vậy ngươi liền xéo ngay cho ta đi. Man Hoàng cũng lại lần nữa nói trầm trọng. Cái này yên tâm, ta làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối không kém tí tiẹo. Tiêu Hàn gật đầu nói, hắn tình nguyện tin tưởng hệ thống, đều sẽ không tin tưởng Man Hoàng. Còn có 30 hơi thở, đây chính là cơ hội cuối cùng, tộc trưởng đáp ứng sự tình cũng đừng quên a. Man Hoàng cười hắc hắc. 10 hơi thở, 9 hơi thở, 8 hơi thở. Theo thời gian tiếp tục đi qua, Tiêu Hàn Nội Tâm cũng nổi lên nghi ngờ, nếu là thật không được, như vậy không phải xong đời. Cuối cùng một hơi thở, Man Hoàng cười ha ha một tiếng, Râm một tiếng, cái này cự nhân tộc lớn lên nhất thời liền hóa thành một cái nam tử khôi lồ, cũng xuất hiện ở Tiêu Hàn cùng Man Hoàng Chu Gian. Ha ha, thành, thành. Cái này Man Hoàng cũng là cực kỳ cao hứng nhìn Tiêu Hàn. Lần này quả nhiên là Tiêu thiếu thần thông quảng đại, lại cứ như vậy thành, toàn bộ tộc nhân đều đi ra uống rượu thủy. Giờ khắc này cự nhân tộc lớn lên cũng là cực kỳ cao hứng đong đong đong thanh ngâm vang lên, cũng để cho Man Hoàng tựa hồ nội tâm bị dẫm chúng một dạng, hắn tâm quá đau chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này năm một tỷ linh thạch, tiêu hàn đánh liền tạo ra vật như vậy, cái này không thể nào, không thể nào bốn. man hoàng tức giận đạo, đây tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối là ngươi liên hiệp cự nhân tộc lớn lên gạt ta. cái này man hoàng quả thật không thể tin được, hắn năm một tỷ lại liền trở thành áo cưới, còn bị tiêu hàn dùng làm cùng cự nhân tộc kết giao đồ vật. điều này sao có thể chứ? làm sao có thể? ha ha, đa tạ man hoàng năm một tỷ linh thạch, nếu không phải man hoàng năm một tỷ linh thạch chỉ sợ ta trả, còn không làm được khôi phục cự nhân tộc thân cao hình thể. tiêu hàn cũng là cười như điên nói, không thể nào, ngươi tìm chết. Man Hoàng ngươi làm gì? Tiêu thiếu là ta cự nhân tộc bằng hưu, cái này cự nhân tộc lớn lên cũng nhất thời ra tay đánh lui cái này Man Hoàng. Được, ta không hy vọng thế này sự tình lại lần nữa xuất hiện, ngươi hay là đi thôi. Cự nhân tộc lớn lên cũng không muốn tức giận, nhưng là bảo vệ Tiêu Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi cái này Man Hoàng nửa phần. Được, các ngươi đều rất tốt, các loại, chờ, bản Hoàng nhất thống thiên hạ thì ta sẽ nhượng cho các ngươi khỏe xem. Giờ khắc này Man Hoàng cũng là giận quá mà cười, nhất thời biến mất ở hai người trong mắt. Nhìn Man Hoàng Tiêu Thất, Tiêu Hàn không khỏi thở phào, nói thật ra hắn cũng sợ hãi lần này thành quả thất bại. Cái này không phải chỉ một hủy diệt năm một tỷ linh thạch, sẽ còn hủy diệt lần này đánh cuộc. Tiêu Hàn cũng không có thế này đánh cuộc à? Cái này đánh cược thế nhưng Vân Hải quốc tương lai à? Tiêu thiếu quả nhiên tốt quyết đoán, thế này đánh cược cũng dám thử. Cái này cự nhân tộc lớn lên tựa hồ cũng xem ra cái gì? Khách khí, khách khí, nếu không phải tộc trưởng ra tay sợ rằng cái này man hoàng đã sớm giết ta. Chả thế nào sẽ có cơ hội đứng ở chỗ này? Tiêu Hàn lắc đầu nói. Điều này cũng đúng, nhưng lần này Tiêu thiếu giúp ta cự nhân tộc hóa giải nguy cơ là biện pháp gì đây? Ta rất ngạc nhiên à? Cái này cự nhân tộc lớn lên không hiểu nói. Kỳ thực. Ta đã nói qua rất nhiều lần, đây là bệnh chữa. Tiêu Hàn Cố làm thần bí nói, đây là bệnh. Bệnh gì? Cái này cự nhân tộc cao mày. Các ngươi toàn bộ cự nhân tộc đều là thế này, cái này có phải hay không bệnh? Mà còn không người nào có thể cứu chữa, ngươi nói có đúng hay không bệnh? Đây thật ra là một nhóm điển hình cự nhân chứng bệnh di chuyển. Tiêu Hàn cũng tạm thời làm lên bác sĩ. Điển hình cự nhân chứng bệnh di chuyển. Cự nhân tộc lớn lên cũng cho là đây là một tân hình ca bệnh. Đúng, chính là cự nhân chứng. Cho nên ta tất phối dược nước mới có thể cho các ngươi tỷ lệ khôi phục bình thường. Cũng chính là áp chế các ngươi cự nhân chứng, cái này dược thủy có thể để cho các ngươi vĩnh cửu khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ. Tiêu hàn mặt đầy lãnh khốc nhìn cự nhân tộc lớn lên. Nguyên lai like là thế này, xem ra tộc nhân ta đều có hy vọng khôi phục bình thường. Cái này cự nhân tộc lớn lên cũng gật đầu nói. Ừ, là thế này. Đúng ta xem các ngươi số người này cũng không tính quá nhiều, bây giờ cái này cũng khôi phục bình thường, không bằng theo ta cùng rời đi nơi này, đi dòng binh thành như thế nào. Tiêu hàn cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mới hỏi. Cái này ta nguyện ý thu thập toàn tộc ý kiến, nếu là toàn tộc đồng ý, như vậy ta nguyện ý mang theo toàn tộc gia nhập Dòng binh thành. Lần này nếu không phải Tiêu Hàn, chỉ sợ hắn Môn Vĩnh Sinh cũng không có thế này cơ hội. Được, cái này ta chờ ngươi tin tức. Tiêu Hàn nghe nói như vậy lúc, cũng là nội tâm vui vẻ. Nhưng hắn đồng thời cũng để cho Tiêu Diệp Mi cùng với Trương Gia Ký đi xuống làm công tác. Hắn tin tưởng lúc này có hiệu quả, ha ha, bản thiếu thế nhưng thiên tài à, một khi để cho cự nhân tộc gia nhập ta Dòng binh thành, như vậy ta sắp có được thứ ba tôn vũ hoàng như vậy sẽ trở thành vân hải quốc đệ nhất thế lực ngày sau cái này man hoàng dám đụng đến ta một điểm ta tất nhiên để cho hắn hối hận cái này hôm nay triệu tập toàn tộc cũng là liên quan tới ta một cái quyết định ở trong đại điện bây giờ bọn họ cũng trở thành người bình thường lớn nhỏ cái này cũng đáng chúc mừng tiêu thiếu làm chúng ta cự nhân tộc toàn tộc cân nhân cứu mạng hắn nguyện ý tiếp nạp chúng ta tiến vào hắn rong binh thành, từ đó có thể vào ở rong binh thành, còn như nơi này ai ngờ lưu hạ ta không miễn tưởng cự nhân tộc lớn lên lời này không phải là đang buộc hắn môn rời đi sao tiêu hàn đứng ở một bên không có mở miệng nhưng hắn làm cho này lần nhân vật chính nhưng vẫn phải nói bên trên nuôi cầu Khô khủng, cái này phúc lợi các ngươi yên tâm, ta Tiêu Hàn sẽ không bạc đãi các ngươi, bây giờ nơi này cũng không thích hợp các ngươi ở, cho nên ta có thể vì các ngươi cung cấp tốt hơn sinh hoạt, nếu tin tưởng ta, hãy cùng ta đi. Chúng ta nguyện ý với Tiêu thiếu rời đi. Lời này một ra, Tiêu Hàn cũng là sắc mặt âm thầm vui vẻ, được, ta đây Tiêu Hàn cũng sẽ không nói thêm cái gì, tất cả mọi người theo ta lên đường, đi dòng bình thành. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 275. Vương giả trở về, bắt phương chấn động. Chương 275 Vương giả trở về, bắt phương chấn động. Cự nhân tộc bị thu phục, để cho Tiêu Hàn trong nháy mắt liền trở thành đỉnh cấp thế lực. Cái này hoặc giả có được ba đại võ hoàng cường giả hắn, đã hùng cứ ở rất nhiều thế lực trong lúc đó đương nhiên Tiêu Hàn cũng không để ý, dù là toàn bộ Vân Hải quốc thế lực số 1, hắn cái này mấy lần cũng coi là ở trong nguy hiểm chật vật sống qua ngày. Phía sau mình thế lực mạnh hơn nữa, cũng không có cường đại đến mới có thể bảo vệ được chính mình giá vẻ, thế này thế lực không có nửa điểm chỗ tốt. Trầm rãi rút ra một điều thuốc, Tiêu Hàn nhiên lặng đốt, một cái vòng khói bay ra, kia làm lộ ra chẳng qua là vô tận tịch mịch. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói, không vô địch mới càng tỉ mịch. Lúc trước vậy được là vũ thần đại lục thứ nhất lời thể, bây giờ xem ra là cỡ nào tái nhận. được, tiếp tục lên đường, về trước vân hải quốc. Hơn 500 người đội ngũ cái này cũng mỗi là tinh binh cường tướng, đối với tiêu hàn mà nói, lần này quả thật có được một nhánh đáng sợ đội ngũ. đúng, cã ly đại ca, các ngươi cự nhân tộc có thể hay không đặc trùng tác chiến. tiêu hàn đột nhiên hỏi, cái gì là đặc trùng tác chiến? cái này cự nhân tộc tộc trưởng tiểu tiêu là cã ly. đặc trùng tác chiến chính là vượt qua người bình thường phong cách tác chiến, chiến lược siêu tuyệt thực lực nhất lưu. Ta lần này ở Triệu quốc mời chào rất nhiều sát thủ cùng thích khách, đây đều là vũ tôn cường giả, cùng các ngươi cự nhân tộc trưởng lao thực lực ngang hàng. Ta đã để cho trương gia ký dẫn hắn đi môn trở lại doanh binh thành. Ngày sau ta chuẩn bị tự mình huấn luyện một nhánh đáng sợ vũ tôn đội ngũ. Đây là tiêu Hàn dự định. Man hoàng cuộc chiến bắt buộc phải làm, đây tuyệt đối là biết, cho nên tiêu Hàn còn muốn có chính mình chuẩn bị. Được rồi, vậy sau này để cho bọn họ toàn lực phối hợp tiêu thiếu đi. Cái này cự nhân tộc tộc trưởng gật đầu nói, đáng chết, bây giờ cự nhân tộc bị tiêu Hàn mang đi, ta thì ít một nhánh đáng sợ nội ngũ. Mặc dù có Yên Quốc Lão Tổ, nhưng cái này Sở Quốc Lão Tổ ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tiêu Hàn sau khi rời đi, cái này Man Hoàng cũng lại lần nữa mang theo Yên Quốc Lão Tổ hướng Sở quốc đi điều hòa mạ phản. Cái này Man Hoàng hành động cũng để cho người cho chẽn, nhưng vì hắn đại nghiệp hắn tự nhiên muốn không chọn thủ đoạn đương Tiêu Hàn trở lại giông binh thành lúc, Tin tức này cũng hoàn toàn truyền tới Vân Hải hoàn thất. Cái gì? Tiêu Hàn mang theo mấy bách nhân đội ngũ trở lại. Vân Hải quốc quân cũng cho mày. Đúng, cái này mấy bách nhân đội ngũ tựa hồ cường giả không ít, bọn chúng đều là tinh binh cường tướng, thực lực cực kỳ lợi hại. Đi tra cho ta, xem những người này rốt cuộc là người nào cái này vân hải quốc quân cũng cho mày, tiêu hàn khi thì thỉnh thoảng mang theo một ít không giải thích được người xuất hiện, cái này làm cho hắn cảm giác nguy cơ cũng không nhỏ rời đi một lần vân hải quốc, tiêu hàn thực lực liền lớn mạnh mấy phần, đây quả thật là quá mức đáng sợ. một khi hắn trưởng thành, làm cho tất cả mọi người đều dự liệu không kịp, tất nhiên sẽ trở thành một các loại. chờ đỉnh đầu cấp thế lực đến lúc đó vân hải hoàng thất tát phải cũng sẽ trở thành hắn ăn với cơm thức ăn, còn như tiêu hàn có thể hay không đối với, đúng, hoàng thất ra tay, hắn cũng suy đoán không ra. dù sao ban đầu sự tình cũng quá rõ ràng, tiêu hàn có thể làm bạn, coi như là thiên đại chuyện tốt. Dương Long, ngươi nói Tiêu Hàn lần này trong đội ngũ cường giả có Vũ Hoàng. ở Vân Hải Hoàng Cung sâu bên trong địa phương, cái này Vân Hải lão tổ chậm rãi mở miệng, tựa hồ hắn cũng có chút kinh dị. Đúng, có Vũ Hoàng cường giả, thực lực này rất mạnh. Hàn không thấp hơn ta, ở chủ nhân chi hạ, không Chung Dực Long Vương phán đoán cũng rất là chính xác. Như vậy người này rốt cuộc là người nào? Dù sao ở Tam Quốc trí bên trong cũng rất ít có người như vậy tồn tại a, cho dù là cự nhân. Đột nhiên cái này Vân Hải lão tổ nghĩ đến cái gì? Tinh Linh Sâm Lâm Tây Phương Trư Quốc Cự Nhân Tộc Phương Bắc Man Tộc, cái này từng cái tính kế sau cái này vân hải lão tổ cũng là chân mày trần lóe hắn rốt cuộc biết người này rốt cuộc là nơi nào ngươi chắc chắn ngươi xem rõ ràng vân hải lão tổ cao mày theo ta được biết tự nhân tộc thân hình rất cao cao ít nhất có mấy thập tầng lầu cao như vậy người này tuyệt đối không phải là hắn cái này vân hải lão tổ cũng có chút không dám tin tưởng cái này ta cũng không biết ta cũng không đoán cho nên ta đi điều tra nhìn một chút bầu trời này rực long vương cũng lập tức nói vậy ngươi cẩn thận ngươi đi qua bao nhiêu lần hẳn bị hắc long vương nhận ra được cái này vân hải lão tổ cũng dặn dò ừ đương tiêu hàn trở lại cái này vũ châu lúc cái này cự nhân tộc lớn lên cũng là đông nhiên nhìn về phía xa xa, ở đó thiên không vân tầng bên trong, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. tiêu thiếu vân hải hoàng thất không trung dực long vương giấu ở kia phiến vân bên trong. đột nhiên cái này cự nhân tộc lớn lên cũng đông nhiên mở miệng nói, bất kể hắn, hắn hẳn là đến xem ta rong binh thành tình huống. tiêu hàn khẽ mỉm cười, nhưng nội tâm đối với hoàng thất hành động cũng có nhất định suy đoán. bây giờ hoàng thất đối với ta phát triển càng phát ra không hài lòng, nhưng hắn muôn cũng không có nửa điểm ngăn cản năng lực, cho nên chỉ có biết người biết ta, đối với ta thực lực tiến hành không ngừng thăm dò, ngươi đi gặp gỡ hắn đi. tiêu hàn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn lãnh địa, làm sao sẽ cho phép thế này ra hỏa dình coi đây? Phải biết dình coi thế nhưng tiêu hàn ghét nhất, minh nhân không trang thập bước, tiêu hàn cũng không hy vọng làm như vậy. Vâng, tiêu thiếu. cái này cã ly bay ra trong nháy mắt, bầu trời này rực long vương nhất thời sắc mặt trầm xuống. Sau một khắc bỗng nhiên liền đằng vân đi, muốn đi, cái này cã ly thực lực cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng bầu trời này rực long vương tốc độ quá nhanh, cũng chỉ là đưa hắn đánh cho bị thương, cũng không có bao nhiêu sự tỉnh. Tiêu thiếu hắn chạy trốn, cã ly báo cáo, chạy trốn liền có thể, chúng ta không thể nào đưa hắn diệt, hắn chính là tiểu hắc cùng với hắc long vương thân nhân nếu là chết như vậy, chỉ sợ hắn muôn cũng sẽ trách ta. Tiêu Hàn cũng cười khổ nói: Dực Long, ngươi bị thương. ở Vân Hải trong hoàng thất, cái này Vân Hải lão tổ cũng là cho mày. người này quả nhiên là cự nhân tộc lớn lên, hắn bay lên đem ta đả thương sau, ta liền cưỡng ép chạy trốn. không Chung Dực Long Vương cười khổ nói: quả nhiên là hắn, ta đoán không sai, nhưng hắn vì sao có thể biến hóa thành người bình thường lớn nhỏ? cái này không có đạo lý a? Vân Hải lão tổ cũng cực kỳ chấn động. lúc này Tiêu Hàn trở về, cũng để cho rất nhiều âm thầm dũng động thế lực rối rít bắt đầu xôn xao, Giang Minh Thành lại lần nữa tăng thêm số lớn cường giả cái này đã để cho bọn họ dần dần bắt đầu có giúp lại. dù sao những thứ này thẩm thế lực tồn tại, liền giống như cái mìn định giờ, trực tiếp uy hiếp tất cả mọi người an nguy. nếu là bọn họ một khi bùng nổ, át phải nhiều đại châu cũng sẽ lâm vào trong nguy cơ. doanh binh chi vương mang theo đội ngũ trở về, tin tức này cũng nhất thời chuyển khắp toàn bộ thế lực, để cho bọn họ đối với tiêu hàn kiên kỵ càng sâu. ha ha, bản hoàng rốt cuộc hàng phục thành công, tiêu hàn ngươi cấp bản hoàng chờ, chờ ta chuẩn bị xong, ta liền muốn ồ ạt tấn công vân hải hoàng thất, chờ ta liên hiệp những thứ này thẩm thế lực tiêu diệt vân hải hoàng thất sau, lại đi gặp gỡ ngươi. ngươi mới là bản hoàng nhất kẻ địch đáng sợ có lẽ tiêu hàn đều không nghĩ đến hắn lại bị man hoàng coi là nhất kẻ địch đáng sợ cho dù là vân hải lão tổ hắn đều không có coi ra gì điều này tựa hồ có chút kỳ quái a dù sao hắn nhiều lần giết tiêu hàn không thành công cái này làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại kháng cự đó chính là tướng tiêu hàn đặt ở cuối cùng ngược lại trong thời gian ngắn không giết chết cái này có biện pháp gì ps cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của chương đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 276 phong vân của lên nguy cơ tương lâm chương 276 phong vân của lên nguy cơ tương lâm Đường Trương Gia ký mang theo sát thủ cùng với thích khách đội ngũ lúc trở về, Tiêu Hàn đội ngũ lại lần nữa khổng lộ. Bây giờ ở nơi này dòng binh trong lâu đài, Tiêu Hàn cũng đã sớm phân phối xong. Bây giờ mọi người có thể đều ở chỗ này hội tụ một đường, cũng coi là vinh hạnh. Tiêu Hàn nhìn một cái, cái này người quen cũng ở đây, không phải là người quen cũng đều ở hắn đi khoảng thời gian này, nơi này đều tạm thời giao cho Lãnh Nhan quản lý, cũng coi là ngay ngắn rõ ràng, không thể không nói hắn quả thật bội phục người này năng lực. Lãnh Nhan huynh lần này đa tạ ngươi. Tiêu Hàn cũng có chút ôn cười nói. Khách khí Đây là ta hẳn, nhìn thấy ngươi không ngừng phát triển lớn mạnh, cũng cho chúng ta những người bạn lầy các huynh đệ trên mặt có vẻ vang à. Ban đầu ngươi mang theo chúng ta đi ra, bây giờ chúng ta cũng mỗi đều là cứng giả. Ngày hôm đó sau trở về, cũng là chúng ta thanh diệp quốc vinh dự phải không? Lanh nhan cười hắc hắc, hắn không có hối hận đi theo tiêu hàn đi ra, phía sau hắn những thứ này người quen cũng không có hối hận đi theo đi ra. Ba năm này năm năm mười năm, cái này phát triển quả thật rất nhanh. Nhưng hắn môn cũng dần dần theo không kịp tiêu hàn bước chân. Lần này vân hải quốc phong vân cũng lên, át sẽ có đại động tác, có lẽ nơi này kết thúc sau, tiêu hàn cũng sẽ rời đi nơi này mà bọn họ làm như thế nào, còn còn không rõ ràng lắm đây. Được, lần này ta để cho mọi người mở ra biết, người thứ nhất mục đích chính là giải một hạ chúng ta bây giờ dòng binh thành thực lực hệ thống. Tiêu Hàn cũng đột nhiên cao giọng mở miệng. Bây giờ chúng ta có được vũ hoàng cường giả mọi người quá rõ ràng. Hắc Long Vương, Văn Man Vương, Cả Lì Đại Ca. Tiêu Hàn từng cái nói, còn như cái này vũ tôn cường giả, ta cũng không nói nhiều. Vẹn vẹn là cựu phẩm vũ tôn còn có yêu thú những thứ này, này cũng rất nhiều, mà vũ tôn sát thủ thích khách điều này cũng làm cho càng không nói. Ta lúc đầu mang ra ngoài người, đây cũng là vũ tôn cường giả không ít, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng ta cũng để cho Tử Long làm một cái thống kê, chúng ta Vũ Tôn số người đã tiến vào ba vị mấy. Đây quả thật là đáng giá thật đáng mừng. Tiêu Hàn vỗ tay nói, mà Vũ Tông, Vũ Vương những thứ này liền càng không cần phải nói, thậm chí đột phá bốn chữ số nhiều, những thứ này mọi người có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng đây đều là lực lượng trung tiên. Chúng ta Dòng binh thành ban đầu thành lập sơ kỳ, có lẽ cũng chỉ mấy cái như vậy Vũ Tôn thôi, Vũ Hoàng liền càng không cần phải nói, thời gian ngắn ngủi có thể làm đến bước này, cũng nhiều thua thiệt mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu phải làm liền làm đến tốt nhất, đem trọn cái Dòng binh thành cấp làm được. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. Dong binh chi vương cái này danh sưng, ta mặc dù không phân phối, nhưng có người phân phối. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ nhìn mọi người. Thì, tiêu thiếu ngươi đều không phải là. Như vậy ai là ạ? Cái này Cả Lư cũng hỏi lên. Cái này các ngươi hẳn rõ ràng. Khoảng thời gian này phụ trách quản lý Dong binh thành người là người nào? Ta Tiêu Hàn tự kiểm chế cho tới nay đều là lang vô cùng thiên hạ. ở khắp nơi Chu Du liệt quốc, đối với Dong binh thành sự tình không biết gì cả. Nhưng có người so với ta làm tốt hơn. Nhưng lần này sự tình kết thúc ta, ta chuẩn bị tướng chức thành chủ giao cho người nào đó. Ta còn phải rời đi nơi này, đi Lệ quốc. Tiêu Hàn có chính mình dự định. Thực lực của hắn quá thấp, nếu là dựa vào chính mình tu luyện, cái này căn bản không đủ. Nếu không có hệ thống tồn tại, hắn chính là một cái nổ, muốn huyễn khốc điên cuồng tốn treo nổ thiên. Cái này đặc biệt nương căn bản là nằm mơ. Cho nên nói, rời đi Vân Hải quốc, rời đi Dung binh thành đi ra ngoài đánh quái thăng cấp con đường, đây mới là hắn Tiêu Hàn Thành Cựu. Gặp qua nhiều như vậy, hắn cũng biết rõ mình tiềm lực chỗ, có lẽ hắn chính là một cái độc hành hiệp, giống như Ý Rồng An, giống như Ẩn Trạm Mạn, giống như Sở Spider-Man. Giống như Hỉ Dương Dương, giống như. Tất cả mọi người đều không nói gì, tựa hồ giờ khắc này bọn họ đều im lặng, đây đều là Tiêu Hàn chính mình lựa chọn. Hắn có quyền lựa chọn mình tại sao đi làm, dù sao đối với thế này sự tình ai cũng hiểu. Tiêu Hàn phải rời khỏi, sợ rằng 18 con ngựa đều kéo không được, cái này từ đầu đến cuối đều là hắn cái người chọn. Có người hội sẽ nhất phi trùng thiên, có người là hội sẽ an phận ở một góc, bởi vì cá nhân lựa chọn khác nhau. Được, ta nói cũng chỉ có vậy, bất luận ta là không phải là dòng binh chi vương, nhưng ta từ đầu đến cuối đều sống ở các ngươi tâm lý, vô luận ta là không phải là cường giả, nhưng ta từ đầu đến cuối đều bị các ngươi công nhận, vô luận ta là không phải là thành chủ, ta từ đầu đến cuối đều là các ngươi trong lòng hoàn mỹ nhất, đẹp trai nhất người phải không? Ha ha ha, Tiêu Hàn cái này tự yêu mình trình độ, quả thật rất cao á lúc này, Vân Hải Quốc đương nhiên trong lúc đó liền lầm vào thay đổi bất ngờ bên trong, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng ngẩng đầu nhìn trời. Phong vân đến, xem ra cái này trận chiến cuối cùng cũng bắt buộc phải làm. Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ nói, "Đại ca, cái này man hoàng còn muốn nuôi với, đúng, Vân Hải Quốc ra tay sao?" Triệu Tử Long cũng cả kinh nói, "Không phải là còn muốn, là hắn nuôi với, đúng, Vân Hải Quốc nhớ không quên, ta nghi sở Quốc lao tổ hắn cũng không có thoát khỏi may mắn." Tiêu Hàn lắc đầu nói, "Mà còn, lần này hắn không phải là nhắm vào ta." mà là trực tiếp cùng hoàng thất khai chiến, nhưng ta tạm thời sẽ không hành động, chờ hắn môn đánh không sai bị lắm, ta sẽ xuất thủ đi. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Cái này sửa mãi nhà dột, luôn luôn đều là Tiêu Hàn phong cách phải không? Tòa Sơn Quan hổ đấu, lần này sự tình tuyệt đối cùng hoàng thất có liên quan, hắn tính là gì? Hắn làm đã đủ nhiều, Tây Phương Chư Quốc, cự nhân tộc, nay cũng bị hắn thu phục, hắn Vân Hải Hoàng thất còn muốn cảm tạ hắn mới được. Thay đổi bất ngờ, cái này nguy cơ hạ xuống, toàn bộ Vân Hải Quốc chi bên trong cũng là lòng người bàn hoàng. Lao tổ, cái này, không cần lo lắng, nên tôi vẫn là một tới, ta đi một chuyến rông binh thành đột nhiên cái này Vân Hải lão tổ đống nhiên mở miệng sau một khắc nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa khi hắn đi tới nơi này Rong Bình thành lúc Tiêu Hán cũng đống nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trên Cả Lì đại ca đi nên đón một hạ Tiêu Hán đột nhiên nói phải Cả Lì quả nhiên là ngươi cái này Vân Hải lão tổ thấy cự nhân tộc lớn lên thời gian là sắc mặt chấn động đương nhiên là ta làm sao thấy được ta rất kinh ngạc cái này Cả Lì khẽ mỉm cười đương nhiên kinh ngạc các ngươi là làm sao làm được khôi phục lại cái bộ dáng này Vân Hải lão tổ mặc dù có câu trả lời nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút đương nhiên là Tiêu Thiếu ta liền biết, Vân Hải lão tổ lắc đầu, nhất thời theo sau. "Xin chào lão tổ." Tiêu Hàn cũng là có chút ông quyền, hắn đối với bất luận kẻ nào đều là giống nhau, cho tới bây giờ đều không kỳ xuống. "Khách khí, Tiêu thiếu bây giờ trong bình thành, đã không thấp hơn hoàng thành quy mô, quả thật đáng giá đáng kính đáng sợ à. Cái này Vân Hải lão tổ cũng lắc đầu nói. "Khách khí, lần này lão tổ tới chính là man hoàng sự tình chứ?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Đúng, ta chính là vì chuyện này. Chuyện này, ta lựa chọn không nhúng tay vào." Tiêu Hàn rõ ràng nhìn Vân Hải lão tổ. "Cái này, vì sao?" đã lâu cái này vân hải lão tổ cũng thở dài nói man hoàng cùng ta là thâm cựu cũng rất dù là ta ra tay hắn đều sẽ không để ý tới ta bởi vì hắn cùng ngươi cựu hận càng sâu tiêu hàn một câu nói này đạp phải trọng điểm ai ngươi nói không sai hắn cùng với ta cựu hận nhất sâu p.s cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 277 tinh linh chi nhánh liên khâm man hoàng chương 277 tinh linh chi nhánh liên khâm man hoàng hắn cùng với ta trong lúc đó có thể nói là không chết không thôi Cái này vân hải lão tổ tựa hồ cũng nói ra một ít chuyện cũ. Ngươi biết ban đầu vân hải quốc dòng binh chi vương là ai sao? Cái này vân hải lão tổ cũng nhìn về phía tiêu hàn. ha ha, đương nhiên là lão tổ ngươi. Vấn đề đơn giản như vậy, ta còn không nghĩ tới sao? Tiêu hàn nhất thời cười một tiếng. Đúng, thông minh. Ta trở thành vân hải quốc dòng binh chi vương cùng phương bắc man tộc kết hạ thâm cửu hoán hận. Cái này không phải từ đó cũng liền tranh đấu cả đời, hắn trở thành phương bắc man tộc chi hoàng, mà ta liền trở thành vân hải quốc lão tổ. Bởi vì ta là năm đó Vân Hải Quốc hoàng phòng chính trường tử, nhưng ta không nóng lòng vào quyền lực, ta chỉ là hứng thú với dòng binh sự nghiệp, nhưng ta có thể phát hiện, ngươi không phải là một cái hợp cách dòng binh. Vân Hải lão tổ khẽ mỉm cười. Lão tổ nói đúng, ta quả thật không phải là một cái hợp cách dòng binh, bởi vì ta càng thích tự do. Tiêu Hàn lắc đầu cười một tiếng. Cái này quả nhiên là lão tiền bối, tự nhiên đều có kinh nghiệm, cho nên Tiêu Hàn cũng không cách nào giải bày cái gì, hắn đương nhiên cũng rất thản nhiên, rất rõ ràng bản thân nên nói như thế nào. Năm đó ta, đối với hoàng thất không có chút nào nhiệt tình, bởi vì ta không yêu quyền lực cũng không yêu tiền tài. Nhưng ta nhìn ra được, ngươi rất thích tiền." Vân Hải lão tổ lại lần nữa nói. "Cái này đương nhiên a, ta khi còn bé rất nghèo, lớn lên muốn lập chí kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày a, ngươi là Vân Hải lão tổ muốn áo cơm vô lo, nhưng ta không được a." Tiêu Hàn gật đầu nói, "Người trẻ tuổi truy cầu, chúng ta không hiểu a. Nhưng ta nhìn ra được ngươi có thể đủ đi đến một bước này, tuyệt đối không chỉ là dựa vào ngươi thông minh vật cùng một điểm này kiếm tiền bản lĩnh, mà là ngươi bền lòng cùng nghị lực chống đỡ ngươi đi xa hơn." Lão tổ quả khen, Tiêu Hàn bất quá liền một tiểu nhân vật mà thôi, không có lão tổ nói lợi hại như vậy. Đối với này chuyện, Tiêu Hàn quả thật không biết rõ làm sao nói. Tiểu nhân vật đại mộng nghĩ, chúng ta còn là nói nói chính sự đi. Ta cùng với Man Hoàng trong lúc đó tranh đấu một thân, vốn cũng không nên cuốn vào hoàng thất chiến tranh, nhưng không có cách nào người này đối với quyền lực hất vọng quá mức đáng sợ, dù là cả đời đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp đem ta đánh bại, thậm chí là dùng tất cả vũ liếng đều tại để cho ta thân phụ. Đáng tiếc, hắn đi nhầm đường. Với hắn tu vi mặc dù cùng ta tề khu ngang hàng, nhưng lại không dám nhìn thẳng sinh tử. Lão phu không sợ hãi, nhưng hắn không dám. Lần này cùng hoàng thất chúng ta khai chiến, ta chỉ muốn cầu một điểm. Vận Hải lão tổ nhìn về phía Tiêu Hãn. Điểm nào? Như vạn bối có thể làm được át phải toàn lực ứng phó. Tiêu hàn Minh Bạch, cái này Vân Hải Lão Tổ có thể tự mình đến tìm hắn, chính là để mắt hắn. Ta biết ngươi cùng ta kia trưởng tôn trong lúc đó gục mắc, nhưng ta đã giao hôm qua, hắn cũng coi là hiểu ra, biết ngươi là một cái không thể treo chọc người vật, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở sau khi ta chết, giúp ta tướng Vân Hải quốc những thứ này tàn dư toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài. Đây là ba chục tỷ linh thạch, coi như là ta cho ngươi thủ lao. Đầu tiên là man tộc tàn dư, thứ nhì là thẩm thế lực, cái thứ ba là tây phương chư quốc, cái thứ bốn là nhìn chậm chậm tinh linh sâm long. Cái này Vân Hải Lão Tổ cũng nhất nhất nói, tinh linh sâm long đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Tiêu Hàn quả thật không hiểu. Nơi này vô tận rừng rậm là vũ thần đế quốc bên trong một mảnh cực kỳ khổng lồ địa phương, cũng là doanh binh năm đó thích nhất tiến vào địa phương, nhưng bây giờ cái này tinh linh xâm lâm tựa hồ phong bế quá lâu, không người nào dám đi vào. Nhưng cùng tinh linh xâm lâm liên lạc vẫn có. Vân Hải lão tổ cũng nghiêm túc nói, nguyên lai like là thế này, xem ra đây là một cái ngạnh cha a. Như thế nào? Ba chục tỷ linh thạch là ngươi thù lao, giúp ta rõ ràng tàn dư liền có thể. Vân Hải lão tổ tựa hồ cũng là một cái hoàn toàn người làm ăn được, khoản làm ăn này ta tiếp. Tiêu Hàn không có cự tuyệt, đây chính là lấy tiền sự tình. Chỉ cần không để cho hắn cùng với Man Hoàng đối kháng chính diện, như vậy hắn đi đánh lén cũng được cả. Tốt lắm, ta đi trước một bước, đi chuẩn bị hậu sự. Vân Hải lão tổ tiếng nói rơi hạ, lúc này mới nhanh chóng biến mất ở nơi này. Vũ Hoàng Cường giả quả nhiên lợi hại, nói không thấy cũng không gặp. Tiêu Hàn sắc mặt chấn động, quả thật không nghĩ tới. Cả Ly đại ca, ngươi có thể đủ phát hiện hắn tu vi sao? Tiêu Hàn nhìn đứng ở một bên cự nhân tộc lớn lên, rất cao, rất thần bí. Hàn là kiệu phẩm Vũ Hoàng. Cả Ly lắc đầu nói, xem ra ngươi cũng không nhìn ra a. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Nhưng lần này đạt được 30 tỷ linh thạch, đây chính là một món của cải lớn giàu a, phát phát, 30 tỷ linh thạch a. Đây chính là thổ tài chủ a. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng đương Vân Hải lão tổ trở lại hoàng thất sau, cũng lập tức để cho người tìm Vân Hải quốc quân. Trường tôn, bây giờ Vân Hải quốc hậu sự ta đã an bài thỏa đáng, lần này ta cũng chuẩn bị chịu chết, còn như phương Bắc man tộc chờ ta cùng man hoàng đồng quy vu tận sau, ngươi liền toàn lực tiêu giết đi, không nên nương tay. Hoa căn không thể lưu. Cái này Vân Hải lão tổ thật không nghĩ lưu hạ hỏa căn. Vâng, lão tổ. Còn như Tiêu Hàn nơi nào, ta cũng cho thủ lao để cho hắn trợ giúp thanh trừ thẩm thế lực cùng với bên ngoài uy hiếp hắn biết làm đến từ nay về sau vân hải quốc bất luận hắn phát triển đến mức nào đều không nên đi cheo chọt còn như không trung dực long vương ta cũng để lại cho ngươi vân hải lão tổ khẽ mỉm cười lão tổ cái này không đáng ngại ban đầu là ta cưỡng ép hàng phục dực lòng, nhưng nhiều năm như vậy hắn tự do ta không có chối bừa qua cũng đúng hoàng thất có rất nhiều công hiến cũng coi là ta một cái lao tiểu nhị hảo hảo đối với hắn lúc này ở ngoại vi rừng rậm tinh linh đương man hoàng xuất hiện ở nơi này lúc cũng là lập tức bị ngoại vi rừng rậm tinh linh trận pháp cấp ngăn trở ta muốn gặp các ngươi tinh linh tộc tộc trưởng. Man Hoàng mặt đầy sát cơ bùng nổ, nếu không phải nhìn hắn kỹ nơi này, chỉ sợ sớm đã ra tay. Chỉ thấy một người mặc một thân lục y lìa, mọc ra mái tóc màu xanh lục nhọn lỗ hai cung tiễn thủ, chậm rãi đi ra. Tộc trưởng để cho ta người đi vào. Cái này cung tiễn thủ chậm rãi nói. Man Hoàng liếc hắn một cái, không có nói nhiều, mà là trực tiếp đi vào ở một nơi lục sắc trong cung điện. Man Hoàng cũng xuất hiện ở nơi này. Thế nào? Thì ta có việc. Một cái tinh linh nữ hoàng nhân vật bình thường, đống nhiên đi ra, nhìn về phía Man Hoàng. Ta hy vọng các ngươi có thể ra binh giúp ta chấn áp Vân Hải quốc. Man Hoàng đi thẳng vào vấn đề. Vân Hải quốc cái này nữ hoàng xem man hoàng một dạng lâm vào yên lặng đương nhiên được nơi ngươi không cần suy nghĩ cái này ta sẽ cho các ngươi các ngươi cái này chi nhánh cũng là bị vứt bỏ nhưng có những thứ này các ngươi có thể ung dung phát triển thậm chí lại lần nữa xông vào tinh linh trong hoàng tộc man hoàng mang theo sức dụ dỗ thanh âm để cho nữ hoàng lại lần nữa do dự ngươi lai cái này căn bản không phải cái gì từ đầu đến đuôi tinh linh nữ vương mà là tinh linh tộc ban đầu bị trục ra hoàng thất một cái chi nhánh đương nhiên cái này chi nhánh thực lực cũng rất đáng sợ nữ vương cũng là vũ hoàng cường giả cho nên man hoàng đi tới nơi này cũng chính là là tìm nàng hợp tác cũng coi là cho nàng một cái cơ hội cho mình một cái trợ giúp. P.S. Côn Vật Bi cào tỷ Hiền xin vội 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 278. Vũ Hoàng Quốc Chiến, núi sông biến sắc. Chương 278, Vũ Hoàng Quốc Chiến, núi sông biến sắc. Được, ta có thể thử xem. Cái này Tinh Linh Nữ Vương ý, muốn, rất lâu sau, rốt cục vẫn phải đồng ý kỳ thực nàng mới là trong rừng rậm Tinh Linh ban đầu Vương giả huyết mạch, nhưng lại bị một người khác chi nhánh cấp cấp Đoạn Hoàng Tộc Vị, cái này làm cho nàng chỉ có thể bị buộc thoát đi vòng trong, xuất hiện ở nơi này sinh tồn, cho nên lần này cũng coi là một cái cơ hội. Cùng Man Hoàng hợp tác nhìn một chút là có phải có năng lực lại lần nữa đánh vào cái này trong rừng rậm tinh linh đây, từ đó đoạt lại thuộc về mình hoàn quyền vị trí. Tốt lắm, ta trước trở về chuẩn bị, ngày mai sẽ đại quân lên đường tiến quân vân hải quốc. Hy vọng nữ vương chuẩn bị sẵn sàng. Cái này man hoàng khẽ mỉm cười, nhất thời bay ra nơi này. Theo nguy cơ tiến một bước bùng nổ, toàn bộ vân hải quốc thượng địa phương tương khung, tựa hồ cũng nhiều ra rất nhiều mây đen, nương theo lấy tích tí tách tiểu vũ. Tiêu hàn cũng nhìn về phía vậy một phương tiến khung. Chiến tranh ngu tới. Tạm thời kích động tính nhiệm vụ, trợ giúp vân hải quốc lao tổ hóa giải nguy cơ, tiêu diệt phương bát ma tộc. Khen thưởng ký chủ mười tỷ linh thạch khen thưởng túc chủ tu là tăng lên 5 cái đẳng cấp, khen thưởng ký chủ cộng sinh yêu thú tiểu hắc lên cấp vũ tôn, khen thưởng ký chủ tuyệt phẩm đồ long đao. cái gì? đồ long đao? tiêu hàn nghe nói như vậy biến sắc. đây là thật sao? đồ long đao? hắn có chút không dám tin tưởng. cái này tuyệt đối không phải thật. tiêu hàn thử bóp mình một chút, chuyện này nhất thời thương hắn tê ở. mẹ kiếp, quả nhiên là thật. mười tỷ linh thạch khen thưởng cái quỷ gì? hệ thống lúc nào hảo phóng như vậy. còn có cái này tiểu hắc lên cấp. tiêu hàn gần đây cũng không để ý nhiều như vậy, nhưng lần này coi như là không tệ. bây giờ tiềm lực lớn nhất chắc là yêu thú tiểu hắc ngày khác sau còn có tư cách trực tiếp tấn thăng vũ hoàng mà còn cũng là chính mình tốt nhất cộng sinh yêu thú còn như tiểu bạch các loại chờ đã đặt chân vũ tôn đỉnh phòng bọn họ tiềm lực coi như là hao hết duy chỉ có tiểu hắc còn có cơ hội tiêu hàn cũng phân tích đạo tính không nghĩ lần này không tự mình ra tay cũng không được hệ thống đều công bố cứu vớt thế giới nhiệm vụ hắn còn có thể làm thế nào đây lúc trời sáng tiểu vũ trở nên lớn toàn bộ vân hải quốc cùng với chúng quanh đều âm trầm đáng sợ rất nhiều người nhìn một màn này cũng là nội tâm am ang tựa hồ hôm nay chính là ngày tận thế theo một giọng nói vang lên Cái này đại quân cũng hoàn toàn từ biên cảnh gào thét tới, trực tiếp tiến vào Vân Hải quốc. Vân Châu cao phá, hai đại chiến tướng bị bắt sống, mà phương Bắc Man tộc quân đội cũng cùng hai cái quốc gia đồng thời xông vào Vân Hải quốc chi bên trong. Nhưng lúc này ở trong rừng rậm tinh linh, nữ vương này cũng mang theo tất cả mọi người bọn họ từ tinh linh xâm lâm phương này hướng lên đường. Tam phương bùng nổ, duy chỉ có thiếu cự nhân tộc, nếu không Vân Hải quốc muốn vẫn lạc đều là nửa phút sự tình. Ta không muốn nhìn thấy một màn vẫn là bùng nổ. Vân Hải lão tổ cười khổ nói, tinh linh nữ vương là lợi ích, vẫn là lựa chọn ra tay, ban đầu hắn nói qua chính mình ý kiến, nhưng vẫn là bị Man hoàng suối dục đứng lên. Tam Vương bùng nổ, nướng chừng bốn cái vũ hoàng ra tay. Cái này nếu là muốn vẫn lạc Vân Hải quốc, cái này dễ như trở bàn tay. Theo đại quân tiến vào Vân Hải quốc, đây cũng là từ Vũ Châu nghiêng đi đi, trực tiếp tiến vào hoàng thành trung quanh thủ phủ. Vân Hải lão nhi, đi ra nhận lấy cái chết. Ở Vân Hải quốc hoàng bên ngoài thành, Tinh Linh nữ vương, Yến quốc lao tổ, Sở quốc lao tổ đều đi tới nơi này. Mà đồng thời Triệu quốc lao tổ cũng mang binh ra tay, tiêu hẳn cái này dòng binh thành cũng bùng nổ. Cự nhân tộc cùng với những thứ này sát thủ thích khách, cùng với hắn dòng binh đoàn rối rít điều động, cũng hướng cái này hoàng thành chạy tới. Man Hoàng không muốn lại chấp mê bất ngộ, ngày hôm nay hạ không phải là ngươi suy nghĩ một chút như vậy, ngươi nếu muốn muốn, ta có thể mang Hoàng đế nhường cho ngươi, nhưng không muốn sinh linh đổ thán. Cái này Vân Hải lão tổ lúc xuất hiện cũng nhất thời mở miệng nói, đừng nói như vậy đường đường chính chính, bây giờ bản Hoàng đại quân áp cảnh, trận chiến này thế ở khó tránh khỏi, là ngươi chính mình đấu hàng, hay là để cho bản Hoàng đưa ngươi hạ địa ngục? Man Hoàng mặt đầy ngạo khí nhìn hắn, nói lời từ biệt nói quá vẹn toàn, ban đầu ngươi không phải ta đối thủ, bây giờ ngươi như thường không phải là. Cái này Vân Hải lão tổ bay ra lúc cũng nhất thời rơi vào đại quân phía trước tất cả mọi người ngưng mắt nhìn nơi nào đều có một cổ vô hình áp lực ha ha man hoàng lão nhi ngươi lại tới đột nhiên tiêu hàn một câu nói cũng để cho vân hải lão tổ nhìn sang tiêu hàn ngươi lại đến vân hải lão tổ nhìn tiêu hàn sau lưng những thứ này vũ hoàng cường giả hắn cũng rất bất đắc dĩ hắn đường đường một cái hoàng thất cường giả đều không có một vũ châu rong bình thành đáng sợ tiêu hàn tiểu nhi ngươi tới làm gì man hoàng biết rõ lần này nhiều tiêu hàn át phải nguy cơ liền tăng lên còn có lão phu một giọng nói bùng nổ cái này triệu quốc lão tổ cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người triệu ma thiên ngươi cũng tới man Hoàng đồng tử co rụt lại, nhìn về phía hắn. Đương nhiên, lần chiến đấu này ta tự nhiên muốn nướng tay a. Triệu Mạc Thiên Lý làm đương nhiên nói. Bây giờ ba chúng ta địa phương thế lực đối với các ngươi tam phương thế lực, chiến đấu còn đánh nữa hay không? Tiêu Hàn trực tiếp mở miệng nói. Hắn lần này nhiệm vụ, dĩ nhiên không phải đánh gục Man Hoàng, hắn còn chưa đủ tư cách này, nhưng đục nước béo cò liền đủ. Tiêu Hàn tự có hắn so đo. Tiêu Hàn Tiểu Nhi, bản hoàng không đếm xỉa tới ngươi. Nhưng Vân Hải lao thất phu, ngươi phải chết. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, nhất thời cái này Man Hoàng cũng bay ra ngoài, giết cho ta. Tiêu Hằng nơi này có thể không có cô kỵ nhiều như vậy, hắn hình thức chiến đấu cũng nhất thời liền mở ra đây chính là sửa mái nhà rột đánh quái nhận kinh nghiệm cơ hội tốt ta. Hắn lúc tới sau khi liền toàn bộ phân phó tất cả mọi người có thể cướp lấy bao nhiêu thứ tốt liền cướp lấy bao nhiêu, một điểm không để lại. Mà hai đại võ hoàng bay ra cũng nhất thời bên trên Vân Hải quốc thượng hoặc không. Ta ngươi đánh một trận nếu không cách nào tránh khỏi như vậy cũng không cần tránh cho. Giờ khắc này Vân Hải lão tổ cũng là lắc đầu cười khổ nhất thời trong tay một cây chiến binh bỗng nhiên xuất hiện. Ta đây Vân Hải súng đã đi theo ta mấy trăm năm thời gian cũng là nên gặp mặt một lần sau một khắc cái này vân hải lão tổ một tay phất lên, ngừng thời không khí bạo phát, hàng này thoát khí lãng cũng là cuốn đi, giống như trời đất bùng nổ. cái này man hoàng tự nhiên khí thế mạnh hơn, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng lao nhanh mà ra. giờ khắc này tiêu hàn cũng đột nhiên dừng lại, dù sao trận này đặc sắc chiến đấu, cho hắn rung động cũng không nhỏ. cho ta hối bái một bộ siêu cấp máy quay phim, ta muốn tướng cái chàng diện này chụp đi xuống. tiêu hàn nằm ở phi ương trên lưng, cũng lập tức nói, hóa ra hắn tới nơi này, chính là xem của vui. đương nhiên còn có thừa dịp cháy nhà ăn cướp, một điểm này hắn không có quên. hai người ở thiên không chiến đấu. Giống như mây hồng một dạng còn có vô tận khí lãng tung hoành năng dọc, Hạ Phương Vân Hải quốc hoàng thành cũng ở đây cường hãn như vậy lực lượng hạ, toàn bộ sụp đổ, giống như đậu hũ nát một dạng, toàn bộ đều băng tan tuyết dung. Tiêu Hàn thấy như vậy một màn, cũng thán phục cái này vũ hoàng cường giả lực tàn phá kinh người, nếu là bọn họ là vũ đế cường giả, đây không phải là vây tay một cái, toàn bộ Vân Hải quốc đại địa đều phải xé, ngươi một phát súng ta một đao, đây đều là kinh thế hai tộc ga cũng may chiến đấu không phải là hắn, nếu không đã sống chết. PS, Cổn Vật Bì khảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 279. Man hoàng tự bạo, thu phục tinh linh tộc. Chương 279, Man hoàng tự bạo, thu phục tinh linh tộc. Hai đại võ hoàng chiến đấu, có thể so với ảnh đế cấp bậc đặc sắc đối chiến, duy trì con là trùng quanh đây khó mà tìm tới rất tốt quay trụ cấp độ, cái này làm cho Tiêu Hàn có chút bất mãn. Cái này có thể chịu được so Hollywood tuyệt phẩm điện ảnh a, các loại, chờ, Lao tử sau đó trở về, cái này cũng có thể thả ra xem một chút a, đến lúc đó Lao tử cũng là đạo diễn, cũng là tuyệt đối bán trâu ngồi a. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Tiêu Hàn tiểu nhi, ngươi cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hoa. Bị Tiêu Hàn một mực chụp lén cái này man hoàng cũng có chút không vừa ý chính mình chiến đấu, duy chỉ có hắn một mực nghị luận ở mỹ, nói cái này nói vậy, nói cái gì ra sức không góp sức vấn đề, mẹ hắn, cái này hóa ra là tới xem của vui. ha ha, các ngươi tiếp tục, ta đi diệt ngươi man tộc. tiêu hàn cũng không muốn lại gây chuyện, các loại, chờ, hạ người này bùng nổ, trực tiếp muốn giết hắn, hắn cũng không biện pháp. ngươi dám, cái này man hoàng cũng lại lần nữa bùng nổ. chúng ta đánh một trận còn chưa hoàn thành, ngươi gấp cái gì? cái này vân hải lão tổ cũng cười ha ha một tiếng, có tiêu hàn mang theo vũ hoàng ra tay, cái này man tộc muốn chui diện, tuyệt đối không khó. Theo Tiêu Hàn dẫn người đao to búa lớn xông vào cái này man tộc trong quân đội, cái này điểm kinh nghiệm ít e cũng là quét quét ta. Chúc mừng ký chủ tiến vào nhị phẩm vũ tôn cảnh. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng là cảm thấy cực kỳ thoải mái, à, dù sao cái này tăng thực lực lên cơ hội cũng tới. Chờ hắn tướng lần này sự tình giải quyết, chỉ sợ hắn cũng đủ trở thành thất phẩm vũ tôn cường giả, thậm chí cao hơn tu vi. Cộng thêm Tiểu Hắc xuất hiện, như vậy hắn ngày sau tiến vào cái này vũ thần đế quốc, át phải cũng không phải là cái gì một người một nữa. Đây mới là Tiêu Hàn dự định chỗ, cho ta tiếp tục giết, hung hăng tiêu diệt man tộc, đầu hàng đều cho ta thu, không đầu hàng liền toàn bộ diện. Tiêu Hàn cũng là ăn một miếng, chiến đấu lại lần nữa bùng nổ lửa nóng, Tiêu Hàn cũng xông vào cái này man tộc bên trong, trong tay bị Thiên Kiếm cũng là kiếm khí tung hoành năng dọc. căn bản cũng không có nương tay. Đáng chết Tiêu Hàn, Man Hoàng phân tâm, cũng bị cái này Vân Hải lão tổ trực tiếp đả thương. Chiến đấu không nên phân tâm, ngươi man tộc mà thôi, không có sẽ không. Cái này Vân Hải lão tổ cũng là cực kỳ cao hứng, có Tiêu Hàn tàn quét, chiến đấu này phòng trường rất nhanh thì kết thúc, nhưng hắn cùng Man Hoàng chiến đấu còn không có kết thúc, cuộc chiến đấu này mới là khó khăn nhất. Các bản hoan cuốt, cái này Man Hoàng Tu Vi bùng nổ cũng nhất thời để cho Vân Hải lão tổ sắc mặt trầm xuống. Hắn biết cái này Man hoàng tu vi cùng hắn ngang sức ngang tài, nhưng lần này hắn khẳng định không dám nâng tay. Man hoàng đồ đằng, giờ khắc này, Man hoàng khí thế bùng nổ, một đạo bóng sói đồ đằng hư ảnh nhất thời bộc phát ra, cũng có vô tận lang uy cản quét bát phương. Giờ khắc này, Man hoàng cũng chuẩn bị cuối cùng tấn công. Người có vũ khí, ta cũng có. Vân Hải Đỉnh Phong. Giờ khắc này, cái này Vân Hải lão tổ cũng một tay phất lên, nhất thời thì có vô tận gió xoáy trực tiếp bùng nổ, trung quanh càng bị Vân Hải bọc, cái này đáng sợ gió xoáy cũng nhất thời bùng nổ, từ đại địa trùng quanh lan tràn không ít người cũng bị cuốn vào cái này do lớn bên trong bóng sói bùng nổ cũng để cho rất nhiều người miễn cưỡng tử vong đây chính là một trận quyết chiến mau rời đi nơi này tiêu hàng cũng quyết định đây chính là cuối cùng quyết chiến nếu là bị ảnh hưởng đến ai cũng không trốn thoát bóng sói bùng nổ cái này một người bóng sói hai mắt tản ra đáng sợ thôn vệ huyết quang cả người khí thế càng là tản ra hùng hậu lực lượng giống như muốn thôn vệ hết sạch càng là muốn xé hết thảy ngăn ở trước mặt nó hết thảy cũng sẽ hủy diệt bạo cho ta phát man hoàng gầm lên giận dữ nhất thời cái này kinh thiên đổ đằng bóng sói xông ra cũng hướng vân hải lão tổ đi mà man hoàng nơi này chính là nhất thời liền hướng tiêu hàn đi, cái này làm cho hắn lạ như vậy sắc mặt run một cái. đáng chết, hắn muốn giết ta. tiêu hàn cũng là run một cái. cái này hắc long vương cũng nhất thời bay ra, nhưng vào lúc này bầu trời này rực long vương cũng nhất thời gào thét mà ra. hắc long vương cùng rực long vương đồng loạt bay ra, tướng cái này man hoàng cản được. muốn đi, trước qua cửa hải của ta lại nói. cái này vân hải lão tổ cũng lại lần nữa bay ra, ba người đủ tể tướng man hoàng bao ở trong đó. các ngươi đều đáng chết, bị ba đại võ hoàng lây quanh, man hoàng cũng gấp. mà một khắc triệu quốc lão tổ cũng lại lần nữa bay ra. Bốn đại võ hoàng trực tiếp tướng cái này Man hoàng cấp vây khôn đứng lên. Tinh linh nữ vương nơi nào cũng là sắc mặt rung một cái, hắn nơi nào nghĩ đến sự tình lại sẽ đi đến một bước này. Các ly ngươi cũng đi." Tiêu Hàn đột nhiên phân phó nói. "Còn có Văn Man vương." Tiêu Hàn cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Giờ khắc này vũ hoàng cũng đều bùng nổ, sáu cái vũ hoàng cường giả đồng loạt bay ra, cũng hoàn toàn tướng Man hoàng bao ở trong đó. Man hoàng thấy như vậy một màn, cũng là phát ra một tiếng cười thảm, bản hoàng ngang dọc cả đời, lại chưa bao giờ từng gặp phải thua thảm như thế, từ đó tới nay đây cũng tính là tính toán hết thảy, lại không nghĩ rằng ở chỗ này, bị các ngươi một đám người cấp tính toán cái này man hoàng phát ra một tiếng cười thảm, không khỏi nhìn về phía trung quanh. hắn lựa chọn tự bạo, đáng sợ nổ mạnh xảy ra, cũng nhất thời cuốn đi ra ngoài. lúc này bao gồm tinh linh nữ vương cũng bay ra ngoài, ngăn trở cái này dư âm nổ. nếu không lần này tổn hại mất cũng quá đáng sợ, nàng không nghĩ tới man hoàng sẽ chọn tuyệt vọng tự bạo. vũ hoàng cường giả tự bạo, chắc chắn sẽ không liền đơn giản như vậy. cái này mấy đại võ hoàng cường giả bị tạc bay trong nấy mắt, tất cả mọi người đều phun ra máu tươi. kể cả trung quanh hết thảy đều bị đáng sợ khí lãng liên lụy, tiêu hàn cũng bị khí lãng nổ bay đi ra ngoài, phun một ngụm máu tươi ra. chiến đấu tựa hồ kết thúc. Toàn bộ hoàng thành trung quanh hết thảy đều hóa thành cho bụi, bụi mù tràn ngập không thấy được hết thảy. Man hoàng vẫn lạc, cũng để cho phương Bắc man tộc Lâm vào cuối cùng trong tuyệt vọng, tiêu Hàn người cũng toàn bộ bộ tướng bọn họ không chế. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tu vi tăng lên 5 cái đẳng cấp, khen thưởng linh thạch 10 tỷ, khen thưởng tiểu hắc tấn thăng vũ tôn yêu thú, khen thưởng tuyệt phẩm Đồ Long đao. Đường Tiêu Hàn nghe nói như vậy lúc, hắn cũng trong nháy mắt đầy máu sống lại, nhìn trong tay mình Đồ Long đao, Tiêu Hàn cũng nhất thời cười lớn. Bản thiếu có ý tiền, tự mình có Đồ Long. Thất phẩm vũ tôn khí thế quấn, cũng nhất thời một cổ nhiệt huyết hào hùng hoàn toàn bộ phát ra. Nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, Tiêu Hàn cũng nhìn về phía xa xa Tinh Linh Nữ Vương. Nhưng hắn tựa hồ không nhìn thấy Vân Hải lão tổ, người này đây. Khi hắn tiến lên lúc, Vân Hải lão tổ sinh cơ đã không có, trận chiến này hắn sợ thụ ảnh hưởng đến lớn nhất. Tiêu Hàn than khổ một tiếng, vì hắn nhắm hai mắt lại, tiên nghỉ đi. Vân Hải lão tổ vẫn lạc, man hoàng tự bạo. Đương nhiên còn có hậu sự không có giải quyết. Tinh Linh Nữ Vương, ta tựa hồ nhớ các ngươi Tinh Linh xâm lâm cũng không chỉ là một chút như vậy lớn nhỏ ạ. Tiêu Hàn mang theo cương giả, cũng sắp bọn họ vây lại. Cái này, chúng ta là hoàng thất chi nhánh năm đó bởi vì tranh đoạt hoàng quyền thất bại mới bị đuổi ra ngoài nhưng chúng ta huyết mạch tuyệt đối là chân thực cái này tinh linh nữ vương cũng có dung nhan tuyệt mỹ còn có cái này vóc dáng hot cũng có thể nói ma quỷ cấp bậc tốt lắm sống hay chết tự lựa chọn đi tiêu hàn không có nói nhiều ách ra đây lựa chọn thần phục đi tinh linh nữ vương còn có thể nói cái gì vậy V.S. cồn vật bi cạo tỷ hiển xin một chín điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng hai sau đại chiến hết thảy bình tĩnh lại chương hai sau đại chiến hết thảy bình tĩnh lại Một trận đại chiến, làm cho cả Vân Hải Hoàng Thành hóa thành cho bụi, Vân Hải lão tổ vẫn lạc, mà rất nhiều vũ hoàng cường giả bị thương, càng là kể cả tiêu Hàn nơi này đều vẫn lạc một người văn man vương. Cái này làm cho hắn lạnh như vậy cực kỳ đau lòng à, đây chính là vũ hoàng cường giả A khi hắn trở lại cái này dòng binh thành lúc, cũng mang theo hắn chiến lợi phẩm trở lại, phương Bắc man tộc bị tiêu, tinh linh tộc bị thu phục, cự nhân tộc cũng bị hắn lúc đầu làm lung lạc. Cơ hồ rất nhiều cường giả đều bị hắn dòng binh thành cấp thâu tóm đi vào. Đúng, ta muốn hỏi hỏi các ngươi tinh linh xâm lâm hoàng quyền tranh đoạt là một dạng gì? Tiêu Hàn thật tò mò. Năm đó chúng ta có một đại chủ mạch cùng với tam đại tinh linh chi nhánh, chủ mạch cường giả nhiều nhất, thực lực cũng đáng sợ nhất. Nhưng sau đó chủ mạch bởi vì một kiện sự tình cuối cùng suy sụp, cho nên tam đại chi nhánh tranh đoạt hoàng quyền cũng liền bắt đầu, cái này ở vũ thần đế quốc bên trong đều là người người biết. Bất quá bây giờ không người biết. Cái này tinh linh nữ vương lắc đầu nói. Còn như chúng ta chính là chiến đấu thất lợi một cái chi nhánh, cuối cùng bị đuổi đi, cho nên liền ở lại ngoại vi rừng rậm tinh linh, thế nhân vẫn đối với chúng ta có thành kiến, nói chúng ta là kỳ dị chúng Càng là nhiều lần đối với chúng ta săn giết, mà ngươi nếu là đi Vũ Thần Đế quốc liền có thể thấy, khắp nơi đều khả năng nhìn thấy chúng ta tinh linh. Thường xuyên tránh trong rừng rậm chúng ta, cũng không dám bên ngoài ra, đây chính là vì sao những thứ này địa phương không thấy được." Tinh linh nữ vương từng cái nói, "Chúng ta không dám đi Vũ Thần Đế quốc, cũng không dám dung nhập vào nhân thế, cũng chỉ phải ở lại nơi đó chật vật sống qua ngày, lần này cũng là bị man hoàng mang ra ngoài, chuẩn bị lại lần nữa đánh về hoàng thất. Đáng tiếc man hoàng vẫn lạc, chúng ta hết thảy đều rơi vào khoảng không." Tinh linh nữ vương cũng cười khổ nói, "Vậy các ngươi tinh linh tộc có phải hay không mỹ nữ rất nhiều?" Tiêu Hàn đột nhiên sờ lên cằm hỏi lên, quả thật rất nhiều. Tinh linh với xinh đẹp cùng giỏi giang tập trung vào một thân, trời sinh liền có được đối với, đúng, đại tự nhiên, câu thông lực. Cho nên chúng ta cũng bị rất nhiều người coi trọng, đương nhiên làm nữ buộc nhân cũng rất nhiều. Chúng ta không có đi giằng buộc. Cái này Tinh Linh Nữ Vương cười khổ nói, thế này a, ta đây thì càng muốn đi Tinh Linh Sâm Lâm nhìn một chút. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Thiếu cũng muốn đi. Cái này Tinh Linh Nữ Vương cả kinh nói, vốn lấy hân thực lực này, muốn đi nơi nào không thể nghi ngờ căn bản cũng không đủ. Man Hoàng cùng với Vân Hải lão tổ là bị được xưng gần gũi nhất Vũ Đế người, cho nên ta mới tìm được cơ hội. Nếu không có Vũ Đế Tu Vi tiến vào tinh linh sâm lâm, như vậy chẳng qua là tự chịu diệt vong. Cái này tinh linh nữ vương cũng cười khổ nói, Vũ Đế, cái này cấp tiêu Hàn Dung động quả thật không nhỏ. Dù sao cái này Vũ Đế có thể không phải người người cũng dám đi làm, người bình thường cũng không có thế này bản lĩnh à? Dù sao Vũ Đế Vi Phong cũng không phải là nho nhỏ Vũ Hoàng có thể có thể so với. Được rồi, ta đây cũng chỉ đánh bỏ ý niệm này đi. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói, không. Vốn lấy Tiêu Thiếu Thiên Phú, ngày sau muốn vào Quân Võ Đế tuyệt đối không phải việc khó, đương nhiên đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hiện tại không được, sau đó có thể a. 10 năm không được có trăm năm a. Tinh Linh Nữ Vương cũng có dự tính. Bằng vào ta tinh linh dự cảm, ít nhất 50 năm bên trong, Tiêu Thiếu liền có thể xông vào Vũ Đế cảnh. Cái này Tinh Linh Nữ Vương mặt đầy tự tin nhìn Tiêu Hàn. cái này ngược lại có khả năng. Có được vô địch thôn vệ hệ thống hắn, 50 năm trở thành Vũ Đế, đây tuyệt đối không khó. Cái này hắn là có thể đoán trước, cho nên Tiêu Hàn đối với cái này cái Vũ Đế cũng không phải là không có cảm giác được hiện tại cũng liền trước như vậy đi nhìn chúng ta một chút bây giờ tài lực cùng với tình huống như thế nào tiêu hàn cũng gật đầu nói vân hải lão tổ vẫn lạc hắn còn muốn đi hoàng thất nhìn một chút dù sao cái này mua bán không có ở đây nhân nghĩa ở ban đầu cái này vân hải lão tổ cũng phó thác chính mình một ít sự tình cái này chia buồn vẫn là phải đi cái kia trương gia ký ngươi đi với ta một chuyến đi hoàng thất nhìn một chút tiêu hàn lắc đầu nói ở vân hải trong hoàng thất toàn bộ tường thành cũng bắt đầu trọng tu địa phương đều tại đại đổi dù sao nơi này hủy diệt hết thảy không có thứ gì đương tiêu hàn xuất hiện ở hoàng cung lúc nơi này cũng là một mảnh rõ ràng. Dương binh Chi vương tiêu Hàn tới chia buồn lao tổ tông hoàng đế. Đột nhiên một cái lao thái giám cao giọng nói: "Cái này Vân Hải hoàng đế cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Hàn, cái này cũng nhìn sang. Quả nhiên cái này Tiêu Hàn cũng là tuấn tú lịch sự, con nhỏ tuổi chính là Vũ Tôn cường giả đây quả thật là để cho người bội phục, xin chào Tiêu thành chủ." Cái này Vân Hải hoàng đế cũng chậm rãi nói. Đương nhiên Tiêu Hàn cũng không nói nhiều, mà là lấy ba nén nhang đốt, lúc này mới yên lặng ôm quyền sá một cái, "Tướng, cái này thơm chèn vào đi." Lão tiền bối có khí, cao giọng phát sáng lễ để cho Tiêu Hàn bội phục, nếu không phải ngài ra tay, sợ rằng toàn bộ Vân Hải quốc đô hội sẽ Lâm vào nguy cơ, là ngươi một người cứu vãn toàn bộ Vân Hải Quốc, cũng là ngươi một người cứu vãn toàn bộ Đại Địa, đáng giá để cho ta tiêu Hàn bội phục. Tiêu Hàn lại lần nữa ôm quyền xá một cái, cũng để cho cái này Vân Hải Hoàng Đế không khỏi khâm phục. Dù sao người này dù chết, nhưng là đạt được cao như vậy khen, cái này quả thật không tệ. Tiêu Hàn cái này mặt ngoài nói năng tùy tiện, tựa hồ không còn xuất lại chút gì. Quốc quân nén bi thương, ta hôm nay cũng là đến nhìn một chút, ta cũng liền đi trước một bước. Tiêu Hàn không có tiếp tục lưu lại nơi này ý tứ. Tiêu thiếu đi thong thả, cái này quốc quân cũng không ở lại lâu. Dù sao hắn cùng với Tiêu Hàn trong lúc đó không thể nói bằng hữu cũng nói không được tình nhân, cũng nói không thượng giao tình rất sâu, cũng nói không thượng giao tình rất cạn. Tiêu Hàn đi, lại không có lưu lại một kia bụi đất, nhưng hắn đi cũng rất nghêo đi ra hoàng cung sau, hắn cũng nôn ra một hơi, lao tiền bối trần quy trần thổ quy thổ, cũng coi là kết một cọc tâm nguyện, cái này tranh đấu cả đời cũng rốt cuộc kết thúc. đúng vậy, cái này Vân Hải lao tổ quả thật tính giải thoát, dù sao cái này tranh đấu cả đời khổ nạn không ở lại hậu bối bên trên, đã rất không tồi. Trương Gia ký nói, để cho Tiêu Hàn cười một tiếng, chúng ta trở về. Tăng Quốc cũng hoàn toàn khôi phục băng bảo, ban đầu hai cái Vu Hoàng lao tổ cũng hoàn toàn thanh tỉnh, đều trở lại lãnh địa mình trên nhưng đối với Vân Hải quốc trận chiến này tình huống cũng rất bất đắc dĩ nhưng Man Hoàng vẫn là quả thật hạ lòng hạ dạ mà tiêu hàn cái này vơ vét chiến trường người nhưng cũng bắt đầu kiểm điểm lần này chiến lợi phẩm đúng chúng ta còn có sự tình không có làm ở Giang Bình thành phủ kho tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì tiêu thiếu còn có cái gì không có làm vũ bá đột nhiên hỏi cái này phương Bắc Man tộc trung quy mà chúng ta không có đi à nơi này còn có đồ vật ta tiêu hàn đột nhiên nói đúng vậy cái này gì kệ không chừng có mọi người cũng gật đầu nói tốt lắm nhanh đi lục soát cho ta quát toàn bộ đều cho ta cầm về có thể hối đoái linh thạch đều hối đoái linh thạch, không thể đều cho ta ném hoặc người dùng đều có thể. Tiêu Hàn cũng lập tức phân phó. bây giờ đại chiến kết thúc, hắn mới là lớn nhất người được lợi ích, hắn ung dung tính một hạ, ít nhất cũng là mấy chục tỷ linh thạch vào tài khoản a chờ lần này đi qua, hắn cũng chuẩn bị hội. sẽ, thanh diệp quốc đi xem một chút, dù sao mình cũng rất lâu chưa có về nhà tộc. Tiêu Hàn cũng muốn ra à, cái này còn nghĩ lúc đó chính mình từ tiêu ra lúc rời đi sau khi. P.s, côn vật bi cạo tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 281, vô địch là cỡ nào tỷ mình. Chương 281, vô địch là cỡ nào thì mình? Đương Vương Bắc Man tộc phủ khố đại địa toàn bộ đoạt lại sau, Tiêu Hàn cũng nôn ra một hơi, đây cũng tính là hoàn toàn lại hắn một cọc tâm nguyện. Nhưng lần này hắn cũng kiểm điểm một hạ, ít nhất cũng là 60 tỷ linh thạch vào tài khoản. Cộng thêm Vân Hải hoàn thất, còn có lúc trước chính mình tổn chứa cái này cũng gần như trăm tỷ linh thạch, bây giờ hắn nói là phú khả đế quốc, cái này cũng quả thật phú khả đế quốc. Nhìn mọi người chung quanh, Tiêu Hàn cũng nôn ra một hơi, bây giờ Vân Hải quốc bình định, man tộc sụp đổ, tinh linh tộc cũng chung quy cho ta dòng binh thành, cự nhân tộc, Tây Phương chư quốc cũng đều coi như là an bình đi xuống. Như vậy ta cũng quyết định hồi lao ra đi xem một chút. Thì, ngươi phải đi về." Lãnh Nhan đột nhiên mở miệng nói. "Đúng a. Nơi này tạm thời nói một đoạn, ta cũng vậy nên trở về lao ra đi xem một chút. Dù sao hắn còn rất nhiều làm ăn ở nơi nào, phòng chừng mấy năm này phát triển cũng rất đáng sợ, cậu thêm lần trước mở mang một cái mỏ dầu, đây càng là để cho hắn dầu có đến mức nứt đố đổ vách đây chính là một món của cải lớn dầu a, hắn tại sao không trở về đi xem một chút? Được rồi, ta đây cũng muốn trở về." Lãnh Nhan đột nhiên quyết định nói. "Ta cũng phải." Đột nhiên Triệu Phi Yến mấy người cũng rối rít mở miệng nói. "Thử Long ngươi thì sao?" còn có tây mễ, lân thiên, diệp phong tiêu, bao phú quý, tiêu hàn cũng nhất nhất hỏi, chúng ta đều phải trở về nhìn một chút. giờ khắc này, hàn minh giang binh đoàn thành viên nòng cốt cũng rối rít mở miệng nói, ta cũng phải trở về tế điện một hạ ta phụ hoàng. trong tiểu ức bỗng nhiên mở miệng nói đã cách nhiều năm, nàng nhưng vẫn không có trở về ý tứ, nhưng mấy năm nay, trọng tiểu ức cũng dần dần từ tiêu hàn bóng lưng bên trong đi ra, năm đó là nàng lựa chọn, nhưng nàng chưa từng hối hận. nhưng bây giờ nàng lại cùng tử long có mạc danh quan hệ, cho dù là tiêu hàn bản thân đều không biết. Triệu Tử Long xem trọng Tiểu Ưức lên mắt, trong mắt có đạm nhiên quang mang chấp động, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ba mẹ nó Tử Long ngươi rất nhanh a, thậm chí ngay cả với Tiểu Ưức tốt hơn. Tiêu Hàn cũng là tùy tiện. Đại ca, chuyện này đã rất lâu được chứ? Ngươi với chị dâu rời đi lâu như vậy, ngươi cũng không biết được chứ? Triệu Tử Long cười khổ nói, ha ha, nguyên lai là thế này, như vậy cũng coi là người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc đi, chúc các ngươi hạnh phúc. Tiêu Hàn không khỏi giữa xem trọng Tiểu Ưức lên mắt, ban đầu hắn cũng minh bạch trong lúc này tình cảm cùng mờ mờ, nhưng hắn nói cầu hết thảy đều thuận theo tự nhiên không cần thiết đi hoành xác một mối vừa, dù sao mình có ôn tuyết sau đó, tựa hồ hết thể đều dần dần thả hạng. Nói là sở hữu thiên hạ mỹ nữ, kỳ thực Tiêu Hàn lại không có ý nghĩ như vậy, dù là hắn nhãn quang cao hơn nữa, hắn cũng sẽ không buông bỏ mỗi một người. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn không tính là, cái này đồ háo sắc càng không tính là, có lẽ ở trong xương hắn chính là như vậy người đi. Mặc dù thích mỹ nữ, nhưng lại không làm tình, một mực nỗi lòng, đây chính là Tiêu Hàn. Được, muốn cùng ta trở về đều theo ta đi, không muốn trở về, ta cũng không miễn cưỡng như thế nào. Tiêu Hàn cũng nhìn về phía mọi người. Tiêu Hàn chính là như vậy hắn chưa bao giờ cưỡng bách người khác ban đầu mang về những người này hắn như thường vẫn là mang về ta cũng phải trở về đột nhiên lặng lặng cũng đứng ra được không thành vấn đề tốt lắm nơi này ta cũng liền tạm thời giao cho hắc long vương phụ trách mà ta chính là mang theo ta những hộ vệ này cùng với đội ngũ tạm thời hồi thanh diệp quốc đi xem một chút đương nhiên vẫn là đường cũ trở về cái này các ngươi nghĩ muốn mau trở về cũng có thể không đi theo ta nhưng nhớ an toàn là số một ta có thể đem bọn ngươi còn sống mang ra ngoài các ngươi cũng phải còn sống về đến nhà được rồi tiêu hàn cũng chỉnh trọng nói được mọi người chăm miệng một lời lên đường, tiêu hàn cũng lập tức nói, giờ khắc này, ban đầu cái kia đoàn đội, cho tới bây giờ hộ làng chi sư, trong lúc này trên lệ khác nhau trời vực, cái đoàn này trong đội, nếu bàn về phát triển nhanh nhất, nhất, từ đầu đến cuối vẫn là tiêu hàn, hắn tu vi cao nhất, nhãn giới cũng nhất rộng rãi, thế lực cũng là mạnh nhất, lại lần nữa trở lại cái này tây ni mỏ dầu, tiêu hàn cũng hoàn toàn nhìn đến đây quy mô, tiêu thúc, đương tiêu hàn thấy tiêu vi phong lúc, cũng là khẽ mỉm cười, tiêu thiếu ngươi trở lại, tiêu vi phong cũng là cởi mở cười một tiếng, nơi này thành lập rất tốt đa, tiêu hàn cũng bên trong tâm hú sợ xúc động. Hán quả thật không nghĩ tới, xung quanh đây giờ Điền Đô thành lập có phòng ngự cùng với công thủ thế, cộng thêm xung quanh đây trận pháp cùng với lâu đài, quả thật không tệ. Còn có cái này Tây Ni Sâm Lâm Thiên nhưng phòng ngự, cái này đủ để chứng minh cái này Tây Ni mỏ Dầu sự đáng sợ. Tiêu thiếu ban đầu có rất nhiều người biết mỏ Dầu sau, cũng muốn đánh nơi này chú ý, cho nên Tiêu Bá cũng liền để cho ta tìm một ít trận pháp đại sư, còn có một chút cường giả rối rít chấn thủ tại chỗ này, cộng thêm Tây Ni Sâm Lâm Thiên nhưng che chở, cũng coi là cố nhược kim thàng. Tiêu Duy Phong từng cái nói: "Được, làm rất tốt, các ngươi khổ cực, kia lợi nhuận đây." Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi: "Lợi nhuận Bây giờ tốt thời gian mấy năm, đã lợi nhuận gần như 30 tỷ. Tiêu Di Phong cũng lập tức nói, "30 tỷ?" Tiêu Hàn trợn cả mắt lên. Lúc trước hắn nơi nào nghĩ đến, một cái nho nhỏ mỏ dầu lại có lớn như vậy chỗ dùng. "Đúng, tuân theo Tiêu Thiếu ban đầu nói tới tinh luyện, chúng ta tướng toàn bộ thứ tự làm việc đều làm rất tốt xử lý, nhiều lần sử dụng những thứ này mỏ dầu tài nguyên, cái này tự nhiên cũng liền lợi của lợi." Tiêu Di Phong cười hắc hắc, "Quả nhiên cái này làm ăn vẫn là phải có chút đầu não." Tiêu Hàn cũng quả thật bội phục. "Được, vậy thì đang tạ tiêu tiếp." chúng ta về trước thanh diệp quốc đi xem một chút, thuận thế về gia tộc đi xem một chút, còn có ta mâu giáo. tiêu hàn cũng khẽ mỉm cười. được, kia tiêu, tiêu thiếu đi thông thả. đúng nơi này là toàn bộ trướng ngũ cùng với danh sách còn có chi tiêu. tiêu uy phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, cộng thêm có như bây giờ linh thạch, tiêu hàn giá trị con người đã vượt qua trăm tỷ, đây có thể nói là thật sự phú khả địa quốc. chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, tiêu hàn cũng lại lần nữa bước lên trở lại đường xá, dọc theo con đường này, đội ngũ cũng coi là tiếng cười nói. tiêu hàn lại yên lặng đi một đường, tựa hồ hắn cũng không phải cỡ nào hài lòng. tiêu hàn, thế nào? đột nhiên Ôn Tuyết hỏi lên, không việc gì, ta chỉ là cảm giác vô địch quá mức tịch mịch. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, vô địch quá mức tịch mịch, Ôn Tuyết cũng không hiểu, vô địch là cỡ nào tịch mịch, núi là cao lớn bao nhiêu, nước là cỡ nào trong suốt. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là một đường hát bài hát, đạp kiên định bước chân, rốt cục vẫn phải lại lần nữa đặt chân Thanh Diệp Quốc lãnh thổ. Thanh Diệp Quốc, ta trở lại. Tiêu Hàn cũng là cười lớn một tiếng, lúc trước rời đi nơi này, khi đó hắn vẫn một cái nho nhỏ vũ tôn, mà bây giờ về tới đây, hắn lại trở thành vũ tôn. Cái này chính là thời gian bên trên biến hóa, cũng là một loại hoàn toàn rèn luyện đó là một loại về tinh thần thay biến, là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thú vui. Được. chư vị hiện tại cũng ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình đi. Còn như Vân Hải quốc dòng binh thành, ta còn là như cũ. Ai ngờ tiếp tục lưu đi xuống, có thể đi tìm Lãnh An, mà ta chính là toàn thần trở ra, chuẩn bị mang theo Ôn Tuyết đi Vũ Thần Đế Quốc. V.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 282. Trở lại mẫu giáo, gặp lại sau lôi diễm. Chương 282, trở lại mẫu giáo, gặp lại sau lôi diễm đương tiêu hàn hai người trở lại cái này tiêu phụ lúc tất cả mọi người cũng là rối rít quỳ xuống hành lễ được không có nhiều như vậy tục sáo tất cả đứng lên đi tiêu hàn khoát tay nói Hán trả còn mau chân đến xem mình ban đầu những thứ kia hàng chế biến cùng với chính mình cửa tiệm cũng không biết bây giờ quy mô như thế nào đương nhiên còn có những đan dược này tiệm người là tiêu hàn đột nhiên một giọng nói vang lên cái này làm cho tiêu hàn cũng nhìn sang người là tiêu hàn tựa hồ không nhận biết người đàn bà này nói là nữ tử nhưng nàng bên người trả còn kéo một cái tiểu cô đương da thịt vô cùng mịn màng ta là người phan a năm đó thế nhưng cực kỳ vây đỡ ngươi a tiểu tuyết tiêu thúc thúc dù là tiêu hàn nghe nói như vậy sau cũng là chân mày trượt lóe xin lỗi a ta đi quá lâu cho nên sau đó cũng không có lại về tới đây các ngươi khỏe tuyết nhi cấp cái này tiểu tuyết một phần lệ ra mắt đi tiêu hàn cũng khẽ mỉm cười tiểu bằng hiếu đây là a di cho ngươi ôn tuyết cũng khẽ mỉm cười không mẫu thân nói qua không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật cái này tiểu cô nương cũng ngoan ngoãn nói được các ngươi vẫn là cầm đi năm đó nếu không phải dựa vào các ngươi chỉ sợ ta tiêu hàn trả còn đi không đến nước này Ta cũng chuẩn bị đi Thanh Diệp Học viện nhìn một chút, dù sao năm đó ta ở chỗ này cũng không trải qua học hành gì. Nói đến đi học, Tiêu Hàn cái này căn bản là một đường cúp cua rốt cuộc là chính mình sự nghiệp, nhưng cũng quên hết thảy các thứ này. Nói là đi học, hắn căn bản là ở chỗ này bằng vào siêu nhân khí, chế tạo chính mình hoàng kim khu vực. Nhìn bây giờ nhất điều lòng đường phố, Tiêu Hàn cũng nôn ra một hơi, chúng ta đi trước Thanh Diệp Học viện nhìn một chút, đợi lát nữa đi xem một lần nữa Lôi Diễm. Tiêu Hàn biết, ban đầu Lôi Diễm vẫn luôn không hề rời đi, cho nên hắn tự nhiên mau chân đến xem cái này lại công thần. "Ần ân." Ôn Tuyết cũng gật đầu nói, "Gặp lại sau." Tiêu Hàn hai người xem cái này rời đi mẹ con hai, cũng khẽ mỉm cười. "Ai, thế sự khó liệu a, ta phan lại đều có hải tử." Tiêu Hàn quả thật không nghĩ tới. "Đúng vậy, thế sự khó liệu, chúng ta cũng đi thôi." Ôn Tuyết khẽ mỉm cười. Bọn họ đi khoảng thời gian này, đúng là nhật tân nguyện dị, nhưng duy chỉ có Tiêu Hàn trong suy nghĩ một cái ngạnh, đó chính là Tiêu Tuyết, hắn không biết có thể hay không ở Vũ Thần Đế quốc lại lần nữa thấy hắn ban đầu cô muội muội kia. Có lẽ cũng là tự nhiên phóng khoáng đi, không còn là ban đầu cái kia một mực đi theo hắn sau lưng cái kia tiểu cô nương đương Tiêu Hàn xuất hiện ở Thanh Diệp học viện lúc, không khỏi giữa thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Diệp Lan trưởng lão. Hi. Tiêu Hàn, ngươi chừng nào thì trở lại. Diệp Lan cũng thấy hắn, vừa mới trở lại, muội muội của ngươi chắc trở lại chứ? Tiêu Hàn khẽ mỉm cười. Đúng vậy, nàng bây giờ cũng có biến hóa rất lớn, cũng trở thành vũ tôn cường giả, quả thật khó mà dự liệu à? Diệp Lan cười khổ nói. Như vậy ngươi. Diệp Lan hơi nghi hoặc một chút. Ta chính là trở lại thăm một chút, nơi này cũng có ta không khỏi cảm khái, ta cũng đi nhìn ta một chút đạo sư. Tiêu Hàn gật đầu nói. Được, vậy ngươi đi đi. Diệp Lan cũng có một phen cảm khái, dù sao Tiêu Hàn có thể về tới đây cũng coi là bọn họ thanh diệp học viện vinh hạnh đương tiêu hàn lại lần nữa đặt chân cái này phòng học thời điểm hắn cũng thấy một đạo quen thuộc tiến ảnh tiêu hàn Đường la khải lạp đạo sư đột nhiên thấy một đạo quen thuộc mặt mũi lúc cũng nhất thời khiếp sợ la khải lạp đạo sư tiêu hàn ôm nụ cười nói gọi ta la khải lạp đi bây giờ ngươi đã nhất phi trùng tiên ban đầu có thể đem ngươi làm đạo sư cũng coi là ta may mắn người nào cũng không nghĩ ra ngươi cái này đi học ngày thứ nhất liền chạy giờ học người lại sẽ đi đến một bước này quả thật làm cho người khiếp sợ à la khải lạp đạo sư cũng cười khổ nói đúng vậy ta đi học cút cua cũng là cho ta sự nghiệp a Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói: "Được, các bạn học, ta cũng mang các ngươi quen biết một hạ, vị này chính là các ngươi sáu giới trước học trưởng, cũng là Thanh Diệp Quốc đệ nhất thế lực vương giả, ban đầu Thanh Diệp Quốc xảy ra rối loạn, tất cả đều là hắn một tay cấp ngăn cản, cái này ở Thanh Diệp Quốc trong lịch sử đều có ghi vào. Nhất là các ngươi sở chứng kiến ngoài học viện buôn bán đường, vậy cũng là hắn một tay tạo dựng, nói thật ra, hắn ở Thanh Diệp học viện đi học thời gian, cho dù là một ngày cũng chưa từng có." La Khải Lạp đạo sư nói tới chỗ này lúc, cũng là bên trong lòng có cảm giận thán: "Oa, ngươi chính là Tiêu Hàn đại đại a, ta là Ngô Phan a." Đột nhiên một người đàn bà cũng đưa ra bông hoa được, ngươi, tiêu hàn vô cùng cảm kích, tiêu hàn cũng khẽ mỉm cười, hắn có thể đủ thấy nhiều người như vậy đều hắn, cũng quả thật hài lòng. thanh diệp quốc hạng nhất người phòng trừng cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng có thể thấy được bản thân, phòng trừng rất nhiều người cũng không nghĩ đến. ta muốn một cái ký tên, đột nhiên không biết là ai kêu đi ra. được rồi, ta cho các ngươi đều ký tên đi. tiêu hàn cười khổ biết ta, tuyệt nhi, ngươi cũng giúp ta một chút. tiêu hàn khổ sợ nói, dù sao số người này cũng không biết ta, tiêu hàn tay này mềm đều viết không tới. sau chuyện này, hai người đi ra thanh diệp học viện lúc lúc này mới thả lòng một hơi dù sao lần này bọn họ về tới đây cũng là liếc mắt nhìn muốn thấy được người bọn họ chưa bao giờ quên những người này nhưng là chẳng qua là không có thời gian à đi chúng ta đi nhìn một chút lôi diễm tiêu hàn lập tức nói khi hắn ở một nơi mới hãng chế biến thấy lôi diễm lúc cái này lôi diễm cũng biến thành nhiều hơn một chút nếp nhăn nhưng bảo dưỡng cũng vẫn không tệ tiêu thiếu lôi diễm thấy tiêu hàn lúc cũng là sắc mặt rung một cái tiêu thiếu lúc nào trở lại lôi diễm mặt đầy chấn động vừa mới trở về tiêu hàn cười một tiếng xem mấy năm này ngươi không thay đổi chút nào bao nhiêu vì sao không tìm một cái chồng Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên, "Có lẽ là thói quen một người đi, Lôi Diễm Khổ Sở nói, hay là tìm một cái đi, mặc dù ngươi quá bận rộn những thứ này, nhưng cái này còn cái vẫn là phải có, đều cũng phải hơn một cái gợi gắm phải không?" Tiêu Hàn cũng cười khổ nói, "Ừ, Tiêu nói ý đúng." Nhắc tới, cái này Lôi Diễm ban đầu cũng là hâm mộ Tiêu Hàn, nhưng thiên hạ nhân kính mến Tiêu Hàn đi nhiều, nàng cũng dần dần tướng phần này tâm tạng ở sâu trong nội tâm. Hoa Tàn bại liễu, cũng không có cái này tâm tư, dù là Tiêu Hàn minh bạch, nhưng cái này cũng không cưỡng cầu được. "Ta biết ngươi tâm tư, nhưng ta chỉ có thể nói một câu, thiên hạ không có không tiêu tan tịch rượu." nhưng chỉ có vĩnh viễn tồn tại hữu nghị dù là cảm biến nhưng sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục tiếp cái thế giới này trùng quy có thể tìm được người hữu tình có lẽ bên cạnh ngươi thì có người căn bản là không có phát hiện người cũng những người này vẫn luôn đang liên lạc ngươi kỳ thực ngươi căn bản cũng không có phát hiện a tiêu hàn cũng nhất nhất nói đây cũng tính là làm một bằng hữu nhằm vào lôi diễm từng nói ban đầu hắn là như vậy thấy lôi diễm thông minh tháo vác mà bây giờ lâu như vậy đi qua tiêu hàn cũng thấy hắn khổ cực cái này cũng đều là hắn công nhân viên kỳ cứ cựu a cái này phúc lợi phải cấp a tiêu hàn cũng không quên cũ PS. Cổn Vật bi cáo tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 283. Đi thăm viếng thân hiếu, gặp lại sau láo hiếu. Chương 283. Đi thăm viếng thân hiếu, gặp lại sau láo hiếu. Được, tiêu bán nơi nào ta đã nói cho hắn biết. Nếu là ngươi có cơ hội, có thể bồi dưỡng, cái kế tiếp người nối nghiệp, còn như ngươi liền ngồi mát ăn bắt vàng đi, cũng liền làm một dạy kèm người đi. Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Hi, tiêu thiếu, ta thật. Được, không nên nói nữa. Ngươi đã khổ cực rất lâu, là thời điểm đổi một ít người trẻ tuổi đến chủ trì những người này. Tiêu Hàn cũng lắc đầu nói, được rồi, Lôi Diễm cũng không có bác bỏ cái gì, tốt lắm, chúng ta đi trước một bước, ta còn muốn mang theo Ôn Tuyết chạy tới gia tộc đi, sợ rằng chả, còn cần một đoạn thời gian. Tiêu Hàn cũng có tự quyết định, ừ, Tiêu Tiêu thiếu đi thông thả. Lôi Diễm khoát tay sau, cũng nhìn về phía bọn họ bóng lưng, hắn đã không còn là ban đầu cái tiên non nớt thanh niên. Lôi Diễm cũng thở dài một tiếng, đương Tiêu Hàn trở lại Tiêu Phủ sau, cũng nói đơn giản một hạng, liền mang theo chính mình yêu thú đội ngũ, hướng gia tộc của chính mình tiến về phía trước. Lần này hắn vẫn mang theo Trương Gia Ký cùng với Tiêu Diệp Mi đám người, vốn lấy sau hắn cũng sẽ không lần này hắn trước phải về gia tộc đi xem một chút, chờ lần sau nhìn lại chính mình dự định. bảy ngày sau, đương tiêu hàn hai người ngồi cái này phi ưng xuất hiện ở gia tộc bầu trời lúc, tiêu hàn cũng nhất thời mang theo ôn tuyết hạ xuống. dù sao kinh khủng như vậy khí thế, toàn bộ tiêu gia vẫn biết đương nhiên triệu gia cùng với hiến gia đây đều là biết, nhưng đều cho là địch tấn công, có thể nhìn đến tiêu hàn sau, cũng thở phào đương tiêu hàn bước vào cửa nhà lúc, cũng thấy mẫu thân mình cùng với phụ thân, phụ thân, mẫu thân, ta trở lại, tiêu hàn cũng cười nói, hảo hảo hảo, trở lại liền có thể, trở lại liền có thể, còn có tuyết nhi, tiêu hàn mẫu thân cũng cực kỳ cao hứng lập tức kéo ôn tuyết tay, liền bắt đầu kéo trở nhà. Hàn Nhi, ngươi có thể đủ trở lại liền có thể, các ngươi cái này từ biệt chính là đến mấy năm, chắc có 6 năm đi." Tiêu Hàn phụ thân cũng lập tức nói. "Đúng vậy, chúng ta đây cũng là bị sự tình triển thân, cuối cùng là sự tình xử lý xong hết, lúc này mới về nhà tới xem một chút, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ lại lần nữa rời đi xem." Tiêu Hàn cũng lập tức nói. "Rời đi, đi Vũ Thần Đế quốc." Đột nhiên Tiêu Hàn phụ thân nghĩ đến cái gì? "Đúng, ta rất ngạc nhiên Tiêu Tuyết thân phận, cho nên Vũ Thần Đế quốc vô luận như thế nào ta đều mau chân đến xem." Còn như Vũ Thần Đế quốc cũng coi là để cho ta đối với, đúng, Vũ Thần cảnh một cái chửi cầu, ta bây giờ mới là một cái nho nhỏ vũ tôn thôi, cho dù là vũ hoàng cũng không đủ tư cách, cái này tu vi cảnh giới càng cao, biết cũng càng nhiều. Lần này Vân Hải quốc chi loạn, cũng là ta mang người trợ giúp giải quyết, ở Vân Hải quốc ta thành lập Dòng binh thành, mà chính ta cũng trở thành cái gọi là Dòng binh chi vương, ta càng là nhìn thấy ta cha vợ cùng với mẹ vợ, bọn họ đều là vũ tôn cường giả." Tiêu Hàn cũng nhất nhất nói. "Được, thấy liền có thể, thấy liền có thể a." Tiêu Hàn phụ thân cũng cảm khái nói. "Từ ban đầu đi ra nơi này, đi thanh diệp học viện lúc" Tiêu Hàn liền nhất phi trùng tiên, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho tới bây giờ đây càng là từng bước lên trước, liền hắn đều trở thành vũ tôn cường giả, cái này có thể tưởng tượng được. Bây giờ ở trong tiêu gia, cũng có vũ tôn cường giả chấn giữ, Tiêu Hàn tự nhiên cũng là biết. Cái này toàn bộ đều là hắn công lao, nhưng Tiêu Hàn cũng không dự định nhỏ như vậy liền xong, hồi đối thú linh đại trận. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng có mới chuẩn bị. Đương nhiên cái này thú linh đại trận bay ra, cũng lồng bọc mấy cái gia tộc toàn bộ chỗ ở, cũng sắp thành trì này trùng quanh toàn bộ đều thâu tóm đi vào. Phu thân, đây là thú linh đại trận. Cho dù là vũ tôn cường giả đều không cách nào tùy tiện phá, nhưng cái này có thể chống cự vũ hoàng cường giả tấn công. Đây cũng là ta là toàn bộ thành trì làm cuối cùng sự tình. Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, cũng sắp cái này thú linh đại trận nắm quyền trong tay giao cho mình phụ thân. Được a, có cái này trận pháp, như vậy toàn bộ thành trì an toàn thì có rơi. Tiêu phụ cũng cực kỳ cao hứng. Hàn Nhi, ngươi bản lanh lớn a, nhưng là phải biết đường xa gì kiên a, hảo hảo tu hành. Ngày sau phương đó đều có ngươi nghỉ chân đường sống. Khắc, đừng. Như cùng chúng ta ban đầu như vậy, chẳng qua là vì chính mình mà buông tha hết thảy. Tiêu Phủ cũng tận tình khuyên bảo đạo. Ừ cái này liên tâm, ta biết. tiêu hàn cũng khẽ mỉm cười. đúng, lúc nào cho ta sinh cái bảo bối tôn tự à? chúng ta cái này láo ra hỏa liền ngắm nhìn. tiêu phụ cũng đột nhiên nói ra. ha ha, cái này hay là chờ sau đó đi. phòng chừng thế nào cũng phải chờ ta thành vũ thần lại nói. tiêu hàn cười ha ha một tiếng. vũ thần, tiêu hàn phụ thân nhất thời liền bị mười ngàn điểm thương tổn. cái này dĩ nhiên là nói đùa, vũ thần cái này còn sớm đây. phòng chừng cái này sinh con sự tình cũng còn sớm, nhưng sinh tuyệt đối để cho phụ thân ôm. tiêu hàn cười hắc hắc. vậy thì tốt, vậy thì tốt. tiêu hàn phụ thân cũng thợ phào phụ thân, ta đi vũ đạo tông nhìn một chút. ban đầu tốt xấu ta cũng vậy thiếu tông chủ, cái này ta cũng vậy nên đi nhìn một chút. tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ừ, đi đi. nhớ nhớ bạn cũ liền có thể. tiêu phụ cũng gật đầu nói, đứa nhỏ này luôn là mưa gió, cũng không dễ dàng a. tiêu phụ cũng cảm khái nói đương tiêu hàn xuất hiện ở vũ đạo tông lúc, cái này vũ đạo tông chủ cũng đông nhiên nhận ra được cái gì. tiêu hàn, đương vũ đạo tông chủ thấy tiêu hàn thời gian là biến sắc. hắn quả thật không nghĩ tới, tiêu hàn lại thời gian qua đi lâu như vậy, sẽ trở về vũ đạo tông nhìn một chút. tông chủ, ta trở lại. Tiêu Hàn cũng là khẽ mỉm cười, trở về liền có thể, trở lại liền có thể a. Vũ Đạo Tông Chủ cũng gật đầu nói, Tiêu Hàn trở về, hắn tự nhiên cũng là thật cao hứng a, không biết bây giờ tông môn như thế nào. Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi, ta đã không làm tông chủ, mới nhậm chức tông chủ cũng đi ra, ta đã lui. Cái này Vũ Đạo Tông Chủ cũng lắc đầu nói, lui cũng tốt, có thể thư thư phục phục khắp nơi du ngoạn. Tiêu Hàn cười hắc hắc, ta bộ xương giả này không phải là các ngươi người trẻ tuổi, đúng thanh hao có con nít. Đột nhiên Vũ Đạo Tông Chủ nghĩ đến cái gì, Thì có con nít. Tiêu Hàn cũng rất là chấn động. Đúng vậy, ban đầu thanh hao chưa cùng ngươi cùng rời đi, lại ở lại triệu gia, bây giờ cũng đều có hai đứa bé, lần này ngươi cũng đi xem một chút đi, dù sao ban đầu cũng coi là ngươi chết đối đầu, nhưng là thành ngươi bằng hưu. Vũ Đạo Lao Tông Chủ cũng gật đầu nói. Được, ta biết. Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Sau một khắc, cũng gào thét đi, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. người này, luôn là như vậy thần bí, trong nháy mắt liền đi, trong nháy mắt sẽ tới. Vũ Đạo Lao Tông Chủ cũng rất bất đắc dĩ. Khi hắn xuất hiện ở triệu gia lúc, lần này cũng thấy bây giờ trở thành chủ nhà họ triệu thanh hao. tiêu thiếu. Đương Thanh Hảo thấy Tiêu Hàn thời gã là sắc mặt rung một cái. Thanh Hảo, ngươi tiểu tử này phát triển không tệ lắm, bây giờ đây cũng là Nhất Phương uy nghiêm, lại còn có hai đứa bé. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Ai, Tiêu Hiếm thấy cười, ta lúc đầu chưa cùng ngươi rời đi, cái này cũng chỉ có thể ở chỗ này phát triển. PS: Côn vật bi cảo Tỉ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 284. Lên đường Vân Hải, mỗi người một ngã. Chương 284, lên đường Vân Hải, mỗi người một ngã. Ba tháng thời tiết, tựa hồ chả, còn tràn đầy khí lạnh đối với tiêu hàn mà nói đây cũng là hắn ở nhà cuối cùng một tháng bây giờ tiêu hàn về đến gia tộc đã có thời gian nửa năm nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm từ lần này trở về sau hắn cũng biến thành đạm nhiên rất nhiều đối với cái này lần tu hành chi lộ hắn cũng coi là khó có được một lần thanh tịnh lệnh ca ta xem ngươi mỗi ngày đều rất sao động à mấy ngày nay ôn tuyết cũng phát hiện tiêu hàn có cái gì không đúng ta chuẩn bị mang ngươi lên đường tiêu hàn cũng quyết định vứt bỏ trong tay mình tàn thuốc lên đường nhanh như vậy chúng ta muốn đi ôn tuyết không hiểu đúng ta chuẩn bị lên đường đi vũ thần đế quốc Tiêu Hàn đống nhiên đứng lên, nhất thời khí thế lại lần nữa biến hóa không ít. Ta ở Vân Hải Quốc đã mất đi khiêu chiến cùng truy cầu, ở nơi nào ta mục tiêu đã hoàn thành, phú khả địch quốc đã làm được, cho nên ta hạ một cái mục tiêu chính là đi Vũ Thần Đế Quốc. Tiêu Hàn cũng lập tức nói: vậy lần này ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đâu? Ôn Tuyết nghiêm túc hỏi. Ai cũng không mang, ngươi ta tiến vào Vũ Thần Đế quốc. Tiêu Hàn cho mày, đây cũng là hắn mới quyết định. Thì ai cũng không mang. Ôn Tuyết có chút bận tâm. Đúng, ai cũng không mang, ngươi ta tiến vào Vũ Thần Đế quốc. Phải biết ở Vũ Thần Đế Quốc cũng không phải là đơn giản như vậy, Vũ Tôn sợ rằng đều vô dụng, cho nên chỉ có Vũ Hoàng mới có tư cách làm hộ vệ. Nhưng thế này quá so chiêu dung không cần thiết. Nếu là ngươi ta với Vũ Tôn tu vi tiến vào nơi nào, cũng chỉ là hai người bình thường thôi, cứ như vậy chính là tốt nhất. Một khi có chuyện cũng có thể toàn thân trở ra. Tiêu hàn hít sâu một cái, nhìn Ôn Tuyết đạo, vậy cũng tốt, ta tôn trọng ngươi quyết định. Ôn Tuyết cười khổ nói, ừ, do ta ngươi đã đủ. Tiêu hàn cũng khẽ mỉm cười. Lần này chúng ta đi Vũ Thần Đế quốc, cũng nói rõ với bọn họ rõ ràng, dù sao mỗi một người tiềm lực có hạn. Ta không phải là Chúa cứu thế cũng không phải chân chính vũ thần, ta có lẽ có thể dẫn hắn môn ra vũ thần đế quốc, thế nhưng không cần thiết." Tiêu Hàn mặt đầy quyết tuyệt đạo: "Bọn họ nhân sinh cần chính mình đi, mà ta nhân sinh cần ta chính mình đi, đừng nói cái gì vứt bỏ, kỳ thực nếu là thật theo kịp, đều không cần thiết." Tiêu Hàn đưa mắt nhìn cái này Ô Tuyết. "Đúng vậy, ngươi nói đúng, người sinh lộ đều là mình, người khác giúp ngươi nhiều hơn nữa đều vô dụng, mỗi người đều có chính mình truy cầu." Ôn Tuyết cũng công nhận những lời này. "Được, ta đi tìm phụ thân thương lượng hạ. Ngươi trước đi tìm mẫu thân đi." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Phụ thân, các ngươi chuẩn bị lên đường lên đường." Tiêu phụ xoay người sau, nhìn Tiêu Hàn. "Ừ, lên đường đi, tuổi trẻ tức lên đường. Ngồi các ngươi tuổi trẻ nhiều sông sáo nhân sinh, chỉ cần đi xa hơn, đường xá thì càng thêm rộng rãi, đường là cần các ngươi đi xuống, chúng ta lão." Tiêu phụ nói thâm trầm, nhưng là cấp cho Tiêu Hàn rất cao hy vọng. "Ừ, phụ thân ta sẽ." Tiêu Hàn ôm quyền xá một cái, đây cũng là hắn trầm trọng nhất lễ. "Được, đi đi, mang theo Ô Tuyết, nhưng không nên cô phụ nàng, dù là ngươi có tam thê tứ thiếp dự định, cũng đều tốt muốn muốn đối với nàng, bởi vì nàng dám ở ngươi yếu nhất thời khắc lựa chọn ngươi, đây mới là chân ái, mà ở ngươi mạnh nhất thời điểm lựa chọn ngươi." Như vậy thì không nhất định là chân ái. Tiêu phụ cũng nhắc nhở. Ừ, phụ thân, ta biết. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. Biết liền lên đường đi. Tiêu phụ tựa hồ đang buộc Tiêu Hàn rời đi. Khi. Được rồi. Tiêu Hàn không nói gì. Đau giải không bằng đau đắn, còn không bằng trực tiếp rời đi, thế này cũng tốt hơn một chút. Gia tộc bên ngoài, Tiêu Hàn mẫu thân cũng đưa rất xa, tựa hồ hai đứa bé rời đi, cũng để cho nàng cực kỳ bất xá, nửa bước đều khó khăn được. Mẫu thân, ngươi trở về đi thôi, chúng ta hội sẽ lại lần nữa trở lại. Tiêu Hàn khẽ mắt không biết lúc nào nhiều ra một điểm lệ, nhưng cố nén không có chạy xuống đoạn đường này từ đầu đến cuối phải đi, cho nên hắn còn muốn nhịn được nước mắt, đi mới đường. "Được, Tuyết Nhi chúng ta lên đường đi." Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Khi hắn lại lần nữa đi tới tiêu phủ lúc, cũng đúng tiêu bá có mới dặn dò. "Tiêu thiếu ngươi đi thong thả, nơi này hết thảy có ta." Tiêu bá cũng thở dài nói. "Ừ, đa tạ tiêu bá. Ta đây đi trước một bước." Tiêu Hàn cũng ôm quyền xá một cái, những người này đều là hắn hẳn cảm ơn. Khi hắn rời đi nơi này sau, ở đường xá bên trong, lại độ gặp phải bọn người. "Thử Long, Tây Mễ, Lã Thiên." cùng với bao phú quý đám người, các ngươi, tiêu hàn không hiểu, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường, đi vân hải quốc. lãnh nhan đầu tiên mở miệng đạo, Khi. được rồi, lần này chúng ta liền mỗi người một ngã đi, vũ thần đế quốc tất cả mọi người hảo hảo cố gắng. ta tiêu hàn bản lãnh có hạn, cũng không thể lại lần nữa mang theo các ngươi cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay. tiêu hàn lắc đầu nói, không, ngươi làm đến bước này đã rất tốt, chúng ta cái đoàn này đội vẫn luôn là ngươi làm trung tâm, dù là tách ra, ngươi từ đầu đến cuối đều là chúng ta đoàn trưởng. lãnh nhan mặt đầy kiên định nhìn tiêu hàn, ừ, ta sẽ nhớ các ngươi, đến vân hải sau đó. Mỗi người muốn làm cái gì đều đi làm đi, vung tay đi làm, có lẽ sẽ tìm tới các ngươi muốn. Tiêu hàn minh bạch, mọi người sau đó cũng là muốn thành ra lập nghiệp, lúc còn trẻ sung sáo, đến 30 nhi lập sau đó, cái này đã không còn là cái gì nhiệt huyết thanh xuân. Nhưng tiêu hàn khác nhau, hắn còn chuẩn bị đi xa hơn, bởi vì hắn còn có vô cùng lòng tin, còn muốn cho con đường này, vượt qua mọi người vượt qua thương sinh. Con đường này, bọn họ vẫn là đồng hành, đường đến Vân Hải Quốc chi sau, dù là mỗi người một ngã, cũng là có mỗi người ý nghĩ cho nên người trẻ tuổi có xông xao ý nghĩ đều hẳn cố gắng đi liều mạng bắt một phen đương tiêu hàn đoàn người lại lần nữa đi tới vân hải quốc lúc, cũng có người chọn ở lại rong binh thành được hôm nay ta cũng nói một hạ còn như rong binh trước thành chủ thì nhìn lãnh nhan bản thân hắn nếu muốn làm như vậy hết thảy các thứ này ta đều có thể để lại cho ngươi cự nhân tộc tinh linh tộc còn có ma tộc những thứ này cũng sẽ ở lại chỗ này lần này chúng ta tiến vào vũ thần đế quốc ta chỉ biết mang theo tiểu hắc cùng với ô tuyết những người khác hết thảy đều không mang tiêu hàn cũng nói ra tự quyết định ừ đại khái chính là như vậy tiêu hàn không có nói tiếp. Còn như cái này Dòng binh chi vương hay là ta làm đi?" Lãnh Nhan đột nhiên nói năng có khí phách nói. Ách. Lãnh Nhan ngươi, thế nào, ngươi không phải nói cái này Dòng binh thành đã nhường cho ta làm? Thế nào hiện tại đổi ý?" Lãnh Nhan cười ha ha một tiếng. "Cái này đương nhiên không có, chẳng qua là để cho ta hiếu kỳ a." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Không có có gì hiếu kỳ, chỉ cần ngươi chịu, như vậy ta liền là làm." Lãnh Nhan cũng có ý nghĩ của mình, hắn cũng không nốc để cho hắn thật đi Vũ Thần Đế Quốc, hắn sẽ đi sao? Hắn chắc chắn sẽ không đi. Với hắn tiên phú, dù là hôm nay là Vũ Tôn có thể ở nơi nào nếu là thật gặp phải còn lại thiên tài đây là đánh công thắng ở chỗ này làm giang binh chi vương nhiều thoải mái ps côn vất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 285 vũ Hoàng thành tăng long ngoại Hổ chương 285 vũ Hoàng thành tăng long ngoại Hổ tiêu hàn giao phó toàn bộ sự tình sau cũng mang theo tiểu hắc cùng với ôn tuyết hoàn toàn lên đường rời đi vân hải sau đó tiếp theo đứng chính là vũ Hoàng thành đây cũng là tiêu hàn đã sớm hợp đường nghiên cứu qua lần này hắn xuất hành cũng bị rất nhiều người đưa nhưng tiêu hàn toàn bộ cử tuyển Vũ Hoàng Thành là mặc dù không là quá mức nổi tiếng, nhưng cũng là Vũ Thần Đế Quốc một nơi không tệ địa phương. Ôn Tuyết, tiếp theo đứng chúng ta muốn đi địa phương chính là Vũ Thần Đế Quốc. Tiêu Hàn cũng khẽ mỉm cười. Ừ, không việc gì. Ôn Tuyết không có bao nhiêu cố kỵ. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục lên đường. Lần này hai người tự nhiên cũng là ngồi ở tiểu hắc trên người, với tiểu hắc tốc độ tiến vào cái này Vũ Hoàng Thành tuyệt đối không cần quá nhiều thời gian. Một tháng sau, đương hai người và một con rồng xuất hiện ở Vũ Hoàng bên ngoài thành lúc, cũng thấy cái này Vũ Hoàng Thành cao lớn uy mãnh. Quả nhiên cái này Vũ Thần Đế Quốc hết thảy chính là khí phái a. Không sai, nơi này quả nhiên so Vân Hải lợi hại nhiều. Vân Hải tính là gì? Các ngươi những thứ này thâm sơn cùng cốc địa phương, luôn là tự cho là đúng, kết quả thấy những thứ này địa phương sau, mới biết mình là ở hết ngồi đáy giếng. Đột nhiên xuất hiện một cái tà mị thanh niên cũng để cho Tiêu Hàn nhìn sang. Ở hạ ta lớn lên trang gặp qua hai vị, mới vừa rồi nói ít nhiều có chút trâm trọng, mong rằng xin lỗi. Thanh niên nam tử này cũng cười khổ nói, "Không việc gì, chúng ta đúng là hết ngồi đáy giếng, không biết các hạ xuống đây tự phương nào." Tiêu Hàn cũng phản hỏi, "Bất tại, ta đến từ cả gù ra quốc." Cái này Tà Lớn lên chằng chậm rãi nói, nhưng trên mặt vẻ ngạo nghệ tuyệt đối không ít. Cả cù dạ quốc, chưa từng nghe qua. Tiêu Hàn lắc đầu cười một tiếng. Tuyết nhi chúng ta đi. Xim Nhi thị, cái này làm cho Tà Lớn lên chằng cũng có sát cơ bùng nổ. Các ngươi, nhìn hai người và một con rồng bóng lưng, cái này Tà Lớn lên nguyện sát máy càng tiện không kiêng sợ. Tà Lớn lên chằng khác, đừng suy nghĩ nhiều, lần này Vũ Hoàng thành tụ tập cũng không chỉ là ngươi. Đột nhiên một cái trưởng thương thanh niên bỗng nhiên đi ra, làm tán mắt ra đáng sợ sát khí, càng làm cho Tà Lớn lên chằng thân thể rung một cái. Cố Ngạo Tiên, ngươi cũng tới chấm chúng ta? Hiển nhiên hai người là nhận biết, không thể nói trâm trọng, mà là khuyên ngươi khác, đừng tự cao tự đại. Tiêu Hắc Long Vương chiến lược rất mạnh, cũng đừng chính mình đánh mặt chính mình. Trường thương này thanh niên nhắc nhở một câu, liền hướng Vũ Hoàng Thành đi. Lần này Vũ Hoàng Thành thu nhận rong binh đội thành viên, cho nên bọn hắn cũng đều là mộ danh tới, nhưng không phải là vì cái này, mà là là Vũ Thần Học Viện vị trí tới. Vũ Thần Học Viện là cả Vũ Thần Đế Quốc lớn nhất học viên, nếu yêu lên thứ nhất sẽ không thứ hai. Nhưng Vũ Thần Học Viện học viên tư cách thấp nhất đều là Vũ Tôn, có thể tưởng tượng được nơi này học viên thực lực cường hãn đến mức nào. Vũ Hoàng trong thành. Tiêu Hàn hai người cũng thấy không ít cường giả, ngày đó Vũ Hoàng cũng không phải là khắp nơi chạy, đây là để cho hai người có chút thất vọng. Dù sao người ở đây cũng không ít, một cái Vũ Hoàng thành ít nhất là mấy cái Vân Hải quốc đại châu đều không cách nào có thể so với ở Tiêu Hàn tính toán hạ, ít nhất năm cái vũ châu mới là cái này một cái vũ hoàng thành lớn nhỏ. Có thể tưởng tượng được, cái này vũ hoàng trong thành cũng là tốt xấu lẫn lộn à, xem ra chúng ta là đến đúng. Tiêu Hàn xoay người đối với, "Đúng, ôn Tuyết nói. Tiếp, đến đúng không?" Ôn Tuyết không hiểu, con như tiểu hắc đã bị Tiêu Hàn thu lại, hắn làm nửa ngự thư sư. Cái này tự nhiên có được năng lực dùng yêu thú hệ thống tướng tiểu hắc lấy đi. Dù sao ở chỗ này quá mức trước mắt, mới vừa liền đã có người ra giá cao mua tiểu hắc, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ chối sau đó tướng tiểu hắc lấy đi. Người hắc long vương đây. Đột nhiên một giọng nói vang lên, để cho Tiêu Hàn cũng nhìn sang. "Đúng, ta nghĩ ra rồi, ngươi là ngự thú sư, có được lấy đi yêu thú năng lực." Người đàn ông này lắc đầu nói. "Các hạ là." Tiêu Hàn cũng không dám tùy tiện nói chuyện, vừa mới hắn gặp phải những người này, cũng đều là vũ tôn a môn thân toàn bộ vũ hoàng thành vũ tôn khắp nơi đều có cái này phòng trừ một cái vũ hoàng thành vũ tôn ít nhất đều hàng trăm hàng ngàn ngược lại hắn đi vào sau đó sẽ không thấy bao nhiêu quá thấp quả nhiên vũ thần đại lục phong tục thật đáng sợ nơi này cũng không phải là một cái vân hải quốc có thể có thể so với một cái tiểu địa phương ta gọi là diệp cô thành thanh niên nam tử này chậm rãi mở miệng Hả, được rồi đối phương không muốn nói tiêu hàn cũng sẽ không hỏi đúng lần này vũ hoàng thành thu nhận dạy học vũ sư không biết ngươi đi không đi cái này diệp cô thành trầm rãi hỏi dạy học vũ sư đi cái gì địa phương dạy học tiêu hàn muốn biết Một người khác địa phương, hẳn là vũ thần đế quốc phụ thuộc nước nhỏ. Cái này Diệp Cô thành gật đầu nói. Thế này a. Tiêu Hàn không có nói nhiều, vũ thần đại lục nơi này quả nhiên tàng long ngọa hổ, cái này tiện tay xuất hiện một cá nhân tu vi đều cao hơn hắn. Đương nhiên còn có một cái cơ hội, chính là vũ hoàng thành ở thu nhận vũ hoàng Dương Minh, chuẩn bị đi vũ thần rừng rậm bắt linh long. Cái này Diệp Cô thành lần nữa mở miệng nói. Vũ thần rừng rậm, bắt linh long. Linh long vật này Tiêu Hàn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng, lần này bắt đối tượng, quả thật thì có linh long, còn có phượng đuôi. Đột nhiên một giọng nói xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn nhìn sang. Người mang trường kiếm, trên người ác liệt kiếm khí cũng là người ta né tránh ba phần, ở hạ kiếm trần, gặp qua ba vị, không có qué dở các ngươi chứ?" Kiếm Trần khẽ mỉm cười. "Không có, nào có chuyện." Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng Tiêu Hàn vẫn là mở miệng nói. "Lần này trong binh nhiệm vụ, dạy học vũ sư, Vũ Hoàng Thành chấp sự, đây đều là Vũ Hoàng Thành làm công bố, cũng chiêu nạp thiên hạ anh tài hội tụ nơi đây, đều là giống nhau cần vũ tôn tu vi, ta xem ba vị tu vi cũng đều không tệ." Kiếm Trần lúc này mới tới xem một chút. Cái này trường kiếm nam tử hiển nhiên cũng là xem tu vi nói chuyện, nếu là tu vi thấp, phòng trường hắn đều sẽ không để ý tới. Cho nên lần này cũng coi là cho Tiêu Hàn bọn họ mắt múi. Vũ Hoàng Thành chấp sự. Đây cũng là Vũ Hoàng Thành lám thu nhận. Tiêu Hàn không hiểu nói. Đúng, tin tức này đã thấm vào đến Vũ Thần Đại Lục chung quanh nước nhỏ. Duy chỉ có một ít xa xôi địa phương không có truyền đạt còn lại địa phương đều có. Kiếm này trần gật đầu nói. Nguyên lai like là thế này, xem ra lần này Vũ Hoàng Thành đúng là tàng long ngọa hổ A. Tiêu Hàn cũng đúng mấy người kia có nhất định đề phòng. Giống như ban đầu cái kia tà mị thanh niên còn có sau đó xuất hiện trưởng thương thanh niên, nơi này còn có diệp cô thành cùng với kiếm này trần, cái này cũng đều là một ít đáng sợ hạng người. Nếu bản về tu vi tuyệt đối không thua kém hắn, như luận chiến lược hắn khả năng không phải là đối thủ. Xem ra ở chỗ này hệ thống vẫn là phải thời khắc mở ra à, nếu bị người diệt cũng không biết. Vị này là các hạ thê tử đi, tam phẩm vũ tôn thực lực ở vũ hoàng thành vẫn còn có chút yếu, chỗ này của ta có một viên vũ tôn đan, sẽ đưa cấp các hạ. Đột nhiên cả người xuyên rựa sư trưởng bảo thanh niên nam tử đi tới, người này giữ lại tiểu dâu dê, mặt trái xoan có chút lao khí, cái này liền có chút ngượng ngùng, vẫn là các hạ thu hồi đi đi. Tiêu Hàn cũng không biết những vật này là tốt hay xấu. Nếu là đúng Ống Tuyết, được rồi. Tên này dâu dê một cái thanh niên cũng không nói gì nhiều, dù sao lòng người khó lường. PS: Côn Vật Bi cào tỉ hiền xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim Đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 286. Vũ Hoàng Khách sạn, Tam Đại Khảo Hạch, chương 286, Vũ Hoàng Khách sạn, Tam Đại Khảo Hạch. Tên này dâu dê một cái thanh niên tựa hồ đang ngồi người không người nhận biết, cho dù là Tiêu Hàn tự nhiên cũng có ngăn cách lòng. Được, chúng ta đi thôi, xem cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi trước Vũ Hoàng Thành nhìn một chút. Kiếm Trần đầu tiên nói, hắn cũng càng thêm nhìn lâu Tiêu Hàn cùng con Sơn Dương này thanh niên liếc mắt, dù sao cái này lợi ích ở phía trước, có thể ung dung bác bỏ người quả thật hiếm thấy đủ xem ra cái này Tiêu Hàn mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tâm trí kiên định lợi hại. Được, chúng ta đây cũng đi thôi. Tiêu Hàn nắm chặt Ôn Tuyết Tay, cũng cho nàng an tâm. Nơi này là Vũ Tôn đan dược, Tuyết Nhi ngươi trước ăn hết đi. Tiêu Hàn cũng hối đoái một viên, dù sao Tuyết Nhi với độc nhập đạo mới chính là Ôn Tuyết nói cho hắn biết, con Sơn Dương này thanh niên cũng là một cái đáng sợ đan sư đối thủ. Tiêu Hàn mới lập tức bác bỏ đương mấy người thấy như vậy một màn lúc cũng là ánh mắt trợn lóe nhất là núi tiêu cựu thanh niên sắc mặt một đỏ hắn nhìn ra được cái này vũ tôn đan tốt hơn hắn nhiều hóa ra đây là đối phương có đan dược a căn bản là coi thường còn có chính là sợ hãi có độc tiêu minh quả nhiên đại thủ bút vũ tôn đỉnh phong đan dược tùy tiện thì có xem ra là ta xem thường ngươi kiếm này trần lắc đầu nói khách khí khách khí tiêu hàn lắc đầu cười khổ lần này hắn xem một hạ vũ hoàng đan kết quả giá tiền này đem hắn khiếp sợ 40 tỷ linh thạch hối đái một viên vũ hoàng đan cái này đặc biệt lương chính mình linh thạch cũng liền đủ hối đái hai ba viên cái này quá đắt tiền tiêu hàn mới đầu thật đúng là cho là Chính mình linh thạch liền phú khả địch quốc, có thể Vũ Hoàng đan mắc như vậy. Cái này không phải hẳn á nhưng Tiêu Hàn cũng không rõ ràng, Vũ Hoàng đan bất kỳ một viên đều có thể tùy tiện lên cấp Vũ Hoàng cảnh, thế này một viên đan dược thế nhưng người người đều tranh nhau cướp đoạt. Bình thường Vũ Hoàng đan đều tại 20 tỷ trên, nếu là cao đẳng Vũ Hoàng đan tự nhiên càng thêm lợi hại. Dù sao đan dược cũng có tam lục tiểu đẳng, cái này cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Hàn không biết đạo hạnh tình cái này cũng không trách hắn, mà một viên cựu phẩm đỉnh phong Vũ Hoàng đan, giá tiền này coi như cao. Như có được Vũ Hoàng cường giả làm hộ vệ Cái này có thể so với ở một ít nước nhỏ có thể hành tạo thiên quân, đây cũng không phải là chính là 40 tỷ linh thạch có thể có thể so với. Không lâu lắm, khi đoàn người xuất hiện ở đây Vũ Hoàng thành hoạch tâm địa khu lúc, cũng thấy càng giàu to lớn địa phương. Nơi này có một tòa Vũ Hoàng khách sạn, cũng là thuộc về Vũ Hoàng thành, lần này ghi danh chính là ở chỗ này, chỉ có nơi này ghi danh sau đó, mới có thể đạt được Vũ Hoàng thành khảo hạch. Ở Vũ Hoàng bên ngoài thành Vũ Hoàng trong núi, cũng có rất nhiều đáng sợ yêu thú. lần này tam đại khảo hạch chúng ta trước hết qua, nếu không thì không có cơ hội tiến vào Vũ Hoàng trong thành. Diệp Cô thành giới thiệu, đáng sợ như vậy, Tiêu Hàn Nội tâm chấn động đạo. Đúng, lần này khảo hạch xuyên thấu qua mật, không cho phép ai giúp giúp người nào, cái này khảo hạch đều là nhằm vào cá nhân, cho nên đây mới là cửu có duyệt từng nói, tu vi quá thấp. Kiếm Trần cũng mở miệng nói, cửu có duyệt chính là cái này sơn dương thanh niên tên. Hắn cũng giải thích qua, hắn đưa ra đan dược không phải là ác ý, còn như đan dược này Kiếm Trần cũng xem qua, không phải là giả. Kia Tuyết Nhi ngươi mau mau tăng cao tu vi đi, dù sao tu vi quá thấp, cái này khảo hạch rất có thể sẽ không qua. Hắn là cao đẳng vũ tôn cường giả, nhưng Tuyết Nhi không phải là. Được, Tuyết Nhi cũng nuốt hạ cái này vũ tôn đan bắt đầu luyện hóa tăng cao tu vi. Được, chúng ta đi thôi, đi trước ghi danh." Kiếm Trần Đầu tiên nói. "Ừ." Vũ Hoàng trước khách sạn, Tiêu Hàn hai người cũng lại lần nữa thấy kia tà lớn lên trăng cùng với thanh trưởng thương kia nam tử. Nhẽ, các ngươi lại cũng tới." Cái này tà lớn lên trăng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ. "Ồ, các ngươi còn biết?" Kiếm Trần nhìn sang. "Không nhận biết." Một câu nói, nhất thời để cho cái này tà lớn lên nguyệt sát máy bùng nổ. "Hừ, tốt nhất đừng để cho ta gặp phải, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Cái này cùng vọng người quả nhiên cuồng vọng, Tiêu Hàn cũng lả lạnh lùng nhìn sang kích động tính nhiệm vụ, chém chết tà lớn lên trang đạt được tu vi lên cấp, đạt được đồ Long Đao tăng cường kỹ năng vĩnh cửu. Ha ha, nhanh như vậy đã coi nhiệm vụ, xem lần chiến đấu này cũng thoải mái nhiều. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Được, chúng ta đi thôi, chớ cùng người như vậy không chấp nhận. Tiêu Hàn cũng không muốn bị những thứ này cắn bậy người chó điên cấp bẩn con mắt đi vào khách sạn này sau, cũng là dọc theo đường đi lầu, cho đến đệ tam tầng lầu, mới là người thứ nhất khảo hạch. Tầng 3 lầu là doanh binh nhiệm vụ, lục tầng lầu là vũ sư dạy học khảo hạch, chín tầng lầu chính là vũ hoàng thành chấp sự khảo hạch. Được, ta muốn tuyển chọn chấp sự khảo hạch. Vậy thì đi trước một bước. Kiếm này Trần chậm rãi nói. Kiếm, kiếm Trần Huynh muốn đi tham gia chấp sự khảo hạch. Tiêu Hàn còn tưởng rằng hắn muốn tham dự cái này giòng binh nhiệm vụ đây. Đúng vậy, Vũ Hoàng Thành chấp sự cái này lợi nhuận lớn a, ta cũng coi là trà trộn một hạng, tăng lên chút kinh nghiệm mà thôi. Các ngươi làm việc trước, ta đi. Kiếm Trần cười khổ nói. Ta đi nhìn một chút dạy học. Con Sơn Dương này thanh niên lập tức nói. Ta tùy tiện, nhìn một chút giòng binh nhiệm vụ cũng được. đương nhiên ta vẫn cảm thấy cái này dạy học không tệ, ta đi nhìn một chút. Diệp Cưu Thành cũng lập tức nói. Tuyết Nhi, chúng ta đây lựa chọn cái gì? Tiêu Hán cũng không quyết định chắc chắn được. Tùy ngươi a. Chúng ta tới Vũ Thần Đế quốc không phải là là tăng thực lực lên, đi Đế quốc nhìn một chút sao?" Ôn Tuyết lắc đầu nói. "Vậy thì nhìn một chút trong binh nhiệm vụ đi." Tiêu Hàn vẫn là trung thành với cái này. "Chúng ta ghi danh trong binh khảo hạch." Tiêu Hàn lập tức nói. "Được, tiền ghi danh 300 triệu linh thạch, từ cách Vũ Tôn. Số người 2 người. 7 ngày sau ở Vũ Hoàng khách sạn hội tụ, tướng cùng đội ngũ cùng đi vào Vũ Hoàng núi tiến hành chém sát yêu thú khảo hạch, khảo hạch thành công là tiến vào Vũ Hoàng thành nhận trong binh nhiệm vụ. Cái này Vũ Tôn chấp sự chính là Vũ Hoàng thành một cái lão chấp sự. 300 triệu. Dựa vào, cao như vậy Tiêu Hàn trong lúc bất chợt cũng nghĩ đến kiếm này Trần nói tới, Hàn nói muốn đi làm chất sự, xem cái này Vũ Hoàng Thành bổng lộc thật là cao a, 300 triệu, tính, đi xem một chút đi. Tiêu Hàn cười khổ nói, "Ha ha, ta thật nghĩ đến đám các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, lại đối với 300 triệu linh thạch đều nhức nỗi, lần này Vũ Hoàng Thành dòng binh nhiệm vụ, khởi bước 1 tỷ linh thạch, cao nhất có thể đạt tới 10 tỷ, các ngươi nói như thế nào?" Thật là hương dã thôn phu người vừa tới không có kiến thức. Đột nhiên cái này tà lớn lên trăng lại lần nữa xuất hiện, cũng miệt thị đến. 10 tỷ. Tiêu Hàn hai mắt trợn loét xem ra cái này linh long cùng với phượng đuôi rất đáng sợ à, lại giá trị 10 tỷ linh thạch, nếu là người chia đều đến 1 tỷ, một đoàn đội chính là phá bất lực, cái này quả thật lợi hại, cái này làm cho tiêu hàn cũng đúng cái này linh long cùng với phượng đuôi có nhất định nhận biết, cái này tuyệt đối không phải vật phàm. được, cố ngạo thiên chúng ta cũng tham gia giương binh nhiệm vụ chứ. cái này ta lớn lên trăng mở miệng nói, không thành vấn đề. nguyên lai cái này ta lớn lên trăng cố ý không ở nơi này, chính là là các loại. chờ, tiêu hàn bọn họ trước tham gia, cứ như vậy cũng tránh cho bỏ qua, lần này nhất định với tiêu hàn làm hơn. tiêu hàn không có nói thêm cái gì. Bây giờ còn có thời gian, hắn còn muốn đi còn lại địa phương nhìn một chút, dù sao không phải là còn có hai cái khảo hạch phải không? Hắn cũng đi nhìn một chút ly kỳ, Vũ Hoàng Thành cũng là lần đầu tiên đến a, nhất định phải đi dạo một chút nhìn một chút. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc trường 287. Bảo Đao Đồ Long, Thủy Giữ Trên Phong. Chương 287, Bảo Đao Đồ Long, Thủy Giữ Trên Phong. Bảy ngày, một cái chớp mắt mà qua. Đường Ôn Tuyết đan dược luyện hóa xong, nàng cũng lên cấp đến lục phẩm vũ tôn, đây đúng là đáng giá thật đáng mừng sự tình. Dù sao ôn Tuyết đường đi đường khác nhau, với độc sư nhập đạo, tu vi này tăng lên rất nhanh cái này tự nhiên không thể nào. Được, cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm, ôn Tuyết chúng ta lên đường đi. Tiêu Hàn mặt đầy nụ cười nhìn nàng. Ừ, đi thôi. Ôn Tuyết cũng khẽ mỉm cười đưa hai người lại lần nữa xuất hiện ở đây khách sạn lúc, bọn họ cũng thấy cái này tà lớn lên chăng cùng cái này cố ngạo tiên. A a, đến thật sớm a. Nhưng sau một khắc, cái này tà lớn lên chăng nhận ra được ôn Tuyết khí tức sau thần sắc dùng một cái. Bảy ngày, liền lên cấp đến lục phẩm vũ tôn. Người rốt cuộc là người nào? Tà lớn lên chăng chấn động quả thật không nhỏ. Trường Thương này nam tử cũng thấy trong đó đáng sợ, dù sao 7 ngày liên tục leo lên 3 lần tu vi, lên cấp đến lục phẩm vũ tôn, đây chính là có thể so với ngồi hỏa tiến bay à, cái này không có quan hệ gì với ngươi." Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, "Đi tới. Được, các ngươi 17 người đều là lần này khảo hạch nhân tuyển, hy vọng các ngươi thận trọng khảo hạch, chém chết nhiệm vụ, chém chết cùng các ngươi tu vi ngang hàng yêu thú 3 đầu trở lên, liền kết luận khảo hạch thành công. Nhưng các ngươi ân oán cá nhân cũng có thể tùy ý giải quyết, cái này cùng chúng ta Vũ Hoàng Thành không liên quan, hết thảy nhớ kỹ." Dù sao cái này gây phiền toái bọn họ Vũ Hoàng Thành cũng không sợ, nhưng khác, đừng Liên lụy đến lần này Vũ Hoàng thành khảo hạch, không thành vấn đề. Những người này cũng nhất nhất nói, "Tốt lắm, lần này liền do ta mang bọn ngươi tiến vào Vũ Hoàng núi, ta chính là khảo hạch chấp sự. Đây là một cái lão đầu, cũng là một cái Vũ Tôn đỉnh phong cường giả, nhưng cũng là nửa bước Vũ Hoàng, có thể đạt đến nước này quả thật rất lợi hại. Nửa bước Vũ Hoàng cùng Vũ Tôn vẫn có khác nhau, cho dù là đặt chân nửa bước cảnh, hắn sự đáng sợ đều không phải người bình thường có thể có thể so với." Liếc mắt nhìn cái này chấp sự, Tiêu Hàn cũng xem ra không đơn giản, cái này xuất hiện một cái chấp sự lão đầu, lại thì có Vũ Hoàng khí thế, cũng không biết đạo võ hoàng thành rốt của cần nút bao nhiêu vũ hoàng cường giả, điều này cũng làm cho Tiêu Hàn vô cùng hiếu kỳ, nếu là khả năng hắn thật mau chân đến xem nơi này. Được, chúng ta lên đường đi. Cái này lão đầu cũng căng liếc mắt Tiêu Hàn, lại không có nói nhiều một câu. Mang theo đội ngũ, cũng hướng vũ hoàng núi đi. Đúng, chấp sự, còn lại hai cái nhiệm vụ khảo hạch đều là tùy ý chứ? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Đúng, chỉ có dòng binh nhiệm vụ mới cần vượt qua thử thách kinh nghiệm chiến đấu, năng lực cùng với ứng biến năng lực, còn có chém chết năng lực. Cái này chấp sự lão đầu xem Tiêu Hàn liếc mắt, lúc này mới giải thích. Không biết gì, ngu xuân. Lần này Dung binh khảo hạch tự nhiên muốn ở những thứ này địa phương, còn như Vũ sư dạy học chính là tổng hợp trình độ khảo thí, mà Vũ Hoàng thành chấp sự chính là Vũ Hoàng bên trong thành bộ trực tiếp khảo hạch, đây nhất định khác nhau. Cái này Tà lớn lên chăng cũng lên tiếng lần nữa nói trông trọng. Tiêu Hàn không có nói nhiều, cũng là lặng lặng đi theo trong đội ngũ, lần này Tiêu Hàn là thiết tâm muốn giết cái này Tà lớn lên nguyện tự, nhưng không nhất thời vội vã. Nhưng trường thương này thanh niên cũng là một cái uy hiếp, không biết hắn hội sẽ sẽ không trở thành chính mình ngăn trở đối tượng. 3 ngày sau, khi hắn môn đi tới nơi này Vũ Hoàng phía sau núi, cái này chấp sự lao đầu mới nôn ra một hơi nơi này chính là vũ hoàng núi tiến vào bên trong săn sát yêu thú ba đầu trở lên thì có tư cách tiến vào lần này rong binh nhiệm vụ cái này chấp sự lao đầu lần nữa mở miệng nói nhìn bọn họ tiến vào cái này chấp sự lao đầu cũng cười khổ một tiếng người trẻ tuổi luôn là như vậy rất thích tàn nhận tranh đấu bất quá lao phu năm đó cũng coi là thế này đi tới đây không phải là nói nói nhảm mình cũng là thế này còn nói người khác tuyết nhi lần này chúng ta nhất định phải chú ý phải cẩn thận à một khi có cơ hội ta sẽ ra tay diệt cái này tạ lớn lên rằng cho nên ngươi cũng theo sát tiêu hàn lập tức nói ừ yên tâm Cần ta ra tay sao? Ôn Tuyết Tu vi sau khi tăng lên, cũng có được luyện độc năng lực. Cái này có thể a? Ngươi độc thuật không phải là rất lợi hại sao? Nếu là có thể triệu hoán nhóm lớn độc trùng độc sả công kích bọn họ, cái này cũng có thể a? Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng đang giàu không có cơ hội chỉnh hắn môn, cái này không phải cơ hội sẽ tới. Tiêu Hàn, đột nhiên tà lớn lên một thanh âm vang lên, cũng để cho Tiêu Hàn nhìn sang. Không nghĩ tới cái này tà lớn lên trang cứ như vậy hậu gấp muốn tìm hắn. Như thế nào? Tiêu Hàn cũng không sợ hết thảy. Ngươi đắc tội ta, cho nên hôm nay ở chỗ này ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là tiểu nhân đắc trí, không nên quá tự tin. ta lớn lên trăng hừ lạnh nói, tiểu nhân đắc trí là ngươi chứ, giống như cũng là ngươi rất tự tin, ngươi chắc chắn ngươi có thể đánh chết ta. tiêu hàn cười ha ha một tiếng, ngươi tìm chết, cố ngạo thiên giúp ta giết nữ nhân kia. giờ khắc này ta lớn lên trăng cũng nhất thời bùng nổ a, trong tay một thanh trường kiếm nhất thời chém ra. tiểu hắc bảo vệ ô tuyết. hắc long vương xông ra trong máy mắt, cái này làm cho kia cố ngạo thiên biến sắc. hắc long vương. lúc này ta lớn lên trăng cũng sắc mặt du lên, càng kiên kỵ, mau mau ra tay a. Ta ngươi ước định còn muốn hay không? Ta lớn lên trăng cũng bức bách đạo, nhưng tiêu hàn nơi này chính là nắm ra hắn cho tới bây giờ đều vô ích qua đổ long bảo đao, ỉ thiên không ra, thủy giữ tranh phong, chỉ có bảo đao, ta muốn đổ long. Giờ khắc này đổ long bảo đao xuất hiện, nhất thời thì có một cổ lưỡi đao khí phóng lên cao, thậm chí còn mang theo trận trận long âm. Đương cố ngạo thiên thấy cái này cái này đổ long bảo đao lúc cũng là sắc mặt run một cái, cái này đổ long bảo đao lại trong đó chân áp long hồn, đao này quả nhiên đáng sợ. Trường đao run một cái, tiêu hàn cũng là nhất thời một đao liền chém về phía cái này tà lớn lên trăng vừa đối mặt tà lớn lên trăng trưởng kiếm gãy rách, phun một ngụm máu tươi ra, trực tiếp lui về phía sau giữa cũng là sát cơ vô hạn. Tiêu Hàn, ta ở a, nhưng hôm nay chính là ngươi tự kỷ, dám đụng đến ta thê tử, ngươi đây là tìm chết. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là lại lần nữa nhất đao chạm ra. cái này tà lớn lên trăng cũng có một mặt màu xanh tấm thuẫn nhất thời bay ra, nhưng trong nháy mắt liền bị đồ Long Bảo Đao trực tiếp bệ tân cảnh, cái này tà lớn lên trăng cũng bị bay ra mảnh vụn trực tiếp đánh bay ra ngoài. cái này căn bản là nhân hình bạo Long a, một trận không khác biệt biến hóa đối chiến, ai dám cùng Tiêu Hàn đánh một trận a? Lúc này Tiêu Hàn đã siêu, vượt qua, thần cái này trực tiếp mở ổ tổ đều không nhất định. Cấu ngạo Thiên thấy như vậy một màn cũng sưng sờ, vừa đối mặt Tà Lớn lên trang liền bị thiếu chút nữa hành hạ chết đương Tà Lớn lên trang chậm rãi đứng lên lúc cũng là phun một ngụm máu tươi ra. Ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. vậy hay là ngươi trước chết đi? Sau một khắc trong tay bị Thiên kiếm bay ra, Tiêu Hãn cũng dụng hết toàn lực trực tiếp tướng trường kiếm ném ra, nhất thời liền cắm vào cái này Tà Lớn lên nguyệt tâm bẩn bên trong, lục phủ ngũ tạng toàn bộ sụp đổ hóa thành mảnh vụn. Tà Lớn lên trang một cái máu đen phun ra, nhất thời ngã xuống. cho dù là Cấu Nạo Thiên ngay mặt nhìn. Hắn lại như vậy hai mắt chấn động, cái này Tiêu Hàn thật đáng sợ, quả thực không phải có thể tùy tiện treo chọc đối tượng, hắn muốn cho là Tiêu Hàn liền một cái nho nhỏ vũ tôn, nhưng không nghĩ tới chiến lược lại điên cuồng như vậy. Một cái tà lớn lên chăng chỉ dùng ba chiêu liền giết. Kia giết hắn muốn mấy chiêu? Cố ngạo thiên thấy tình thế đầu không đúng, cũng là nhất thời liền chạy rơi. PS, Côn Vật bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Côn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 288. Bạo sát tà lớn lên chăng, khảo hạch đệ nhất nhân. Chương 288, Bạo sát tà lớn lên chăng, khảo hạch đệ nhất nhân. Cố Nạo Tiên chạy trốn. Tiêu Hàn không có nhiều quản, lần này chém chết cái này, tà lớn lên trăng liền đủ. Chúc mừng ký chủ chém chết thành công tà lớn lên trăng, khen thưởng tu vi tăng lên tới bát phẩm vũ tôn, khen thưởng Đồ Long bảo đao mở ra bạo sát kỹ năng. Bạo sát kỹ năng? Đây không phải là càng châu bò. Tiêu Hàn hai mắt dung một cái. Đúng, lần này Vũ Hoàng núi có vũ tôn cựu phẩm yêu thú không có, không bằng ta tới giết vài đầu. Đây cũng tính là có thể tăng cao tu vi, cũng xem là khá rèn luyện. Tiêu Hàn bây giờ có được Đồ Long đao, cái này tự nhiên càng đáng sợ hơn, với thực lực của hắn tuyệt đối không phải bình thường yêu thú có thể chiến thắng. Có thể a? ôn tuyết cười ha ha. Lần này tiêu hàn uy phong cũng bắt hắn cho khiếp sợ đến, cái này đổ long đao nàng cũng là lần đầu tiên thấy, cũng không biết tiêu hàn nơi nào đến đồ vật, chính là cái này sao nhiều. Sau một khắc, tiêu hàn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng vào cái này trong rừng núi. xuyên vân thú, cựu phẩm vũ tôn yêu thú. đương tiêu hàn hai người đến sau này, tiêu hàn cũng nhất thời sung ra, lần này hắn cũng không xuất ruột, chém chết cái này tà lớn lên trăng nhìn hắn kỵ cũng không nhiều, cho nên hắn còn muốn thử xem thực lực của chính mình. mà ở núi này bên ngoài chấp sự lão đầu cũng cười khổ, lần này tiêu hàn chém chết tà lớn lên trăng, hắn đã thấy tiêu hàn bản lĩnh. Người trẻ tuổi chính là đáng sợ a, lão phu năm đó có một nửa cũng không tệ. Xuyên Vân thú đáng sợ nhất chính là hắn phòng ngự, nhưng có đồ Long đao, cái này phòng ngự cũng có thể so với đậu hủ. Trương Dao hướng, càng là Long khí bức người, sức chiến đấu đáng sợ bùng nổ, càng là đánh thẳng một mạch, cái này có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng là tốc độ nhanh hơn, trực tiếp gào thét đi. Tay cầm đồ Long chém Xuyên Vân, một đường cuồn bạo thêm máu tươi. Giờ khắc này Tiêu Hàn càng là dũng mãnh tiến dẫn, khí thế hùng hậu cực kỳ, cho dù là Ôn Tuyết cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Dù sao lúc này Tiêu Hàn quả thật hiếm thấy á rất nhiều người đều hâm mộ không đến, trường đau rơi hạ, Tiêu Hàn cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Cuối cùng nếu không phải mở ra cái này bạo sát, sợ rằng muốn tiêu diệt cái này xuyên vân thú rất khó. Phốc. Tiêu Hàn nôn ra một hơi, nhìn cái này xuyên vân thú ngã hạ, hắn mới đưa thi thể thu đi xuống. Không biết đạo võ tôn yêu thú thi thể có thể đổi lấy bao nhiêu linh thạch. Tiêu Hàn cười khổ nói, nhưng người bình thường muốn chém chết đáng sợ như vậy yêu thú này cũng rất khó. Đi, chúng ta tiếp tục. Tiêu Hàn không có chuẩn bị lưu lại, mà là một đường chuẩn bị đánh tiếp. Nếu là liên tục chém chết ba đầu cửu phẩm vũ tôn yêu thú Đây nhất định đến mệt chết, nhưng còn có thời gian, hắn cũng có thể rèn luyện rèn luyện chính mình. Đương nhiên Ôn Tuyết cũng chuẩn bị bắt đầu săn giết chính mình nhiệm vụ, cũng phải tự mình hoàn thành. Nhưng Ôn Tuyết độc thuật thế nhưng tiên tiếp theo tuyển, cái này có thể không phải người bình thường có thể đối phó tới. Hai ngày sau, Ôn Tuyết cũng chém chết hai đầu yêu thú, mà Tiêu Hàn chính là chém chết con thứ hai cựu phẩm vũ tôn yêu thú. Không được, ta muốn nghỉ một lát. Chém chết con thứ hai vũ tôn yêu thú sau, Tiêu Hàn cũng coi là mệt chết. Lần này hắn còn không có gấp đi thôn vệ khí huyết, nếu không có cái này hai đầu yêu thú, phòng trường trốn vào cựu phẩm vũ tôn Hàn không phải là việc khó. Gian nan nhất còn muốn thuộc cái này Vũ Hoàng Cảnh, có lẽ một năm nửa năm bên trong hắn đều vô pháp tiến vào Vũ Hoàng. Nhưng hắn không có gấp, dù sao thời gian còn sớm. Hiện tại vô pháp tiến vào Vũ Hoàng, sau đó vẫn sẽ tiến vào. Một lúc lâu sau, hai người mới lại lần nữa lên đường. Được, tiếp tục đi. Cuối cùng một tay. Lần này Tiêu Hàn hay là chuẩn bị đánh chết cửu phẩm Vũ Tôn yêu thú, phòng trừ hắn cái này một hạ sẽ đem Vũ Hoàng núi Vũ Tôn yêu thú đều giết sạch đồng thời, cái này Cố Ngạo Thiên Tựa Hồ cũng không xuất hiện nữa qua. Ta lớn lên trang bị ba chiêu đánh chết, hắn còn dám xuất hiện sao? Tiểu tử này quả thật đáng sợ à? Với bát phẩm vũ tôn liên tục đánh chết hai đầu cựu phẩm vũ tôn yêu thú, xem lần này trong binh nhiệm vụ hắn làm hạng nhất phòng trừng cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Cái này chấp sự lão đầu cũng đội phục nói, không biết Tiêu Hàn bọn họ hiện tại như thế nào. Ở nơi này Vũ Hoàng trong thành kiếm trần cũng chậm rãi mở miệng nói, lần này hắn lựa chọn Vũ Hoàng thành chấp sự tự nhiên có hắn ý nghĩ, nhưng cái này khảo hạch còn chưa bắt đầu, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Ha ha, ngươi lo lắng cái gì? Tiêu Hàn người này rất lợi hại. Cái này Diệp cô thành cũng cười nói, chỉ mong đi. Kiếm trấn lắc đầu nói, lần này bị hai cái bát phẩm vũ tôn cường giả theo dõi, ắt sẽ có một trận áp chiến nhưng hắn môn nơi nào biết tiêu hàn chém chết một cái, bị dọa sợ đến kệ ra quần một cái, đây quả thật là để cho người thông thái. Ngày nay buổi sáng, đương tiêu hàn lại lần nữa đánh chết một đầu vũ tôn yêu thú sau, hắn mới đặt mông ngồi dưới đất, rốt cuộc xong. Đầu này yêu thú hắn có thể đối với chiến đấu một ngày một đêm, người này giết chung quanh rừng rậm cũng là núi sông bể tang cảnh, khắp nơi một mảnh hỗn độn, không ít yêu thú cũng bị bị dọa sợ đến chạy trốn tứ phía, cho dù là một ít còn lại vũ tôn cứng giả cũng cực kỳ khiếp sợ ở nơi này là cái gì chiến đấu, cái này căn bản là trực tiếp so bị lực lượng, so bùng nổ á tiêu hàn đáng sợ, cũng đi sâu vào lòng người. Cố Ngạo Thiên cũng không dám ra ngoài nữa, cũng may hắn không có ra tay, nếu không lần này có thể coi là lả xong đời. Ha ha ha, ngươi cái này dáng vẻ chật vật, ta đây một đầu yêu thú cũng chém chết xong. Dương Ôn Tuyết lúc xuất hiện, cũng là mặt đầy tự nhiên. Ngươi đương nhiên á ngươi chém chết đều là tiểu nhân vật, ngươi xem ta đây nhiều chút, người này máu thật dày, ta giết một ngày một đêm cũng chưa chết. Tiêu Hàn nhìn cái này sinh cơ tiêu tán yêu thú, cũng rất bất đắc dĩ. Được, lấy đi hắn, chúng ta đi ra ngoài đi. Mấy ngày nay Tiêu Hàn cũng là một thân mộ hơi bẩn, hắn cũng phải đi ra ngoài tắm một cái. Ừ, đúng a. Ôn Tuyết cũng gật đầu nói. Lúc này Ô Tuyết cũng coi là thở phào, dù sao yêu thú chém chết xong, đây chính là tốt đẹp nhất chuyện. Khi hắn muôn đi ra giường rậm này lúc, cái này chấp sự Lao Đầu cũng rất bội phục, trai tài gái sắc, thực lực kinh người, lần này các ngươi cũng coi như là người thứ nhất đi ra. "Khách khí." Tiêu Hàn lắc đầu nói. "Được, các ngươi trước tiên có thể trở lại Vũ Hoàng Thành, lần này không cần đi khách sạn, đi Vũ Hoàng Thành doanh binh nơi báo cáo tình huống, sẽ có người chiêu đãi các ngươi, mà ta là tiếp tục chờ đợi phải đó." Chấp sự Lao Đầu cũng gật đầu nói. "Ừ, không thành vấn đề." Tiêu Hàn hai người hai mắt nhìn nhau một cái lúc này mới nhanh chóng rời đi nơi này đương nhiên chém chết tà lớn lên trăng này cũng chẳng có gì lạ cái này chấp sự lao đầu tự nhiên cũng không muốn nhiều lời khi hắn môn xuất hiện ở vũ hoàng thành lúc lúc này mới thở phào được đi trước vũ hoàng thành đi các ngươi chính là cái này lần giông binh khảo hạch thành công người chứ cái này vũ hoàng thành chấp sự cũng lập tức hỏi ừ là vậy cùng ta đến các ngươi có tư nhân chỗ ở cái này đã sớm an bài xong cái này chấp sự thực lực cũng cực kỳ kinh người lại cũng với cái kia lao đầu không sai biệt lắm cái này vũ hoàng thành cường giả quả thật không ít ta chính là không biết thành chủ đại nhân tu vi đạt đến mức nào Hắn không phải là không có gặp qua Vũ Hoàng, cho dù là Man Hoàng hắn đều gặp qua. Nhưng ở nơi này một cái nho nhỏ thành chủ chính là Vũ Hoàng, như vậy còn lại địa phương không phải là có được cường giả. P.S. Côn Vật Bi cạo tỷ hiền xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 289. Linh Long Vận Đôi, cứu mạng thần dược. Chương 289, Linh Long Vận Đôi, cứu mạng thần dược. Đương còn dư lại hạ 7 người sau khi trở về, Tiêu Hàn hai người cũng bị triệu tập tới. Các ngươi lần này khảo hạch thành tích rất tốt, duy chỉ có là Tiêu Hàn công tử thành tích cao nhất lần này cũng tạm thời làm các ngươi giông binh đội trưởng, các ngươi không có ý kiến chớ. cái này một cái vũ hoàng thành trưởng lao xuất hiện, cũng để cho tiêu hàn ánh mắt chật lóe. nhất phẩm vũ hoàng, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền thấy, không biết những người khác có thể hay không cũng có vũ hoàng tu vi. chúng ta mọi người không có ý kiến. đương nhiên cái này cấu ngạo tiên hay là ở trong đội ngũ, nhưng nhìn về phía tiêu hàn ánh mắt cũng có nhiều chút né tránh. hắn mặc dù không có ra tay, nhưng nếu không phải là có tiểu hắc, chỉ sợ hắn thật sẽ xuất thủ. được, ta đây giải thích hạ lần này giông binh nhiệm vụ, các ngươi mười người cần tiến vào vũ thần rừng dậm đi chém chết linh long cùng phượng vi thú đem tinh huyết thu hồi lại, linh long cùng phượng đuôi cái này long phượng tinh huyết có được đánh vào vũ hoàng định phong năng lực, cho nên nhất định phải thận trọng, đây cũng là thành chủ đại nhân con gái chuẩn bị đánh vào vũ hoàng trong lúc đó sử dụng, cái này trưởng lão cũng mở miệng nói, mười tỷ linh thạch là các ngươi lần này tiền thuê nhiệm vụ chi phí, hiện tại liền phát cho các ngươi, cái này trưởng lão cũng lập tức nói, hắc hắc, cái này trưởng lão cũng không sợ người chạy, tiêu hàn cười lão linh nói, nhớ người nào như thoát đi đội ngũ, tất nhiên sẽ gặp phải vũ hoàng thành toàn lực đuổi giết, hy vọng từ các ngươi minh bạch, đừng để cho một tỷ linh thạch mất mạng, cái này trưởng lão mặt đầy nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, các ngươi liền lên đường đi, lần này đi Vũ Thần rừng rậm cũng phải chú ý, đường này đường bên trong khả năng đều gặp phải uy hiệp, các ngươi cần vòng qua Vũ Hoành Thành, từ Minh Châu đi ngang qua, sau đó tiến vào cái này Vũ Thần rừng rậm. Cái này trưởng lão cũng cười nói: "Được, làm doanh binh đội trưởng, ngươi cũng nói đôi câu, liền lên đường đi, cái này 10 tỷ linh thạch ta cũng liền giao cho ngươi, ngươi phát đi xuống liền có thể." Cái này trưởng lão gật đầu nói: "Được, lần này nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản, nhưng chúng ta lần trước cũng đều giao 300 triệu khảo hạch chi phí, cho nên cũng chỉ có 700 triệu linh thạch đáng vẻ." Nhưng lần này Vũ Thần Dừng Dậm cũng coi là chúng ta một cái cơ hội, một trong số đó là tăng cao tu vi, thứ hai chính là đạt được kinh nghiệm, thứ ba chính là cái này Linh Long Phượng đôi tinh huyết, đương nhiên chúng ta cũng có không gian phát triển, cho nên cũng không thua thiệt. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói, "Được, chúng ta cũng lên đường đi, đi trước Minh Châu, lại đi Vũ Thần Dừng Dậm." Tiêu Hàn cũng lập tức nói, "Lần này bọn họ quả thật lô lớn, nếu là không lấy được mệnh đều không, là một tỷ linh thạch mất mạng, cái này đáng ra sao? Kỳ thực căn bản cũng không đáng giá, nhưng cơ hội lần này mới là lớn nhất a." Trong binh đoàn đội cái này bản thân liền là ôm thành một đoàn, cho nên nói Tiêu Hàn mấy người cũng minh bạch, nhưng cái này Linh Long cùng Phượng Đôi, Tiêu Hàn ngược lại cũng không có thấy qua đi ra cái này Vũ Hoàng thành sau, Tiêu Hàn mới dừng lại, "Đúng, các ngươi biết cái này Linh Long cùng Phượng Đôi sao?" "Cái này ta biết." Đột nhiên Cố Ngạo thiên đứng ra. "Ồ, ngươi biết?" Nói một chút coi. Tiêu Hàn mở miệng nói, hắn đối với cái này Linh Long cùng Phượng Đôi cũng rất muốn biết, cho nên cũng liền mở miệng hỏi một chút. Linh Long cùng Phượng Đôi đều là âm dương yêu thú, Linh Long cũng là long thú một loại, mà Phượng Đôi chính là phượng hoàng chi nhánh cho nên cái này hai loại yêu thú tinh huyết hợp hai thành một có thể hữu hiệu đánh vào tu vi nhưng duy chỉ có vũ thần rừng rậm quá xa nếu là chỉ một phái vũ hoàng cường giả ra tay đây nhất định cũng khó mà bắt cái này hai loại yêu thú cho nên mới tìm dòng binh thành viên cứ như vậy cũng có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ cùng thời đại giá cả sẽ không lớn hơn thế này a tiêu hàn còn tưởng rằng có cái gì mờ ám đây đơn giản chính là như vậy điều này cũng làm cho không có bao nhiêu nhìn mắt được chúng ta đây đi trước minh châu đi nơi này không cần thiết tiếp tục giữ lại nhưng tiêu hàn cũng muốn mang theo giông binh đội ngũ chạy trốn dù sao linh thạch này có còn muốn đi minh châu. Bọn họ sốt ruột cái gì a cái này chơi một ba năm năm năm, trở thành vũ hoàng cảnh giới sau, không như thường có thể sở hữu một phương sân sông. Như thế nào? Bọn họ lên đường sao? Ở một nơi thành phủ bên trong, đột nhiên một cái vị nạn người nam tử trung niên đi ra. Đi, tốt lắm, để cho ngoài ra hai cái đội ngũ cũng sau đó lên đường đi vũ thần rừng rậm bắt linh long cùng phượng đôi. Lần này đước trưởng phải ở nấp, dù sao một khi tin tức dọ dỉ cũng liền phiền phái. Nguyên lai like cái này linh long cùng phượng đôi tin tức bây giờ còn chưa có thấm vào đi ra ngoài, một ít cường giả cũng không dám trên mặt nổi động thủ, tự nhiên cũng chỉ có thuê người đi. Mà Vũ Hoàng thành chấp sự cùng cái gì dạy học đều là cho má, kỳ thực đều là cái này thành chủ điểm nhĩ đạo linh thôi, đều là là bắt linh long cùng phượng đôi. Được, các ngươi lần này cũng minh bạch nhiệm vụ chứ? Một gã khác trưởng lão cũng đứng ở nơi này trước đội ngũ địa phương. Mà ở trong đó đang có kiếm trần, còn có ngoài ra một nhánh đội ngũ cũng có Diệp Cô Thành. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này căn bản là một cái nguy trang, thứ này lại có thể là là linh long cùng phượng đôi đây quả thật là để cho bọn họ rất chấn động, nhưng là rất bất đắc dĩ, dù sao lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, cái này cũng đơn giản chính là như vậy. Bọn họ vẫn có thể nói gì? Đây đã là bước vào hoàng hà không tẩy sạch, liền dứt khoát không tẩy. Khải Bẩm thành chủ, ngoài ra hai cái đội ngũ đã lên đường, bây giờ tin tức đều bị toàn diện phong tỏa, hẳn không cản trở. Cái này một cái Vũ Hoàng trưởng lão cũng báo cáo. Phong tỏa vô dụng, trên mặt nổi tất cả mọi người bất động, kỳ thư cơm thẩm cũng không có phái Vũ Hoàng cường giả thôi. để cho Vũ Tôn đi chịu chết, đây đều là vì dẫn ra Linh Long cùng Phượng đôi, lần này sân nhà thậm chí sẽ xuất hiện Vũ Đế cường giả. Cái này thành chủ một câu kinh người. Vũ Đế? Cái này trưởng lão kinh hãi trình độ quả thật không nhỏ, thành chủ, cái này Linh Long cùng Phượng đôi năng lực lớn như vậy? Linh Long cùng Phượng Đôi đều là vũ thần trong rừng rậm tương đối hiếm hoi yêu thú, nhưng là không phải là cực kỳ hiếm hoi, nhưng hiệu quả này một khi dung hợp, áp phải đối với nhân tu là tăng lên có chỗ tốt rất lớn. Lần này cũng là là Yên Nhi suy yếu lo nghĩ, nếu không ta làm sao sẽ nhiều lần phái ra nhiều như vậy đội ngũ. Ba 30 tỷ linh thạch đủ mua một viên tốt vũ hoàng đan dược, ngươi cho là người nào sẽ làm như vậy? Cái này vũ hoàng thành chủ cũng lắc đầu nói. Ai, đúng vậy, tiểu thư bệnh quả thật quá hiếm thấy. Nguyên lai like cái này Linh Long cùng Phượng Đôi rõ ràng đều là trị bệnh thú người, khó trách cái này thành chủ đại nhân sẽ lớn như vậy phí hoang thuốc. Thì nhìn bọn họ cái này bà cây đội ngũ, chắc hẳn những người khác thế lực đội ngũ cũng lần lượt muốn xuất phát. Cái này thành chủ cũng lập tức nói: "Hắn quả thật không nghĩ tới, lần này Linh Long cùng Phượng đôi tin tức rõ rị ra ngoài sau, lại đưa tới gọn sóng sẽ lớn như vậy, rất nhiều đại gia tộc cùng với đại thế lực đều rối rít hành động." "Ai, thì nhìn lần này đi, ngựa chết tạm thời ngựa sống chữa trị." Cái này thành chủ đại nhân cũng rất bất đắc dĩ. "Tiên Nhi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ngươi, sẽ không để cho ngươi chết đi." Cái này thành chủ đại nhân cũng lắc đầu nói. "Tiên Nhi đúng là hắn con gái, từ nhỏ đã đến bệnh lạ, thân thể không ngừng suy yếu." Cho dù là thế nào điều chỉnh đều vô dụng, từ đầu đến cuối đều vẫn là thân thể tiếp tục yếu đi xuống. Hắn không có cách nào tìm tới rất nhiều phương pháp, nhưng đều không có bất kỳ hiệu quả. V.S. Cổn Vật Bi cảo tỉ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 290. Minh Châu Long Gia, chương 290, Minh Châu Long Gia. Minh Châu là vũ thần đế quốc một cái đại châu, nhân khẩu tại đây mấy trăm ngàn, cường giả cũng không mấy, rất nhiều gia tộc đều chiếm cư ở chỗ này, cũng coi là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Dương Tiêu Hàn đắng người xuất hiện ở Minh Châu vào ngoài lúc cũng lập tức dừng lại. Lần này chúng ta trải qua Minh Châu, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận, ngàn vạn lần không nên tùy tiện trêu chọc bất luận kẻ nào, nếu không hậu quả khó liệu. Đối với Minh Châu, hắn dọc theo đường đi đều phái người nghe qua, nơi này gia tộc quả thật không ít, tất cả mọi người đều hùng cứ ở chỗ này, để cho rất nhiều người đối với cái này bên trong đều hỉ mạc như sâu. Phải, lần này Tiêu Hàn bản lĩnh bọn họ thấy, cái này dù sao cũng là đội trưởng, chiến lược lớn năng lực cũng cực mạnh, rất nhiều người đều hâm mộ không đến. Khi hắn môn xuất hiện ở Minh Châu lúc, đoàn người cũng rối rít hướng ngoại thành đi đi vào ngoại thành sau, Tiêu Hàn mấy người cũng đi tới một nơi khách sạn. Dù sao lần này cần đi ngang qua Minh Châu đi Vũ Thần dừng rậm, bọn họ thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nhất là cái này Linh Long cùng Phượng đôi hẳn không chẳng qua là cái này một cái Vũ Hoàng thành biết. Khẳng định rất nhiều thành trì đều biết cái này Linh Long cùng Phượng đôi, như vậy cái này cũng có chút mờ người. Một cái nho nhỏ Vũ Tôn dòng binh đội ngũ, có tư cách gì cùng một nhiều chút Vũ Hoàng cường giả tranh phong? Tiêu Hàn cũng có chút không rõ, cái này Vũ Hoàng thành chủ rốt cuộc muốn mua bán cái gì quan tử, trong này tất nhiên tồn tại mờ ám. Được, từ giờ trở đi các ngươi đều nhiều hơn cố lưu ý một hạ, không nên tùy tiện trêu chọc bất luận kẻ nào. Tiêu Hàn lời này đã nói qua không phải là một lần mà là rất nhiều lần. Lúc này ở Minh Châu Long Gia, chỗ này trong sân cũng bị rất nhiều người. Như thế nào? Vũ Hoàng Thành người tra rõ sao? Rốt cuộc có bao nhiêu người? Cái này Minh Châu Long Gia hiển nhiên đối với cái này lần Vũ Hoàng Thành hết thảy chuyện nghi đâu cực kỳ rõ ràng. Thiếu gia, tổng cộng có 3 cây đội ngũ, có được 37 vũ tôn cường giả. Một cái trong đó gầy nhỏ thanh niên đột nhiên ánh mắt khẽ biến đi ra. 3 cây đội ngũ, xem ra lần này Vũ Hoàng Thành đối với cái này Linh Long cùng Phượng Đuôi cũng là nhất định phải được, hẳn là người tàn phế kia con gái, nếu hắn không là sẽ không như vậy sốt ruột phải lấy được cái này Linh Long cùng Phượng Đuôi. Long gia đại thiếu Long Ngạo Thiên trong gia tộc đã sớm là một phương tiên mới, bây giờ hắn đã sớm là bước vào nửa bước vũ hoàng. Nếu bàn về trẻ tuổi, hắn Long Ngạo Thiên mới tính là lợi hại nhất. Toàn bộ Minh Châu cùng Vũ Hoàng Thành có thể so với, đó chính là Đại Vu gặp Tiểu Vu, cho nên hắn tự nhiên có tư cách miệt thị Vũ Hoàng Thành, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện miệt thị Vũ Hoàng Thành chủ. Tu vi của người này cực mạnh, ở Vũ Hoàng bên trong cũng là nổi bật người. Thậm chí có người đồn hắn đã sớm tiến vào Vũ Đế Cảnh, cho dù là Minh Châu đều một bạt thai mới đi ra, nếu là thật bàn về Vũ Đế, cái này sợ rằng có chút làm người ta sợ hãi. Được, hắn mặc dù có động tác. Nhưng lần này rất nhiều cường giả từng có ước định, không thể có Vũ Hoàng cường giả ra tay, những lời này ai cũng không dám cãi lại, cái này Linh Long cùng Phượng đôi người có tài mới chiếm được, nhưng lần chiến đấu này thì có ý tứ, còn như cái này ba cái dòng binh đội ngũ, có hay không có cái gì chướng mắt tồn tại. Cái này Long đại thiếu cũng lập tức hỏi. Thiếu gia, trong này ba cái đội trưởng tu vi mỗi người không giống nhau, đều là vũ tôn bên trong cực kỳ lợi hại tồn tại, người bình thường đều không phải là đối thủ. Cái này gầy nhỏ thanh niên lần nữa mở miệng nói. Được, ta đây minh bạch, đi điều tra một chút ba người này lai lịch, như không nội tình, như vậy bọn họ tuyệt đối đi không ra Minh Châu cái này Long Đại thiếu muốn giết người, thật đúng là không có không giết chết đêm đã trầm lắng, nhưng ở khách sạn trung quanh lại để cho Tiêu Hàn phát hiện rất nhiều khả nghi hàng người, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng không có nhũn chặt, tựa hồ bọn họ tiến vào Minh Châu còn không có đắc tội qua người nào, cái này cũng có chút khả nghi, chẳng lẽ là Minh Châu ai muốn cố ý ghim hắn? nhưng hắn từ Vân Hải quốc đi ra sau cũng chưa có cùng rất nhiều người là địch, điều này có thể biết thân phận của hắn, cái này hắn không thể nào a sau một khác. Tiêu Hàn cũng bỗng nhiên ra tay, nhất thời chịu trói nắm một cái hắc y nhân, nói các ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Hàn trao mày đối với này chuyện. Hắn rất muốn biết, dù sao lần này bọn họ tại, mà đối phương ở trong tối, nếu muốn đối với hắn môn động thủ chính là cường long áp bất quá địa đầu xà, cái này tất nhiên sẽ sụp đổ. Nhưng sau một khắc, cái này hắc y nhân tử vong trong ném mắt, kể cả toàn bộ nục thân đều hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì thân pháp? Tiêu Hàn cũng cho mày. Nhưng hắn cũng không biết, cái này trên thực tế cũng chính là bọn họ tự sát hành vi. Ồ, nhanh như vậy sẽ chết một người. Nhìn hắn môn hẳn là có phản ứng. Đi điều tra một chút ngoài ra hai cái doanh binh đội ngũ, nếu có cơ hội cũng nhìn một chút thực lực bọn hắn. Cái này long ngạo thiên lộ ra một tia cười lạnh lần này hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất luận là tiêu hàn cũng tốt, vẫn là còn lại doanh binh đội ngũ cũng được, cái này đột nhiên người, hắn trung quy sẽ tìm cơ hội tiêu diệt, bất luận là minh châu hộ vệ đội cũng tốt, vẫn là vùng khác đội cũng được, hắn cũng có liên lạc. đi, nói cho minh châu hộ vệ đội chu đội trưởng, còn có vùng khác đội cựu đội trưởng, để cho bọn họ đi lục soát cái này ba cái khách sạn, nếu có phản kháng trực tiếp giết chết không bị tội, nhược vô phản kháng đều bắt người đi. Long nạo thiên tự nhiên có hắn thủ đoạn, chính mình không dùng tới mảy may sức lực, những người này sẽ chết, hắn cơ sao mà không làm? chẳng qua là nợ một thân tình a thiên rõ lúc, tiêu hàn cũng mở hai mắt ra. Hắn tự nhiên nhận ra được khí thế có cái gì không đúng, tựa hồ có hơi vô cùng tiềm nén. Tiêu Hàn đi ra khách sạn cửa lúc, cũng bỗng nhiên có hai cái khác nhau mình Châu đội ngũ, hướng nơi này cấp tốc mà tới. "Chúng ta đi." Tiêu Hàn đang muốn mở miệng. "Đi. Chúng ta hoài nghi các ngươi là địch tấn công, cho nên bây giờ là mình nội khí giới, hay là chúng ta tự mình ra tay. Đây là lệnh khám xét, nếu có cái lại giết chết không bị tội." Tuần này đội trưởng cũng là một cái bụng vẻ mập mạc, hắn tự nhiên đối với cái này, những người này cũng đều không có coi ra gì đến Minh Châu địa bàn, hắn chính là lao đại. "Các hạ là người nào?" Tiêu Hàn đột nhiên nhìn sang Minh Châu hộ vệ đội đội trưởng, Chu Điện. Vậy còn ngươi, Tiêu Hàn quay đầu hỏi. Minh Châu vùng khác đội trưởng, Cựu Không Ba, Phúc Suy, Cựu Không Ba, ngươi có phải hay không có ca ca gọi là Cựu như một, còn có Cựu không để ở. Tiêu Hàn cũng trêu nói, ngươi tìm chết. Giờ khắc này Cựu Không Ba cũng nhất thời tức giận đạo, ta có hay không tìm chết không biết, nhưng ta biết ngươi là tại tìm chết. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là đống nhiên một tay hương cái này Cựu Không Ba đi, cái này Vũ Tôn Tu Vi bùng nổ trong nấy mắt, Cựu Không Ba phun ra một ngụm tiên huyết đối mặt một chảo này, Cựu Không Ba cũng là tốc độ lùi về phía sau, nếu làm một chảo này chủ đạo hắn tất nhiên bất tử tất tàn ngươi dám này chu điện cũng nhất thời xông ra một chảo này bị phá trong ngay mắt chu điện cũng lui về phía sau một bước dám ở ta minh châu cùng vùng khác đội cùng với hộ vệ đội chiến đấu ngươi là người thứ nhất nhưng cũng là cái cuối cùng này chu điện sắc mặt run lên nhất thời đại đao chấn động hắn lần này nhất định phải để cho tiêu hàn nhìn một chút cái gì gọi là nhan sắc lần chiến đấu này hắn thế tất yếu sát sát tiêu hàn vì phòng hắn là như vậy thu được long gia đại thiếu phân phó chẳng qua là đến tương cái đội ngũ này rất chết cho nên nói hắn phải chủ động mới là PS. Con vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để con vợ ở có thêm động lực làm việc.